chương hai trăm m ư ơ i hai nạ cạ mù dạ gia, gia tộc a các người tìm ai trong tiệm sách đang bận trình lý thư tịch triệu can cùng trần n h a chậm nhìn thấy hai cái g i à y tây mặt lông mày bất thiện người đi vào thư viện đem có quan hệ sở thiên sự tích nói ra hai vị đến từ nạ cạ mù dạ gia, gia tộc võ giả mặt không biểu tình đi hướng triệu can cùng trần n h a triệu can cùng trần nha nhìn nhau nhìn ra kẻ đến không thiện sở thiên vẫn luôn rất q u á i gở không cùng ta tiếp xúc chúng ta cũng không biết việc khác triệu can biết hai người này tìm sở thiên tất nhiên không có chuyện tốt hắn linh cơ k h ẽ động nói như vậy đi Các người nếu là thật có chuyện có người nếu quan trọng lời nói, lời là thật thể đương i thanh thủy đ ờ người. n hắn.、Có、đúng không? Hai vị võ giả đi tới triệu can cùng Trần Nha trước mặt dừng lại, ánh mắt băng lánh nhìn g giả số tìm tới triệu trước mặt mắt chầm chầm Hai Có đi đ hai lại, vị võ ư nhiên là b à ảnh triệu c a n một câu nói còn chưa nói hết một vị võ giả chính là đột nhiên một cước đá vào triệu c a n trên lồng ngực võ giả lực lượng đối với người bình thường tới nói sao mà khổng lồ triệu c a n trong nháy mắt cảm giác mình lồng ngực giống như là bị nặng mấy trăm cân vật đ ố n g nhiên va chạm một cái toàn bộ lồng ngực đều là có chút lom l u n s ù n dưới diều đứt dây hướng về sau ném đi trên đường đi đụng bay thư tịch đụng ngã ra sách vừa buồn một mảnh bên trong triệu can ngã rơi xuống đất hòe ra một n g a máu triệu can trần nha thấp thỏm lo âu cuống quýt chạy lên đi đang chuẩn bị đi đỡ triệu can lúc một vị võ giả một c ư ớ c đem trần nha đạp ngã xuống đất thứ ngươi tới nói a vị k i a võ giả một c ư ớ c đạp ở trần nha trên lồng ngực như nhìn một cái mịt mù con kiến hôi đồng dạng nhìn xuống trần nha nói cho ta biết liên quan tới sở thiên sự tỉnh trần nha chỉ cảm thấy giống như là ngàn cân cự lực đồng dạng ép trên người mình không chỉ có động đạn không được càng là liền hô hấp đều trở nên khó khăn ta không biết không biết ta võ giả cười một tiếng đột nhiên nhấc chân đống t r ầ nhưng n trong mắt trong nháy mắt miệng bên trong tuôn máu. Nếu như sở t h i ê tới, các n ư ơ i hối sẽ hận. lúc n ngực truyền đến kịch liệt đau nhất, đau đến Trần Nha diện mục đều vặn lên, nhưng hắn hảo không khuất Xem ra giữ lại ngươi cũng không dụng lạnh, nâng lên. Nhưng g giữ gì. giả kịch mục có tác cười tức cước liệt khuất ra đau đau đều hảo phụ. lại lập l Xem một Võ béo này đ ô n g nhiên một đạo nữ tiếng vang lên triệu can trần nha ta nay ngày mới làm đồng dạng bữa sáng mau tới thử trước một chút chỉ thấy giờ phút này giang hiệu nguyệt dẫn theo hai cái bữa sáng hộ l a n h lợi từ thư viện bên ngoài chạy vào một cái bữa sáng trong hộ là chuẩn bị cho sở thiên bữa sáng một cái khác bữa sáng trong hộ là để trần nha cùng triệu can thử trước một chút nếu là trần nha triệu can cảm thấy ăn ngon nàng lại đem một phần khác bữa sáng cho sở thiên nhưng mà khi nàng đi vào thư v i ệ n lúc bước chân lại là đột nhiên dừng bước l ệ c h cạch tay bên trong hai cái bữa sáng hộ trực tiếp rơi vào trên mặt đất tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng rơi đ ầ y đất nàng gặp được trần nha cùng triệu can hai người bị cái k i a hai cái võ giả đánh ngã xuống đất miệng bên trong t u ô n ra lấy máu liên lồng ngực đều lõm triệu can trần nha giang hiệu nguyện vô ý thức liền v à tới hiệu nguyện cháy mau triệu can cùng trần nha hai người thấy giang hiệu nguyện đến dùng hết khí lực lớn hô nhắc nhở giang hiệu nguyện giang hiệu nguyện lúc này mới phản ứng lại hai cái này người xa lạ đem trần nha cùng triệu can đánh thành bộ dạng này nàng đi lên thì có ích lợi gì lập tức nàng cắn ra một cái u ố n quýt dừng lại quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới ha ha người chạy à? một vị khác võ giả cười tà cướp thân trực tiếp truy hướng giang hiệu nguyện không cần đả thương nàng dạng này mỹ nữ được thật tốt chơi trước chơi hậu phương chuyển đến vị kia đồng bạn cười tà nhắc nhở âm thanh đó là tự nhiên vị này võ giả hai mắt tỏa ánh sáng hắn không nghĩ tới cái người à y i a n ta ở giữa hắn đã là đổi tới giang hiệu nguyệt sau lưng hắn là đã nhanh muốn tấn thăng đến cảm tri cảnh võ giả giang hiệu nguyệt làm sao có thể từ trước mặt hắn đào tẩu dưỡng tay thả hiệu nguyệt trần nha cùng triệu can hai người thấy cái kia võ giả sắp bắt được giang hiệu nguyệt muốn rách cả mi mắt b ọ các ngươi yên tâm sau đó hội để cho các ngươi nhìn một lần cho thỏa vị kia võ giả trêu tức một tiếng sau đó nhìn về phía vị kia đã là bởi tới giang hiệu nguyệt sau lưng vụ một cái về phía giang h i ể u nguyệt đồng bạn ta vừa cười vừa nói sau đó ngươi trước vẫn là ta trước ta bắt lấy nàng đương nhiên ta trước cái kia võ giả lửa nóng trở về một tiếng vô một cái về phía giang hiểu nguyệt nhưng mà đúng lúc này đột nhiên một cỗ khó nói lên lời lực lượng chống r ô n g xuất hiện đem hắn g i a m cầm ngay tại chỗ nhìn như là hóa đá đồng dạng chuyện gì xảy ra hắn hoảng sợ biến sắc mình bây giờ vậy mà một chút cũng không động được hậu phương vị kia võ giả chính kinh n g ạ c lúc đ ỗ n g nhiên hoảng sợ biến sắc chỉ thấy lúc này đồng dạng có một cỗ đáng sợ kỳ dị lực lượng chống r ô n g xuất hiện đem hắn g i a m cầm ngay tại chỗ hắn rốt cuộc động đạn không được một điểm sở thiên nguyên bản thất kinh giang hiểu nguyệt giờ phút này thấy được đến sở thiên lập tức kích động vào tới sở thiên tới. chính m u ố n rách cả mỹ mắt bi vẫn bên trong triệu can cùng trần nha nghe được giang hiệu nguyện tiếng gọi ở mỹ đồng dạng trong nháy mắt kích động hắn liền là sở thiên hắn không phải một người bình thường sao hai vị kia bị giam cầm ở tại chỗ v õ giả giờ phút này nhìn thấy một cái bình thản tĩnh nhưng thanh niên từ thư viện bên ngoài đi đến sở thiên đi vào thư viện đi thẳng tới có cắp nằm trên mặt đất bên trên triệu can cùng trần nha trước mặt hai người lồng ngực đồng đều là, có chút lóm, liền hô hấp đều là trở nên phi thường khó khăn sở thiên trên mặt bình thản không gợn sóng không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào sau đó sở thiên bay đầu nhìn về phía bên cạnh vị kia không thể động đậy vó giả nhàn n h ạ t hỏi doanh đảo gia tộc nào người h ừ cái kia võ giả h ừ lạnh một tiếng ngạo nghệ nói chúng ta là doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc người ngươi nếu là thông minh liền thả chúng ta ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thiên doanh hội sở một chuyến bọn hắn mặc dù tình báo có sai cái này sở thiên cũng không phải là người bình thường nhưng bọn hắn doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc cường giả như mây há lại sẽ sợ một cái sở thiên doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc a sở thiên bấm tay một đạn hai đóa kim sắt lửa nhỏ tình trực tiếp bắn tới cái kia hai cái võ giả trên thân ngươi hai vị võ giả trong nháy mắt không có vừa rồi lăng nhiên kiêu n g o thần sắc bên trong hiện đầy phát ra từ linh hồn sợ hãi bọn hắn nhìn thấy kim s ắ c l ử a nhỏ tinh bắn tới trên người mình về sau thân thể của mình đang nhanh chóng biến mất thế gian còn có cái gì so trơ mắt nhìn xem thân thể của mình tiêu tán lại cái gì cũng không làm được càng khiến người sợ hãi giang hiệu n g u y ệ t đã từng thấy qua sở thiên thi triển thực lực đối một màn này đã chẳng có gì lạ triệu can cùng trần nha lần đầu thấy được sở thiên hiện ra đáng sợ như vậy thủ đoạn bị một màn này giật mình kêu lên toàn thân kịch liệt đau nhức đều nhất thời đem quên đi sở thiên ngồi sụp xuống, xuống dùng mình linh khí bắt đầu cho triệu can cùng trần nha trị liệu sau một lát triệu can cùng trần nha hoàn toàn khôi phục lại đừng bảo là triệu can cùng trần nha khó có thể tin nhìn xem sở thiên liền là liên giang h i ể u nguyện đôi mắt đẹp đều phóng đại nhìn xem sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi triệu can cùng trần nha vừa rồi thương nặng như vậy sở thiên vậy mà ngắn ngủi vài phút liền chữa lành lúc này giang h i ể u nguyện điện thoại đột nhiên văng lên là tiền nhị thê tử trương hà đánh tới khi giang h i ể u nguyện nghe xong đối diện trương hà cực kỳ bi thương tiếng khóc về sau sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên không xong tiền nhị cũng xảy ra chuyện chương hai trăm mười ba muốn đem chiếm thành của mình sở thiên bình tĩnh b nhìn xem cũng không có tiến lên hà tỷ là chuyện gì xảy ra đợi đến trương hà cảm xúc ổn định một chút về sau giang hiệu nguyệt hỏi vội ta cũng không biết trương hà mắt bên trong nước mắt lại chạy xuống không ngừng được nay ngày lao tiền là đi làm đồng thời chuẩn bị mời các ngươi tham gia con gái chúng ta tiệc đầy tháng ta vốn là đi đặt trước tiệc rượu nhưng tại đồ bên trong đột nhiên nhận được viện phương điện thoại nói lao tiền xảy ra chuyện là thai nạn xe cổ sao giang h i ể u nguyệt hỏi vội không phải là bị người ngạnh sinh sinh đánh thành như thế trương hà lấy nước mắt rửa mặt rốt cuộc nói không được nữa lúc đầu tại có nữ nhi về sau nàng tin tưởng chỉ cần mình cùng hối cải để làm người mới trượng phu tiền nhị cộng đồng cố gắng mặc dù không n g ọ n g tưởng đại phú đại quý nhưng ít ra có thể đem nữ nhi kiện kiện khang khang nuôi dưỡng lớn lên nhưng mà cái này mỹ hảo nguyện cảnh t ă n vỡ tiền nhị xảy ra chuyện như là trời sập hạ để nàng thế giới toàn bộ sụp đổ Để đình đã nguyên bốn cũng không gia đình giàu có, đã vì tuyết lại lạnh gia giàu tuyết có, lại vì vì rét sợ thiên r n g xem b trong trong tã lúc t mắt trong mắt, nữ nhi, mắt bên trong nước mắt, gì xuống、lấy. Nữ nhi vừa mới đẩy thắng A. Liền muốn như vậy mất đi phụ thân mới Liền đi rồi. lấy. mất đẩy vậy vừa A. Sở thiên lúc này quay người đi vào phòng cấp cứu hắn đã là ẩn ẩn đoán được tiền nhị khi làm việc đổ bên trong xảy ra chuyện chỉ sợ cũng là nạ cả mụ dạ gia tộc người gây nên người làm sao tiền đến phòng cấp cứu bên trong nhân viên y tế thấy s ở thiên tiền đến bận điệu q u á t lớn một tiếng sợ tiên sinh đang toàn lực cứu giúp tiền nhị ninh gv nhìn thấy sợ thiên lúc bận đ i u mang theo kính ý k ê một tiếng Nàng có thể tự tay cùng cũng không để ý đại giới toàn lực cứu giúp tiền nhị, cũng là bởi vì nhận biết tiền nhị, biết tiền nhị là là giới giúp có lực cứu thể tự tay hết tâm tư, biết biết phí để đại ý bởi vì sở thiên bằng thiên hưu. Sở thiên không để ý ninh di vi trực tiếp đi tới bàn giải phẫu trước bình tĩnh nhìn xem trên bàn giải phẫu tiền nhị tiền nhị thương phi thường nặng ngũ tạng lục phủ đều tổn hại toàn bộ thân thể cơ hồ không có một cây hoàn hảo xương cốt sở thiên một chút chính là nhìn ra cái này là đối phương đem tiền nhị từng chút từng chút cha tấn thành cái dạng này thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn không có đem tiền nhị khi người nhìn nếu không có ninh di vi dùng hết tất cả vốn liếng cứu giúp tiền nhị tiền nhị hiện tại đã chết đem cái này cho hắn ăn vào sở thiên đưa tay t i ế n túi xuất ra một cái bình nhỏ giao cho ninh di vi nói ăn vào sau đó ngươi lại tiếp tục trị liệu hắn nói xong sở thiên bay người rời đi phòng cấp cứu đây là đợi đến sở thiên rời đi ninh di vi mở ra bình nhỏ lập tức một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lan tràn ra thương q u ả a đây là cái gì hương khí n g ư ờ i được cỗ này hương khí về sau tại sao ta cảm giác thân thể mọi mệt đều biến mất ta cũng là phòng cấp cứu bên trong nhân viên y tế cũng là ngửi thấy tràn ngập tại không gian bên trong hương khí cùng nhau kinh ngạc đan dược đây mới thực là đan dược với lại vẫn là dược lực không có một chút tiêu tán đan dược ninh di vi động dung s ở thiên giao cho nàng cái này cái trong bình nhỏ chứa liền là một cái chân chính đan dược dược lực nồng đậm để nàng chỉ lắng nghe liền để nàng toàn thân mọi mệnh tật quét nhất là mùi thuốc tựa như là một loại nào đó thần dị lực lượng đi chui vào nàng trong lỗ c h â n lông để nàng cảm giác thân thể của mình tế bào đều giống như tại nhảy cấm hoan hô đồng dạng Trong ngay mắt, Toát tàn ra ngay Ninh niệm Di Vi chỉ là dùng để nghiên cứu cũng có thể làm cho bọn hắn ninh gia y đạo tăng lên một đoạn di vi sư tỷ viên đan dược kia không thể cho hắn phục d ụ n g lúc này phòng cấp cứu bên trong một vị thanh niên vội vàng đi tới hắn hai mắt lửa nóng nhìn xem ninh di vi tay bên trong b ì n h nhỏ hắn cũng là biết cái này bên trong chứa một viên chân chính đan dược hắn cũng là ninh gia tộc nhân ninh nghiêm ba cái này nhưng là chân chính đan dược a ninh nghiêm ba thần sắc lửa nóng lại kích động nói chúng ta ninh ra một mực yếu tại cái khác y đạo thế ra cũng là bởi vì luyện đan thuật không kịp bọn hắn nếu như chúng ta lưu lại viên đan dược kia ta tin tưởng chúng ta ninh ra luyện đan thuật tất nhiên có thể vượt qua gia tộc khác nói không chừng chúng ta ninh ra đem sẽ trở thành y đạo đệ nhất gia tộc đến lúc đó chúng ta ninh ra phong quang dường nào a bị hắn kiểu nói này vốn là muốn đem đan dược dành chỗ mình có ninh di v i trong n g á y mắt tâm động đúng vậy à viên đan dược k i a như thế hoàn hảo liên mùi thuốc đều là mang theo dược lực nếu là các nàng ninh ra đạt được tương lai các nàng ninh ra trở thành y đạo đệ nhất gia tộc gần như có thể mong muốn ninh nghiêm ba t r ẹ n họ một cái nước bọn kích động tục nói hắn chỉ là một cái liên võ giả đều không phải là người bình thường dạng này bảo vật cho hắn phục dụng cái kia thật sự là phung phí của trời với lại ngươi vừa rồi vì cứu hắn đều đã cho hắn phục d ụ n g đan dược viên đan dược kia liền xem như cho ngươi thù lao chúng ta hẳn là nhận lấy nghe được ninh nghiêm ba những lời này ninh di vi càng ngày càng tâm động nhìn về phía đan dược ánh mắt đều nổi lên lửa nóng quan mang nhưng mà đúng lúc này ninh di vi não h ả i bên trong đông nhiên nổi lên một hình ảnh đó là tại mỹ s ấ m mờ đảo thời điểm sở thiên tiện tay vung lên đem nhâm lập hoàng cùng hạ cựu tùy tiện đánh giết hình tượng nghĩ đến cái này hình tượng trong nháy mắt liền như là một bầu nước đá cho nàng hất xuống đầu ninh di vi trong nháy mắt bình tĩnh lại đồng thời nàng liền nghĩ tới một sự kiện trước đó nhâm lập viên không nghe nàng khuyến cáo đi tìm sở thiên sự tỉnh về sau nàng liền không còn có nhâm lập viên tin tức chỉ sợ nhâm lập viên cũng đã chết sở thiên sinh đồ vật ta vậy mà cũng dám ngấp nghẽ ninh di vi chỉ cảm thấy mình phía sau lưng lạnh lẽo sở thiên như vậy đem đan dược trực tiếp cho nàng nhưng lại không sợ nàng chiếm hữu mình có nàng gần như có thể khẳng định nếu là nàng đem viên đan dược kia chiếm thành của mình chỉ sợ bọn họ ninh ra liền xong rồi ninh di vi ngạnh sinh sinh đem tà niệm xóa đi cầm đan dược bước nhanh đi hướng bàn giải phẫu di vi sư tỷ người điên rồi sao ninh nghiêm ba biến sắc h o à đối với phòng cấp cứu phát sinh sự tình sợ thiên cũng không biết sợ thiên biết ninh di vi là người thông minh dù cho muốn đem hắn cho ra viên đan dược kia chiếm thành của mình cuối cùng cũng không dám giờ phút này sở thiên rời đi bệnh viện hướng về trước đó cái kia nạ cả mụ dạ gia tộc võ giả nói tới thiên doanh hội sở đi đến chương hai trăm mười bốn bình tĩnh nhìn xem ẩn hành tẩu lành nghề người, người ít địa phương lúc sở thiên trong lòng bên trong nói nhỏ một tiếng lập tức liên gặp sở thiên chống rông biến mất tại không gian bên trong ngoa tạo chúng ta vừa rồi phía trước người kia đâu làm sao không thấy đúng a ta giống như vừa rồi cũng nhìn thấy chúng ta phía trước có cá nhân hậu phương truyền đến mấy đạo kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ t h a n nhâm sở thiên cũng không phải thật sự là biến mất mà là ngoại nhân không cách nào gặp lại hắn mà thôi hắn ẩ n thân cũng không phải là chướng nhãn pháp l ử a g ạ t khác mắt người mà là chân chính ẩ n thân cho dù là camera nóng thành giống các loại sản phẩm công nghệ cao cũng không phát hiện được hắn sở thiên chắp tay hành tẩu tại phồn hoa thành thị bên trong mỗi đạt một bước chính là xa xa khoảng cách phồn hoa thành thị bên trong cỗ xe như nước chảy rộng lớn sạch sẽ hai bên đường có các đại thương thành phát hình làm cho người thoải mái dễ chịu âm nhạc có cửa hàng làm lấy bán hạ giá hoạt động có người vì sinh kế bôn ba có người rảnh rỗi đi dạo đường phố dạng này phồn hoa thành thị bên trong không ai có thể phát hiện càng không có người có thể nhìn thấy ẩn thân sở thiên từ bên cạnh bọn họ đi qua Vị trước i ê mắt ũ giả g i con đường hoàn cảnh ưu mỹ yên tĩnh người đi đường cùng cỗ xe đã là trở nên thưa tớt xuất nhập cỗ xe cũng đã biến thành trăm vạn trở lên xe sang trọng tại con đường này nam nhị đoạn số sáu chính là thiên doanh hội sở chỗ ở ẩn thân bên trong sở thiên bước vào thiên doanh hội sở lúc lại là không khỏi dừng bước chỉ thấy thiên doanh hội sở bên trong có hai phe nhân mã chính rằng có lấy đứng tại hội sở cửa tiểu lâu một phe nhân mã cầm đầu là một cái ước t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung nhân nhân khí tức hùng hậu là một vị tiểu thành cảnh công sư đồng thời cũng tản ra nghị dạ khí t ứ c sợ thiên bình thản nhìn thoáng qua vị kia trung niên người này hẳn là doanh đảo nạ cả mụ dạ gia tộc phái tới người còn bên kia người liền là long tộc người người cầm đầu là long vân phi long nhược lan cùng long vũ cũng là ở tại bên trong sợ thiên ẩn thân ở rằng có hai phe nhân mã về sau bình thản tính nhưng nhìn xem đây hết thảy cũng không h i n thân không có người phát hiện sở thiên đến cũng không ai có thể cảm ứng được sở thiên tồn tại cho dù là song phe nhân mã bên trong người mạnh nhất nạ cạ mụ dạ dìn cùng long vân phi cũng không nhìn thấy sở thiên càng không cảm ứng được sở thiên long đội trưởng ta chỉ là đến tìm một người bình thường thôi ngươi làm gì động can q u a lớn như vậy nạ cạ mụ dạ dìn cười nhìn lấy long vân phi nói dạng này tổn thương hòa khí đối tất cả mọi người không tốt người phái ra người đem người bình thường dạy v à o đến chỉ còn lại cuối cùng một hơi đây là đang tìm người long vân phi lạnh giọng nói bên cạnh t â n long được lan mặt giận dữ tiên nhị còn có thể sống được đưa vào bệnh viện chính là nàng khi lấy được ngành tương quan tin tức về sau kịp thời chạy tới cứu tiên nhị cũng đưa vào bệnh viện lúc ấy nhìn thấy tiên nhị thảm trạng lúc liên nàng chịu qua các loại huấn luyện người đều là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình tiên nhị chẳng qua là một người bình thường a những người này vậy mà như vậy ngoan độc ra tay long đội trưởng người bình thường đối với chúng ta mà nói liền chẳng qua là có thể tùy ý gạt bỏ sâu k i ế n thôi n a k a m ù dạ dìn ý cười lầy mặt cười nói người bình thường cùng chúng ta khác nhau liền giống với xúc sinh cùng nhân loại khác nhau nhân loại sẽ để ý xúc sinh à không thể nào cho nên a chúng ta gạt bỏ mấy cái sâu k i ế n cũng không có cái gì ghê gớm ngươi không cần thiết động can q u a lớn như vậy lời nói bên trong coi thường phảng phất ở trong mắt hắn người bình thường chính là có thể tùy ý gạt bỏ x u ấ t sinh tại các ngươi doanh đảo người bình thường là x u ấ t sinh nhưng ở chúng ta hoa quốc bảo hộ người bình thường là chúng ta trách nhiệm long vân phi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nạ c ả m ũ ra dịn chữ chữ âm văn nói chúng ta bị bồi dưỡng được đến được trao cho lực lượng cường đại chính là vì đông đảo người bình thường đây là chúng ta long tộc trách nhiệm càng là chúng ta long tộc tồn tại tôn trị ngay đến đó thần thân ở hậu phương sở thiên trong lòng nói xem ra long tộc còn không có quên sơ tâm ha ha người lăng nhiên chính khí để cho ta đều bội phụ nà c ạ mù Dạ dìn c ư ờ i c h à o phúng một tiếng nói thực lực chúng ta chỉ sợ cũng là tương đương đi ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đâu ta muốn đi ngươi cũng lưu không được long đội trưởng sau này không gặp lại đ ộ t nà c ạ mù Dạ dìn lời nói rơi xuống thâm bên trong khẽ quát một tiếng lập tức nà c ạ mù Dạ dìn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong thượng nhất nghĩ long vân phi thấy nà c ạ mù ra dìn đột nhiên biến mất trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nạ cả mù dạ dìn là thượng nhẫn nị dạ cấp tiểu thành cảnh công sư để hắn có chút ngoài ý mớn h ừ xoáy m à long vân phi chính là hừ lạnh một tiếng một viên kim sắc ngọc phủ xuất hiện ở long vân phi tay bên trong long vân phi đem kim sắc ngọc phủ giữ tại tay bên trong trong cơ thể chân l ự c quản chú đi vào một s á t na hắn chính là bắt được nạ cả mù dạ dìn bỏ chạy tung tích b à n h long vân phi dưới chân bỗng nhiên đậm mạnh mặt đất lom chi bên trong long vân phi giống như một viên như đạn pháo bắn ra ngoài một quyền đánh phía nạ cả mù dạ dìn ngươi vậy mà trong nháy mắt liền có thể phát hiện ta bỏ chạy nạ cả mù dạ gìn, lấy làm kinh hãi. nhìn xem long vân phi lăng lệ một quyền đã oanh đến hắn không còn dám bỏ chạy lúc này buộc phát ra lực lượng lực lượng buộc phát thời điểm hắn thân ảnh cũng là một lần nữa hiện hiện ra đông nhiên một quyền đón lấy long vân phi oanh đến một quyền và ảnh hai quyền đấm nhau một cỗ như sóng chiều đồng dạng khí kình trong n g á y m ắ t quét sạch m ộ n phía xung quanh hoa thạch cây cối đèn đường đ ỉ n h các loại hết t h ể sự vật liền như là đáng sợ cồn phong quá cảnh đều bị phá hủy sụp đổ một mảnh hỗn độn hắn mạnh như vậy nạ cả mù ra dịn trên mặt đất hướng về sau trượt gần mười mét mới dừng lại long vân phi lui về phía sau một bước chính là dừng lại tró long vân phi bỗng nhiên đạp lên mặt đất như đạn pháo bắn về phía nạ c ả mù dạ dìn đồng thời tâm bên trong k h ẽ quát một tiếng liền gặp hắn tay bên trong năm cái viên kia kim sắc ngọc phủ lập tức bắn ra một đạo ngón lút phẩm chất kim sắc tia sáng trực tiếp hướng về nạ c ả mù dạ dìn vào tới nguyên lai、like、là bởi vì nó nạ c ả mù dạ dìn hiện tại tài giật mình biết long vân phi thực lực rõ ràng chỉ mạnh hơn hắn một điểm lúc chiến đấu lại hoàn toàn thắng qua hắn chính là bởi vì cái kia phiến kim sắc ngọc phủ ta không phải đối thủ của hắn nạ ca mù dạ dìn trong nháy mắt biết hắn không cách nào chiến thắng có kim sắc ngọc phủ n thân ả n h nạ c ạ mù dạ dìn thấy đầu kia kim sắc tia sáng phóng tới tâm bên trong khẽ quát một tiếng trong nháy mắt một cái phân thân phơi bày ra chặn lại phóng tới kim sắc tia sáng mà nạ c ạ mù dạ dìn hướng về sau nhanh chóng bắn mà ra đồng thời hắn đạp chân xuống xông lên trên trời lơ lửng giữa không chung bên trong nạ c ạ mù dạ dìn quan sát long vân phi cười nói long đội trưởng ngươi không lưu được ta bởi vì ngươi có chỗ cố kỵ ta không có đang khi nói chuyện mấy chục thanh sắc bén vô cùng phi tiêu hướng về hội sở người ngoại nghề vào tới hèn hạ long vân p i con ngươi bỗng nhiên co giù lại tay hắn bên trong khối kia kim sắc ngọc phủ trong nháy mắt vọt tới mấy chục đầu kim sắc k i a sáng lấy càng nhanh chóng h ơ n độ đánh về phía cái kia mấy chục thanh chính bắn về phía người đi đường phi tiêu long đội trưởng cáo tử ẩn nà cạ mù d a dìn c h à o phúng một tiếng bảo hộ những cái kia vô dụng phổ thông người thật sự là thật quá ngu xuẩn bất quá dạng này cũng đúng lúc để hắn có bỏ chạy cơ hội tâm bên trong q u á t khẽ ở giữa nà cạ mù d a dìn thi triển ra ẩn thân thuật cấp tốc bỏ chạy xem ra đến tối bên trong đi đem cái kia sở thiên bắt đi ẩn thân trong nháy mắt bỏ chạy ở giữa nà cạ mù ra dìn lầm b cũng không có cảm ứng được đồng dạng ẩn thân sở thiên theo sau lưng hắn chương hai trăm mười lăm các ngươi không cần đi tìm ta ẩn thân bên trong sở thiên bình tĩnh đi theo tại nạ c ả mù dạ dìn sau lưng vô luận nạ c ả mù dạ dìn như thế nào ẩn như thế nào đ ộ t sở thiên đều có thể như ảnh đi theo theo ở tại sau nạ c ả mù dạ dìn tự nhiên không nhìn thấy hắn cũng không cảm ứng được hắn một giờ sau sở thiên theo tại nạ c ả mù dạ dìn sau lưng đi tới một tòa b ế n tàu trên bên tàu các loại thùng đựng hàng giống như núi nhỏ trống c h ế c nhân viên rất ít chỉ thỉnh thẳng có hàng xe xuất hành nạ ca mù ra đại nhân tại đi vào một cái yên lặng kho hàng lúc nạ cạ mù dạ dìn hiện ra thân đến chú thủ tại chỗ này người nhìn thấy là nạ cạ mù dạ dìn lúc cùng nhau giải trừ đề phòng hướng về nạ cạ mù dạ dìn hành lễ tăng cường đề phòng long tộc người khả năng chẳng mấy chốc sẽ tìm được đến nạ cạ mù dạ dìn phân p h ó một tiếng đi vào tòa này trong kho hàng s ở thiên ẩn thân theo tại nạ cạ mù dạ dìn sau lưng đi vào nhà kho xuyên qua chất đầy hàng hóa nhà kho đi tới một gian hơn một trăm bình mì mì trong phòng nạ cạ mù dạ đại nhân trong mặt thất sớm đã có hai mươi người chờ những người này đều mặc lấy các ngành các nghề quần áo đều là là vó giả thực lực không có một cái nào thấp hơn cảm c h i cảnh hai mươi người thấy nạ cả mù dạ dìn đến nhao n h a u đứng dậy hướng về nạ cả mù dạ dìn hành lễ nạ cả mù dạ dìn k h ẽ gật đầu tại chủ vị trên chỗ ngồi ngồi xuống nhìn lướt qua hai mươi người nói chúng ta nạ cả mù dạ gia tộc tốn hao lớn lao đại giới bồi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy hiện tại đã là đến dùng các ngươi thời điểm nạ cả mù dạ đại nhân xin phân phó hai mươi người không lưng cùng kêu lên đáp lại ta để cho các ngươi đi bắt một người nạ cả mù dạ dìn rất hài lòng cái này hai mươi người trung thành nói hắn gọi sở thiên là tô lại một cái thư viện nhân viên quản lý một người bình thường Có n g ư ờ i k i n h n g ạ c h ỏ i hắn t h ậ t l à m ộ t người b ì n h t h ư ờ n g nạc c mù r a d ì n gật đầu nói nạc c mù r a đại nhân bắt một người bình thường có phải hay không có chút nhỏ nói thành to có người nói bọn hắn thế nhưng là nạc c mù ra gia tộc bí mật nuôi dưỡng gần hai mươi năm tài lực vật lực cũng không biết hao tốn bao nhiêu nay ngày vận dụng bọn hắn vậy mà liền chỉ vì bắt một người bình thường nếu như ta nói cho các ngươi biết hắn hiện tại rất có thể đã có long tộc người đang bảo vệ các ngươi còn có thể như vậy muốn a nạc c mù r a d ì n cười nhạt một tiếng trước đó hắn phái đi tô đại bắt sở thiên hai vị tia thủ h ạ một mực không có tin tức truyền bề n ạ c a m ù Dạ dìn suy đoán khả năng cũng là bị long tộc người đã nhận ra long tộc người đã đem hai vị kia thủ hạ chém giết đồng thời cũng đem sở thiên bảo vệ có long tộc người bảo hộ cái kia hai mươi người lấy làm kinh hãi bất quá các ngươi không cần để ý long tộc người n ạ c a m ù Dạ dìn ý cười đầy mặt t ụ c nói long tộc kia là cái gì tôn chỉ, liền là bảo vệ người bình thường chỉ muốn các ngươi từ điểm đó ra tay tự nhiên có thể bắt đi sở thiên nói đến đây n ạ c a m ù Dạ dìn trên mặt nổi lên chế dây ước cái này là cường giả vi tôn thế giới long tộc người vậy mà dùng để bảo hộ người bình thường thật sự là buồn cười đến cực điểm nạ ca mù dạ đại nhân chúng ta hội hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ cái kia hai mươi người cùng nhau bật cười bọn hắn cũng là có hiểu biết long tộc người cố nhiên lợi hại nhưng có một cái nhược điểm lớn nhất cái kia chính là hoa quốc người bình thường chỉ cần đến lúc đó bọn hắn diệt s á t một chút người bình thường gây ra hối loạn bắt đi sợ thiên một người bình thường sao mà đơn giản các ngươi không cần đi tìm ta lúc này một đạo bình thản thanh âm đột nhiên văng lên ai đám người kinh hãi nhất là nạ ca mù dạ dỉn có người ngoài ẩn trốn ở chỗ này hắn vậy mà không có một tia phát giác sau đó hắn chính là chấn động mạnh một cái hắn nhìn thấy ở bên bên cạnh trên ghế salon một bóng người hiện ra sở thiên nạ c ả mũ dạ dìn con người bỗng nhiên co rụt lại nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế salon sở thiên hắn tại tư liệu trông được qua sở thiên ả n h trụ liếc mắt một cái liền nhận ra sở thiên ha ha sở thiên ngươi vậy mà ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới mạng đang nghe nạ c ả mũ dạ dìn nói ra đột nhiên xuất hiện người này liền là sở thiên lúc có người chính là g i ữ tợn cười một tiếng nhưng mà đang lúc người kia lực lượng bộc phát phải hướng sở thiên lúc độc thủ đột nhiên không gian bên trong tuân ra một đạo kỳ dị lực lượng đem hắn giam cầm ngay tại chỗ rút cuộc động đạn không được một điểm trên mặt người kia nghe răng cười im mặt mà dừng thay vào đó chính là kinh hãi hắn đều không nhìn thấy s ở thiên có bất kỳ động tác gì mình vậy mà liền bị quỷ dị giam cầm ngay tại chỗ những người còn lại chính kinh ngạc lúc cũng là bỗng nhiên hoảng sợ biến sắc cũng là trong cùng một lúc bên trong mỗi người bọn họ quanh người đều đột nhiên chống r i n g xuất hiện kỳ dị lực lượng đem bọn hắn trói buộc ngay tại chỗ toàn thân không cách nào động đạn liên lực lượng đều không sử dụng được nakamu ra đại nhân dimau có người bỗng nhiên hô to bọn hắn mới vừa rồi còn tại miệng mái mảnh bắt một người bình thường vận dụng bọn hắn toàn bộ người là đại tài tiểu dụng bắt một con kiến hôi người bình thường ra sao nó đơn giản hiện tại bọn hắn nhìn thấy sở thiên lúc lại hoảng sợ thế này sao lại là người bình thường mạnh đến mức đều để bọn hắn trong nháy mắt hoảng sợ bọn hắn đều là cảm c h i cảnh cường giả A, với lại c h ứ n g hai mươi vị nhiều d i ệ t hoa quốc một cái gia tộc đều có thể lại bị sở thiên quỷ dị cầm cố lại liên lực lượng đều không dùng đến thật là đáng sợ hắn vậy mà không phải người bình thường không cần người kia nhắc nhở nạc cạ m ù r a dịn cũng là trong nháy mắt nhìn ra hắn đoán sai sở thiên sở thiên không chỉ có không phải người bình thường hơn nữa còn là cường đáng sợ cường giả、Đột trong điện quan hòa thạch nạ c ạ mụ ra dìn không trần c h ờ chút nào trong nháy mắt thi triển đột thuật hắn bây giờ tuy là tiểu thành cảnh tông sư thượng nhẫn nhị dạ nhưng không cách nào hướng sở thiên đồng dạng đem cái kia hai mươi vị cảm c h i cảnh võ giả thủ hạ trong nháy mắt giam cầm cái này khiến hắn ý thức được mình chỉ sợ không phải sở thiên đối thủ đợi rời đi về sau hắn một lần nữa điều tra cái này sở thiên để làm tốt vạn toàn chuẩn bị cần phải lần tiếp theo cho sở thiên một kích trí mạng hắn trong nháy mắt chính là thi triển ra thượng nhẫn nhị dạ cấp đ ộ thuật thân thể biến mất ngay tại chỗ nhưng mà một giây sau hắn vừa biến mất thân thể lại lại lần nữa hiện ra ở đi ra hay là tại tại chỗ cái này sao có thể nạc cạ mù dạ d i n toàn thân run lên đầy mắt hoảng sợ nhìn xem bình thản t ĩ n h nhưng ngồi ở trên ghế s a lon sở thiên hắn thượng nhẫn nhị dạ cấp đột thuật vậy mà thất bại phải biết trước đó tại thiên doanh hội sở lúc cho dù là sử dụng kim sắc ngọc p h ù tiểu thành cành tông sư long vân phi cũng không có cái năng lực kia để hắn đột thuật mất đi hiệu lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi hiện tại hắn cảm thấy hoảng sợ là hắn không nhìn thấy sở thiên có bất kỳ động tác gì lại có một cỗ kỳ dị lực lượng đem hắn trói buộc giam cầm ngay tại chỗ ngay cả thể nội lực lượng đều rốt cuộc không thi c h i y ể n ra được cái gì liên nạ c ả mụ dạ đại nhân cũng bị giam cầm ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả nạ c ả mụ dạ đại nhân đều không có đào t à u chi lực cái kia hai mươi người cùng nhau hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh nạ c ả mụ dạ dìn thế nhưng là tiểu thành cảnh công sư mà lại còn là cường đại thượng nhẫn nhị dạ dạng này tồn tại ở trong mắt bọn họ cái kia thật sự giống như là cao cao tại thượng tần h minh trong nháy mắt liền nắm giữ lấy người khắc quyền sinh sát nhưng mà dạng này làm bọn hắn ngưỡng vọng cường đại tồn tại tại sở thiên trước mặt thậm chí ngay cả đào tàu cơ hội đều không có chương hai trăm mười sáu ta tự mình nói cho ngươi đi ngươi ngươi một mực cẩn thân đi theo ta đến nơi này nạ cả mù ra dìn trợt nhớ tới chuyện này lập tức tê cả ra đầu nhìn xem sở thiên t ừ ngươi cùng long vân phi tại hội sở đánh nhau thời điểm ta cũng đã tại hiện trường sở thiên nhàn nhạt mà nói đứng dậy đứng lên một câu để nạ cả mù ra dìn ra đầu đều kém chút nổ tung trước đó tại thiên doanh hội sở bên trong không chỉ có hắn không có chút nào phát hiện sở thiên tồn tại liền là liên có được kim sắc ngọc phù long vân phi cũng là không có phát hiện sở thiên tồn tại nhất là sở thiên còn dạng này một mực khoảng cách gần đi theo hắn lại tới đây hắn lên i một chút xíu cảm ứng đều không có hắn không cách nào tưởng tượng sở thiên đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào ngươi như vậy phái người đả thương triệu can cùng trần nha đem tiền nhị dày vào đến gần như chết đi chính là vì muốn từ bọn hắn miệng bên trong biết có quan hệ ta đúng không sở thiên đi tới bị giam cầm lấy không cách nào động đạn nạ cả mù dạ dìn trước mặt bình thản nhìn xem nạ cả mù dạ dìn nói ta chính miệng nói cho người đi nạ cả mù dạ dìn bị sở thiên dạng này bình thản đến giống như nước động đồng dạng ánh mắt nhìn trong nháy mắt cảm giác giống như là bị hấp vệ tiến vô tận vực sâu chi bên trong đồng dạng trong lòng bên trong thản nhiên dâng lên một cỗ b Các ngươi doanh đảo ỷ trị rộ gia tộc mặc dù tại bọn hắn doanh đảo không tính cường đại nhưng cũng coi là toàn bộ doanh đảo hàng hai gia tộc bên trong người nổi bật to như vậy ỷ trị rộ gia tộc muốn hủy diệt sao mà chi nạn sở thiên vậy mà tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong liền đem ỷ trị rộ gia tộc toàn bộ thanh trừ cho dù là bọn họ nạ ca mù dạ gia tộc cũng không thể nào làm được điều này các người nạ cả mù dạ gia tộc gia chủ nạ cả mù dạ g i nạ ả đàn xầy cũng là ta tự tay giết chết sở thiên nhàn nhạt, nhạt rồi nói tiếp cái gì cái này sao có thể chúng ta nạ cả mù dạ gia tộc gia chủ là thần minh ý hệt làm sao lại chết điều đó không có khả năng tuyệt đối không khả năng bên cạnh phương cái kia bị giam cầm lấy hai mươi người trước hết nhất h o à n g sợ nghẹn ngào kêu to nạ cả mù dạ đàn s ầ y chết một mực bị nạ cả mù dạ quả chĩa gắt gao phong cầm lấy phần lớn nạ cả mù dạ gia tộc người cũng không biết nạ cả mù dạ đàn xầy đã chết tại tất cả nạ cả mù dạ gia tộc lòng người bên trong ngoại trừ nạ cả mù dạ lao gia chủ bên、ngoài. một đời mới ra chủ nạ c ả mù dạ đạn s ả y liền là bọn hắn trụ cột tinh thần bọn hắn tín ngưỡng bây giờ lại nghe được tín ngưỡng chết không người nào dám tin tưởng kết quả này nhưng mà nạ c ả mù dạ dịn tiếp xuống phản ứng liền để bọn hắn lòng như c h o n g vội ngươi ngươi chính là cái kia thần bí thuật sư nạ c ả mù dạ dịn trên mặt lại không một chút huyết sắc toàn bộ mà đều như sợ hai bên trong chim cút sợ r u n hắn không thể tin được mình muốn tìm người bình thường này lại chính là ngày đó chạm giết bọn hắn ra chủ nạ cạ mù dạ đạn sầy vị kia thần bí thuật sư xem ra các ngươi nạ cạ mù dạ gia tộc chết một cái gia chủ còn chưa、đủ. sở thiên thần tỉnh bình thản đến phảng phất như không có tình cảm chút nào nakamu dạ d ì n nghe được sở thiên câu nói này sắt cảm giác kia đạo thanh â m này phảng phất như đến từ minh thế giới lộ ra một cỗ để hắn ngạt thở khí tức tử vong nhưng lúc này phòng bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau ngay sau đó và ảnh nặng nề mật thất môn đột nhiên bị người từ bên ngoài vánh mở tiếng nổ lớn bên trong toàn bộ mật thất đều là chấn động một cái một nhóm người đi tới mật thất bên trong chính là lấy long vân phi cầm đầu lòng tộc người nakamu dạ dịn hiện tại ngươi đã long vân phi tiến mật thất chính là gặp được nạ c ả mù gia d ì n lập tức tay cầm kim sắc ngọc phù đem mình lực lượng rót vào ngọc phù bên trong chuẩn bị bắt giết nạ c ả mù gia d ì n chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết chính là ngây ngẩn cả người hắn vậy mà tại nơi này gặp được sở thiên sở thiên ngươi sao lại ở chỗ này long nhược lan cũng là thấy được sở thiên sư tỷ ta nhận được tin tức nói nạ c ả mù gia d ì n đến tô thành chính là vì tìm sở thiên một bên long vũ nhìn thấy sở thiên lúc xưng ơ sở về sau chính là ngưng trọng lên nhỏ giọng nói với long nhược lan sở thiên bị nạ ca mù gia d ì n bắt được long nhược lan nghĩ đến cái này khả năng lúc đột nhiên giật n ả y cả mình sở thiên lợi hại như vậy thực lực vậy mà cũng bị nạ cả mù dạ d ì n bắt lấy nạ cả mù dạ d ì n thả sở thiên long nhược lan quát to long vân phi đưa tay ngăn cản xúc động đến liền muốn xông tới long nhược lan mặt sắc mặt ngừng trọng lại lạnh chìm nhìn xem nạ cả mù dạ d ì n nói nạ cả mù dạ d ì n thả sở thiên ngươi còn có đường sống long vân phi chưa bao giờ từng thấy sở thiên xuất thủ cũng căn bản vốn không biết sở thiên thực lực hắn cũng trong nháy mắt ý thức được sở thiên bị nạ cả mù dạ dỉn bắt đến nơi này nhược lan vẫn luôn nói sở thiên phi thường lợi hại nay n à y lại bị nạ cả mù dạ dỉn xem ra thực lực cũng không gì hơn cái này bị n h ư ợ c lan nói ngoa đáng tiếc dạng này cơ hội thật tốt bắt giết nạ cả mù dạ dìn lại bị sở thiên cho s i n h s i n h chuyện xấu không thể không từ bỏ bắt giết nạ cả mù dạ dìn cơ hội long vân phi tâm bên trong thở dài liên tục hắn vốn là có tự tin tại mật thất này bên trong đánh giết nạ cả mù dạ dìn nhưng mà ai biết người tính không bằng trời tính sở thiên lại bị nạ cả mù dạ dìn cầm đến nơi này sở thiên bây giờ rơi vào nạ cả mù dạ dìn tay bên trong hắn cũng đành phải sợ ném chuột vỡ bình dạng này tốt đẹp bắt giết nạ cả mù dạ dìn cơ hội cứ như vậy không công bỏ qua thực sự quá đáng tiếc tiếc mới nạ cả mũ dạ dìn đến nơi đ â y mới t ử vừa rồi sợ hai bên trong hồi phục thần chí long đội trưởng mau tới mau cứu ta ta cái gì đều nghe ngươi không phản kháng nữa ta thúc thủ chịu c h ó i nạ cả mũ dạ dìn vừa thấy được long vân phi trước đó hắn cùng long vân phi có còn hay không là người chết chính là ta chết đ ị n h nhân hiện tại hắn lại cảm giác giống như là gặp đến cuối cùng cứu tinh đồng dạng hắn hiện tại thật đối s ở thiên sợ hãi dù là rơi vào long vân phi tay bên trong hắn đều cảm giác so với rơi vào s ở thiên tay bên trong tốt gấp trăm ngàn lần cái này long được lan ngơi dại long vũ ngơi dại ở đây long tộc chiến sĩ toàn bộ ngốc trệ liền là liên long vân phi đều đứng chết chân tại chỗ nhất thời đều chưa tỉnh hôn lại nạ c ả mù dạ dìn tại hướng ta cầu cứu long vân phi ngốc kinh ngạc đứng tại chỗ trước đó hắn nhưng là cùng nạ c ả mù dạ dìn giao thủ qua nạ c ả mù dạ dìn cường hành cho dù là hắn bằng vào kim sắc ngọc phủ cũng lưu không được nạ c ả mù dạ dìn cường hành như vậy cường giả bây giờ lại quay tới hướng hắn cầu cứu được long vân phi nhất thời có chúc động không biết đây là cái gì tình huống bỗng nhiên long vân phi chú ý tới mật thất bên trong cái kia hai mươi người không n ú c nhích đứng tại chỗ liền là liên cường hành nạ ca mù ra dìn đều là không n ú c n í c h nhất là liên nạ c ả m mụ ra dìn sắc mặt đều là trắng bệnh gắn đầy vẻ hoảng sợ phản p h ấ t biết cái gì kinh khủng sự tình đồng dạng sở thiên long vân phi đột nhiên nhìn về phía sở thiên mắt bên trong nổi lên vẻ kinh hãi là sở thiên đem bọn hắn giam cầm ngay tại chỗ không chỉ có không cách nào động đạn liên lực lượng đều làm không dùng được sở thiên có cường đại như vậy thực lực long vân phi che kín vẻ kinh hãi ánh mắt liên tục lấp lóe thực khó tin tưởng mình suy đoán này nhưng mà tiếp xuống một màn long vân phi không chỉ có tin tưởng chính mình cái này phỏng đoán càng là cảm nhận được hoảng sợ chương hai trăm mười bảy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa Lại o n trước đó long nhược lan từng nói với hắn sở thiên phi thường lợi hại tiện tay liền có thể đưa tới lôi điện chi lực càng là có thể xem hỏa điệu làm sùng vật hắn cũng không tin chỉ cho rằng long nhược lan nói ngoa mà bây giờ hắn tin sở thiên lại là người tu đạo với lại vẫn có thể thi triển cao thâm đạo pháp người tu đạo sư ca sở thiên đạo pháp rất lợi hại phải không bên cạnh long nhược lan thấy long vân phi kinh hại đến bộ dáng bận điệu thất kinh hỏi rất lợi hại phi thường lợi hại long vân phi cố gắng áp chế xuống tâm bên trong kinh hãi nói hắn hiện tại thi triển đạo pháp so với chúng ta kim sắc ngọc p h ù còn muốn lợi hại hơn thậm chí so với tử kim ngọc p h ù cũng cao hơn sâu cái này sao có thể long nhược lan đôi mắt đẹp phóng đại tràn đầy vẻ không thể tin được phải biết các nàng long tộc ngọc phủ là truyền thuyết bên trong vị kia long tổ lưu cho long tộc ngọc phủ bên trên khắc những hoa văn kia liền là huyền ảo đạo đạo l o n g tổ lưu cho long tộc đồ vật là cường đại dường nào cùng cao thâm mặt chắc bọn hắn long tộc tiền bối đã từng bằng vào ngọc phủ không biết chém chết bao nhiêu làm sằng làm bậy cường giả đỉnh cao càng là đã từng chém giết qua cường đại đến kinh người người tu đạo chỉ năng biết thế gian bảo tồn hoàn hảo nhất uy lực cường hãn nhất đạo pháp chính là các nàng long tộc ngọc phủ mà bây giờ sở thiên lại có thể thi triển ra so với các nàng long tộc ngọc phủ còn cường đại hơn đạo pháp gia hỏa này rốt cuộc là ai long nhược lan nhìn xem thi triển đạo pháp sở thiên kinh nghi bất định đồng thời cũng là đối sở thiên càng ngày càng hiếu kỳ giờ phút này sở thiên hư không vì phủ đã là hoàn tất ngươi ngươi nạ cả m ũ dạ dìn h ì n xem cái này hiện ra đỏ nhạt hào quan p h ụ án lập tức sợ hai đến hồn phi phách tán lúc trước hắn gặp một lần cái này phụ án trước đó tại nạ cả m ũ dạ lao ra chủ trăm tuổi thọ thần sinh nhật bên trên hắn cũng ở tại chỗ tòa kia trống rông xuất hiện đồ án liền là sở thiên bây giờ tại hư không bên trong vạch ra tới này cái phụ án trong cơ thể ngươi nạ cả m ũ dạ gia tộc huyết mạch tuy là đã phi thường mà manh nhưng để cho các ngươi nạ cả m ũ dạ gia tộc nhớ lâu một chút cũng là là đủ sở thiên nhàn nhạt mà nói dối ngón điểm và phụ trên bàn cái kia hai cái yếu ớt điểm đỏ bên trên nạ c ạ mù dạ di lập tức sinh ra một loại thời không nào rác hắn cảm giác tựa như là ánh mắt của mình xuyên qua thời không thấy được nạ c ạ mù dạ trong gia tộc một bộ tràng cảnh chỉ thấy giờ phút này nạ c ạ mù dạ trong gia tộc nạ c ạ mù dạ quạ chia ngồi tại cao vị bên trên hắn lệnh chìm quét nhìn phía dưới nạ c ạ mù dạ gia tộc rất nhiều hạch tâm thành viên nói cha tìm cái kia thần bí thuật sư có cái gì tiến triển mọi người đều là câm như h ê n túi thất đầu không người trả lời một đám rác rưởi nạ cả mù dạ quạ chia đột nhiên một trưởng vô ở bên cạnh trên bàn trà ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám người nói to như vậy một cái nạ cả mù dạ gia tộc. thế lực trải rộng các nơi trên thế giới mà ngay cả một cái thuật sư manh mối đều không có muốn các ngươi làm gì dùng mọi người cái sợ mất mật càng không có người dám trả lời nạc ả a mù dạ q u ả trịa chính muốn tiếp tục mắng to lúc đ ỗ n g nhiên hắn giống như có cảm giác đồng dạng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà nhìn thấy phía trên một m à n lúc hắn con ngươi đ ỗ n g nhiên co r i ụ c lại chỉ thấy một tòa tản ra đỏ sầm hào quan g kỳ dị đồ án đ ỗ n g nhiên như ẩn như hiện xuất hiện ở tới gần nóc nhà không gian bên trong những người còn lại cũng là ngẩng đầu nhìn lại khi nhìn thấy cái t i ế như ẩn như hiện đồ án lúc lập tức lên tiếng kinh hô cái này đồ án lại xuất hiện hắn làm sao lại xuất hiện ở đây mọi người cái kinh hãi ngươi là người phương nào nakamu dạ q u ả chia đột nhiên đứng lên ánh mắt lạnh leo thấu xương nhìn c h ầ m c h ầ m tòa kia đồ án trả lời hắn lại là hai bó tia sáng từ đồ án bên trong bắn đi ra kính bắn thẳng về phía phía dưới đám người bên trong hai người trong mi tâm hai người kia đều còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào chính là chấn động mạnh một cái sau đó ẩm văng ngã xuống đất hai người bọn họ chết bọn hắn thế nhưng là tiểu thành cảnh tông sư thượng nhẫn mi dạ à, thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có m ọ ông nạ cả mũ dạ quà chia lực lượng trong nháy mắt khuyết tán mà ra như gió báo tại hắn quanh người phun trào cái này hoàn toàn liền là tại trà đạp bọn hắn nạ cả mũ dạ gia tộc bọn hắn nạ cả mũ dạ gia tộc từ tồn tại bắt đầu khi nào nhận qua dạng này xỉn đục nhưng vào lúc này bước đồ án kia bên trong trận phát hiện ra mấy chữ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bốn chữ rõ ràng xuất hiện ở nạ c ả mụ dạ q u ả chia ánh mắt chi bên trong bốn cái đơn giản chữ lớn lại như là bốn thanh sắc bén phong mang kiếm hung hăng đâm vào nạ c ả mụ dạ q u ả chia trên trái tim để tâm hắn bên trong xỉ nhục càng ngày càng sâu thật ở tô thành sở thiên tại phù án bên trong viết ra bốn chữ này về sau thu hồi thủ trưởng trước người phù án cũng là biến mất theo đã là hoàn toàn mất đi huyết mạch chi lực nạ c ả mụ dạ dịn khi tức đoạt tuyệt ẩm vang ngã xuống ngã xuống chết đi một khắc này hắn hai mắt cũng còn trận trứng lên ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cái cuối cùng suy nghĩ chính là đây rốt cuộc là cái gì quái vật đáng sợ Động. đất, đất địch đàn đối đào đạo Nạ Dìn ngã trên mặt đất, tiếng ngã xuống đất chuyển vào Long Vân、Phi、bọn người thái bên trong. Nạ Dìn liền chết như vậy, Sở Thiên liền khinh địch như Nạ Dìn. Long Vân、Phi、ngơ ngác nhìn xem Sở Thiên. Nạ cũng là hắn giết ta. Long Vân、Phi、nhớ tới vừa rồi Sở Thiên Nạ Dìn nói câu nói kia, tâm bên trong nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn không biết Sở Thiên triển giết giết gì Dạ Dạ Dạ Cả Cả chết Cả Cả Cả câu cái Hải Mù mặt Mù Mù xem Mù Mù tâm Dạ Dạ thái ta. tới biết thi rồi rồi Phi Phi Phi kia, ph vậy, vậy sẩy vào vừa vừa là Sở Sở Sở Sở đây là sở thiên đang cảnh cáo nạ cạ mù dạ gia tộc hắn càng là ẩn ẩn đoán được chỉ sợ nạ cạ mù dạ gia tộc người cũng nhìn thấy cái kia bốn chữ lúc này đột nhiên tay hắn bên trong một mực nắm kim sắc ngọc phù bên trong chuyển đến một cỗ cự lực đ ỗ n g nhiên đem bàn tay hắn t r ố n g ra bay ra ngoài chuyện gì xảy ra long vân phi lấy lại tinh thần kinh hãi kim sắc ngọc phù còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình ngay sau đó hắn chính là hai mắt phóng đại toàn bộ mà đều n ố c trệ bên cạnh long nhược lan cùng long vũ mọi người đều là cùng nhau ngốc trệ Chỉ thấy bay ra ngươi kim sắc ngươi c Phụ, ngươi, ngươi vậy mà có thể sử dụng chúng ta long tộc ngọc phủ long vân phi chừng lớn mắt tại ký ức bị xóa đi lúc hắn hoảng sợ nhìn xem sợ thiên bọn hắn ngọc phủ chỉ có bọn hắn long tộc người có thể sử dụng ngoại nhân cho dù tìm được cho dù là những cái kia cường đại người tu đạo đạt được cũng căn bản không sử dụng được chưa từng có ngoài ý muốn nhưng mà nay ngày hắn lại nhìn thấy sở thiên lại có thể sử dụng bọn hắn long tộc ngọc phủ chương hai trăm mười tám nạ cả m ra g i a tộc kế sách đã rất nhiều năm không có sử dụng tới ngọc phủ sở thiên nhìn xem lơ lửng nơi tay trưởng trung kim sắc ngọc phủ thần sắc bên trong hiện ra một vòng thất thần hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ khẽ lắc đầu về sau sở thiên thu hồi suy nghĩ tay trung kim sắc ngọc phủ bên trên quan g hoa tán đi tung bay mà đi hạ xuống tại lòng vân phi tay bên trong sở thiên trực tiếp rời đi mật thất bên trong chỉ để lại chết đi nạ cả mụ dạ dịn mọi người còn có chính tiêu trừ ký ức ở vào ngóc trệ bên trong long vân phi cùng long n h ư ợ c lan các loại long tộc người không một lát long vân phi bọn người một một khôi phục lại nạ c ạ mù ra dìn nay ngày ngươi long vân phi một khôi phục lại chính là quát to một tiếng hắn ký ức vẫn còn vừa đá văng mật thất môn một k h ắ c này chỉ là tiếng quát vẫn chưa nói xong hắn liền ngây ngẩn cả người nạ c ạ mù ra dìn chết long vân phi kinh ngạc nhìn xem ngã trên mặt đất khí tức đã hoàn toàn đoạn tuyệt nạ c ạ mù ra dìn lập tức lách mình tiến lên xem xét hắn là thế nào chết trên thân một điểm thương đều không có kiểm tra hoàn tất về sau long vân phi kinh hãi hắn vậy mà cha không ra nạ cả mụ dạ dìn nguyên nhân cái chết đội trưởng những người này đều đã chết cũng là trên thân không có một chút thương long vũ cùng còn lại long tộc người kiểm tra một lần cái kia chết đi hai mươi người về sau cùng nhau có chút kinh hài nói bọn hắn cũng hoàn toàn không có vừa rồi ký ức thậm chí có quan hệ sở thiên hết thảy đều từ bọn hắn ký ức bên trong xóa đi cho dù là sở thiên cái tên này cũng không tồn tại nữa bọn hắn ký ức bên trong ta giống như đã mất đi một điểm gì đó long n h ư ợ c lan một mực ngơ ngác đứng tại chỗ nàng cảm giác có một bóng người tại từ nàng ký ức bên trong biến mất la hảo ra sao Long n lung lung h yên yên vị kia thần bí thuật sư xuất hiện lần nữa với lại vẫn là khi lấy bọn hắn lao ra chủ mặt tùy tiện liền đem tộc bên trong hai cường giả gật bỏ nhất là, là c u ai cùng dám không kiên kỵ như vậy đến uy hiếp bọn hắn nạ cả mù dạ gia tộc vị kia thần bí thuật sư lại dám như vậy uy hiếp nạ cả mù dạ gia tộc cái này hoàn toàn là lặp đi lặp lại nhiều lần trà đạp nạ cả mù dạ gia tộc đây là bọn hắn nạ cả mù dạ gia tộc vô cùng nhục nhã trước mắt tạm dừng tìm kiếm vị kia thuật sư nạ cả mù dạ q u ả trịa giờ phút này bình tĩnh lại nhìn về phía trận bên trong một vị trung niên nói nạ cả mù dạ tạ kệ si người lưu lại những người còn lại tất cả lui ra đi nạ cả mù dạ tạ kệ si lưu lại những người còn lại đều thối lui ra khỏi đại điện p h ụ thân cứ như vậy v ư n g tha vị kia thuật sư đến sau nương theo lấy nạ cả mù dạ quạ trịa rời đi đại điện hành tẩu tại hành lang bên trong nạ cả mù dạ tạ kệ si nhịn không được dò hỏi v ư n g tha h nạ cả mù dạ quạ trịa diện mục lạnh lùng lộ ra khó nói lên lời sát ý tại hắn trăm tuổi thọ thần sinh n h ậ t bên trên chém giết con của hắn nạ cả mù dạ đ a n s x y hôm nay lại làm lấy hắn mặt chạm giết bọn hắn nạ cả mù dạ i a tộc hai vị cừng giả, lại còn như vậy uy hiếp hắn thù này hận này hắn làm sao có thể cứ như thế mà b ô n g t h a sở tiên cái này thần bí thuật sư thuật pháp thần bí khó lường lại phi thường lợi hại khả năng đã tiếp cận đạo pháp nạ cả mù dạ quạ trịa tràn đầy sát ý thần sắc bên trong nhưng cũng hiện ra một điểm ngưng trọng hắn mặc dù hận không thể đem sở thiên tháo thành t h ắ g k h i nhưng cũng không phải người vô nạ cạ mù dạ tạ kệ x ì kinh hãi hắn nhưng là biết đạo pháp là cái gì vậy chân chính liền là dẫn động giữa thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng tại loại này thuật pháp trước mặt bọn hắn thật sự như sâu kiến phụ thân hiện tại có tính toán gì nạ cạ mù dạ tạ kệ x ì kinh hãi cẩn thận từng ly từng tí hỏi hiện tại ngươi phái người đi thăm dò chúng ta trước đó phái đi ra người có ai đã chết nạ cạ mù dạ quả t r ì a trầm ngâm một lát nói từ một điểm này liền rất có thể t r a được vị kia thuật sư ở nơi nào nhưng nhớ kỹ không cần phái ủng có chúng ta nạ cạ mù dạ tộc huyết mạch người đi cha chuyện này phụ thân ý là nạ cả mù dạ tạ k ẹ si tâm bên trong ru n lên ngươi cũng hẳn là đoán được nạ cả mù dạ q u ả chia nhẹ gật đầu nói ta trước đó cẩn thận quan sát qua cái kia đồ án kỳ quái t ẩn thận nhìn ra loại kia đỏ sầm hào quáng là huyết mạch c h i lực vị kia thần bí thuật sư muốn thi triển loại này thuật pháp quỷ thần khó lường diện sát người khác rất có thể là cần dùng đến cùng loại huyết mạch c h i lực cẩn thận lý do không thể lại phái ủng có chúng ta nạ cả mù dạ gia tộc huyết mạch người đi tra c h u y ệ n này nạ cả mù dạ tạ kẹt x mặc dù đoán được kết quả này nhưng nghe đến nạ cả mù dạ kết quả phân tích về sau hắn vẫn là tâm bên trong sợ hãi trên đời vậy mà lại có đáng sợ như vậy thuật sư đông nhiên hắn linh cơ k h ẽ động bận điệu nói phụ thân ta có một kế nói chúng ta để gia tộc khác đi thăm dò cái kia thần bí thuật sư nạ cả mụ dạ tạ kệ xì hai mắt bên trong tản r a tinh quang nói nếu là gia tộc khác có thể tra được vị kia thuật sư cho chúng ta mang về tin tức tốt nhất nếu là ở điều tra trình bên trong chọc dẫn tới vị kia thuật sư vị kia thuật sư dùng đồng dạng thuật pháp d i ệ t sắt những gia tộc kiêng người cái kia đối với chúng ta cũng là càng tốt đẹp hơn sự tình nói đến đây nạ cả mụ dạ tạ kệ xì mặt mũi tràn đầy giàn tả tiêu dung bây giờ đại ca chết rồi tộc bên trong cường giả cũng là tổn thất nhiều vị cứ kéo dài tình huống như thế chúng ta cũng không thể bỏ mặc gia tộc khác trưởng thành v ừ i v ạ n chúng ta có thể mượn dùng vị kia thuật sư chi thủ suy yếu thậm chí hủy diệt gia tộc khác nhất là hoàng tộc tuyệt không thể để bọn hắn trưởng thành Nạ nghe nạ những này, này ngày đen xanh xanh, chẳng mừng.、Cái、này mấy ngày hắn chỉ lo như thế nào tạ sạch cả chưa được cả cái Cái chỉ giả quả giả mù mù mấy mây mặt mũi mấy tìm lời vui kia quét thuật thế sư, ra đầy kẻ xì lo vị trực tiếp làm cho làm nạ cả mù dạ gia tộc lực lượng suy yếu cứ kéo dài tình huống như thế doanh đ ảo còn lại gia tộc thì mạnh lên cũng hạnh đến chính mình cái này nhi từ nay ngày nhắc nhở không phải vậy bọn hắn nạ cả mù dạ gia tộc vị trí số một chỉ sợ cũng muốn chắp tay nhường cho người chuyện này ta sẽ đích thân ra mặt ta ngược lại muốn xem xem tại cái này doanh đ ảo có gia tộc nào dám không theo nạ cả mù dạ quạ chia mặt mũi tràn đầy lạnh leo chi s ắ c nói một câu hắn liền nghĩ tới vị kia thần bí thuật sư ung tùn cười nói bây giờ ta không còn dùng chúng ta nạ cả mù dạ gia tộc người đối phó ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hủy diện bao nhiêu gia tộc Hắc hắc, n g tại như sở thiên hướng về đệ nhất bệnh viện đi tới thời khắc đệ nhất bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài tốt mùi thuốc nồng nạp vị một người mặc trường sam nam tử trung niên tại một vị thanh tú thiếu nữ nương theo dưới đến nơi này khi nam tử trung niên gửi được từ phòng cấp cứu bên trong phiêu tán đi ra mùi thuốc lúc lập tức chấn động đây là đan dược mùi thuốc với lại vẫn là cực kỳ tinh thần đan dược chỗ phát ra m ù i thuốc ai có như thế hoàn hảo đan dược nam tử trung niên lập tức đẩy cửa đi vào phòng cấp cứu ninh di vi tiến phòng cấp cứu nam tử trung niên chính là gặp được bàn giải phẫu t r ư ớ c ninh di vi ninh di vi giờ phút này đã đem tiền nhị cứu chữa hoàn tất mấy giờ toàn lực trị liệu để gò má nàng bên trên treo đ ầ y mồ hôi liên đỉnh đầu đều tại bốc hơi nóng lúc này nghe được nam tử trung niên thanh â m ninh di vi quay đầu nhìn lại không khỏi sửng sốt một chút nhâm thúc đến nam tử trung niên này là người nhà họ nhâm gọi nhâm khải hải nhâm gia lão gia tử nhi tử thứ nhất tại nhâm gia địa vị rất cao có phần bị nhâm da lão gia t ử coi trọng là nhâm da đời tiếp theo ra chủ hữu lực người cạnh tranh thứ nhất đồng thời hắn cũng là nhâm lập viên phụ thân không gian bên trong tràn ngập mùi thuốc là các nguyên ninh gia luyện chế đan dược phát ra nhâm khải hải t h ầ n sắc bên trong hiện ra một vòng kinh hãi hắn từ không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc chính là phán đoán đi ra loại đan dược này cực kỳ tinh thuần cho dù là bọn hắn nhâm ra cũng vô pháp luyện chế ra đến ninh di vi đang muốn nói chuyện bên cạnh ninh nghiêm ba chính là trước một bước mở miệng đây là sở thiên cho gia đan dược sợ thiên nhâm h ả i hải lần này tới tô thành chính là vì sợ thiên tự nhiên biết sợ thiên là ai hắn nghe được là sở thiên cho ra đan dược về sau mắt trung lập giờ nổi lên một vòng tình quang nói trước đó nghe lập hoàng nói qua trên người hắn có chân chính đang đan dược quả là thế nói đến đây n h â n khải hải ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ninh di vi nói đem đan dược cho ta không có đều cho hắn ăn ninh nghiêm ba từng ngón tay lấy trên bàn giải phẫu còn chưa thức tỉnh tiền nhị nói hắn là ai n h â n khải hải nhứa mày nhìn về phía trên bàn giải phẫu tiền nhị, tiền nhị toàn i ề n nhị t thân thương cơ bản đã bị ninh di vi ý chữa khỏi còn sót lại dược lực y nguyên còn lưu tại tiền nhị trong cơ thể đang từ lỗ chân lông bên trong tràn lan đi ra nhâm khải hải đã là nhìn ra đan dược s á c thực đã bị tiền nhị ăn nhìn xem tiền nhị thân thể tràn lan lấy d ư ợ c lực nhâm khải hải ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lửa nóng chỉ là có thể sử dụng một viên vô giới chi bảo chân chính đan dược đến trị liệu người chỉ sợ không đơn giản cố kỵ phía dưới hắn nhất thời cũng đẻ xuống tâm bên trong tham lam ninh di vi thấy nhâm khải hải bộ dáng t â m bên trong giật mình ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn chính muốn ngăn cản ninh nghiêm ba nói tiếp lúc lại đã chậm chỉ thấy ninh n g i ê m ba có chút không cam lòng nói hắn người nào cũng không phải liền là một cái lại phổ thông bất quá người bình thường hắn không chỉ có là một người bình thường vẫn là cái không quyền không thế nghèo quỷ lúc trước hắn cũng đi ra giải qua cái này tiền nhị coi là tiền nhị là cái nhiều đại nhân vật vậy mà có thể làm cho s ở thiên cầm đan dược tới cứu ai biết cái này một giải phía dưới hắn đều không thể tin được cái này tiền nhị liền là một cái không quyền không thế người bình thường người nói cái gì hắn chỉ là một cái không quyền không thế người bình thường nhâm khải hải nghe được câu này lúc cũng như ninh nghiêm ba trước đó hiểu rõ đến tình huống giờ đồng dạng căn bản không thể tin được loại này chân chính đan dược đây chính là dùng tiền cũng mua không được bảo vật dù là những cái t i ê phía chính phủ đại lao dùng hết năng lượng đều rất khó chiếm được một viên cho dù là bọn hắn nhâm ra tuy là bảo tồn có chân chính đạn dược đó cũng là chấn tộc chi bảo s ở thiên vậy mà lấy ra cứu một người bình thường quả thực là phung phí của trời không thể tha thứ lập tức nhâm khải hải trực tiếp đi hướng bản giải phẫu tiền nhị trong cơ thể còn có hay không tiêu hóa x o n g còn xuất lại dược lực hắn muốn đem chi lấy ra về phần tiền nhị có thể hay không bởi vậy mất mạng cái này căn bản m u ố n không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong một người bình thường thôi chết thì đã chết nhân thúc người nghe ta nói ninh di vi trong nháy mắt biến sắc bận điệu ngăn tại nhâm khải hải trước mặt tật tiếng nói hắn mặc dù là người bình thường nhưng là hắn là sở thiên bằng hữu hắn là sở thiên bằng hữu cũng đã không còn là người bình thường bên cạnh ninh nghiêm b à trên mặt lộ ra chế d ê ước hắn một mực đối ninh di vi không nghe mình đem đan dược chiếm thành của mình mà ghi hận trong lòng như thế đan dược há lại cho một người bình thường phục dụng. Cũng ngay, Nhâm Khải Hải lạnh lấy vụ ngươi có phải hay không coi trọng sở thiên a dạng này bảo vệ cho hắn bên cạnh ninh n g h i ê m ba niệm ai mảnh nói ra trước đó ta tận lực cảm ứng qua sở thiên sở thiên liền là một cái hào không có sức mạnh ba động người bình thường thôi y miệng Linh hầm hầm ninh di vi nhìn hằm hằm ninh n g h i ê m ba ninh nghiêm ba ha ha nợ nụ cười không nói nữa ninh di vi quay đầu đang muốn nói với nhâm khải hải lời nói lúc đã thấy nhâm khải hải tiện tay vung lên một cỗ bành trướng kình khí trực tiếp đem ninh di vi đẩy đến ném cho bên cạnh nếu không có xem ở ngươi là ninh ra phân bên trên như vậy cản ở trước mặt ta ngươi sớm đã mất mạng nhâm khải hải ánh mắt như đ a o lạnh lẽo nhìn một chút ninh di vi thu hồi ánh mắt trực tiếp đi hướng bàn giải phẫu Kẹt kẹt. lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra thanh â m văng lên nhâm khải hải nghe được thanh â m lúc vô ý thức dừng bước lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một vị tướng mạo tuấn giật nho nhã tuổi tác nhiều nhất chừng hai mươi thanh niên thần sắc bình bình đạm đạm đi đến s ở thiên mới từ trên mặt đất đứng lên khoe miệng còn mang theo một vệ t máu ninh di vi thấy được giờ phút này đến s ở thiên lên tiếng kêu một tiếng sợ thiên khẽ vứt cảm sau đó bình thản nhìn về phía nhâm khải hải từ nhâm khải hải khuôn mặt cùng chết đi nhâm lập viên có chút tương tự sở thiên chính là biết người trung niên này tự nhiên cũng là người nhà họ nhâm người chính là sở thiên nhâm khải hải giờ phút này đổi qua t h ầ n đến lấy một loại xem k ỹ ánh mắt đánh giá sở thiên quả nhiên cái này sở thiên cũng chỉ là một cái hào không có sức mạnh ba động người bình thường sở thiên khẽ b ư ớ cảm c bình thản nhìn xem nhâm khải hải người nhà họ nhâm không nên lại xuất hiện nhâm khải hải không nhìn thẳng sở thiên câu nói này nhàn nhạt nói với sở thiên theo ta đi nhâm ra một chuyến xem ra xác thực nên đi nhâm ra một chuyến sở thiên nhẹ gật đầu nhưng khải hải trên mặt lộ r a khinh miệt tiêu dung quả nhiên cái này sở thiên cũng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người hôm nay hắn xuất mã cái này sở thiên cũng đành phải t ú i đầu trước hắn chương hai trăm hai mươi ngươi thật là muốn tự tìm đ ư ờ n g chết sở thiên làm sao hồ đồ như vậy linh di vi thấy sở thiên vậy mà đáp ứng đi nhận trước nhà một chuyến lập tức tâm bên trong giật mình hắn mặc dù tận mắt thấy qua sở thiên xuất thủ thực lực rất mạnh nhưng là đây chính là nhâm gia tộc địa a sở thiên mạnh hơn có thể có nhâm gia nội tình cường không nói trước nhâm gia lịch sử đã trên trăm năm nội tình để cho người ta khó có thể tưởng tượng nhâm ra chỉ bằng có thể luyện chế chất lượng tốt đáng dược liền hấp dẫn không biết bao nhiêu cứng giả sở thiên dạng này đi đảm nhiệm gia tộc không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết nhâm thúc ninh di vi cắn răng một cái cũng quýt đứng ra ngăn tại sở thiên trước mặt tướng nhâm khải hải nói sở thiên là chúng ta ninh ra mời thỉnh k h á c h nhân không bằng dạng này h ắ n trước theo ta đi ninh ra về sau lại đi các ngươi nhâm ra nàng chỉ có thể dùng biện pháp này kéo dài một chút tạm thời bảo trụ sở thiên nhâm thúc ngươi cũng đừng nghe nàng nói bậy ta thế nhưng là chưa nghe nói qua chúng ta ninh ra muốn mời sở thiên bên cạnh vương ninh nghiêm ba lên tiếng nói ninh di vi như vậy bảo vệ cho hắn rất có thể là coi trọng tên mặt trắng nhỏ này nàng nhưng không thể đại biểu chúng ta ninh gia nói đến đây ninh nghiêm ba nhìn về phía ninh di vi khí cười nói sư tỷ ngươi cũng không thể vì ngươi phanh đầu mà đem chúng ta ninh ra về phần nhâm ra mặt đối lập a vì một cái nam nhân ngươi đem chúng ta ninh ra về phần nước sôi lửa bỏng chi bên trong ngươi thực có can đảm làm a ninh nghiêm ba ngươi câm miệng cho ta ninh di vi vừa thẹn vừa giận quát lớn nàng nhưng không có ưa thích sở thiên nàng như vậy giữ gìn sở thiên cũng là vì ninh gia suy nghĩ ninh nghiêm ba thẳng ngu này vậy mà vu hắm nàng n h â n thúc ngươi trông thấy đi nàng xấu hổ ninh nghiêm ba hí cười một tiếng hướng nhâm khải hải nói nàng liền là ưa thích tên mặt trắng nhỏ này nhưng không thể đại biểu chúng ta ninh ra ninh di vi cúc ngay nhâm khải hải mặt trầm như nước nhìn c h ầ m c h ầ m linh di vi n h â n thúc đổng ninh di vi lời còn chưa nói hết nhâm khải hải chính là sắc mặt băng lánh vung tay lên một cỗ kình khí trực tiếp đem linh di vi quyển đến ném bay ra ngoài phòng chung y liệu khí giới lập tức bị đụng ngã một mạnh ninh di vi k h e miệng chảy máu rơi xuống tại lộn xộn trên mặt đất ninh di vi đây là ngươi lần thứ hai ngăn cả ta ninh nghiêm h ba nhìn n n h thoáng qua bình bình đạm đạm thờ ơ đứng tại chỗ sở tiên trêu tức nhìn về phía thủ thương ngã rơi xuống đất ninh di vi nói bây giờ tại nhâm thúc trước mặt thấy ngươi như vậy thủ thương hắn lại liền xuất thủ cũng không dám ha ha ngươi một lòng say mê rung lộn chỗ a loại này hiếp yếu sợ mọi người không đáng ngươi x i、si、tâm linh di vi trợn mắt nhìn thân là người nhà họ linh vậy mà giúp người ngoài mà đến miệng mai nàng đáng giận nhâm khải hải nhìn về phía sở thiên băng l a n h thần sắc bên trong hiện ra một vòng ý cười sở thiên chẳng qua là một cái liên võ giả đều không phải là người bình thường tại hắn cường giả như vậy trước mặt chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem cái nào có đảm lượng xuất thủ cho dù hắn ngay trước mặt sở thiên thương linh di vi sở thiên cũng chỉ có thể t r ớ mắt nhìn xem đã ngơi sự tình giải quyết xong vậy liền đi thôi sở thiên bình bình đạm đạm nhìn thoáng qua nhâm khải hải quay người vì ề về phòng cấp chờ nhưng nguyện, người đi theo hắn. Nhưng khải hải hướng về theo mình tiến đến. Người bên ngoài nguyện, người cứu đi đi đi ra ta, m n h tiền ế đến tiếng n phân cô gái kia, phân phó một v sau, quay g ư ư ờ i đi h ớ nhị g giải bàn p ẫ phẫu u Ánh mắt lửa nóng nhìn xem trên bàn tiền n h mắt xem lửa giải Vì tiền nhị ăn vào cái kia đ a n dược ẩn chứa dược lực thực sự quá đầy đủ tiền nhị một người bình thường thân thể làm sao có thể hấp thu xong thân thể không cách nào hấp thu dưới đang từ lỗ chân lông bên trong không ngừng tràn lan đi ra làm cho cả phòng đều phiêu tán thấm vào ruột gan m ù i thuốc thật sự là phung phí của trời a n h ư n h ả i hải ánh mắt bên trong nổi lên một vòng tham lam dạng này nồng đậm tinh thuần dược lực để hắn cực kỳ tâm động hắn muốn từ tiền nhị trong cơ thể đem còn thừa dược lực toàn bộ lấy ra ai bên cạnh p h ư ơ n g ninh di vi đã nhìn ra nhâm khải hải muốn làm gì tâm bên trong t h ở dài một cái nhâm khải hải như vậy đem dược lực từ tiền nhị trong cơ thể lấy ra tiền nhị hẳn phải chết không nghi ngờ nàng có lòng muốn muốn lên trước ngăn cản lại lại bất lực ha ha ninh nghiêm ba cười chào phúng một tiếng trước đó hắn khuyên can ninh di vi đem đ a n dược chiếm thành của mình ninh di vi không nghe hắn còn nói cái gì đem đ a n dược chiếm thành của mình sau không chỉ có bọn hắn muốn chết bọn hắn ninh ra đều muốn xong đời ha ha thật sự là b u ồ n cười bây giờ sở thiên tại nhâm khải hải trước mặt đừng bảo là ngăn cản nhâm khải hải liên lời cũng không dám nói một câu b u ồ n cười à linh di vi vậy mà nói khoác không biết ngượng nói bọn hắn linh ra cũng muốn xong đời chỉ bằng hắn một người bình thường hắn cũng xứng xem ra ngươi xác thực muốn tự tìm đường chết đột nhiên sở thiên dừng bước chầm chầm xoay người qua đến lạnh nhạt không gợn sóng thanh âm như là c h ô n g tăng tại chầm chầm góp vang phóng bên trong mấy người cùng nhau khe giật mình ân nhâm khải hải lông mày đột nhiễu một cái xoay người lại xem ra hắn đến sớm để sở thiên ăn chút đau khổ c ũ nhưng g dám mặt m ở trước ì n dạng này nôn phát ngôn bãi. Nhưng mà ngay lại chẳng có tác dụng gì có bốn phương tám hướng kinh khủng khí tưởng trực tiếp hướng hắn để ép khép lại phán phất muốn đem hắn để ép đến không khí bên trong gì đồng, đồng dạng sợ hãi hiện tại hắn mới biết được sở thiên đang sợ căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng hắn sợ h a i đến linh hồn muốn cầu xin tha thứ nhưng mà hắn liên cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có khí tường khép lại n h â n khải hải biến mất tại không khí bên trong phản phất n h â n khải hải chưa từng có tồn tại qua đồng dạng bầu không khí lập tức tính đến đáng sợ l i n h di vi nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời khó mà mình sợ run một cái n h â n khải hải thế nhưng là tiểu thành cảnh tông sư a vậy mà tại trong vài giây đã chết liên cặn bã cũng không có l i n h di vi tâm kinh đảng hàn trong lòng bên trong lầm và ngữ nàng trước đó mặc dù là gặp qua sở thiên xuất thủ biết sở thiên thực lực rất mạnh lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá c ư ờ n g hắn hắn ninh nghiêm ba toàn bộ mà đều sát na run lẩy bảy lúc này thấy sở thiên bình thản xem ra ninh nghiêm ba trong nháy mắt cảm giác bản thân tâm bẩn đều là kém chút nổ t u n g toàn thân run lên phía dưới phảng phất nhìn thấy người đ á n g sợ cút bít lui lại b ị n h hắn hai chân mềm lún trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất ngươi ngươi đừng tới đây ninh nghiêm ba sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi trên mặt đất run lẩy bảy hướng về sau co lại lui dưới thân đã là hoảng sợ đến ướt một mảng lớn vừa rồi một màn thực sự quá kinh khủng hắn vừa rồi chỉ là nháy mắt hai cái liền gặp được nhâm khải hải ngạnh sinh sinh biến mất tại không khí bên trong đã chết ngay cả cặn cũng không còn đây chính là tiểu thành cảnh tông sư a tại sở thiên trước mặt thậm chí ngay cả một tia cầu xin tha thứ cơ hội đều không có quá dọa người kinh khủng sở thiên thản nhiên nhìn một chút linh như ba thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh thân thể khó mà tự kiềm chế run dậy vị này thiếu nữ thứ ngươi dẫn đường đi nhâm ra nói xong sở thiên cất bước đi ra phòng cấp cứu thiếu nữ nhâm luyện hồi phục thậm chí run lẩy bẩy theo sau lưng sởi Trường đêm i trắng thay đen. đ đó ninh di vi chính là vô cùng lo lắng chạy về ở vào lạc tỉnh ninh gia ngày còn vừa tàn sáng ninh gia chủ trạch trong đại s ả n h chính là các đại hạch tâm nhân viên tề tụ bây giờ sở thiên đem nhâm gia nhâm khải hải diệt s á t ta muốn nghe xem chư vị là ý kiến gì cao tọa bên trên nhâm gia lão gia tử c a o mày quét mắt đại s ả n h bên trong đám người lên tiếng hỏi thăm cái gì nhâm khải hải vậy mà chết nhâm khải hải thế nhưng là nhâm gia lão gia tử coi trọng người thứ nhất mà lại còn là hữu lực tân gia chủ người cạnh tranh thứ nhất người tin tức đã quá h ạ ta nghe tin tức ngầm nói nhâm lão gia tử đã cuối cùng định xuống nhâm khải hải vì tân nhiệm chủ nhà họ nhâm sở thiên sao có thể đem nhâm khải hải giết ta chính là nếu là nhâm khải hải thật bị nhâm lão gia tử định là tân nhiệm gia chủ sở thiên như vậy giết chết hắn cái kia chính là tự tìm đường chết ta ninh ra đám người nghe được nhâm khải hải tin chết về sau nhao nhao biến sắc kinh hãi nghị luận đều an tĩnh ninh lão gia tử đau đầu quát lớn một tiếng đợi đến đều an tĩnh lại về sau hắn nhìn về phía đại sành bên trái chỗ ngồi ngồi ở chủ vị, vị trung niên nam tự kia hỏi trường hẳn nói một chút ngươi cái nhìn lao gia tử cái này còn có cái gì có thể lớn ninh trường hàn không chút suy nghĩ nói sở thiên kẻ này không coi ai ra gì tự ngạo tùy tiện bây giờ đem nhâm khải hải rết đi chúng ta không thể sẽ cùng sở thiên có bất kỳ quan hệ gì miễn cho nhóm l ử a thân trên ninh lão gia tử hơi ngâm nghĩ một cái lại chuyển mắt nhìn về phía đại s ả n h bên phải chỗ ngồi ngồi ở chủ vị vị trung niên nam tử kia trường nhân nói một chút ngươi cái nhìn lao gia tử ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là chúng ta cơ hội ninh trường nhân trầm ngâm một chút nói nếu như chúng ta ở thời điểm này giúp sở thiên một tay đây chính là đưa than s ư ở ấm trong ngày tuyết rơi tương lai tất nhiên đối với chúng ta ninh gia có chỗ tốt vô luận là sở thiên đan dược vẫn là y thuật đều phi thường hiếm thấy như chúng ta bây giờ giúp hắn hắn tất nhiên sẽ không quên chúng ta ha ha trường nhân người ý nghĩ hao huyền đi ninh trường hàn rêu cợt một tiếng nói sở thiên bây giờ đem nhâm khải hại cũng đã giết ngươi dùng cái gì đi giúp hắn dùng chúng ta toàn bộ ninh ra sao ha ha chúng ta ninh gia vốn là so nhâm gia yếu rất nhiều nếu chúng ta sẽ cùng sở thiên có quan hệ ngươi cảm thấy nhâm gia sẽ bỏ qua chúng ta ninh gia hắn vừa nói sảnh bên trong phần lớn người nhao nhao đồng ý gật đầu lao gia tử trường hàn lời nói quá mức cực đoan ta nhận vì chuyện này hẳn là thận trọng nghĩ lại ninh trường nhân hướng ninh lão ra tử nói ta lại kích ninh trường hàn cười một tiếng theo mà hướng đại s ả n h ngoài cửa nói nghiêm ba ngươi t i ì n đến ninh nghiêm ba lập tức đi đến đem ngươi biết sự tình nói ra ninh trường hàn hướng về đi tới ninh nghiêm ba nói là phụ thân ninh nghiêm ba đáp lại một tiếng nói sở thiên kẻ này có thể nói tùy tiện tâm hiểm hôm qua ngày nhâm khải hải đến tô thành chủ động mời sở thiên đi nhâm ra sở thiên đầu tiên là đáp ứng thế nhưng liền bởi vì vì muốn tốt cho nhâm khải hải tâm đi nhìn một chút trên bàn giải phẫu một người bình thường sở thiên liền ở sau l ư n g đối nhâm khải hải đau nhức hạ sát thủ thủ đoạn chi tàn khốc là ta cuộc đời í thấy t với lại lúc ấy bởi vì ta hảo tâm mở miệng nói hắn vài câu hắn tại diệt s á t nhâm khải hải về sau liền muốn giết ta ta bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ các ngươi ngẫm lại ngay cả ta cái này nói tốt người hắn đều muốn giết người này tâm địa là cỡ nào ác độc tàn nhẫn hắn nói chuyện chữ chữ hữu lực sinh động như thật dẫn tới sảnh bên trong đám người n a o n a o kinh hãi nghị luận cái này sở thiên ác độc như vậy、à? đây cũng quá âm hiểm tàn nhẫn phía sau hạ tử thủ thật sự là xảo trả a đầu tiên là đáp ứng nhâm khải hải để nhâm khải hải buông l ò n g cảnh giác sau đó thừa dịp nhâm khải hải không sẵn sàng liền từ phía sau l ư n g đau nhức hạ sát thủ thật ác độc tâm khó trách thực lực mạnh như vậy nhâm khải hải hội tùy tiện chết tại sở thiên tay bên trong nguyên lai、like、là sở thiên dùng thủ đoạn hẹn hạ liền đúng vậy a sở thiên liên nói tốt nghiêm ba đều muốn giết không khỏi quá mức ngon độc liên cao tọa bên trên ninh lão gia tử giờ phút này cũng là chăm chú nhữ mày sở thiên làm người quả thật như thế a ninh lão gia tử thật sâu nhữ mày nếu là thật sự là như thế sở thiên kẻ này tuyệt đối không thể giao nói bậy nói bạn ninh trường nhân quắt to một tiếng cũng là hướng về bên ngoài phòng nói gv ngươi tiến đến đem sự tình nói cho đại gia nghe một chút ninh gv đi đến nhìn hàm hàm ninh nghiêm ba một chút hướng chúng nhân nói chư vị t r ư ở n g mối chuyện đã xảy ra cũng không phải là như ninh nghiêm ba nói như thế sở thiên xác thực đáp ứng nhâm khải hải đi nhâm ra sở dĩ ra tay giết nhâm khải hải là bởi vì nhâm khải hải muốn đem sở thiên vị bằng hữu nào trong cơ thể còn x u t lại dược lực lấy ra một khi nhâm khải hải đem dược lực lấy ra sở thiên vị bằng hữu nào hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên á c độc nhất người là nhâm khải hải h ắ n chết là gieo gió gợi bão mà ninh nghiêm ba trước đó nói tới những lời kia căn bản chính làm nghiệm ai mảnh trào phúng lời nói hoàn toàn không có an qua hảo tâm nói đến đây ninh di vi lạnh lẽo nhìn ninh nghi ê m ba nói sở thiên lúc ấy không có giết người ngươi hẳn là trong lòng còn có cảm kích chư vị đều rõ chưa chân tướng sự tình liền l ạ i như di vi nói tới ninh trường nhân nói trường nhân di vi là con gái của ngươi mà ngươi lại một mực chủ trương cùng sở thiên giao hảo ngươi tự nhiên muốn nói như vậy ninh trường hàn có chút nghiệm ai mảnh cười một tiếng sau đó nhìn về phía ninh nghi ba nói nghiêm ba ngươi hãy nói một chút ngươi có phát hiện ở gì ninh nghiêm ba cười một tiếng nói chư vị trưởng bối các ngài biết ninh di vi vì, vì sao muốn dạng này giữ gìn s ở thiên a hắn chuyển mắt hí cười nhìn hướng ninh di vi bởi vì ninh di vi coi trọng cái kia tiểu bạch k i ế m ngươi nói vậy ta không có ninh di vi thốt nhiên biến sắc không có a vì sao ngươi hội đỏ mặt ninh nghiêm ba r ế u r ê u nói ninh di vi cuốn quít vô ý thức sợ mình mặt chư vị trưởng bối thấy được chưa nàng không đánh đã khai ninh nghiêm ba trên mặt nổi lên chế dễ ước tục nói chư vị trưởng bối các ngài không biết ninh di vi lúc ấy vì giữ gìn cái kia tiểu bạch kiểm liên tục bị nhâm khải hải đánh nhiều lần ta hảo tâm khuyên can ninh di vi đừng lại cùng nhâm khải hải làm đúng nàng lại không nghe mà sở thiên cái kia tiểu bạch kiểm lại ngay cả không thèm để ý ninh di vi tùy ý nàng bị nhâm khải hải đánh lúc ấy ninh di vi vì một cái tiểu bạch kiểm đem chúng ta ninh ra mặt đều mất hết Người! Ninh giận công、tâm. Nàng lúc ấy làm như vậy, hoàn toàn là vì Ninh ra, căn bản không Di Vi phải bởi thích vậy, vì vì lửa lúc làm là ra, tâm. ấy yêu s trương nhân con gái của ngươi làm mất mặt xấu hổ sự tình còn không thể nói trước ca ninh trường hàn cười nói ninh trường nhân đẳng một cái chính là đứng lên ninh trường hàn cười một tiếng tranh phong tương đối đứng lên tất cả ngồi xuống cao tọa phía trên ninh lão gia tử nghiêm nghị quát lớn một tiếng ninh trường nhân cùng ninh trường hàn cái này mới một lần nữa ngồi xuống lúc này có hạ nhân đưa vào một t r ư ơ n g thiệp mời ninh lão gia tử triển khai thiệp mời sau khi xem xong nhìn về phía đám người nói đây là nhâm gia đưa tới thiệp mời ngày mai nhâm lão đầu đem tuyên bố nhâm gia tân gia chủ cuối cùng nhân tuyển lần này dẫn đội đi người nhà họ nhâm từ ninh lão gia tử nói đến đây vô ý thức nhìn về phía ninh trưởng nhân ra ra sở thiên bây giờ cũng đi nhâm gia ninh nghiêm ba lúc này đột nhiên nói cái gì sở thiên lại còn dám đi nhâm gia sở thiên đem nhâm khải hải g i ế t đi lại còn gan to bằng trời đi nhâm gia hắn muốn đi tự tìm đường chết ta nhâm khải hải rất có thể liền là nhâm gia tân gia chủ nhân tuyển sở thiên giết hắn vốn là cùng nhâm gia không chết không thôi hắn sao còn dám đi nhâm gia đại s ả n h bên trong đám người cùng nhau hoảng sợ không chỉ có là bọn hắn vừa mới biết chuyện này liền là liên ninh lão gia tử cũng là mới biết được chuyện này tâm bên trong không khỏi kinh hãi liên hắn đều không nghĩ tới sở thiên như vậy cả gan bao ngày lao gia tử ngài vừa rồi cũng nhìn thấy di vi cùng cái kia sở thiên có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ ninh trường hàn giờ phút này đứng lên hướng ninh lão gia tử nói ngài nếu là còn p h ả i ninh trường nhân cùng di vi đi hậu quả khó mà lường được còn lại người nhà họ ninh nhao nhao mở miệng phụ h o ạ ninh lão gia tử nhữ mày trầm ngâm một lát cuối cùng nói lần này đi người nhà họ nhầm liền từ trường hàn dẫn đội trường nhân cùng di vi không cần lại đi ra ra lao gia tử ninh trường nhân cùng ninh di vi lập tức kinh hãi b ọ chương n đã hai trăm hai mươi hai người muốn cái gì y dìa đạo gia tộc nhâm gia ở vào hoa quốc thả tỉnh cảnh nội khoảng cách tô thành khoảng cách đại khái hơn một nghìn km khi sở thiên tại nhâm luyện dẫn đường dưới đến thả tỉnh cảnh nội thời điểm đã là khi đem đến nhân v i y ệ n là một cái ước chừng hai mươi tuổi thiếu nữ dáng dấp mi thanh ngục tú đã có thể thấy được mỹ nhân bại hoại thân thể cao gầy nhưng rất gầy gò tiếp cận một m bảy thân cao thể trọng khả năng đều vẫn chưa tới chín mươi nặng với lại màu da có chút không khỏe mạnh tái nhuận sợ tiên h sinh ngài thật muốn đi nhâm ra a từ hôm qua ngày đến nay ngày đi qua một thiên tướng chỗ nhân v i y ệ n đã không có như vậy sợ hai sợ thiên trên đường đi sợ thiên đều không có n ó i q u a l ờ i n ó nói một mực bình bình đạm đạm cùng một người bình thường không có gì khác biệt cùng lúc trước sợ thiên xuất thủ giờ cái kia đáng sợ khí chàng so sánh tưởng như hai người cái này khiến nhâm viện cảm giác kỳ thật chỉ cần mình không làm tức giận sở thiên sở thiên cũng không đáng sợ sở thiên khẽ vứt c ằ m cũng không nói gì sở thiên sinh nhâm gia có rất nhiều cường giả so với nhâm khải hải còn mạnh hơn cường giả đều có ngài giết nhâm khải hải như vậy đi nhâm ra đối ngươi rất bất lợi nhâm viện do dự thật lâu nói ngươi vì sao không thèm để ý ta giết nhâm khải hải sở thiên bình thản nhìn thoáng qua nhâm viện hỏi ta chỉ là nhâm ra một cái hạ nhân nhâm viện nói hai đầu lông mày nổi lên một vòng tự ti nàng nhưng thật ra là một đứa cô nhi tại sáu tuổi trước đó sinh hoạt tại cũ nát cùng khổ trong cô nhi viện thẳng đến sáu tuổi năm đó áo mũ chỉnh tề người nhà họ nhâm đến cô nhi viện người nhà họ nhâm chọn lựa một số người đi ra dẫn tới nhâm ra nàng lúc ấy chính là một cái trong số đó trong thân thể n g ư ờ i lưu lại rất nhiều dược vật bố trí ám tật cùng độc tố cái này là vì sao s ở thiên hỏi thăm nhâm viện sở dĩ có thể như vậy gầy gò lại màu d a bày biện ra không khỏe mạnh tái nhuận chính là nguyên nhân này s ở thiên một chút mà có thể nhìn ra n h â n viện chỉ sợ là thường xuyên phục dụng đủ loại dược vật dẫn đến trong cơ thể lọt vào rất lớn trình độ phá hư lưu lại rất nhiều ám tật Nhâm lặng lặng trong cơ thể ta xác thực lưu lại rất nhiều dược vật bố trí ám tật cùng độc tố bởi vì ta là nhâm da thuốc thể cái gọi là thuốc thể liên là dùng tới thử dược nhân thể tại sáu tuổi năm đó các nàng được đưa tới nhâm da về sau nhìn thấy rộng rãi khí phái nhâm ra lúc các nàng kích động v ạ n phần cho dù là tại niệm h nhà chẳng qua là khi một cái h ạ n h â n cái kia ăn m ặ c ở cũng so cô nhi viện tốt gấp trăm ngàn lần các nàng coi là rời đi cũ nát cùng khổ cô nhi viện về sau từ nay về sau liền có thể được sống cuộc sống tốt nhưng mà thẳng đến có một ngày các nàng mới biết được các nàng nghĩ sai họ là đi tới địa ngục các nàng được đưa tới nhâm ra là cung cấp người nhà họ nhâm thí nghiệm thuốc mỗi khi người nhà họ nhâm luyện chế cùng phối chế tân dược tề về sau đều sẽ chọn lửa các nàng một người trong đó đi thí nghiệm thuốc mỗi loại tân dược tề dược lực cùng độc tính ra sao nó đáng sợ loại kia không giống người thống khổ dày v ò đến các nàng đau đến không muốn sống nhớ tới những này đáng sợ sự tình nhân u y ệ n sắc mặt chính là trở nên càng thêm tái nhuận liên quan thân thể đều là khó mà mình run dày người lạ như thế nào sống sót s ở thiên hỏi nhân u y ệ n trong cơ thể những cái kia bởi vì dược vật bố trí ám tật cùng độc tố t r ù n g loại nhiều chi tạp làm hắn đều là cảm thấy kinh ngạc không phải hắn cũng không hứng thú hỏi thăm nhiều như vậy cùng tạp ám tật cùng độc tố hẳn là đã s ớ m chết nhân u y ệ n vẫn còn cực kỳ sinh hoạt ta nhân viện trầm mặt thật lâu nói trong cơ thể ta tồn tại một chút độc tố là chính ta cho tự chế biến bước vào vì sống sót ta vụ n trộm học tập nhâm g i a y thuật mỗi khi ta bị mang đến thử qua thuốc về sau bị dày vò đến dây r ồ i lúc ta đều kiên trì cho tự chế biến dược thể trung hòa thí nghiệm thuốc mang đến thống khổ cho nên ta mới có thể sống đến nay ngày tại nhâm g i a khi thuốc thể đã mười bốn năm cái này mười bốn năm bên trong không ai có thể cảm nhận được nàng là sinh hoạt tại như thế nào đau nhức thời gian khổ cực bên trong có thể cảm nhận được những thống khổ này người đều đã chết đi nàng tận mắt thấy từng cái đồng bạn tại trước mắt nàng chết đi lại tận mắt thấy có người được đưa vào nhâm da lại tận mắt thấy các nàng ở trước mắt chết đi bao nhiêu cái ngày giữa tháng nàng đang ngủ mộng bên trong bị làm tỉnh lại run lẩy bẩy có quắp tại nơi hẻo lánh bên trong nàng không muốn chết nàng muốn sống thế là nàng vụng trộm học tập nhâm g i a y thuật có lẽ là lao thiên cũng đáng thương nàng để nàng học xong rất nhiều nhâm g i a y thuật mình cứ mình để cho mình sống đến nay ngươi là có hay không muốn báo thủ nhâm g i a s ở thiên hỏi muốn nhân v i ễ n thốt ra đây là nàng vô số lần nằm mộng cũng nhớ qua sự tình chỉ là tiếp lấy nàng lại ảm đạm lắc đầu bây giờ thấy qua nhâm khải hải chết về sau ta không muốn lại báo thủ nàng sở dĩ sẽ cùng theo tại nhâm khải hải bên n g Cũng lúc à nàng bởi Khải Hải nghiệm vì Nhâm khải gặp nàng thí h gặp t u h này g chết n n hai â n n cách người đã đi tới một tòa nhỏ sân thôn tiểu hiện thần y thể có thôn dân gặp được nhâm luyện cũng ít sốt ruột tiến lên đón các ngươi tốt nhân h u y ệ n lễ phép trao hỏi tiểu h u y ệ n thần y tỉa ngươi mang bạn trai trở về a bạn trai ngươi d á n g dấp rất đẹp trai a các ngươi rất x ứ n g đấy một đám thôn dân nhao nhao hiếu kỳ đánh giá sợ thiên cười ngươi một lời ta một câu các ngươi hiểu lầm hắn không phải bạn trai ta nhân h u y ệ n gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh cũng ế t giải thích còn nói không phải ngươi cũng đỏ mặt thôn dân nhao nhao cười nói lúc này một cái lao hầu đi đến một bên nắm sợ thiên tay một bên nắm nhâm viễn tay nói tiểu hiện thần y t ỉ đều đã trễ thế như vậy các ngươi liền không cần đi đi ở lao bà bà trong nhà nói xong đều không dung n h â m h u y ệ n tự tuyệt lôi kéo n h â m h u y ệ n cùng sở thiên đi hướng về phía trước một tòa hai tầng lầu nhỏ đi đến n h â m h u y ệ n giật nảy cả mình nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua sở thiên xuất thủ đây chính là để nhâm khải hải đã chết ngay cả cặn cũng không còn nhân vật đáng sợ vị lao bà này bà nếu là chọc g i ậ n tới sở thiên nàng ngẫm lại đều cảm giác sợ hãi nhưng nàng chợt phát hiện sở thiên cũng không hề tức giận tùy ý lao bà bà lôi kéo đi hướng tòa kia lầu nhỏ vị này sở tiên h sinh cảm giác cũng rất bình dị gần gũi nhân luyện tâm bên trong núi lỏng một ngụm tự lầm bầm đi vào lầu nhỏ bên trong lao xuống bếp đi chu sở thiên đi tới viện bên trong r ờ i mắt nhìn phía thôn xóm phía trước dây núi trước đó nhâm nguyện đã nói với hắn nhâm gia tộc ngay tại dây núi c h i bên trong thôn dân tựa hồ rất thích ngươi sở thiên bình thản tĩnh nhưng hướng bên cạnh nhâm nguyện nói ta ngẫu nhiên có cơ hội từ nhâm gia tộc đi ra gặp những thôn dân này ná bệnh ta liền g i ú p bọn hắn trị liệu lâu dài xuống tới đại gia cũng liền quen thuộc nhâm nguyện cười nói thay những thôn dân này c h ư a bệnh cũng là nàng chỉ sót lại một điểm vui vẻ sở thiên nhìn qua d â y núi bên trong nhâm g i a phương hướng yên lặng thật lâu hỏi ngươi muốn cái gì nhâm n g u n kinh ngạc nhìn xem sở thiên nàng không nghĩ tới sở thiên sẽ hỏi nàng vấn đề này nàng không có trả lời lặng im đứng tại sở thiên bên cạnh nhìn phía nhâm ra phương hướng nàng biết sở thiên không có thay đổi quyết định y nguyên lựa chọn đi nhâm ra nhâm ra nội tình là cường đại dường nào sở thiên một người làm sao có thể dung chuyển sở thiên như vậy đi nhâm ra không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết nàng trả lời sở thiên vấn đề này lại còn có ý nghĩa gì vị này sở thiên sinh nhìn không giống như là người xấu chỉ là đáng tiếc quá mức lỗ mãng như vậy khư khư cố chấp đi nhâm ra liền là tự tìm đường chết ta nhâm viện tâm bên trong thở dài tự lẩm chương hai trăm hai mươi ba nhâm ra cấm đ i ệ n màn đêm chầm chầm rút đi nắng sớm từ chân trời vương vãi xuống t h ô n trang nhỏ phía trước dây núi gọi s á t sơn tại nắng sớm chiếu xuống t ầ n g t ầ n g sương mù tràn ngập toàn bộ dây núi chân trời nhìn phong cảnh đẹp không sao tả xiết chỉ có hiểu rõ s á t sơn người mới biết nhìn đẹp không sao tả xiết s á t sơn nhưng thật ra là hung hiểm trí đ ị a bên trong độc trùng độc vật nhiều để cho người ta khó có thể tưởng tượng còn có độc s á t đáng sợ hơn hô hấp một điểm cũng đủ để cho người mất mạng bao nhiêu ngộ nhập sắt sơn người bởi vậy mất mạng cho dù là phụ cận thôn dân đều không dám tùy ý tiến vào s có thể tùy ý ra vào sát s ơ n người cũng chỉ có người nhà họ nhâm lúc sáng sớm sở thiên cùng nhâm viện rời đi nhỏ sân thôn hướng về sát sơn đi đến nhâm gia tộc ngay tại sát sơn c h ỗ sâu tiễn biệt thời khắc vị bà lao kia nắm nhâm viện tay nhìn thoáng qua phía trước sở tiên h thấp giọng hướng nhâm viện cười nói tiểu viện thần ý n g h ĩ ngươi cái này người bạn trai nhã nhặn khí độ trầm ồn không táo bạo là cái rất không tệ tiểu h o a tử ngươi nhưng phải thật tốt n ắ m chắc cơ hội tốt tuyệt đối không nên bỏ lỡ hắn lao bà bà là người t h n g trải tin tưởng lao bà bà ánh mắt sẽ không nhìn lầm người tạ ơn bà bà nhâm viện trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ng tại một đám thôn dân t i ệ n biệt dưới nhâm luyện cùng thôn dân cá o biệt đ u ổ i kịp sở thiên theo tại sở thiên bên người hướng về sát sơn bên trong nhâm ra phương hướng đi đến mà tại sở thiên cùng nhâm luyện rời đi nhỏ sơn thôn không lâu sau đó đông nhiên có một nhóm võ giả đi tới nhỏ sơn thôn bên trong các võ giả trực tiếp lách vào thôn dân nhà bên trong một vị võ giả đi tới vị bà lao kia nhà bên trong la hầu chính kinh n g ạ c lúc võ giả một đao cắt tại la hầu trên tay sau đó đem la hầu một giọt máu nhỏ vào một cái bình nhỏ bên trong thấy máu cùng bình bên trong chất lòng tương dung lúc võ giả trực tiếp đem la h ầ đánh n ấ t xỉu cấp tốc mang theo la h ầ rời đi phòng mấy cái khác võ giả c ũ nhân g mang t bên bên một một nguyện ư i đ bên trong một cái vó giả nhận ra nhân nguyện các ngươi nhân nguyện cũng là nhận ra những ngày v õ giả đây là nhâm ra vó giả chính kinh ngạc những ngày vó giả làm sao lại xuất hiện ở đây thời điểm nàng bỗng nhiên gặp được những ngày v õ giả mang theo lấy những thôn dân kia bà bà tiểu sơn vương thẩm ngưu t h u ố c nhân h u y ệ n sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt nàng đã biết những này n h ầ m ra võ giả muốn dẫn những thôn dân này đi làm cái gì sợ tiên h sinh cứu cứu bọn họ nhân h u y ệ n sắc mặt tái nhợt kéo một cái sợ thiên lo lắng năn nỉ nói bớt lo chuyện người cái kia võ giả lạnh lẽo nhìn sợ thiên một chút lúc này dẫn theo một đám võ giả rời đi cấp tốc chưa đi đến sát sơn bên trong sợ thiên nhìn thoáng qua rời đi một đám võ giả thần xác bên trong cũng không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng cất bước đi vào sát sơn sợ tiên sinh nhân n u y ệ n lo lắng còn muốn năn nỉ sợ thiên mau cứu những thôn dân kia đã thấy sở thiên bình bình đạm đạm một mực thờ ơ nàng lại đem năn nỉ lời nói ngạnh s i n h s i n h c h ẹ n họng trở về sở thiên cùng những thôn dân này vô thân vô cố càng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào người ta sở thiên vì sao muốn xuất thủ cứu những thôn dân kia chỉ là vị này sở tiên h sinh quá lãnh huyết vô tình các thôn dân thiện lương như vậy t h u ầ n pháp lại hảo ý chiêu đãi qua sở tiên h sinh dù là giữa lẫn nhau vô thân vô cố cũng là phải có chút đồng tình tâm a vì sao muốn thấy chết không cứu bà bà người xem là người nhân l u y n tâm bên trong rất khó chịu trước đó không lâu vị kia bà bà còn nói với nàng qua Vị này s bà bà cái, cái, cái này sinh n g hơn một mươi n g năm bên trong nàng không biết gặp bao nhiêu lần mỗi lần nhìn thấy đều là dùng mình nàng không nghĩ tới bây giờ bà bà các nàng cũng phải bị ném thế vào những năm này duy nhất còn có thể làm cho nàng có một chút khoái hoạt chính là vì những thôn dân này trị liệu thời gian đáng tiếc nàng về sau sẽ không còn được gặp lại những thôn dân này nhân viên ảm đạm túi t h ấ p đầu khổ sở đi theo sau lưng sở thiên khi nàng từ khổ sở tâm tình bên trong thoáng khôi phục lại lúc c h ậ t kinh ngạc phát hiện mình đã theo sở thiên đi tới sát sơn chỗ sâu tiến nhập nhâm gia tộc cảnh tượng trước mắt đã không còn là độc sát khí tràn ngập độc trùng độc vật đầy đất sát sơn mà lại như, như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng ký hoa dị thảo cung điện lầu cát san sát nối tiếp nhau tọa lạc lấy nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc vẫn là nhâm gia tộc bên trong qua lại người đi đường phản phất nhìn không thấy nàng cùng sở thiên cứ như vậy đi qua không có một chút phản ứng sở thiên sinh ngài biết t u ậ t pháp nhân u y ê n bận bịu lấy lại tinh thần kinh ngạc hỏi sở thiên cũng không trả lời nhìn thoáng qua nhâm g i a tộc một cái phương hướng về sau chắp tay đi đến đây là nhân u y ê n bận bịu đi theo tại sở thiên bên cạnh thần khi nàng minh bạch sở thiên lúc này đi phương hướng lúc lập tức hai mắt phóng đại mắt bên trong hiện đầy kinh ngạc sở thiên hiện tại đi địa phương liền là nhâm ra hậu sơn cấm đ i ệ âm long đàm giờ phút này nhâm ra hậu sơn cấm đ i ệ cái kêu đội vó giả đã là đem hôn mê bên trong thôn dân dẫn tới nơi đây t ế đầm l i n h Cấm địa bên t r o nam g trưng một tế tế trước, một đàn, đàn n bày cái có vị tử trung niên c âm thanh nhầm vang lên cái tiêu đội vó giả bận bịu vận chuyển trong cơ thể chân lực hộ thể mang theo hôn mê bên trong thôn dân đi hướng đầm nước cho dù là có chân lực hộ thể cái này đội võ giả cũng là bị đông cứng đến thẳng phát r u n nguyên bản hôn mê thôn dân trực tiếp bị khí lạnh đến tận x ư ơ n g đông lạnh tỉnh lại khi hồi tỉnh lại thôn dân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh h ồ n bất phụ thể van cầu các ngươi vung tha chúng ta chúng ta không có làm chuyện xấu vung tha chúng ta a một đám thôn dân đau khổ cầu khẩn nhâm ra chúng võ giả từng cái coi thường đừng chậm trễ ngay tốt quân vào đi tế đàn t r ư ớ c vị trung niên nam tử kia lệnh lùm quát tham gia van cầu ngài thả chúng ta tham gia ngài là bồ tát sông a thả chúng ta c h ú nhưng g t ô n dân cái này mới nhìn đến nam tử trung nhiên, lập tức nhận cái tức mới đ ra tử lập ợ c đây là h â m tới nay, đối bọn họ đều là thích hay mà việc thiện người tốt, tại họ thật như trong lòng tốt, trong, bọn kia tát nay g Nhưng n mà, a này một mực đang bọn hắn trong lòng là bồ tát sống nhâm tâm ra giờ phút này lại là mặt không biểu tình như là ác ma đồng dạng quân vào đi nhâm khải phong m ặ t không chút thay đổi nói cái kia một đội nhâm da võ giả cùng nhau vận chuyển trong cơ thể chất lực cánh tay đột nhiên dùng sức lập tức liên gặp một đám thôn dân trực tiếp ném cho âm long đàm âm long đàm bên trong hạt khí liên nhâm gia võ giả cũng không dám tới gần những này chỉ là người bình thường thôn đơn dân còn chưa tiếp xúc đến đ ầ m nước chính là bị đông cứng kêu thảm bên trong hôn mê bất tỉnh nhưng mà đúng lúc này đột nhiên cái kêu một đám bị ném đáng sợ âm long đàm thôn đơn dân phản phất là đột nhiên có một cố lực lượng thần bí nâng bọn hắn để bọn hắn đột nhiên dừng lại sau đó lơ lửng ở giữa không trung bên trong nhâm ra đám người cùng nhau xứng sở không minh bạch đây là có chuyện gì nhâm khải phong lúc này c h ợ t nghe hậu phương truyền đến tiếng bước chân quay đầu nhìn lại con ngươi lập tức co g i t lại hắn nhìn thấy một vị tuấn giật nho nhã thanh niên thần xác bình, bình đạm đạm chắp tay đi tới t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn đầm linh động giận hắn là ai n h â m khải phong thấy chắp tay đi tới sở thiên co vào con ngươi bên trong hiện ra một vòng kinh dị hắn cũng không nhận ra sở thiên nhất là sở thiên vẫn là một cái hào không có sức mạnh ba động người bình thường làm sao lại đi vào nhâm gia tộc lại còn xông vào nhâm gia cấm đ ị a n h â m n g u y ệ n n h â m khải phong lúc này tài chú ý tới sở thiên sau l ư n g nhân m g u y ệ n n h â m khải phong kinh ngạc đồng thời lại trợt nhớ tới một sự kiện quát hỏi nhân m g u y ệ n nhị ra phải chăng đã trở về còn có ai cho ngươi là gan lén xông vào cấm đ i ệ hắn là ai t a m gia nhâm biển như là nhìn thấy người đáng sợ bận điệu kinh h ạ i t h ì cái lễ sau đó nàng nhìn thoáng qua sở tiên do dự một chút hồi đáp hắn liền là sở tiên sở tiên sinh sở tiên chợt nghe đến cái tên này nhâm khải phong nhất thời không nhớ ra được sở tiên là ai nhưng tiếp lấy hắn chính là phản ứng lại cái này sở tiên không phải liền là bọn hắn nhâm ra vẫn muốn cường thủ hào đoạt người kia không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn đã rơi vào nhị c a tay bên trong nhâm khải phong nắm lên nằm đầm đến thần sắc bên trong hiện ra nồng đậm vẽ không cam lỏng đã sớm nghe nói hắn chỉ là một người bình thường nay n à y thấy một lần quả là thế như vậy không có chút nào võ giả lực lượng ba động sâu k i ế n tiện tay liền là nên ta lại bỏ qua để nhị ca được tiện nghi thực sự không cam tâm à. phải biết bọn hắn nhâm ra lão gia tử vốn là đối nhâm khải hải có chút hài lòng bây giờ nhâm khải hải lại đem sở thiên bắt trở lại chỉ sợ nhâm khải hải trở thành nhâm gia tân gia chủ một chuyện đã là v á n đã đóng thuyền chuyện bọn hắn cũng không có cơ hội nữa trở thành gia chủ nhị ra hắn hắn đã chết n h â m h u y ề n run g i n g nói ra cái gì nhâm khải phong vừa nghe đến tin tức này nguyên bản vẫn là cực độ không cam lòng hắn hoảng sợ thất sắc nhâm khải hải thực lực thế nhưng là tiểu thành cánh công sư cùng hắn tương xứng vậy mà cũng bị giết là ai giết hắn ta đi tới sở thiên lúc này bình thản mở miệng n g ư ơ i n g ư ơ i một người bình thường có thể giết ta nhị ca nhưng khải phong như là nghe được một cái thiên đại tiếu thoại âm thanh h u n g d ữ phá lên cười một cái không có chút nào võ giả lực lượng ba động người bình thường vậy mà nói có thể đánh giết tiểu thành cảnh tông sư chuyện này liền là thiên đại tiếu thoại nhưng mà một giây sau hắn liền không cười được hắn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện không gian bên trong có một cỗ kỳ dị lực lượng vào tới đem hắn trói buộc ngay tại chỗ dù là hắn là tiểu thành cảnh tông sư giờ phút này cũng không động được một điểm tham gia chuyện gì xảy ra chúng ta đều không động được xung quanh một đám người nhà họ nhâm cùng nhau hoảng sợ nghẹn ngào là ngươi nhâm khải phong kinh hãi nhìn về phía sở thiên sở thiên không để ý đến nhâm khải phong ánh mắt nhìn về phía bị hắn lực lượng nâng lơ lửng giữa không trung bên trong thôn dân sở thiên nhẹ r ơ lên nó tay lập tức l i ề n đập những cái kia lơ lửng giữa không trung bên trong thôn dân bay trở về bình ổn rơi ở hậu phương trên mặt đất nguyên bản bị đông cứng thân thể cũng bắt đầu khôi phục lại nhâm khải phong thấy một mặt này trước đó miệt thị sở thiên hắn khuôn mặt trở nên chẳng bệnh thật sự là sở thiên đem bọn hắn tất cả mọi người giam cầm ngay tại chỗ sở thiên muốn muốn giết bọn họ đúng là dễ dàng như vậy giống lúc này dây đặc khí lạnh n â m long đàng bên trong đột nhiên từ đầm nước bên trong phát ra một tiếng đáng sợ thanh â m bình tĩnh đầm nước tùy theo lật v ọ t lên không tốt đầm linh thực vật bị đoạt t ứ c giận bị giam cầm lấy nhâm ra đám người cùng nhau hoảng sợ thất sắc sở thiên những thôn dân kia là đầm linh thực vật bây giờ bị ngươi cứu đi liền là cướp đi đầm linh thực vật hiện tại đầm linh phẫn nộ nhâm khải phong lại là tràn đầy vui mừng cười lạnh nhìn về phía sở thiên dều dều nói ngươi cố nhiên rất mạnh nhưng là tại đầm linh trước mặt ngươi cũng chẳng qua là một con ruộn d hiện tại duy nhất còn có thể lắng lại đầm linh l ử a dẫn phương pháp liền là ngươi như thế nào đem những thôn dân kia cứu đi liền như thế nào chắp tay đưa trở về nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ sở thiên nhìn cũng không nhìn nhâm khải phong một chút cất bước hướng về phía trước âm long đàm đi đến sở tiên h sinh nhâm luyện hoàng vội vàng kéo sở thiên sở thiên dừng bước quay đầu nhìn về phía nhâm luyện sở tiên h sinh đừng đi nhâm luyện lắc đầu nhìn xem sở thiên nàng biết đầm linh cường đại sở thiên như vậy đi qua cùng chịu chết không hề khác gì nhau cái này ngươi cầm sở thiên tay bên trong trống giống nhiều một khối phổ t h ư n g ngọc giao cho nhâm u y ệ n bình thản nói đem lực lượng rót vào bên trong người khác hội nhìn không thấy các ngươi mang lấy bọn hắn rời đi nói xong nhân biện tay bị một cỗ nhu lực chấn ra sở thiên bay đầu lại đi thẳng tới âm long đàm sở tiên h sinh nhân biện kêu một tiếng đã thấy sở thiên không quay đầu lại tiểu h u y ệ n thần ý kể là ngươi là ngươi đã cứu chúng ta sao cái thêm một đám thôn dân giờ phút này vừa tỉnh lại không phải ta là sở thiên cứu được các ngươi nhân biện chỉ hướng sở thiên là người tuổi trẻ kia là tiểu hiện tỷ tỷ bạn trai một đám thôn dân nhao nhao nhìn về phía sở thiên giống lúc này ấm long đàng bên trong lần nữa truyền đến một tiếng đáng sợ thanh âm đi ta trước mang các ngươi rời đi nhân biện lấy lại tinh thần đem lực lượng rót vào sở thiên cho mình khối kia ngọc bên trong mang theo một đám thôn dân rời đi s ở thiên sinh là ta trách l ầ m ngươi nhân biện mang theo đám người rời đi thời khắc quay đầu nhìn về phía sở thiên nhìn xem sở thiên hướng về đảo ngược mà đi đem an toàn để lại cho các nàng nàng tâm bên trong thật sâu tự trách mình nàng trước đó còn tại cho rằng vị này sở tiên sinh lanh huyết vô tình hiện tại vị này sở tiên sinh thân ảnh tại nàng tâm bên trong dĩ nhiên đã biến đến vô cùng cao lớn nhâm ra đám người không có người để ý nhâm viện bọn người rời đi cùng nhau nhìn xem đi hướng âm long đàm sở thiên ha ha n g u x u ẩ n vô c h i muốn cùng đầm linh đối kháng liền là tự tìm đ ư ờ n g chết nhâm khải phong chế dễu nhìn xem sở thiên nói đầm linh cường đại cho dù là đại thành cảnh tông sư đều muốn nhượng bộ lui binh không dám tới gần liền là đã từng có người tu đạo đến âm long đàm đều là bị thương rời đi ngươi có thể có người tu đạo lợi hại ha ha lại còn dám chủ động đưa đi lên cửa đây chính là mức chết nhâm khải phong vẹ mặt tươi cười nhìn về phía sở thiên ánh mắt như là đang nhìn một người chết giờ phút này âm long đàm bên trong to như vậy đầm nước như là nước sôi không ngừng sôi trào từ bên trong toát ra hàn khí càng ngày càng đáng sợ trực tiếp hướng về đầm nước bốn phía lan tràn bành bành bành tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên chỉ thấy âm long đàm bốn phía đó là tảng đá còn có cây cối cùng nhau bị đáng sợ hàn khí còn đến vỡ ra đáng sợ hàn khí cấp tốc lan tràn lan tràn đến ly thủy đầm gần những cái kia nhâm ra võ giả dưới chân chốc lát đem những n à y võ giả đông lạnh trở thành băng điêu sau đó vành một tiếng những n à y võ giả toàn bộ bạo liệt thấy một màn này nhâm ra đám người cùng nhau kinh dị cho dù là tiểu thành cảnh tông sư nhâm khải phong ra đầu đều là tê dại một hồi đầm linh còn không có hiện thân phun ra đến hàn khí liền đáng sợ như thế muốn chân chính hiện ra cái k i a được nhiều kinh khủng nhưng lúc này hắn con người đột nhiên phóng đại không hề chớp mắt nhìn xem sở thiên tại hắn có chút khó có thể tin ánh mắt bên trong sở thiên lạnh nhạt tự nhiên hướng về âm long đàm đi đến trên mặt đất cái k i a cấp tốc lan tràn mà đến đem quanh mình hết t h ể sự vật đều cóng đến trong nháy mắt bạo liệt đáng sợ hàn khí tại cùng sợ thiên bước chân tiếp xúc lúc đúng là trong nháy mắt tiêu tán đáng sợ hàn khí không chỉ có không gây thương tổn sở thiên một điểm càng là không đến gần được sở thiên. sở thiên những nơi đi qua hàn khí như là bị bổ ra t á n đến hai bên sở thiên đi tới âm long đàm một bên bình t h ẳ n g cất b ư ớ c bước lên như sôi nước bước lên mặt nước nhưng mà nguyên bản bước lên đ á n g sợ mặt nước theo sở thiên đập lên như là tại bị trấn áp mặt nước m á n h liệt bước lên khí thế lập tức giảm đi một điểm Trưng thiên trong một tạo một tầng có chút sóng, cấp tốc khuyết tán đến toàn bộ đầm nước. Dưới, đầm nước, nước sợ, ra nước hướng nước bước, dưới nước. linh đến không đến. đến, chân hắn chính nên cận sóng, đến đầm đạp đi, đầm đi đi đầm dám mà mỗi là dọa Sở cấp có về bộ c、so、giờ này s phút này sở thiên đã là đi tới âm long đàm ở trung tâm dừng lại sở thiên đứng ở trên mặt nước bình thản túi đầu nhìn về phía dưới mặt nước phương dưới mặt nước phương một đôi hiện ra hầm mang khiếp người mắt dọc cũng tại đồng thời nhìn về phía trên mặt nước phương sở thiên bốn mắt nhìn nhau s ở thiên ánh mắt bình thản không vận sóng cặp kia mắt dọc bên trong hầm mang lấp loe mấy lần cuối cùng dần dần rút về đáy nước mà không gian bên trong nguyên bản còn tại tàn phá bừa bãi đáng sợ hà khí cũng là cấp tốc rút về âm long đàm bên trong toàn bộ âm long đàm lại lần lưỡi trở về đến bình tĩnh cái này cái này đầm linh là tại là đang e sợ hắn hắn đem đầm linh dọa đến dọa đến không dám đi ra nhâm khải phong thấy một màn này sợ đến ra đầu đều muốn nổ tung đây chính là cường đại đầm linh a đã từng một vị người tu đạo đến vậy cũng là bị thương rời đi cái này là cỡ nào cường đại Nó tại sở a o có thể e ngại s thiên Nhưng、khải、Phong hoàn toàn không thể tin được, sở Thiên đã cường đại đến tình trạng nào, liên cường đại đầm linh, đều bị sở Thiên hủ dọa. Sở Thiên Khải thể hủ được, đại loại đại đã đầm đều Sở Sở Sở bị dọa. ánh mắt từ đầm nước bên trong thu hồi lại chắp tay t ĩ n h nhưng từ âm long đàm bên trong đi ra đã các ngươi ưa thích dùng người cho nó khi đồ ăn như vậy các ngươi liền trở thành nó đồ ăn sở thiên bình bình đạm đạm nhìn thoáng qua ở đây còn sống nhâm ra đám người cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nhâm khải phong sở thiên không cần nhâm khải phong nao bên trong ầ m vang nổ vang hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước kia đều là mình cao cao tại thượng xem người khác làm kiến hôi đem người khác quăng vào âm long đàm bây giờ hắn tại sở thiên trước mặt lại trở thành sâu kiến sở thiên tiện tay vung lên bành trướng khí kình trực tiếp đem nhâm khải phong bọn người c u ố n vào đáng sợ âm long đàm bên trong sở thiên cất bước rời đi âm long đàm hướng về nhâm gia chủ trạch đại điện phương hướng đi đến giờ phút này nhâm gia chủ trạch đại điện bên cạnh lệ h điện bên trong mới vừa rồi là đầm linh thanh â m một thân lộng lấy trường sam nhâm gia lão gia tử nhâm sùng thương nghe được không khí bên trong lẩn lẩn p h i ê tán mà đến đáng sợ thanh â m hẳn là lao tam tại tế đầm linh lúc đầm linh cao hưng phát ra âm thanh bên cạnh thân nhâm khải lệ cười nói, tốt nay ngày quả nhiên là ngày tháng tốt đầm linh rất nhiều năm không có như vậy cao hứng thật là trời trợ giúp ta nhâm ra nhâm sùng thương thoải mái c ư ờ i to đứng dậy đi hướng chủ trạch đại điện hắn vừa đi vừa hướng bên cạnh thân nhâm khải lệ nói khải lệ ngươi hẳn là có chỗ liệu ta đưa ngươi nhị đệ khải hải định là đ ờ i tiếp theo nhâm ra người thừa kế ngươi trong lòng là có phải có lời bán giận ta không có nhâm khải lệ nắm chặt lại quyền trong lòng tràn đầy không cam lòng nhưng cuối cùng hắn vẫn là nối lòng ra dạng nay thuận tiện nhâm sùng thương hải lòng nhẹ gật đầu lần này ngươi, nhị đệ ra ngoài, ngươi khả năng cũng đoán được hắn là đi làm cái gì không sai hắn liền là tự mình xuất thủ đi đem cái kia sở thiên mang về nói đến đây hắn ý vị thâm trường nhìn xem nhâm khải lệ đợi ngươi nhị đệ đem sở thiên mang về về sau từ ngươi tự mình xuất thủ bức bách sở thiên giao ra hết thảy đại hắn giao ra hết thảy về sau ngươi đem sở thiên giết hắn hội đồ vật chỉ có thể chúng ta nhâm ra đạt được không thể để cho người khác đạt được chỉ có hắn chết hắn đồ vật mới chính thức thuộc tại chúng ta nhâm ra vì sao để cho ta làm chuyện này nhâm khải lệ kinh ngạc nói ngươi phải biết ngươi nhị đệ tương lai là chúng ta chủ nhà họ nhâm người thừa kế nhâm sùng thương cười cười nói dạng này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình sao có thể để hắn tới làm không phải về sau ai còn dám ném dựa vào chúng ta nhâm ra người thân là đại ca tự nhiên muốn nhiều đảm đương điểm nói đến đây nhâm sùng thương bình thản nhìn c h ầ m c h ầ m nhâm khải lệ ngươi không muốn nhiều đảm đương ta nguyện ý nhâm khải lệ gật đầu cười nói ta sẽ dùng tận thủ đoạn tra tấn cái này sợ tiên h để hắn đem biết hết thẻ nói ra tuyệt sẽ không để phụ thân thất vọng lúc này hai người tại nhiệm nhà một đám hoạch tâm thành viên nương theo dưới đi tới vàng son lộng lây chủ trạch đại điện bên trong giờ phút này sớm đã là khách và bạn ngồi đầy linh ra ninh trường hàn cùng ninh nghiêm ba hai cha con cũng trong đó đám người thấy nhâm sùng thương đến cùng nhau đứng thẳng hướng về nhâm sùng thương hành lệ v ấ n an cha người nhà họ nhâm giống như còn không biết nhâm khải hải đã chết tại sở thiên trong tay ninh nghiêm ba thấy hồng quang đ ầ y mặt nhâm sùng thương xuất hiện thấp giọng hướng ninh trường hàn cười nói ninh trường hàn gật đầu cười ngươi nói sở thiên có thể hay không thật ngu xuẩn đến nhâm ra ninh nghiêm ba hiếu kỳ hạ thấp giọng hỏi trước đó ta nghe ngươi miêu tả sở thiên liền là một cái tự phụ từ đại nhân dạng này người ngu xuẩn nhất hắn tất nhiên sẽ đến ninh trường hàn cười cười để ép thanh nhâm nói chờ xem chúng ta im lặng nhìn xem vì vui t u t chớ nói chuyện chứ đừng để nhâm sùng thương biết nhâm khải h ả i chết ninh nghiêm ba liên tục không ngừng gật đầu đầy mặt ý cười chờ đợi xem k ị c vui lúc này nhâm sùng thương phất một cái trường sam hồng quang đầy mặt ngồi ở đại điện bên trong cao tọa bên trên uy nghiêm tứ phương hướng đại điện bên trong chúng nhân nói hôm nay chư vị có thể tới ta nhâm ra làm cho ta nhâm ra rồng đến nhà tôn lời khách sáo nói vài câu về sau nhâm sùng thương lời nói n h ậ p chính để chư vị chỉ sợ cũng là biết ta mời tới nơi này cần làm chuyện gì s á c thực như chư vị suy nghĩ hôm nay là ta nhâm ra cuối cùng định ra chủ người thừa kế thời gian ta nhâm ra tân nhiệm ra chủ người thừa kế là lao phu thứ tử nhâm khải hải lời nói vừa dứt đại điện bên trong vang lên một mảnh chúc mừng âm thanh nếu là nhâm lao đầu biết hắn tân gia chủ chết rồi không biết sẽ là cảm tưởng gì linh nghiêm ba nhìn xem cao tọa bên trên uy nghiêm tứ phương tràn đầy gió xuân nhâm sùng thương kém một chút phình bụng cười to khải hải trước mắt vẫn chưa về nhâm sùng thương đầy mặt ý c ư ờ i hướng đám người rồi nói tiếp khải hải lần này ra ngoài muốn đi làm một kiện đại sự chuyện này là cái gì tương lai chư vị liền sẽ biết có lẽ tương lai chư vị đang ngồi hội giật n à cả mình lần này con của hắn nhâm khải hải đem sở thiên mang về cái kia thật sự là đại hỷ lâm m Sở thiên chương ó ợ c lượng, còn có hai trăm hai mươi sáu hắn liền là sở tiên theo sở tiên h bước vào đại điện đại điện bên trong lập tức yên tính trở lại tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào sở thiên trên thân người tuổi trẻ này là ai đại điện bên trong đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn xem sở thiên ngoại trừ ninh trường hàn cùng ninh nghiêm ba bên ngoài không ai nhận biết sở thiên ai bảo ngươi t i ế n đến lan ra ngoài đại điện ngay phía trước trên đài cao đứng tại nhâm sùng thương bên cạnh nhâm khải lệ s o n g mi dựng lên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đi vào đại điện sở thiên nghiêm nghị hét lớn hắn cũng không nhận ra sở thiên mà sở thiên cũng không có chút nào võ giả lực lượng ba động liền chỉ bất quá một người bình thường thôi cái này chỉ sợ sẽ là bọn hắn nhâm ra một cái hèn bọn hạ nhân trọng đại như vậy trường hợp há lại một cái hèn bọn hạ nhân có tư cách tiến nhâm ra hắn liền là sở thiên ninh nghiêm ba lúc này đứng lên cười nói s ở thiên vừa nghe đến cái tên này nhâm khải lệ tâm bên trong đột nhiên r u lên hắn vốn cho là là nhâm gia hạ nhân không nghĩ tới lại là s ở thiên mình cái kia nhị đệ cuối cùng vẫn là đem cái này s ở thiên mang về a chư vị vừa rồi nhâm mô nói thứ tử khải hải đi làm một kiện đại sự liền chỉ là đi mời vị này s ở thiên cao tọa bên trên nhâm sùng thương biết được đi tới người bình thường này liền là s ở thiên lúc tâm bên trong lập tức đại hỷ quả nhiên a cái này s ở thiên liền là một cái hào không có sức mạnh ba động người bình thường có thể tùy ý lắm vì này sở thiên đây chính là nhân trung long phượng thế gian hiếm thấy nhân tài vì để cho sở thiên tiêu trừ cảnh giác về sau thành thành thật thật giao ra đan dược cùng y thuật nhâm sùng thương cũng là không tiết suy đoán tán thưởng hắn là nhâm mộ những năm này bên trong gặp qua nhất nhân tài ưu tú trước đó nhâm mẫu phái ra thứ t ử khải hải lấy nhâm ra tân nhiệm ra chủ thân phận đi mời hắn liền làm mang theo lớn nhất thành ý muốn hắn đi vào chúng ta nhâm ra ninh nghiêm ba nghe được nhâm sùng thương như vậy dối trá tán dương sở thiên kém chút phình bụng cười to nhâm lão gia tử nhâm nhị gia đã chết ninh nghiêm ba cố nén ý cười đột nhiên nói ra nhâm nhị gia chết nhâm ra tân nhiệm gia chủ nhân tuyển sống chết một câu làm cho đại điện bên trong đột nhiên yên tĩnh lại ai cũng không dám tin tưởng nhâm gia nhị gia nhâm khải hải lại nhưng đã chết nguyên bản còn mặt mày hớn hở tiêu dung theo thao bất tuyệt nói chuyện nhâm sùng thương lời nói im bặt mà dừng Giết nhâm nhị ra người chính là cái này sở thiên ninh nghiêm ba dỗi ngón chỉ vào sở thiên hướng nhâm sùng thương nói lúc ấy ta cũng là ở đây tận mắt nhìn đến sở thiên diện s á t nhâm nhị ra tất cả mọi người chấn nhưng nhìn về phía sở thiên không ai dám tin tưởng sở thiên lại có thể g i ế t thân là tiểu thành cảnh tông sư nhâm khải hải là người g i ế t nhi tử ta khải hải nhâm sùng thương tâm bên trong lại không còn vừa rồi vui sướng hắn đột nhiên nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ vẻ h u n g ác cùng quần quần sắc ý nhâm lão liền là hắn rét nhâm nhị ra ninh nghiêm ba trêu tức nhìn xem sở thiên nói hắn như vậy đến nhâm ra tự nhiên cũng là tự đại tự phụ muốn đem nhâm ra tiêu diệt sở thiên bình thản nhìn thoáng qua n i n h n ư ơ i ba tại lệnh thấu xương thấu xương bầu không khí bên trong lệnh nhạt đi tới đại điện t r ì bên trong tốt rất tốt xem ra là ta đánh giá thấp ngươi nhâm sùng thương băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên quanh thân tràn ngập ra rét l ạ n h thấu xương sắc ý tại hắn quanh người lở lở phát ra tiếng xẹo xẹo vang hắn mặc dù đoán sai sở thiên nhưng sở thiên còn dám can đảm đến bọn hắn nhâm ra cái kia chính là muốn chết phụ thân để cho ta tới nhâm khải lệ biết cơ hét lớn một tiếng hắn nhưng trong lòng thì cũng hỉ hắn nhị đệ bây giờ chết rồi như vậy chủ nhà họ nhầm chi vị liền có thể rơi ở trên người hắn hiện tại bắt sở thiên chính là biểu hiện mình cơ hội thật tốt b à ảnh nhâm khải lệ toàn thân chân lực vận chuyển đột nhiên đạp lên mặt đất kiên cố mặt đất l õ m chi bên trong thân ở trên đài cao hắn như liệp h ư ơ n g trụt mùi đột nhiên hướng về sở thiên đắp xuống đồng thời thiên ti t h u ố c nhâm khải lệ tâm bên trong khép quát một tiếng lập tức liền đ ặ p trong cơ thể hắn bành trướng chân lực mạnh liệt mà ra như là như c ù n phòng sắt na tràn ngập toàn bộ đại điện sau đó hắn xong trưởng mười ngón phi tốc biến động trong nháy mắt liền gặp nguyên bản như như c u ầ n phong tràn ngập tại không khí bên trong bành trướng khí kình lập tức biến hóa tạo thành hàng trăm hàng ngàn đầu như là sóng nước khí kình sợi tơ mau lưu lại đây là nhâm g i a võ pháp đám người cùng nhau kinh hai cuốn quýt phi thân lưu lại ninh trường hàn cùng ninh nghiêm ba cũng là đồng thời phi thân lưu lại lui đến xa xa suy suy suy hàng trăm hàng ngàn đầu như là sóng nước khí kình sợi tơ tại đại điện bên trong trong không gian x e lẫn những nơi đi qua một chút cứng rắn cây cột còn có các loại vật trang trí cùng cái bản toàn bộ vỡ ra vết nứt chỗ bóng loáng chỉnh tề vô cùng như là bị sắc bén vô cùng đồ vật tùy tiện mở ra đồng dạng nhâm g i a loại này võ pháp thật đáng sợ những kinh khí này sợi tơ thật là đáng sợ trình độ sắc bén thậm chí ngay cả kim loại đều giống như cắt đầu hũ đồng dạng cắt r a đồng dạng nhập môn tông sư đối mặt nhâm g i a loại này võ pháp chỉ sợ liên ngăn cản c h i lực đều không có cái này sợ thiên bị những kinh khí này sợi tơ c h ó i buộc chặt trực tiếp liền có thể bị cắt thành m ả n h vỡ sợ thiên đã ngươi muốn tới nhâm da chịu chết ta thuận tiện tốt thành và ngươi bất quá ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi n h ư n khải lệ n h a răng cười nhìn xem sợ thiên bây giờ chủ nhà họ nhâm tri vị đã muốn rơi vào tay hắn hắn lại từ trên người sở thiên đạt được đan dược cùng ý thuật tương lai cái này y đạo liền là hắn thiên hạ tâm bên trong cuồng h ỉ ở giữa hắn song trưởng trong nháy mắt hợp lại không gian bên trong cái kia hàng trăm hàng ngàn khí kình sợi tơ trong nháy mắt giống như một trương đại mạng hướng về sở thiên bao phủ tới sở thiên bình thản tĩnh nhưng chắp tay ngừng tại nguyên chỗ đối một màn này thờ ơ thậm chí đều không có đi nhìn một chút nhâm khải lệ nhưng ở bên người hắn không khí bỗng nhiên trở nên có đen một chút tối sau đó liền gặp toàn thân bao phủ tại áo đen chi bên trong dạ ảnh phản phất là từ hắc á m bên trong đi ra cứ như vậy chống tinh nhưng đứng ở sở thiên bên người áo đen bao phủ xuống ra ảnh n g ầ g đầu nhìn một chút nhâm khải lệ thiện tay một t r ư ờ n g vô r a một cỗ bành trướng vô cùng kinh khí trong nháy mắt tuân hướng nhâm khải lệ không tốt nhâm khải lệ tâm bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng tử vòng cảm giác nguy cơ kinh hai biến sắc bên trong hắn muốn ngăn cản đạo này lực lượng kinh khủng lại như lấy trứng t r ọ i đá đồng dạng không chịu nổi một kích trong nháy mắt bị o à n h đến bay ngược ra ngoài cái này sao có thể nhâm khải lệ hoảng sợ kêu to hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên bên người vậy mà đáng sợ như thế cờ giả à n h tiếng kêu to còn chưa rơi xuống trước một khắc còn vô cùng y mánh nhâm khải lệ giờ k h ắ c này lại là bạo trở thành một đoàn huyết vụ di tán tại không gian bên trong trước 227, một cước chi lực sau đó bạo thành một đoàn hết u y vụ cùng nhau khó có thể tin đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy kinh hãi hắn làm sao lại mạnh như vậy l i ê n l á liên một mực uy nghiêm tứ phương nhâm s ù n g thương giờ phút này đều là con ngươi bỗng nhiên đột nhiên r ụ t lại co vào con ngươi bên trong tràn đầy hồi hộp còn có bên cạnh hắn vị tia tóc trắng xóa một mực như lão tăng nhập định chợp mắt ngồi l ã o giả giờ phút này mở mắt ra chậm dại đứng lên nhìn chăm chú về phía d ạ ả n h ánh mắt bên trong tinh mang bùng lên chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong dạng lặng im t h n g lui lại một bước t ố i lui đến sở thiên phải sau bên cạnh lặng, im đứng lặng lấy. hắn là s ở thiên tùy tùng tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào s ở thiên trên thân ra ảnh chô đứng đưa cũng ra ảnh đối s ở thiên cung kính thái độ làm cho tất cả mọi người đều lập tức nhìn ra cái này cường giả bí ẩn chỉ là s ở thiên tùy tùng nguyên lai vị này cường giả bí ẩn là hắn tùy tùng khó trách hắn biết cái này tùy tiện nhâm sùng thương ánh mắt bên trong nổi lên kinh hãi nhâm sùng thương chúng mục nhìn chăm chú phía dưới s ở thiên giờ phút này bình thản nhìn xem nhâm sùng t ư ơ n g thản nhiên nói nhâm ra tất cả vó giả bao quát chín mươi hủy bỏ hết thể lực lượng nhâm ra còn có thể tồn tại đi xuống khẩu khẩu khẩ vị t i a tóc trắng xóa lao giả giờ phút này lạnh nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên bước bước ra ngoài hắn ngôi đạp một bước dưới mặt bàn chân liền giống như là nương theo lấy một loại nào đó kỳ huyền rung động đồng dạng đông rõ ràng đạp đất y mắng nhưng mỗi người não hải bên trong đều giống như chuyển đến một loại tối tăm bên trong tiếng nổ lớn tại não hải bên trong ầ m ầ m nổ vang cho dù là ở đây một đám nhập môn t ô n g sư đều không ngăn cản được loại thanh âm này đông đông lao giả chắp tay đạp trên, trên đài cao bậc thang mà xuống qua quít bình, bình đập đi lại môi đi một bước liền sẽ có rung động đáng sợ thanh âm tại mọi người não bên trong n g n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i có một cái mạnh như vậy tùy tùng quả thật có thể tùy tiện chỉ là đáng tiếc n g ư ơ i đi tới nhâm da nhâm da không phải như ngươi loại này sâu kiến tùy tiện địa phương l ã o phu đã rất nhiều năm chưa từng ra tay bởi vì còn không người có thể làm l ã o phu xuất thủ n g ư ơ i tùy tùng cố nhiên mạnh nhưng ở l ã o phu trong mắt cũng bất quá là sâu kiến ngươi l ã o giả từ trên bậc thang đi xuống đi tới đại điện bên trong chắp tay hướng về sở thiên đi đến đông đông đông theo láo giả đạp vào đại điện loại kia rung động đáng sợ tiếng vang càng ngày càng đáng sợ rõ ràng mặt đất không có chấn động cũng không có lắc lư nhưng mỗi người đều cảm giác thiên địa đều đang lắc lư như là đất d u n g núi chuyển đáng sợ địa chấn loại kia khó nói lên lời mê mội cùng cảm giác thống khổ để mỗi người đều là cực kỳ thống khổ nhất là đáng sợ là đại điện bên trong cả vùng không gian giờ khác này ở ánh mắt bên trong đều b ả y biện ra một loại vạn v è o trạng thái liền như là nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên tạo nên vận sóng mỗi người nhìn thấy lẫn nhau đều là vạn v è o phiêu diêu bộ dáng cho dù là đại điện bên trong tiểu thành cảnh tông sư lúc này cũng là chống đỡ chịu không được sinh ra loại này cảm giác đáng sợ a tiếng kêu thảm thiết vào lúc này vang lên chỉ thấy đại điện bên trong những cái kia nhâm r a phổ thông hạ nhân từng cái hét thảm một tiếng đầu trong nháy mắt nổ tung đồng thời những cái kia đê dai v õ giả cũng là lúc này kêu thảm bị mất mạng tại chỗ hắn là đại thành cảnh tông sư đây không phải hảo giác là chân thật tồn tại mau lui lại ra đại điện đại điện bên trong tiểu thành cảnh tông sư trước hết nhất kịp phản ứng kinh hoàng thất sắc trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng đạp chân xuống như đạn pháo bắn về phía đại điện bên ngoài còn lại đám người sau đó kịp phản ứng n h o nhao bắn ra đại điện bành bành một đám cơn giả như là đỏ mệnh liều mạng bắn về phía đại điện bên ngoài đem bốn phía đại điện kiên cố v á c h tưởng s ô ra một cái cái đại lỗ thủng nếu là chúng ta chậm thêm đi ra một bước chúng ta sợ rằng cũng phải tao thương đại thành cảnh tông sư thật là đáng sợ liên t i ể u thành cảnh tông sư đều chống đỡ chịu không được không nghĩ tới nhâm ra vậy mà lại tồn tại dạng này đáng sợ cường giả cái này sợ thiên ngu xuẩn đến nhâm ra liền là tự tìm đường chết ha ha cũng may mắn được trước đó chúng ta thuyết phục lao gia tử sẽ không tiếp tục cùng cái này ngu xuẩn sợ thiên co gia o tình không phải vậy chúng ta cũng phải tao t ư ơ n g sắc mặt trắng bệnh lòng còn sợ hai ninh như ba đứng tại đại điện bên ngoài cười nói nếu không có vừa rồi phụ thân hắn ninh trường hàn kịp thời đem hắn mang ra hắn chỉ sợ đều đã chết tại đại điện bên trong nhâm ra s ắ c thực quá mạnh dạng này một vị cường hãn đại thành cảnh t ô n g sư hoàn toàn không phải chúng ta ninh gia có thể đối phó ninh trường hàn cũng là lòng còn sợ hãi nhưng tiếp lấy hắn chính làm niệm ai mảnh nhìn về phía đại điện bên trong sở thiên nói sở thiên ngươi cuối cùng vẫn là quá mức ngu xuẩn vô chi muốn hại chết mình vườn cười a ninh di vi cùng ninh trường nhân lại còn chấp nhất muốn cùng ngươi giao hảo cùng ngươi giao hảo hoàn toàn chính là yếu hại chết chúng ta ninh gia tại hắn cười nói ở giữa giờ phút này đại điện bên trong sở thiên đã còn nhiều năm không ai dám tạ i nhâm ra làm càn như thế ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất cũng sẽ là cái cuối cùng có thể chết ở tay ta bên trong cũng là ngươi vinh h ạ n h lớn lao lao giả nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem sở thiên chắp tay chậm rãi đi hướng sở thiên nói xong hắn trong lòng bên trong khẽ quát một tiếng t hư a không chấn đồng thời dưới chân hắn mạnh mẽ đạp đông lần này mặt đất thật đang truyền ra đến một tiếng vang thật lớn âm thanh sau đó tựa như là vạn âm thanh quý nhất trước đó không gian bên trong sinh ra đáng sợ rung động lấy mắt thường liền có thể thấy đến giống như thủy chiều xuống cấp tốc g ú a về đại điện bên trong vật sở hữu thể đều tại đây khắc bạo liệt biến thành bột mịn tất cả rung động sinh ra lực lượng đáng sợ đều là đều hướng về sở thiên dũng mánh lao tới đây cũng là lão giả võ pháp thư không chấn uy lực đáng sợ đến cực điểm công tử cho các ngươi nhâm ra một cơ hội xem ra các ngươi nhâm ra cũng là không cần vậy ngươi cũng liền chết đi gia ảnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lão giả đồng thời đạp chân xuống trong n g á y mắt liền g ặ p một cái khe từ dạ ảnh dưới chân sinh ra trực tiếp hướng về lão giả lan tràn mà đi nhưng đáng sợ hơn là g i ảnh cái này đ ạ mạnh trí địa chỗ sinh ra trên cái khe phương không gian đúng là sẽ rách ra đ á n g sợ loạn lưu trong nháy mắt tàn phá bờ bãi n g ư ơ i nguyên bản không ai bị nổi l ã o giả hoảng sợ thất sắc vừa rồi gia ảnh hiện ra thực lực hắn coi là chẳng qua là đại thành cảnh tông sư so với hắn yếu một ít lại tuyệt đối không nghĩ tới gia ảnh thực lực khủng bố như thế vừa xa hắn l ã o giả lại cũng không chiếu cố được đánh g i ế t sở tiên h trong nháy mắt bay ngược thế nhưng hắn hiện tại ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có l ã o giả kêu t h ê lương thảm thiết một tiếng bị gia ảnh cái này đồng dạng đạp mạnh chi lực tiêu diệt giết biến thành một đoàn huyết vụ tràn ngập tại không gian bên trong cái này cái này sao có thể Hắn làm sao có t h như ể cũng tiện vậy tùy tiện đánh chết, đánh chết cường đại á đánh n cường h chết, chết đ như thế điện ạ thành cánh tông sư. Liên đại thành、cảnh、tông thủ thực T. cánh cánh không phải là đối thủ của hắn, cái kia, vậy hắn là Liên của cái lực. sư. sư đại đối kia, Đại i đều đ vậy bên ngoài vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm tất cả mọi người bị hù dọa nhất là ninh trường hàn cùng ninh nghiêm ba hai cha con nguyên bản hai trên mặt người t r e o tức tiểu dung cứng ở trên mặt sau đó sắc mặt dần dần biến trắng sợ thiên tùy tùng làm sao có thể mạnh như vậy hắn cái này tùy tùng c ư ờ n g đến trình độ nào liên đại thành cảnh tông sư đều một cướp đặt chết hai sát mặt người trở nên càng ngày càng trắng tái nhợt trên mặt nổi lên hoảng sợ hai người cảm thấy sợ hãi tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói ra ảnh lui trở về thối lui đến sở thiên sau lưng phía bên phải tiên tính đứng lặng lấy như là vừa rồi chỉ là đạp chết một cái nho nhỏ nhảy trùng đ ồ n g dạng sở thiên giờ phút này bình thản tĩnh nhưng rời mắt nhìn về phía trên đ à i cao sắc mặt trắng bệnh nhâm sùng thương vây anh bị sở thiên nhìn như vậy đến nhâm sùng thương trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu mình ra đều nổ ra lần thứ nhất cảm giác được sở thiên đáng sợ như vậy Giết đi. nhâm sùng thương sắc mặt t r ắ n g bệnh kinh hãi nhìn xem giờ phút này xem ra sở thiên hắn vốn cho là lấy thái thượng trưởng lao thực lực đủ để diện sát sở thiên cái này tùy tùng sau đó muốn giết chỉ là người bình thường sở thiên vậy đơn giản liền là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy nhưng mà kết quả cuối cùng lại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng bọn hắn nhâm g i a trụ cột thái thượng trưởng lão lại bị sở thiên cái này tùy tùng tựa như là g i ố n g một cái yếu con kiến nhỏ đồng dạng một cướp cho đã chết liên một tiêu lực phản kích đều không có gia chủ lúc này bên cạnh thân phương truyền đến một đám nhâm gia cường giả tiếng kinh hại âm nhâm sùng thương lúc này mới hồi phục thần trí h ừ s ở thiên n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta nhâm ra nội tỉnh liền ngừng ở đây à. nhâm sùng thương hận thấu xương nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên quát lạnh một tiếng lực lượng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp xông lên phía trên đi còn lại cơn ư giả g cùng nhau lực buộc phát lượng đi theo sau lưng nhâm sùng thương vàng son lộng lấy đại điện mái vòm lập tức bị nhâm sùng thương bọn người xông phá sụp đổ vô số mảnh vỡ chút xuống công tử ra ảnh nhẹ dọn kêu một tiếng để bọn hắn trước khi chết nhắm mắt ta sợ thiên xuyên thấu qua mở rộng mái vòm nhìn qua đứng giữa không trung bên trong mái vòm bên trên nhâm sùng th bình thản hướng dạ ảnh nói dạ ảnh không lại nói cái gì lặng im đứng lặng tại sở thiên bên cạnh thân tâm hắn bên trong không khỏi hít một tiếng công tử tâm địa thực sự quá thiện lương a khiến cái này nhỏ con kiến hôi chết đều phải chết minh bạch tại tâm hắn bên trong lẩm bẩm ngữ ở giữa đứng tại đại điện khung đỉnh phía trên nhâm sùng thương đ ỗ n g nhiên hướng về âm long đàm phương hướng chắp tay túi đầu mời đầm linh cứu ta nhâm ra thanh âm xa xa chuyển đến q u a n quẩn tại toàn bộ không gian bên trong mời đầm linh cứu ta nhâm ra nhâm ra một đám cường giả cùng nhau chắp tay túi đầu、đầm、linh nhâm ra âm long đàm chỉ nghe nói qua nhâm ra âm long đàm có cái đ sẽ không thật tồn tại à đại điện bên ngoài đám người cùng nhau kinh dị bọn hắn chỉ nghe nói qua nhâm ra âm long đàm bên trong có một cái cường đại vô cùng đầm linh chỉ là chưa từng có ai từng thấy vẫn luôn cho rằng chỉ là truyền thuyết giống theo nhâm sùng thương bọn người thanh â m quanh quẩn tại không gian bên trong đột nhiên một tiếng khiếp người đáng sợ thanh â m từ âm long đàm phương hướng truyềnền ra sông thẳng tới chân trời đám người cùng nhau kinh hại hướng âm long đàm phương hướng nhìn lại khi thấy trước mắt một mặt lúc không có chỗ nào mà không phải là kinh hại thất sắc chỉ thấy giờ phút này âm long đàm phương hướng bên trong một đạo trắng xóa hạt khí trực tiếp t u ẫ n ra như là tầng mây đồng dạng hiện lên hiện tại âm l o n g đàm phía trên sau đó hoa kinh tâm hồn người vạch nước âm thanh từ âm l o n g đàm bên trong vang lên đầy trời b ọ t nước chi bên trong chỉ thấy truyền thuyết bên trong đầm linh vọt ra khỏi mặt nước phóng lên tận trời nó toàn thân đen nhánh xua đổi trắng t i ệ n từ xa nhìn lại tựa như là một cái đen nhánh trụ lớn đột nhiên từ âm l o n g đàm bên trong s u n g ra s ô n g thẳng tới chân trời t một trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên âm lòng đàm bên trong vậy mà thật có đầm linh cái này cái này đầm linh là nơi này cách nhâm ra âm long đàm khoảng cách ít nhất cũng có một n g à n mét khoảng cách xa như vậy nhìn thấy nó xông thẳng tới chân trời độ cao vậy mà nhanh đạt tới tầng hai mươi lầu cao thấy cảnh này đám người không có chỗ nào mà không phải là hoảng hốt đầy mắt hồi hộp gần một n g à n mét khoảng cách à vậy mà nhìn cũng nhanh đến tầng hai mươi lầu cao với lại khoảng cách xa như vậy vẫn còn có thể nhìn thấy đầm linh khu làm rất thô đây là cỡ nào đáng sợ giống đầm linh lần nữa phát ra một tiếng kinh khủng thanh âm toàn bộ mà tràn vào đến đoàn kia từ mênh mông hàn khí hình thành tầng mây chi bên trong sau đó hướng về đại địa phương hướng mà đến nhìn tựa như là cương đại thân vật đàng vân giá vũ mà đến đồng dạng theo đ ầ m linh đến hàng khí hình thành tầng mây lơ lửng ở phía trên lập tức tựa như là che khuất bầu trời đem chân trời ánh nắng che kín đến lúc này chúng người mới biết đ ầ m linh lớn bao nhiêu chúng người không có chỗ nào mà không phải là dùng mình cái này cái này tất cả mọi người là con người phóng đại không rét mà run sợ hãi run lẩy bẩy nhìn qua phía trên tầng mây xuyên t h ấ u qua hàng khí hình thành tầng mây mọi người đã có thể nhìn thấy đ ầ m linh thân, thân thể đủ một m n phẩm chất trên thân thể mọc đầy cứng rắn như sắt lân phiến tại ánh mặt trời chiều xuống phản xạ un、um、tùm hà quang nhất là theo đầm linh vừa đến không khí trong nháy mắt hạ xuống trên mặt đất vật thể từng cái bị đông lại treo lên đá đầu chúng người không có chỗ nào mà không phải là cảm giác trong nháy mắt đưa thân vào đáng sợ băng thiên tuyết địa bên trong loại kia khó nói lên lời hà n khí cho dù là tiểu thành cảnh tông sư cũng là cảm thấy hai hùng kiếp vía thật đáng sợ đầm linh chỉ là nhìn thấy nó tâm ta bên trong liền dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực tại cường đại như vậy đầm linh trước mặt ta thật cảm giác mình nhỏ yếu như sâu kiến cho ta cảm giác tựa như là cho dù là đại thành cảnh tông sư tại trước mặt nó đều không chịu nổi một kích sợ thiên lần này cần xong linh nghiêm ba sợ hai đồng thời tâm bên trong vừa vui mừng hiện tại nhâm gia cường đại đầm linh xuất hiện sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới a nhâm gia đầm linh khủng bố như thế linh trường hẳn sợ mất mật sau khi nghe linh nghiêm ba lời nói nhẹ gật đầu nói cái này đầm linh chỉ sợ so đại thành cảnh tôn g sư còn mạnh hơn rất nhiều sở thiên hẳn phải chết tự gây nghiệt thì không thể sống sở thiên ngu xuẩn đến hoạt động xúc nhâm gia thật sự là tự tìm đường chết giờ phút này đứng tại rách dưới đại điện mái vòm nhâm x u n g t ư ơ n g cung tính lần nữa hướng về đầm linh c u i đầu nói mời đầm linh vì ta nhâm gia chu sắt điện bên trong hai người mời đầm linh vì ta nhâm ra chu sắt điện bên trong hai người còn lại nhâm ra cường giả cùng nhau không người cúi đầu theo lấy bọn hắn lời nói vang lên giữa không trung bên trong cái kia từ hàn khí hình thành to như vậy trong tầng mây toát ra một viên to lớn đầu to xuống tới a mãng mãng xả khi mọi người thấy đầm linh là vật gì lúc một số người dọa đến hét lên một tiếng lập tức hoảng vội vàng che miệng đầm linh trực tiếp từ hàn khí hình thành bên trong mà xuống theo nó hạ đáng sợ hàn khí trực tiếp đem chọn cái đại điện đều đông lạnh trở thành băng điêu khắp nơi có thể thấy được đá đầu đầm linh to lớn đầu to đi vào đại điện bên ngoài cửa chính cặp kia hiện ra hầm mang đáng sợ mắt dọc nhìn về phía đại điện bên trong nhưng mà khi thấy điện bên trong sở thiên bóng lưng lúc đầm linh ánh mắt đột nhiên đình trệ có chút chần chờ dùng ngôn ngữ để diễn tả chính là đạo thân ảnh này cảm giác có chút quen thuộc ca sở thiên lúc này chậm rãi trở lại thân đến ánh mắt bình thản tĩnh nhưng nhìn về phía đầm linh liền là sở thiên cái này quay người lại cái này xem xét đến làm cho đầm linh toàn bộ thân hình đều là chấn một cái đầm linh cặp tia đáng sợ mắt dọc bên trong hầm mang lập tức lấp lóe nếu là nó có thể nói chuyện khẳng định là nói ngoại tạo thế nào lại là hắn xem ra trước ngươi không có giải trí nhớ sở thiên bình thản nhìn xem đầm linh đạo đầm linh run lên bần、bật. như là giật mình một cái đồng dạng sau đó s i ê u đầm linh trực tiếp rút về hàn khí hình thành bên trong tầng mây tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hoa mắt s i ê u lại là một tiếng cực tốc â m thanh n â m vang lên chỉ thấy lùi về hàn khí hình thành tầng mây bên trong đầm linh veo một cái liền bắn về phía âm long đàm phương hướng tốc độ nhanh chóng so với rụt về lại nhanh h ơ n Một c h ú t cũng k h ô n g c ó t r ư ớ c đó l ú c đ ế n l o ạ i kia v u l n i u h n t h ầ n uy, như là tại chạy trối chết đồng dạng phù phù sau đó liền nghe đến âm long đàm phương hướng chuyển đến một tiếng vào nước tiếng vang chỉ thấy tóe lên đẩy trời bọt nước bên trong đầm linh một đầu đâm vào âm long đàm bên trong. đầu quan vào long Liên bên chạy á i kêu m n m giống chạy chối u chết đồng dạng chạy đợi đến đầm linh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi về sau đám người lúc này mới phản ứng lại tất cả mọi người ngốc trệ hắn đem đầm linh đều hụ chạy cái này cái này sao có thể a linh trường hàn cùng linh như ba nguyên bản hai người còn cười nói nhâm ra đầm linh vừa xuất hiện sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ sở thiên như vậy đến khiêu khích nhâm ra liền là tự gây nghiệt thì không thể sống ai có thể nghĩ tới cường đại đầm linh nhìn thấy sở thiên về sau vậy mà quay đầu liền chạy vừa nghĩ tới đây hai s ắ c mặt người chính là sắt trắng như tờ giấy toàn thân đều là khó mà mình run rẩy không có khả năng điều đó không có khả năng cường đại đầm linh không có khả năng đang sợ hắn đứng tại đại điện mái vòm phía trên nhâm s ù n g thương hoàn toàn không thể tin được g á o thét lớn đây chính là bọn hắn nhâm ra âm long đàm đầm linh a bảo vệ bọn họ đảm nhiệm ra vài đời mà không ngã cường đại dường nào làm sao lại e ngại sở thiên đại điện bên trong sở thiên giờ phút này bình thản t ĩ n h nhưng cất bước đi ra đại điện theo tại sau l ư n g dạ ảnh đưa tay hướng về đại điện mái vòm phía trên vung lên một cỗ vô hình từng khí trong nháy mắt tuân hướng đứng tại mái vòm phía trên nhâm sùng thương cùng nhâm ra một đám c ự n g giả đồng đồng đồng nhâm sùng thương bọn người như là gặp trọng kích cùng nhau ném đi rơi đập tại đại điện bên ngoài trên mặt đất sở thiên giờ phút này đi vào đại điện bên ngoài dừng bước bình thản nhìn về phía nện trên mặt đất nhâm sùng thương sở thiên sinh nhâm sùng thương thấy sở thiên xem ra cái kêu một mực cao cao tại thượng tư thái hoàn toàn biến mất hẹn bọn chậm rãi cúi đầu bây giờ bọn hắn nhâm ra át chủ bài dùng hết lại ngay cả sở thiên lông tóc đều không gây thương tổn cùng giữ được tính mạng so ra không đúng đây tính toán là cái gì từ nay về sau sở tiên h sinh chính là ta nhâm ra chủ nhân chúng ta nhâm ra đem thay mặt đại cung phụng sở tiên h sinh tùy tùng sở tiên h sinh làm chủ nhâm sùng thương quyết định thật nhanh hướng về sở thiên quỷ dạp trên đất nhâm ra một đám cường giả cùng nhau thấp t h ỏ m lo âu quỷ dạp trên đất nhâm ra đây là túi đầu xương thần a nhâm ra không thần phục không được không phải nhâm ra sẽ bị xóa tên đúng vậy a hắn tùy tùng mạnh mẽ như vậy nhâm r a át chủ bài dùng hết lại ngay cả hắn thân đều không cần được chỉ có thể túi đầu xương thần quanh mình đám người thấy một mặt này trên mặt mỗi người đều nổi lên k h ó nói lên lời vẻ tính sợ hiện tại lại nhìn về phía s ở thiên lúc không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy sợ hãi nhất là ninh trường hàn cùng ninh nghiêm ba hai người toàn bộ mà đều tại sợ r u n s ở thiên vẫn là cái kia s ở thiên một mực bình bình đạm đạm không có biến hóa chút nào nhưng hôm nay hai người lại nhìn s ở thiên nội tâm bên trong một cỗ kho nói lên lời sợ hãi tự nhiên sinh ra để hai người toàn bộ mà ở vào sợ hai bên trong bái chủ nhân lúc này nhâm sùng thương q u ỳ dạp trên đất dẫn theo nhâm ra một đám cửng giả thật sâu túi đầu nhâm sùng thương đem mình tư thái vô hạn hạ thấp n ằ m dạp trên mặt đất hắn muốn để cho mình nhìn như hèn m ọ n sâu kiến đồng dạng để sở thiên lộ ra cao cao tại thượng tiêu trừ sở thiên sát tâm cứ như thế mà buông tha hắn con này sâu kiến chỉ cần có thể giữ được tính mạng vậy liền còn có cơ hội báo thù bọn hắn nhâm ra mặc dù đã đã dùng hết át chủ bài không cách nào lại đối phó sở thiên nhưng còn có người có thể đối phó sở thiên chỉ cần hiện tại từ sở thiên tay bên trong trốn qua một kiếp hắn liền lập tức đi mọi vị kia tiên nhân vị tiêu cường đại tiên nhân vừa ra tay sở thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ sở thiên lúc này phảng phất như cảm ứng được cái gì ánh mắt từ trên người nhâm sùng thương rời bình thản nhìn về phía một cái phương hướng tại hắn nhìn hướng phương hướng này thời khắc một đạo hồng đục thanh â m như lăn cổn lôi thanh đột nhiên vang lên tại không gian bên trong nhâm sùng thương ngươi không cần hướng một con run dế như vậy h è n gọn nhanh mau dậy đi như thế sâu kiến t a thay ngươi diện s á t chính là ai đang nói chuyện quanh mình đám người cùng nhau kinh ngạc nhìn chung quanh không gian bên trong vang lên lăn cổn lôi thanh tựa như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến không có người biết từ chỗ nào chuyển đến cũng không ai thấy có người xuất hiện các ngươi nhìn đ ỗ n g nhiên một người chỉ vào sở thiên đoán phương hướng hô lớn một tiếng đám người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy lúc này phía chân trời một vị t r ư ờ n g sam nam tử trung niên chắp tay đạp ở một thanh kiếm bên trên xuyên vân phá vụ ngự kiếm phi hành mà đến loại kia khó nói lên lời đạo cốt tiên phong chi khí làm cho nam tử trung niên cực kỳ s i ê u phạm p h á t t ụ người tu đạo hắn là người tu đạo trời ạ truyền thuyết bên trong người tu đạo xuất hiện đám người cùng nhau kinh thanh kêu to người tu đạo xuất hiện cha sở thiên lần này xong nguyên bản ở vào hoảng sợ bên trong ninh như ba lập tức kích động vị này người tu đạo cùng nhâm ra quan hệ không ít như vậy xuất thủ đánh giết sở thiên sở thiên đã bất lực hồi tiên h ninh trường hàn tâm bên trong thở nhẹ nhõm một cái thật dài gật đầu nói thanh nam h tử tiên nhân nhâm sùng thương vừa nghe đến không gian bên trong vang lên thanh â m lập tức vui mừng quá đỗi Siêu. sùng sở nhiên khỏi mùi tiên phi lùi lại, thiên, đón lấy kiếm phi lên Nhâm thương nảy như thân đón ngự hành mà đến nam cách mặt mà đột đất, t lấy xa b â nói xong hắn hoảng vội cũng kính hướng về đến thanh nham tử khong mình hành lễ nói thanh nham tử tiên nhân kẻ này tùy túng rất mạnh ngay cả chúng ta nhâm ra thái thượng trưởng lão đều chết tại tay hắn bên trong thanh nham tử hời hợt nhẹ gật đầu có thể đánh giết đại thành cảnh tông sư người tại các ngươi những n à y phản phụ tục từ mắt bên trong cố nhi mạnh nhưng ở bản tiên mắt bên trong lại như cũng chẳng qua là một con run d ế thôi muốn tiêu diệt hắn ra sao nó dễ dàng thanh nham tử thần sắc lạnh nhạt tự nhiên ngự kiếm lơ lửng giữa không trùng chi bên trong nhìn xuống đám người như là đang quan sát m ị t mù còn kiến hôi nhâm sùng thương tâm bên trong trong nháy mắt đại hỷ thanh nham tử tiên nhân quả nhiên không phải p h ả m phu tục tử có khả năng so sánh thanh nham tử tiên nhân tộc ta đầm linh vừa rồi cũng hiện thân qua lại chẳng biết tại sao không đánh mà lui nhâm sùng thương nói bổ sung ha ha không sao thanh nham tử lơ đến cười cười nói nhâm sùng thương các n g ư ơ i nhâm gia đã từng cùng bản tiên cũng có một sở duyên phận hôm nay ta liền giúp ngươi tru diệt hai người này đồng thời ta cũng làm cho ngươi xem một chút các n g ư ơ i nhâm gia tộc chân chính nội t ì n h là cái gì đang khi nói chuyện hắn từ trong túi áo lấy ra một khối cũ nát ngọc thạch đi ra ngọc thạch phía trên điêu khắc có huyền dị hoa văn chỉ bất quá những n à y hoa văn đã có chút mơ hồ vài chỗ thậm chí đã đứt gãy thanh nham tử đem mình lực lượng quán chú t i ế n ngọc thạch bên trong nguyên bản cũ nát không có gì là ngọc thạch nhưng cũng là nổi lên hảo quang nhưng vào lúc này sở thiên bình thản âm thanh nhâm vang lên ngươi thuật pháp đã có thể đụng chạm đến đạo pháp n g cử tu hành không dễ ngươi rời đi à? chương hai trăm ba mươi luyện độc s á t hắn có thể nhìn ra ta không phải người tu đạo thanh nham tử nghe được sở thiên lợi nói hai mắt lập tức cò r ụ t lại hắn xác thực không phải người tu đạo chỉ là một cái thuật pháp có thành t i ể u đại thuật sư có thể như vậy tiên phong đạo cốt ngự kiếm phi hành cũng chỉ là dùng để mê hoặc ngoại nhân một loại thuật pháp đã bị ngươi đã nhìn ra vậy ngươi liền chết đi thanh nham tử mắt bên trong nổi lên o a n lệ c h i sắc hắn bằng vào cao thâm mặt chắc thuật pháp ngụy trang thành người tu đạo không biết nhận bao nhiêu người kính ngưỡng cung phụng liêm lấy bao nhiêu tiền tài cùng bảo vật há lại cho sở thiên như vậy bóc trần hủy hắn hết thảy đ ộ c sát trận lên thanh nham t ử một tay h ó a quyết một tay nắm chặt cũ nát ngọc thạch nhất thời tay hắn bên trong cũ nát ngọc thạch quang mang đ ạ i rất tán thả ra một tầng như gợn nước gợn sóng ba động trong n g á y mắt phóng xạ hướng b ộ n phía ẩm ẩm đại điệu giống như là bị ngọc thạch bên trong kỳ huyền ba động dẫn động đột nhiên truyền đến ẩm ẩm tiếng nổ lớn không chỉ có nhâm g i a tộc mặt đất đang chấn động toàn bộ sát sơn đều tại đây khắc chấn động lên sát sơn đất n ư ớ mà ra n ư ớ ra từng đầu vết nước từ những n à y vết nước chi bên trong giống như thủy chiều tuân ra màu đen khí thể khắp núi khắp nơi hoa cỏ cây cối chim trùng tàu thú chạm tới những n g y màu đen khí thể sắt na trong nháy mắt mất mạng trong khoảnh khắc biến thành un tùm xương khô đáng sợ màu đen khí thể từ sát sơn các nơi vết nước tuôn ra như thủy chiều hướng về nhâm gia tộc trên mặt đất phương bầu trời hội tụ khép lại như làm â y đen ép thành lộ ra đáng sợ khí tức hủy diệt đây là độc s á t h o à n g sợ nhìn xem một màn này nhâm sung thương trong nháy mắt nhận ra những n g y màu đen khí thể liên la bọn hắn nhâm gia tộc địa chi bên ngoài tâm t r ắ n thiên nhiên độc xác độc xác khí là từ sát sơn dưới mặt đất chỗ sinh ra tràn đầy đáng sợ độc tính cho dù là tiểu thành cảnh t ô n g sư đều không dám tùy ý tiến vào sát khí bên trong nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ độc s á t đạo này tấm chắn thiên nhiên không biết vì bọn họ nhâm ra lịch đại cản trở bao nhiêu cường giả bên ngoài nhâm sùng thương các người nhâm ra còn không biết đi nhâm gia tộc dưới mặt đất chính là một tòa trận pháp đây cũng là vì cái gì các người nhâm gia tộc không có độc s á t nguyên nhân thanh nham tử giờ phút này cười nói thì ra là thế nhâm sùng thương bừng tỉnh đại ngộ khó trách sát sơn địa phương còn lại đều có độc sắt hết lần này tới lần khác tọa lạc tại sát sơn chi bên trong nhâm gia tộc không có ngươi lai、like, bọn hắn nhâm gia tộc dưới mặt đất là một tòa trận pháp. tòa trận pháp này mới là bọn hắn nhâm gia mạnh nhất nội t ì n h a thanh nham tiên nhân giúp ta giết sở thiên ta muốn để sở thiên chém thành muôn mạnh như ngươi mong muốn Siêu. thanh nham tử bắn về phía không trung như quan sát mịt mù con kiến hôi đồng dạng quan sát trên mặt đất sở thiên sở thiên sát sơn lòng đất độc sát khí đã hàng trăm năm ngươi vị này tùy tủng dù cho mạnh hơn cho dù là cùng ta cũng như thế người tu đạo cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chết đi thanh nham tử lơ lửng tại thiên không bên trong nắm khối kia cũ nát ngọc thạch tay phải hướng phía dưới vung lên Hội tụ ở trên không bên trong cái tụ trên trong ở bên k sau đáng s đó ộ c sắc k h liền gặp cái trên kiết như màu đen nộ long dương nanh múa vớt vọt tới đáng sợ sắc khí đột nhiên dừng ở sở thiên tay phải phía trên ngay sau đó bắt đầu điên cuồng phun trào xoay trọn sau đó kéo theo đầy trời độc sắc khí cấp tốc hướng về sở thiên trên bàn tay phương dũng mánh lao tới đây là nôn xuất p h á p tùy hắn là người tu đạo đến lúc này thanh nham tử tài phản ứng lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sở thiên sẽ là một vị người tu đạo mình vậy mà gặp được chân chính người tu đạo hơn nữa còn là người tu đạo bên trong có thể nôn xuất p h á p tùy nhân vật đáng sợ trốn thanh nham tử chỉ cảm thấy mình linh hồn đều run một cái hắn không có chút gì do dự giống như là một tia chốc trực tiếp hướng về nhâm gia tộc địa chỉ bắn ra ngoài đi ta đã, đã cho ngươi một cơ hội Đáng tại thanh tử bên mình. theo đạo này trung tiếng vang lên bao quát nhâm sùng thường linh trường hàn linh nghiêm ba ở bên trong tất cả mọi người Đều tại đây ề u tại đ khắc đột nhiên chấn đột động, sau đó sau là i ề n lâm v o mê mội bên trong. Sở thiên. thanh r o n g Sở t i ê n t h nam h tử đem hao n g miệng nhắm y sở sở thiên. đột thân thời, thiên quát t nhiên chung hắn hướng Lần nữa đồng vỗ về m ộ tốn tiếng. thanh tử t Nhếp hồn chung, nhếp hồn. nham Đây là thanh nham tử hao tốn vô số tâm huyết cùng đại giới l u y ệ n chế ra thuật pháp chi k h í uy lực cơ hồ muốn đạt tới người tu đạo làm dùng pháp khí hắn dùng cái này thuật pháp chi k h í không biết diệt sát bao nhiêu tiểu thành cảnh tông sư liên đại thành cảnh tông sư cũng khó có thể ngăn cản hắn kiện bà bối này nhưng mà lần nào cũng đúng bà bối tại hắn hét ra sở thiên danh tự giờ v ảnh nhớ hồn t r u n g đột nhiên nổ tung biến thành bột mịn cái này cái này sao có thể thanh nham tử hoảng sợ nhìn xem sở thiên đầy mắt khó có thể tin hắn nhớ hồn t r u n g vậy mà tại hắn gọi sở thiên danh tự lúc tự động nổ tung phản phất như hắn nhớ hồn t r u n g liên sở thiên danh tự đều xa xa không chịu nổi đồng dạng sở thiên giờ phút này thản nhiên nhìn thanh nham tử một chút cách không tiện tay hướng về thanh nham tử vung lên thượng thần tha mạng thử vong dáng lâm sát na thanh nham tử sợ hãi cầu xin tha thứ nhưng lời còn chưa nói hết hắn chính là tiêu tán tại không gian bên trong theo thanh nham tử chết đi cả vùng không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại. nhưng là run dậy thanh âm lại là đột nhiên vang lên sở thiên sở thiên nguyên đến cường đại như vậy ninh trường hàn nhìn xem giờ phút này sở thiên khó mà mình sợ run hắn bên cạnh thân linh như ba càng là run dậy không ngừng phải biết từ vừa mới bắt đầu hắn chính là khắp nơi miệng mai mảnh sở thiên cùng sở thiên đối đầu càng là tại nhâm gia gây sự bây giờ nhâm gia không thể sát khí sở thiên hắn tiếp xuống hạ t r ẳ n g sẽ chết ta hắn vậy mà đem thanh nham tử tiên nhân đều cho tùy t i ệ n giết n g u y lai đáng sợ nhất người không phải cái tia vị tùy tùng mà là bản thân hắn nhâm sùng thương trên mặt lại không một chút huyết sắc nhìn xem sở thiên hiện tại hắn tài rốt c ụ c minh bạch sở thiên mới là cái k i a chân chính người khủng bố khó trách trước đó âm long đàm đầm linh nhìn thấy sở thiên lúc lại đột nhiên liền rời đi nguyên lai đầm linh đã biết sở thiên đáng sợ một đám hoảng sợ ánh mắt bên trong sở thiên không có đi nhìn bất luận kẻ nào một mực nhìn lấy bị luyện hóa độc s á t giờ phút này không gian bên trong đã không còn độc s á t vào tới toàn bộ bị hắn luyện hóa giờ khác này ở hắn tay phải lòng bàn tay bên trong lơ lửng một viên toàn thân đen nhánh khíp người viên bi đại hạt châu nhỏ đây cũng là từ sát sơn hàng trăm năm độc sắt luyện hóa hình thành hạt châu. Độc sát châu. Trưng ngươi muốn cứu bọn cứu họ. lúc này s á t sơn bên trong một đạo gầy gò thân ảnh l i ề u mạng hướng về nhâm ra t ộ c cửa vào chạy tới đạo thân ảnh này chính là đem thôn dân an toàn đưa ra ngoài giờ phút này trở lại nhân nguyện s ở thiên sinh ngươi đừng ra sự tình a nhân nguyện một bên l i ề u mạng hướng về nhâm ra cửa vào chạy tới một bên trong lòng bên trong không ngừng thay sở thiên cầu nguyện nàng não hải bên trong còn rõ ràng in nàng rời đi giờ một màn kia vì để cho nàng đem thôn dân dây an toàn ra nhâm ra sở thiên một thân một mình đạo ngược mà đi, đi đối mặt đáng sợ đầm linh đạo này bóng lưng tại nàng tâm bên trong lộ ra như vậy cao đại ầm ầm nàng tại chạy bên trong nghe được nhâm gia tộc truyền đến đáng sợ tiếng nổ lớn càng là thấy được s á t sơn chi bên trong khắp nơi xuất hiện đất nước tình huống nhân h u y ệ n lập tức liền minh bạch s ở thiên cùng người nhà họ nhâm động thủ s ở tiên h sinh ngươi làm sao ngốc như vậy vì sao còn muốn như vậy cùng nhâm gia đối kháng ngươi mặc dù rất mạnh nhưng đây là nhâm gia tộc địa a ngươi như vậy cùng bọn hắn đối kháng làm sao có thể bình yên rời đi ngươi tại sao phải ngốc như vậy muốn như thế chấp mê bất ngộ tại nhâm gia đoạn nội mạng nghĩ tới những thứ này nhân luyện tâm bên trong nguyên lai、like、càng lo lắng cũng là càng ngày càng khó qua cái này hai mươi năm bên trong ngoại trừ những cái kia tên thôn bên ngoài sở thiên là nàng gặp được thứ một người tốt nàng không muốn nhìn thấy sở thiên chết đi nhâm gia tộc bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại không còn có kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển đến nhâm viện bước chân im bặt mà dừng sợ tiên h sinh chết nhâm viện não hải bên trong đột nhiên trở nên có chút chống không nhâm gia tộc trung bình tĩnh đã biểu hiện ra hết thể đều đã kết thúc sợ tiên h sinh chết tại nhâm gia sợ tiên h sinh ngươi cuối cùng vẫn là chết ta nhâm viện thất lạc lại khổ sở lẩm bẩm ngữ một tiếng sau đó dứt khoát tiếp tục hướng về nhâm gia tộc cửa vào chạy tới dù cho sở thiên chết rồi nàng cũng muốn đi nhìn sở thiên một lần cuối cùng dù là để sở thiên nhập thổ vi an cũng tốt nàng liệu mạng chạy vào nhâm gia tộc sau đó chạy hướng nhâm gia chủ trạch đại điện phương hướng nhưng mà khi nhâm viển đi vào nhâm gia chủ trạch trước đại điện phương giờ bước chân im bặt m à d ừ n g toàn bộ mà đều ngốc trệ sở tiên h sinh nhâm viển thấy được sở thiên thân ảnh sở thiên vẫn là như nàng ký ức bên trong như thế bình bình đạm đạm nho nhã tính nhưng không có một t i ề biến hóa sở tiên sinh không có chết n h â m biện thấy sở thiên y nguyên bình yên vô sự tâm bên trong hết thệ khổ sở nỗi lòng lập tức quét sạch sành xanh thay vào đó chính là kinh hỷ như điên nhưng ngay sau đó kinh hỷ như điên chính là chuyển thành kinh hãi nàng nhìn thấy nhâm ra lão gia chủ nhâm sùng thương cùng nhâm ra một đám cừng giả cùng nhau run lẩy bảy quỷ s á t tại sở thiên trước mặt khẳng cả giọng cầu xin tha thứ l ấ y cái này n h â m biện đôi mắt đẹp mở lớn cũng ít dùng hai tay che mình bởi vì kinh hãi mà cái to nhỏ miệng người nhà họ nhâm vậy mà thần phục tại sở tiên sinh dưới chân n g u y ê lai sở tiên sinh là cường đại như vậy nhân biện mở lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía sở tiên Ánh mắt bên trong, chăn đầy khó có thể tin. khó thể mắt có đầy sợ tiên sinh vậy mà là ấ y l chúng ta người, làm cho c nhâm ra thần sai dưới chúng ta nhâm g ra không nên ngóc nghẽ ngươi đồ vật không nên luân phiên phái người tới đối phó ngươi lại càng không nên tại ngươi tự mình đến chúng ta nhâm ra cho chúng ta nhâm ra một cơ hội lúc chúng ta còn như vậy không biết tình mộ sợ tiên sinh lại cho chúng ta nhâm ra một cơ hội cuối cùng bỏ qua cho chúng ta nhâm ra nhâm sùng thương dập đầu trên mặt đất l i ề u mạng cầu xin tha thứ đấy s ở thiên thật là đáng sợ liên sát sơn hàng trăm năm đáng sợ độc s á t đều bị s ở thiên tùy tiện luyện hóa cái này là đáng sợ đến mức nào các ngươi đã không có cơ hội s ở thiên bình thản nhìn xem nhâm sùng thương nói xong lúc nhâm sùng thương cùng nhâm ra một đám cường giả cùng nhau ngã xuống trên mặt đất lại không có sinh tức nhâm sùng thương khi chết đợi mới hoàn toàn tỉnh lộ hán tử vừa mới bắt đầu liền sai hắn thật không nên ngấp nghẽ sợ thiên đồ vật lại càng không nên ba phen mới bận phái người đi đối sợ thiên cường thủ hạo đoạn theo nhâm sùng thương chết đi xung quanh đám người nhao nhao hoảng sợ run l y bảy phù phù bên cạnh vương ninh nghiêm ba trên mặt trắng bệnh như tờ giấy bị một màn này dọa đến hai chân mềm n ú n ngã quỳ gối trên mặt đất mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nhìn xem sở thiên hắn hoàn toàn không dám tin kết cục cuối cùng là nhâm ra bị sở thiên xóa tên sở thiên thấy không nhìn ninh nghiêm ba một chút cất bước rời đi ninh nghiêm ba đang thở dài một hơi yên lòng sở thiên lần nữa vương tha một lúc đột nhiên một cỗ lực lượng tuân hướng hắn để hắn ném bay ra ngoài thân giữa không chung bên trong chính là bạo trở thành một đoàn huyết vụ đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía dạ ảnh xuất thủ đánh giết con của hắn ninh nghiêm ba người liền là dạ ảnh người cũng nên chết dạ ảnh tiện tay vung lên ninh trường hàn cũng bước lên ninh nghiêm ba theo gót ném bay ra ngoài giữa không t r u n g bên trong bạo trở thành một đoàn huyết vụ còn lại c ơ n giả đều là dọa đến toàn thân rút r ú i y mặt như màu đất đứng tại chỗ động cũng không dám động một cái thậm chí liên thở mạnh cũng không dám một cái dạ ảnh không để ý đến những người này l n g im l ư ơ n g theo tại sở thiên bên cạnh thân rời đi đám người n a o n a o thở dài một hơi nhưng vào lúc này có người đột nhiên phun ra một ngụm màu đến sau đó phản phất là lên phản ứng dây truyền những người còn lại cũng là bắt đầu phun máu ngay sau đó đám người lỗ mũi bên trong hai bên trong n h a u n h a u tràn ra có chút biến thành m à u đen máu chúng ta chúng ta trúng độc rồi là vừa rồi độc sát chúng ta hít thở không khí trúng độc sát tiến vào trong cơ thể nhất thời không gian bên trong vang lên kêu thảm liên miên âm thanh cho dù là tiểu thành cảnh t ô n g sư giờ phút này cũng là khó mà ngăn cản được trong cơ thể độc sát khí nhân u y ê n đến lúc này tại hồi phục thần trí nàng không chỉ nhìn thấy được một đám đến nhâm ra cường giả bị độc sát khí dậy vỏ đến đau đến không muốn sống càng là thấy được nhâm ra những cái kia phổ thông hạ nhân tại thống khổ bên trong dãy rồi lấy s ở tiên sinh nhân viên thấy đi tới s ở thiên vô ý thức liền chạy đi lên cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài ngài có thể hay không cứu cứu bọn họ nhâm ra những ngày hạ nhân đều là người bình thường không hề giống nhâm ra những đại nhân vật kia ác độc đối đ ạ i nàng nàng không đành lòng nhìn thấy bọn h ắ n dạng này tại thống khổ bên trong chết đi s ở thiên cũng không trả lời bình thản tĩnh nhưng rời đi s ở tiên sinh nhân viên đ ỗ n g nhiên nhớ lại một chuyện đuổi kịp s ở thiên câu nghệ nói ra trước đó ngài hỏi qua ta ta muốn cái gì còn có thể chắc chắn a người muốn cứu bọn họ sợ thiên dừng bước bình thản hỏi nhân viện trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu nàng biết mình có lẽ đã mất đi một cái trước đó chưa từng có cơ hội nhưng bây giờ nàng hy vọng dùng cơ hội này tới cứu những n à y cùng nàng đồng bệnh tương liên nhâm ra người bình thường sở thiên quay người nhìn về phía âm long đàm phương hướng hát xả đi ra thanh âm cũng không lớn âm thanh nhưng là chuyển vào âm long đàm bên trong lúc lại ẩm vang nổ tung đem chọn cái âm long đàm đầm nước đều nổ ra giơ lên đầy trời bằng nước đầu kia cực đại màu đen cự mãng bận đ i u run lẩy bẩy từ âm long đàm bên trong đi ra đi tới sở thiên trước mặt sau đó như là nị ngọt nằm dạp trên mặt đất trên mặt sở thiên r ố i ngón tại hư không bên trong hướng về đầm linh chỗ mi tâm điểm một cái sau đó lại hướng về nhâm luyện mi tâm điểm một cái hướng nhâm luyện nói hát xà là thuộc về yêu loại dùng nó phun ra hạt khí có thể cứu bọn họ nói xong sở thiên không nói gì nữa cùng gia ảnh trực tiếp rời đi nhâm ra Trưng 232, hảo tâm không hảo báo. Sở thiên cứ thế mà đi à. Nhân nhìn qua sở thiên thân người không sinh Nhâm nguyện nhìn ảnh biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, hảo hảo mà mất đi cứ của có chút thất lạc. À. Mau cứu cứu qua hiểu Mau mau nguyện, ta, nhanh mau cứu ta. tại lòng muốn đừng có lại mọi người chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu vào lúc này chuyển vào nhân viện thai bên trong nhân viện cuốn quýt thu hồi suy nghĩ nhìn về phía trước mặt đầm linh nhìn xem thân thể đủ một m năm thô toàn thân lân phiến lung tùm một cái đầu đều cao hơn chính mình đại gấp b ộ i đầm linh nhân viện sợ hai đến toàn thân đều đang run r u y Đầm, đầm linh còn xin ngài cứu cứu bọn họ đầm linh chậm rãi dựng lên như cùng một căn màu đèn cột trống trời đồng rạng dọc tại nhân viện trước mặt dưới ánh mặt trời cứng rắn như sắt đen nhánh lân phiến phản x ạ un tùm rực rỡ khiếp người vô cùng nhất là cái dù cho có ánh nắng cũng lạnh tận xương tủy bên trong để cho người ta đông cứng nhâm luyện dọa đến sắc mặt tái nhận run dậy vô ý thức lui lại đầm linh cao cao nhìn xuống lấy nhâm luyện cặp kia hiện ra nhàn n h ạ t hồng mang mắt dọc bên trong tràn đầy xem thường bất quá nó cuối cùng vẫn phun ra một ngụm trắng xóa hà n khí trắng xóa hàn khí từ thân chúng độc sát nhân thân thể bên trên đi qua đám người trong nháy mắt bị đông cứng trở thành băng điêu dù cho tiểu thành cảnh t ô n g sư cũng không ngoại lệ sau đó đầm linh lần nữa xem thường trong coi nhâm luyện một chút trực tiếp rời đi Nhâm huyện h t ba đột ầ m linh rốt cục rời đi, nhiên ư hư thoát đồng dạng thật dài thở dài thở một h tiếng n nghiêm, để trói từ thực chất h bên trong sợ, sợ thai n thật sự là cường đại n không dám lại ý hắn. cái h tát tâm thành từ nhân luyện trên mặt chuyền gia Thất thần bên trong bên đại vàng không kịp c quản sự ngươi ệ vừa rồi cứu được ngươi, ngươi lại còn muốn áp độc đánh nàng nhâm ra những cái kia phổ thông hạ nhân cùng nhau đi tới bảo vệ nhâm luyện lòng đầy căm phẫn quát lớn nếu không có vừa rồi nhâm n g u y ệ n để đầm linh cứu được bọn hắn tất cả mọi người bọn hắn đã sớm chết nhâm tử ấm cũng là người được cứu thứ nhất lại không nghĩ tới nhâm tử ấm vậy mà lấy o á n trả ơ n ra nhâm n g u y ệ n ừ chúng ta nhâm ra biến thành dạng này đều là bởi vì nàng câu kết cái k i ế ác độc sở thiên tạo thành nhâm tử ấm hung giữ nhìn chăm chú về phía nhâm n g u y ệ n hung á c nói dạng này tâm địa ác độc phản đồ ta không có để ngươi chết liền là đối ngươi lớn nhất ban ân nhâm luyện sắc mặt chắm bệnh toàn thân run dày vừa sợ, sợ lại phẫn nộ xưa nay e ngại nhâm tử ấm nàng dù cho tâm bên trong tức giận không thôi cũng hoảng sợ không dám phản nhâm tử ấm đây là nhâm n g u y ệ n tạo thành nhà hoàn toàn liền là nhâm ra gieo gió gặp bão chính là thật cho là chúng ta không biết sao nếu không phải bọn hắn năm lần bảy l ư ợ t đối vị kia sở tiên sinh cường thủ h à o đ o ạ t nhâm ra làm sao có thể tự chịu diệt vong hiện tại ngươi vậy mà trách tội đến nhâm n g u y ệ n trên đầu ngươi làm sao ác độc như vậy một đám phổ thông hạ nhân cùng nhau phẫn nộ giữ gìn nhâm n g u y ệ n ha ha các ngươi muốn phản á nhâm tử ấm cười lạnh vung tay khẽ b ẫ y nhâm ra những chuyện lặt vật kia hạ tới quản lý người cùng nhau đi tới đứng tại nhâm tử ấm bên cạnh thân những này người quản lý mặc dù cũng không phải võ giả nhưng tố chất thân thể há lại một đám hạ nhân có thể so sánh ai lại gan d á m nói chuyện ai chết nhâm t ử ấm lạnh lẽo nhìn lấy chúng nhân nói một đám hạ nhân lại không dám nói lời nào bây giờ nhâm ra những người còn lại đều đã chết nhâm t ử ấm thân phận địa vị cao nhất một mực đang trước mặt bọn hắn là mưa m làm gió nhâm t ử ấm hiện tại quyền thế lớn hơn có thể nói nhâm t ử ấm từ nay về sau liền là nhâm g i a chủ nhân bọn hắn như còn muốn mạng sống chỉ có thể h è n bọn q u ấ t phục nhâm t ử ấm hài lòng cười một tiếng xoay người lại đến cái kia một đám được thỉnh mời đến nhâm ra cường già trước mặt trước một khắc tại nhâm l u ệ n bọn người trước mặt cao, cao tại thượng hắn giờ phút này lại thân người c o n lại biến thành khúng đúng định bợ bộ dáng chư vị đại nhân để các ngài bị sợ hãi a khúng đúng định bợ một phen sau khi nói xin lỗi nhân từ ấm q u a y đầu nhìn về phía nhân luyện di làm khí chỉ quát lạnh nói nhân luyện nếu không phải là trước ngươi ngẩn người làm trễ mãi thời gian dài như vậy chư vị đại nhân như thế nào bị lớn như vậy tội còn không mau tới cho chư vị đại nhân chịu nhận lỗi tha cho ngươi một đầu tiện vậy nhân luyện khiếp sợ uy thế không thể không nghe lời túi t h ấ p đầu đi tới một đám cường giá trước mặt chư vị đại nhân đúng không dạy nổi trước đó đều là ta sai lầm nhìn chư vị đại nhân còn dùng thà ta một mạng nhân biển túi t h ấ p đầu đôi mắt bên trong rơi xuống ủy khuất nước mắt là nàng hy sinh sở tiên sinh cho phép nàng cơ hội cứu những người này à nàng mặc dù không biết sở tiên sinh cho phép nàng cơ hội kia sẽ cho nàng mang đến cái gì nhưng là nàng lại có thể cảm giác được sở tiên sinh cho phép nàng cơ hội kia đủ để cải biến nàng cả đời nhưng mà bởi vì không muốn nhìn thấy những người này bị độc s á t dày vò đến chết đi nàng từ bỏ cái này ngàn năm một t h ử cơ hội dùng cơ hội này cứu những người này thế nhưng là kết quả cuối cùng lại đổi lấy dạng này hạ tràng nhớ tới nơi cuối cùng vẫn là giúp chúng ta giải trừ độc sắt tri độc bọn hắn nhân. Nhân i có thể như vậy tâm bình khí hòa tiếp nhận nhân nguyện xin lỗi cũng là nhân nguyện một loại vinh hạnh bọn hắn hồn nhiên quên đi trước đó bị độc sắt chi độc dày vào đến thống khổ không chịu nổi hướng nhân nguyện kêu cứu giờ bộ dáng Tạ ơ nhưng c vị đại h Nhâm â n n u n cuối n thân, g t n cùng mắt bọn hắn tâm bên trong vừa thương xót hít một tiếng bọn hắn chỉ bất quá một cái hạ nhân lại là người bình thường những cường giả này một đầu ngón tay liền có thể diễn sát bọn hắn phân hận đi nữa lại có thể thế nào chỉ có thể hẹn b ọ n nhận tụ lấy một đám cường giả nhìn thoáng qua to như vậy nhâm ra ánh mắt lấp l ó é mấy lần như có điều suy nghĩ về sau ai cũng không nói gì nữa trực tiếp rời đi nhâm gia tộc đều nhìn làm gì đi làm việc đợi đến một đám cường giả sau khi rời đi một mực ở vào khung nún nịnh bợ nhâm t ử ấm thân thể nghiêm trong nháy mắt trở nên cao cao tại thượng uy nghiêm hiển hách hướng về một đám hạ nhân quát lớn đám người bận b i ể u thu nhếp i tâm thần bắt đầu thu thập tàn cuộc ha ha nhâm t ử ấm thấy người nhóm bên trong nhâm viện bóng lưng ánh mắt trở nên sáng rực cái này nhâm viện tuy là gầy gọ một chút nhưng cũng là dáng dấp càng phát ra động lòng người rồi a bây giờ nhâm ra đã là ta hh nhâm từ ấm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cùng m ọ i người cùng một chỗ xoay người thu thập tàn cuộc nhân luyện dáng người tạ ý càng ngày càng đậm chương hai trăm ba mươi ba hào vô nhân tính trời tối người yên một vòng tròn tháng lặng lẽ bay lên trời cao mở n h ạ t á n h trăng vương vai xuống từ lúc mở cửa gỗ bên trong rời tiến vào nhân luyện trong phòng sợ tiên sinh ngươi không muốn đi qua ngủ mơ bên trong nhân luyện mang một chút vẻ lo lắng nói mê lấy nàng n g n g bên trong hiện lên âm long đ n g một m à n kia vị kia sợ tiên sinh vì để cho nàng đem thôn dân dây an toàn cách ra nhầm ra một mình đi đối mặt cường đại đồng linh sợ tiên sinh đem an toàn lưu cho các nàng một mình đi đối mặt nguy hiểm một mặt kia c gỗ cửa bị đẩy ra thanh nhâm rất nhỏ văng lên một bóng người đi tới phòng bên trong từ hôm nay trở đi cái này nhân luyện chính là ta tùy ý ta tùy ý vật dụng đi vào phòng bên trong nhân tử ấm thấy trên giường gỗ mặc đồ ngủ lộ ra một đầu cánh tay ngọc cùng nửa cái mũi chân tại c h â n mỏng bên ngoài nhân viện lúc hai mắt sáng r ự c tỏa sáng nội tâm sao động không ngừng b ư c lên hắn đã chú ý nhân viện rất lâu đã sớm muốn đem dung mạo rất mỹ lệ nhân viện chiếm thành của mình làm sao nhân viện là n h â m gia thúc thể hắn không thể ra tay nhưng bây giờ n h â m gia đã là hắn hắn liền không còn có cố kỵ muốn như thế nào hưởng dụng nhân viện liền như thế nào hưởng dụng s ở tiên sinh ha ha đối với hắn nhớ mãi không q u ê n a n h â m tử ấm nghe được nhân viện nói mê âm thanh trên mặt tà ác tiếu dung càng ngày càng đậm hắn cười ta nói sợ tiên mặc cho ngươi như thế nào cường đại nữ nhân ngươi cũng đem để cho ta tùy ý hưởng dụng cái này cũng đến cảm tạ ngươi à nếu không có ngươi đem nhâm sùng thương những lao bất tử kia diệt sát ta sao có thể có cơ hội nắm giữ nhâm ra làm nối ngươi cảm kích ta hội h ả o h ả o hưởng dụng nữ nhân ngươi nhâm từ ấm t a ác lời tâm bên trong vô cùng sao động đi hướng nói mê bên trong n h â m nguyện ta vừa mới nhìn đến đại q u ả n sự giống như đi n h â m nguyện gian phòng cách đó không xa khác một ngôi nhà bên trong hai vị người quản lý toàn thân thoải mái từ hai gian phòng bên trong đi ra mà sau lưng bọn họ trong phòng ẩn ẩ n truyền đến phổ thông nữ quyến tiếng khóc phòng bên trong tiếng khóc để hai trên mặt người cười tả càng thêm nồng đậm nhưng lúc này bên trái người kia nhìn thấy nhâm t ử ấm thân ảnh đi vào cách đó không xa cái kia tòa nhà trong phòng n h â m luyện gian phòng đại quản sự đã sớm đối nhâm luyện dục dịch bây giờ trở thành nhâm gia chủ nhân n h â m luyện tự nhiên trở thành hắn vật trong bàn tay bên phải người kia cười một tiếng buộc lại dây lưng quần cùng cha hỏi cái này người quản lý cùng nhau rời đi hắn vừa đi vừa cười tà nói ngươi khoan hay nói cái này nhâm luyện không chỉ có là tại nhâm gia đẹp nhất tại cái này mười dặm tám thành bên trong cũng khó có người so với nàng càng xinh đẹp ta kỳ thật cũng đã sớm muốn hưởng dụng nàng ta cũng là ban đầu nói chuyện người kia cũng là mặt mũi tràn đầy cười tà nhâm luyện vẫn là cái chim non bị đại quản sự dạng này hửng dụng thật là đẹp chết đại quản sự ngẫm lại liền hâm mộ hâm mộ cái gì đại quản sự luôn co chơi chán thời điểm đến lúc đó còn không phải chúng ta h ắ có c đạo lý ngẫm lại đến phiên chúng ta thời điểm liền kích động a hh ắ c ắ c hai người t a á cười hồn nhiên quên đi bọn hắn có thể giải trừ đ ộ c sát chi đ ộ c sông tới là nhâm luyện thiện lương cứu được bọn hắn a phía trước giống như có người đang lúc hành tẩu bên trái người kia bỗng nhiên kinh nghi một tiếng hắn là bên phải người kia nhìn lại quả nhiên thấy có một người xuất hiện ở nhâm ra khi thấy rõ người kia bộ dán g lúc lập tức chấn ngay tại chỗ đã bị các ngươi thấy được vậy các ngươi liền chết đi vị trung niên nam tử kia cũng là thấy được n h ầ m ra hai cái này phổ thông người quản lý tiện tay vung lên đánh giết trong chớp mắt hai người nam tử trung niên đang rời đi thời điểm đ n g nhiên lại dừng lại hà huynh bành huynh la huynh vương huynh đã các ngươi cũng là trở về vậy liền hiện thân a hắn vừa dứt lời bốn vị nam tử trung niên từ phương hướng khác nhau bên trong đi ra đều là tông sư cường giả phong huynh xem ra chúng ta là cùng trung trí hướng a đi tới bốn vị trung niên cùng nhau hướng về nam tử trung niên vừa nói phong mẫu coi là chư vị huynh đệ đều là chính nhân quân tử không nghĩ tới chư vị huynh đệ cùng phong mẫu đều là đồng dạng a phong sán thấy đi tới bốn người cười nói đều là là muốn m chiếm h ư u nhâm gia bốn người kia cười ha ha một tiếng nhâm gia dạng này một khối to thì mỡ cứ như vậy bỏ cái kia thật chính là muốn trời chu đất diệt không phải sao nhâm gia bây giờ đừng bảo là có thông sư liền là liên một cái võ giả đều không có lại có được như vậy nhiều tài nguyên bảo vật ai không động tâm hiện tại liên sát sơn bên trong tâm c h ắ n thiên nhiên sắc khí đều biến mất sạch sẽ chỉ sợ một cái đê g i i võ giả đến nhâm gia đều có thể đem nhâm gia chiếm thành của mình như vậy tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chúng ta mấy người kia liền là trước kia được tỉnh h mời đến nhâm ra xem lệ những cường giả kia bên trong mấy người bây giờ đi mà quay lại tự nhiên muốn đem nhâm ra chiếm thành của mình chư vị huynh đệ cái kia đi thôi tìm ra nhâm ra bảo địa về sau riêng phần mình chia cắt phong s á n vốn là dự định độc chiếm nhâm ra nhưng bây giờ mấy người kia mang cùng hắn đồng dạng mắt mà đến tự nhiên là không thể nào như vậy làm định bốn người kia cũng là gật đầu đồng ý sau đó một nhóm năm người bắt mấy cái nhâm ra sống sót mấy vị người quản lý khi biết nhâm ra bảo địa chỉ có thân là đại quản sự nhâm tử ấm nhưng có thể biết lúc một đoàn người lại đi tìm nhâm tử ấm biết được nhâm tử ấm chính đi nhâm u y ệ n gian phòng về sau một đoàn người lại hướng về nhâm u y ệ n chỗ ở đi đến đừng tới đây ngươi đừng tới đây còn chưa tới nhâm u y ệ n chỗ ở không khí bên trong chính là chuyển đến nhâm u y ệ n sợ h ã i tiếng khóc chư vị nhâm ra đã là chúng ta vật trong bàn tay cũng không cần nóng lòng nhất thời ta đề nghị các loại nhâm tử ấm hưởng thụ xong lại để hắn đi ra cũng không mượn phong sán giờ phút này dừng bước cười nói ta đồng ý để nhâm tử ấm như vậy hưởng thụ xong Cũng tốt toàn tâm toàn ý cho chúng ũ n toàn toàn g tốt tâm ý c o c h ta dẫn đường. Ta cũng đồng ý đây cũng là chúng ta cho nhâm tử ấm một điểm ngon ngọt, ngọt nghe được bọn hắn những lời này xung quanh cái kia một đám bị bắt đi ra phổ thông hạ nhân cùng nhau tâm bên trong giận không kèm được cùng bị thương những cường giả này đều là nhâm luyện thiện lương cứu số n g a thế nhưng là bây giờ thấy nhâm luyện như vậy bị nhâm tử ấm khi nhục những cường giả này không chỉ có không có một cái nào xuất thủ cứu nhâm luyện ngược lại từng cái trên mặt tiếu dung ở chỗ này chờ đợi nhâm tử ấm khi nhục nhâm l u ệ n kết thúc phía trước cái kia tòa nhà phòng bên trong chuyển đến quần áo bị xé rách t h a nhâm đại quản sự van cầu ngươi cầu văn ngươi bung tha ta bỏ qua cho ta đi p h o n g bên trong nương theo lấy nhân luyện tuyệt vọng thanh â m chuyển ra này thanh â m tuyệt vọng sợ hãi cùng bất lực nhưng mà phong sán bọn người nghe đến mấy cái này thanh â m nụ cười trên mặt lại là c à n g đậm hồn nhiên bên đi tại bọn hắn bị đ ộ c s á t dày vò đến đau đến không muốn sống thời điểm là nhân luyện thiện lương cứu được bọn hắn chương hai trăm ba mươi bốn là sở tiên sinh lưu cho nàng p h o n g chi bên trong ống tay áo bị xé rách nhâm luyện tạm thời trốn ra nhâm từ ấm ma trạo run lẩy bẩy thối lui đến bên cửa sổ rốt cuộc không thể lui được nữa đại quản sự ta van cầu ngươi vung tha ta ngoại trừ cái này ta có thể cái gì đều đáp ứng ngươi nhâm luyện run lẩy bẩy dựa vào cửa sổ sợ hãi nhìn xem như là ác ma đồng dạng hướng mình đi tới nhâm t ử ấm nước mắt rơi như mưa đau khổ cầu khẩn vung tha ngươi ha ha khả năng này a nhâm t ử ấm từng bước ép sát đi hướng nhâm luyện mắt bên trong sáng rực q u a n mang giống như đều có thể đem nhâm luyện hòa tan nhâm luyện càng là như vậy tuyệt vọng bất lực cầu khẩn càng là để tâm hắn bên trong sao động đại quản sự là là ta trước đó để đầm linh cứu cứu được ngươi ngươi tại sao phải đối với ta như vậy thấy nhâm từ ấm không ngừng tới gần nhâm luyện toàn thân run dậy không ngừng mắt bên trong nước mắt dò dỉ xuống nàng hận tại sao mình muốn thiện lương như vậy cứu được nhâm từ ấm mình hảo tâm cứu được nhâm từ ấm lại đổi lấy nhâm từ ấm như ác m à đối đ lẽ mình người thân là một cái hèn mọn hạ nhân cứu ta cái này đại quản sự là hẳn là nhâm từ ấm ta ác nhìn chằm chằm bất lực nhâm luyện nói bây giờ ta chính là nhâm gia chủ nhân ngoan ngoan đi theo ta không phải vậy hắc ác ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nói xong ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm nhâm luyện nói ngoan, ngoan tới không ta không nhân m u y ệ n l i ề u mạng lắc đầu nước mắt mưa thành dây trượt xuống lấy nàng dù là chết cũng sẽ không để nhâm t ử ấm đặt được nàng tâm bên trong thống hận mình vì sao lúc trước mình muốn ngu như vậy từ bỏ sợ tiên sinh cho phép mình cơ hội dùng để cứu những này t à ác người sợ tiên sinh cho phép mình cơ hội kia vốn có thể cải biến mình cả đời thế nhưng là kết quả là mình lại dùng để cứu được những người này đem mình tự tay đưa vào ác ma tay bên trong nàng thống hận mình thế nhưng hết thầy đều đã đã chậm xem ra ngươi không biết điều a nhâm từ ấm thấy nhân viện cận kề cái chết không theo bộ dáng ta nợ nụ cười âm u nhanh chân trực tiếp đi hướng nhân h u y ệ n nhưng vừa đi một bước n h â m tử ấm chính là đ ố n g nhiên dừng bước kinh ngạc nhìn xem nhân h u y ệ n sau lưng ngoài cửa sổ chỉ thấy giờ phút này sau lưng nhân h u y ệ n ngoài cửa sổ một vật chậm d ã i thăng lên sau đó đem chọn cái cửa sổ đều che lại không còn một tia ánh trăng có thể chiếu vào vốn cũng không có bật đèn phòng lập tức tia sáng một tối nhưng là nhặt méo hồng mang lại xuất hiện làm cho hát cám phòng trở nên bất t ì n h đỏ phá lệ kinh khủng cái này nhặt méo hồng mang là một đôi cực đại mắt dọc bên trong phát da con mang đầm đầm linh khi nhâm t ử ấm nhận ra giờ phút này xuất hiện sau lưng nhâm h u y ệ n vật thể là lúc nào khuôn mặt trở nên trắng bệnh vốn trong lòng đối nhâm h u y ệ n lửa nóng sao động trong nháy mắt dập tắt như là rơi vào băng tiên tuyết địa bên trong cuối cùng nhâm t ử ấm toàn bộ mà đều bị một cỗ khó nói lên lời sợ hai bao phủ hắn không thể tin được đầm linh hội tại lúc này xuất hiện lại còn là xuất hiện ở nhâm từ ấm đem nhâm từ ấm trong nháy mắt đông lạnh trở thành băng điêu tiếp theo giấc một tiếng thanh thúy thanh h â m từ trên người nhâm t ử ấm phát ra chỉ thấy bị đông thành tượng băng nhâm từ ấm trong nháy mắt vỡ vụn trở thành vụ băng sau đó hóa thành khí thể biến mất tại không gian bên trong nhân luyện đến lúc này t à i hồi phục thần trí cứng ngắc thân thể sau này nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chỗ là một đôi cực đại lại đáng sợ mắt dọc đăng đăng đăng nhân luyện hoảng sợ đến vô ý thức lùi về phía sau mấy bước nàng cũng không minh bạch đầm linh tại sao lại xuất hiện ở nơi này còn cần hàn khí cứu được nàng đầm linh cực đại mắt dọc nhìn chằm chằm nhân luyện ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng miệt thị chăm chăm chỉ chốc lát về sau đầm linh đầu lại hướng phía dưới phải đi nhưng khi đỉnh đầu cùng cửa sổ ngang bằng lúc nó lại ngừng lại đầ nhân n u y ệ n kinh ngạc nhìn xem đầm linh cử động nhưng vào lúc này nhân n u y ệ n đ ỗ n g nhiên chấn động tiếp theo nhân n u y ệ n thần sắc bên trong càng là đột nhiên nổi lên v ẻ không thể tin được nàng không hiểu cảm giác quỵ dị cảm giác đến đầm linh tại nói cho nàng để nàng đứng ở nó trên đầu đi cùng lúc đó nhân n u y ệ n chỗ nhà này kiến trúc bên ngoài nhân n u y ệ n phòng bên trong không có âm thanh chuyển tới đây là kết thúc a đứng ở đằng x a một mực cười nhìn lấy nhà này kiến trúc phong sán cười nói cái này nhâm từ ấm không quản sự a vẹn vẹn vài phút chính là kết thúc hưởng là nam nhân đã nhâm từ ấm kết thúc như vậy cũng là nên thay chúng ta làm việc thời điểm một nhóm năm người c h ắ p tay hướng về phía trước kiến trúc đi đến hậu phương đi theo nhâm ra một đám phổ thông hạ nhân một đám phổ thông hạ nhân nghe phong sán bọn người lời nói cùng nhau tâm bên trong cảm thấy bị phẫn nhâm h u y ệ n thiện lương như vậy một cô gái dù là là người xa lạ nhìn thấy nàng bị khi nhục cũng sẽ ra tay cứu mà những này cao cao tại thượng cường giả toàn đều nhận được nhâm h u y ệ n ân huệ a nếu không có nhâm h u y ệ n thiện lương xuất thủ cứu những cường giả này sớm đã chết thế nhưng những cường giả này không ai cứu nhâm luyện bọn hắn nghe được phòng bên trong truyền g a nhâm luyện tuyệt vọng bất lực thanh â m lúc rất muốn đi cứu nhâm luyện thế nhưng tại những cường giả này trước mặt bọn hắn không có cái năng lực kia những cường giả này lời nói đã nói cho bọn hắn bọn hắn ai đi cứu nhân nguyện bọn hắn liền sẽ chết những cường giả này một đầu ngón tay liền có thể diệt sát bọn hắn bọn hắn bất lực đi cứu nhân nguyện đáng thương nhân nguyện a ngươi cứu được đại gia lại đổi lấy dạng này kết quả ngươi không nên những n à y lang tâm cầu phế cường giả a một đám phổ thông hạ nhân t â m bên trong bi thương một số người đã là âm thầm rơi lệ các nàng đã là tiên đoán được nhân nguyện là như thế nào kết cục sau khi chuyện thành công đem những n à y ngày toàn bộ diệt trừ trong lúc hành cầu phong sán tối bên trong hướng mặt khác bốn vị cường giả nói còn lại bốn người nhao nhao gật đầu đem chuyện này giá họa cho cái kia sở thiên phong sán tối bên trong nói bổ sung bốn người kia mỉm cười đồng ý cái này cũng là bọn hắn sớm đã nghĩ đến phương pháp đối với người bình thường ra tay hội đối bọn hắn cực kỳ bất lợi nhưng giá họa cho sở thiên cái kia chính là một chuyện khác ân làm sao đột nhiên rất lạnh phong sán đột nhiên cảm giác không khí bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống cho dù hắn là tổng sư cường giả nhưng cũng là cảm giác được lạnh ý bốn người kia cũng có đồng dạng cảm giác chính nghi hoặc lúc phong sán cùng mặt khác bốn vị cường giả toàn thân run lên bật bật dưới chân đột nhiên dừng bước cùng nhau nhìn phía phía trước nhà này kiến trúc phía trên chỉ thấy giờ phút này một vật t ừ kiến trúc sau mới chậm rãi dâng lên tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống cái kia toàn thân cứng rắn như sắt lân phiến phản xạ lệnh hồn phách người rực rỡ nhất là viên kia to lớn đầu to bên trên v ậ y đối hiện ra nhạt méo hồng mang mắt dọc phá lệ khiếp người đầm linh là nhâm da âm l o n g đàm đầm linh khi nhận ra vật này là lúc nào phong s á n năm người cùng nhau hoảng sợ biến sắc bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng có nhâm da huyết thống người đều đã chết xong kinh khủng âm lông đàm đầm linh lại còn sẽ xuất hiện các ngươi nhìn đó là nhân n u y ệ n nhân n u y ệ n đứng tại đầm linh trên đỉnh đầu một đám phổ thông hạ nhân cùng nhau nhìn về phía đầm linh đỉnh đầu. chỉ thấy giờ phút này một bộ áo trăng trắng hơn tuyết nhâm luyện bình ổn đứng tại cường đại đầm linh đỉnh đầu gió đêm quét mang theo áo nàng bay lên mái tóc đen nhánh phiêu đ ộ n g dưới ánh trăng nàng đứng tại đầm linh đỉnh đầu như mờ mị thần nữ nàng nàng có thể chịu hoán đầm linh mau rời đi phong s á n năm người nằm mơ cũng không nghĩ tới người nhà họ nhâm chết s o n g s o n g cái này bị bọn hắn coi là hèn bọn hạ nhân nhâm luyện vậy mà có thể chịu hồi ra đáng sợ đầm linh nhất là liên người nhà họ nhâm đều phải tất cung tất kính kinh sợ đầm linh nhâm luyện vậy mà có thể khống chế nó phong xán bọn người trong nháy mắt sợ hai đến liền muốn chạ nhưng mà tại đầm linh trước mặt bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có trong nháy mắt bị đầm linh phun ra một ngụm hạt khí trực tiếp để phong sán năm người biến thành vụ băng biến mất tại không gian bên trong đồng thời hóa thành vụ băng còn có người nhóm bên trong những cái kia nhâm ra người quản lý chỉ có một đám phổ thông hạ nhân sống tiếp được nhân viện đứng tại đầm linh trên đỉnh đầu nhìn xem đây hết thảy thất thần một lát sau đó nàng rời mắt nhìn phía phương xa nhìn qua nhìn qua nàng đôi mắt bên trong chính là c h ậ m chậm, chậm tuột xuống nước mắt sợ tiên sinh cám ơn ngươi nhân viện mắt bên trong nước mắt từ gõ má nàng bên trên chầm chậm, chậm trượt xuống, xuống. nàng nhớ lại sở thiên lúc rời đi tại đầm linh mi tâm cùng nàng mi tâm riêng phần mình điểm một cái nàng không biết sở thiên vì nàng làm cái gì nhưng nàng minh mạch đầm linh năng như vậy xuất hiện cứu nàng lại như vậy để nàng đứng tại nó đỉnh đầu đều là sở thiên nguyên nhân đầm linh là sở thiên cho nàng lưu lại mắt bên trong nước mắt mang theo nóng d ự c nhiệt độ tại nàng trên gương mặt lưu lại lấy khó mà ma diệt vết tích càng là tại nàng tâm bên trong lưu lại không d u n g biến mất vết tích sở tiên h sinh chúng ta về sau còn có thể lại gặp nhau a nhân luyện mắt bên trong trượt lên nước mắt tự lẩm não hải bên trong tại các đại ý đạo gia tộc nhao lưu c nhao à n n g một m kinh hãi người kia là ai lúc to như vậy ninh g i a lại là tình cảnh bị thảm đại ca tụ tại ninh gia chủ chức viện đầy mặt vẻ u sầu một đám ninh gia hạch tâm thành viên giờ phút này thấy ninh trường nhân phong trần mệnh mọi đến nhao nhao hành lễ lão gia tử cũng không có đi ra a ninh trường nhân mặt dầu dị cấp bách hỏi lão gia tử từ hôm qua ngày đến nay ngày đều cũng không có đi ra cũng không ăn không uống các ngươi ở lại bên ngoài ta cùng di vi vào xem ninh trường nhân không hỏi thêm nữa mang theo ninh di vi trực tiếp hướng về đóng chặt lại đại môn chủ chỗ ở đi đến đại ca một người bắt lấy ninh trường nhân cánh tay thân s ắ c bên trong lộ ra hối hận nói ban đầu là chúng ta sai chúng ta hẳn là nghe ngươi những người còn lại cũng thở dài đúng vậy à ai có thể nghĩ tới sở thiên khủng bố như vậy một ngày ở giữa liền để nhâm ra xóa tên đại ca lúc trước nói là chính xác chúng ta không nên như vậy chủ động cùng sở thiên gãy mất gia o tình chúng ta lúc trước hẳn là tín nhiệm di vi nói không nên dễ tin nghiêm ba như vậy hiểm hữu dụng tâm lời nói ai sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế ninh trường nhân hít một tiếng nói sự t ì n h đến trình độ này cũng vô pháp lại trở về bất quá sự tình hẳn là còn không có hướng xấu nhất tình trạng phát triển đại gia thoải mái tinh thần a nói xong ninh trường nhân không còn lưu lại mang theo nữ nhi của mình ninh di vi đẩy cửa vào đi vào chủ trạch sau đó đạp trên thang lầu gỗ đi tới lầu hai đi vào lầu hai ninh trường nhân chính là nhìn thấy ninh lão gia t ử chắp tay đứng tại bên cửa sổ lặng im nhìn qua ngoài cửa sổ lao gia tử ra ra ninh trường nhân cùng ninh Di v i riêng phần mình kêu một tiếng ninh lão gia tử yên lặng thật lâu mới c h ậ m dãi nói trường nhân kỳ thật lúc trước ta phái trường hàn cùng nghiêm ba đi nhầm ra cũng là mang một chút lo lắng à. lao gia tử n g à i ý là ninh trường nhân nghe được câu này lúc đột nhiên giật mình ninh lão gia tử hít một tiếng tục nói lúc trước ta như thế nào nhìn không ra trường hàn cùng n g i ê m ba những lời kia là tại ác ý vu hàm sở tiên chỉ là ta cũng là có một chút lo lắng cho nên mới dung túng bọn hắn giả ra tín nhiệm bọn hắn lời nói l ã o gia tử ngài làm sao hồ đồ như vậy ninh trường nhân sắc mặt tái nhuận một điểm đúng vậy a ta xác thực giả nên hồ đồ rồi ninh lão gia tử đắng chát thở dài nói thật sự là sở thiên vốn có đan dược cùng ý thuật quá khiến người tâm động ngay cả ta cũng không ngoại lệ thế là ta liền lên tiểu tâm tư để trường hàn cùng nghiêm ba đi nhâm ra ta hiểu rõ trường hàn cùng nghiêm ba hai người tính cách bọn hắn đi nhâm ra về sau chắc chắn sẽ tại nhâm ra cùng sở thiên ở giữa châm ngòi thổi gió để song phương thủy hòa bất、ừ. dung ta nghĩ đến đợi nhâm ra cùng sở thiên lưỡng bại câu thương về sau chúng ta có lẽ có thể ngư ông đất lợi nhưng ta không nghĩ tới lại là sở thiên cường đại vượt xa khỏi ta tưởng tượng a là ta sai rồi a t h a n h â m g i à n mua lộ ra vô tận hối hận còn có loại kia thật sâu cảm giác bất lực phảng phất trong thời gian thật ngắn hắn đã là thương giả hơn rất nhiều nghe đến mấy câu này ninh trường nhân sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh lao ra từ cách làm này không thể nghi ngờ là tại đắc tội sở thiên vì ninh ra nhóm lựa thân trên hiện tại như thế nào cho phải sở thiên thế nhưng là trong vòng một ngày liền đem nhâm ra xóa tên bọn hắn ninh ra còn chưa kịp nhâm ra như sở thiên tìm tới bọn hắn ninh ra bọn hắn ninh ra cũng liền xong rồi bên cạnh thân ninh d i vi càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh nàng cũng không nghĩ tới tự mình lao ra tự hội hồ đồ như vậy phạm phải dạng này sai lầm lớn nàng cũng không dám tưởng tượng sở thiên nếu như tìm tới ninh ra lúc sẽ là như thế nào đáng sợ cảnh tượng thật tình không biết sở thiên căn bản không đem bọn hắn ninh ra để vào mắt giờ phút này sở thiên từ rời đi nhâm ra một ngày sau đó lúc xế chiều đi tới ninh tỉnh t ỉ n h phủ lạc thành hắn về thiên nam vé máy bay là buổi sáng ngày mai chín giờ đêm nay hắn tại lạc thành ở một đêm đèn hoa mới lên sở thiên dạo bước tại phồn hoa lạc thành bên trong đây cũng là tham lại chốn xưa lạc thành là một tòa cố đô trong lịch sử nhiều lần trở thành triều đại đô thành mặc dù bây giờ khắp nơi tràn ngập nhà cao tầng cùng các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm nhưng một chút di tích cổ y nguyên rất tốt bảo tồn lại để cái này tòa hiện đại phát đạt thành thị tràn đầy một loại lịch sử nặng nề cảm giác cùng nồng hậu dày đặc văn hóa nội tình khí tước đã từng sở thiên tại lạc thành ở qua một đoạn thời gian rất dài chứng kiến một cái triều đại h ư n g thịnh cùng suy vong đã từng lạc thành là vô cùng h ư n g thịnh đỉnh phong lúc có thể nói là trong thế giới đều không đủ nhưng vật đổi sao rời lạc thành năm đó loại kia hùng tráng chi k h í đã là không còn tồn tại sở thiên dạo bước đến một tòa di tích cổ trước đây là một tòa cổ thành lâu tường thành cùng thành lâu loại kia rộng rãi hùng tráng khí thế y nguyên không giảm năm đó chỉ là lại tràn đầy lịch sử t a g thương nó cao cao tại đứng vững ở đó như một đời hùng chủ quan sát nó con dân chỉ là hiện tại tại nhà cao tầng vờn quanh bên trong nó lại có vẻ vô cùng cô tịch cùng cô đơn nhìn xem tòa này hùng tráng cổ thành lâu sở thiên hồi tượng lại năm đó rất nhiều chuyện cũ cảm khái thở dài một tiếng hắn không có đổi nhưng cựu địa đã là vật là người không phải náo nhiệt tiếng ồn ào từ nơi không xa lạc thủy hà bởi chuyển đến hôm nay là lạc thành mỗi năm một lần hoa đăng tiết sở thiên thu hồi suy nghĩ c h ầ m ngâm một chút vẫn là cất bước hướng về lạc thủy hà đi đến chính hướng lạc thủy hà đi đến lúc sở thiên bước chân có chút d ừ n g một chút hắn bỗng nhiên có cảm ứng phát hiện có người ở trong tối bên trong nhìn chăm chú lên mình sở thiên cũng không để ý bình thản t ĩ n h nhưng đi hướng về phía trước cách đó không xa lạc thủy hà hắn vừa rồi có chút dừng lại một chút có phải hay không phát hiện chúng ta tại sở thiên rời đi về sau một nhóm bốn người từ chỗ tối hiện ra thân đến một người nghi hoặc hỏi làm sao có thể hắn chẳng qua là một người bình thường làm sao có thể nhìn tấu chúng ta nhất thuật một người khinh thường nói ra nói cũng thế hắn không có một chút võ giả lực lượng ba động chẳng qua là người bình thường mà thôi nhìn hắn bộ dáng rất như là chúng ta muốn tìm cái tia sở thiên hẳn là sẽ không sai sai lại có quan hệ gì giống như vậy phổ thông đến không thể lại phổ thông người nước hoa tùy ý xóa đi chính là ai sẽ để ý dạng này người bình thường đi thôi chúng ta đi đi theo hắn đừng để hắn chạy ha ha tại trước mặt chúng ta hắn chạy ngươi nói tộc bên trong để đại gia bại lộ thân phận tại hoa quốc các nơi tìm như thế một người bình thường làm cái gì ta nghe nói t ự a n h ư là cùng nạ cả mù dạ gia tộc có quan hệ nạ cả mù dạ gia tộc a chúng ta doanh đạo thần đồng dạng tồn tại a bốn người t h ầ n sắc bên trong nhao nhao hiện ra hướng tới c h i sắc sau đó riêng phần mình tâm bên trong liền là có chút kích động nhìn về phía đi hướng lạc thủy hà sợ thiên thân ảnh nhao nhao có chút lửa nóng bắt đi người bình thường này bọn hắn liền lập công lớn chương hai trăm ba mươi sáu thân gia t h muội lạc thành hàng năm hoa đăng tiết đều tại tú lệ lạc thủy hà hai bờ tổ chức đi vào lạc thủy hà bờ lọt vào trong tầm mắt chỗ là đủ loại tinh mỹ hoa đăng như cùng đi đến hoa đăng hải dương bên trong lạc thủy hà bên trong, là các loại tạo hình tinh mỹ hoa đ ă n g lâu thuyền có du khách ở bên trong hoàn thanh t i ế u ngữ sông hai bờ xây dựng từng dãy phảng phất cổ kiến trúc đ ầ y trời hoa đ ă n g hải dương bên trong du khách rộn rộn rằng ràng đem chọn cái hoa đ ă n g tiết làm nổi bật đến phi thường náo nhiệt sở thiên đi vào lạc thủy h ạ bờ cũng không có nhìn hoa đăng hắn l ặ n g lặng đứng lặng tại bờ sông nhìn xem đầu này tú lệ lạc thủy h ạ lạc thủy h ạ thời gian tồn tại đã có hơn ba nghìn năm chỉ bất quá tại trước đây thật lâu chỉ là một đầu khe núi dòng suối nhỏ cũng không phải là sông thậm chí không có, có danh tự về sau đi qua lịch đại nhân công mở đỏ móc mới chậm rãi tạo thành hiện tại tú lệ dòng sông chính nhìn xem con sông này thất thần lúc đông nhiên có người đi tới sở thiên sau lưng lôi kéo sở thiên quần áo sở thiên quay đầu lại nhìn lại kéo chính mình quần áo người là một cái bảy tám tuổi đáng yêu tiểu cô nương đại ca ca thật là ngươi a khi thấy sở thiên khuôn mặt lúc t i ể u cô nương lập tức kinh hỉ sở thiên mỉm cười nhẹ gật đầu tiểu cô nương này liền là lần kia tại tô đại cung văn hóa văn tự bên trong hội bên trên gặp được cái kia đáng yêu tiểu nữ hải cố nhân hậu đại tân y hiền nặc cái này đáng yêu tiểu cô nương lúc ấy còn cùng hắn xử lý tiểu văn hội tới t i ể u y hiền nặc một mình ngươi ở chỗ này sở thiên nhìn một chút b ố n phía không nhìn thấy đại nhân nương theo lấy tân y h ề n nặc đại ca ca ngươi không phải cũng là một người sao tiểu y h ề n nặc không có trả lời sở thiên vấn đề kỳ hy cười nói chúng ta bây giờ vừa v ặ n đ ụ n g trở thành một đôi ta dẫn ngươi đi người lớn nhà ngươi a sở thiên bị tiểu y h ề n nặc lời nói chọc cho nợ nụ cười kéo tiểu y h ề n nặc tay tiểu nha đầu này ưa thích chạy loạn lần trước tại cung văn hóa bên trong cũng là bởi vì tiểu nha đầu chạy loạn tài gặp hắn đại ca ca ngươi nhìn những người đại ca kia ca đại tỷ đều là lôi kéo tay a tiểu y h ề n nặc lanh lợi đi theo sở thiên, thiên chân vô tả hỏi ta cùng đại ca ca cũng là như thế này lôi kéo tay chúng ta có phải hay không cùng bọn hắn đều như thế không giống nhau sở thiên mỉm cười lắc đầu làm sao sẽ khác nhau đâu tiểu y h ề n nặc không hiểu chút nào nghi hoặc nói ra bọn hắn là nam sinh kéo nữ sinh chúng ta cũng là nam sinh kéo nữ sinh đều là giống nhau nha sở thiên cười cười không nói nữa nếu bàn về bối phận đến hắn so tiểu y h ề n nặc tiên tổ còn cao hơn y h ề n nặc chính lúc hành tẩu một đạo lo lắng hô to âm thanh chính là chuyển tới lập tức liền gặp một cái ước chừng hai mươi hai m ư ố t tuổi tú mỹ nữ tử kinh hoàng chạy tới tiểu y h ề n nặc vừa thấy được nữ tử cũng trốn đến sở thiên sau lưng. tân trốn thiên t đến lưng. sở sau y vỉa nặc n g ư ơ i đi ra cho ta nữ tử thấy tân y vỉa nặc trốn đến sở thiên sau lưng lập tức n ổ i trận lôi đỉnh n g ư ơ i trước cam đoan không mắng ta ta mới ra ngoài tân y vỉa nặc từ sở thiên sau lưng nô ra cái đầu nhỏ ha ha ta không mắng ngươi nữ tử khí cười hai tay chống lạnh t r ứ n g mắt tân y vỉa nặc nói ngươi dạng này chạy ra đem ta đều vội muốn chết còn trông cậy vào ta không mắng ngươi ngươi nghĩ hay lắm ừ tân y vỉa nặc không cam lòng yếu thế nói là chính ngươi không đem ta xem trọng còn trách ta chạy loạn ngươi, nữ tử bị tức đến nóng tính ưa ra tiểu nha đầu còn dám cùng ta mạnh miệng nhìn ta không h ả o h ả o thu thập ngươi nữ tử đi lên trước gặp sở thiên không có phản ứng gì lập tức phẫn nộ hướng sở thiên nói ngươi là ai à tránh ưa ra đại ca ca liền là sở thiên tân y hiền đ ặ c nói sở thiên sở thiên nữ tử động tác một trận sau đó sững người nhìn xem sở thiên hh ắ c ắ c tân cầm dao trận tròn mắt ta tân y hiền đ ặ c dương dương đắc ý nhìn xem ngốc trẻ nữ tử ngươi không nghĩ tới đi trước mắt ngươi vị này xuất khí đại ca ca liền là cái tia bài thơ tác giả Ngươi tân h ư g y rìa nặc như là tại vạch trần tự mình tỉ tỉ chuyện xấu cười hi hi nói đừng cho là ta không biết ngươi chính là say mê đại ca ca ta còn nghe được ngươi nằm mơ giờ nói n g â lô tân y rìa nặc còn cũng không nói ra miệng lấy lại tinh thần tân cẩm giao chính là vội vàng đem tân y rìa nặc miệng bưng bít lấy túi người xuống tại tân y rìa nặc bên thai thấp giọng nói y rìa nặc khắc nói ra quay đầu tỉ tỉ mua cho ngươi thích n n nhất băng đường hồ lô tân y d ì a nặc nghe xong băng đường hồ lô lập tức hai mắt sáng lên cũng bít đem s o n g trường so với đến tốt mười cái liền mười cái tân cầm dao một lời đáp ứng tân y d ì a nặc lúc này mới hứa hẹn nhẹ gật đầu thầm nghĩ lần này kiếm lợi lớn nha một lần liền kiếm lợi mười cái băng đường hồ lô tân cầm dao ngồi dậy hai gõ má hiện lên một vòng đỏ t h ụ c nữ hướng về sở thiên vươn tay tự giới thiệu mình sở tiên h sinh ngươi tốt ta là y d ì a nặc tỉ tỉ tân cầm dao cùng vừa rồi tại sở thiên trước mặt táo bạo bộ dáng hoàn toàn khác biệt ngươi tốt sở thiên nhẹ gật đầu cũng không đưa tay tiểu y hiền nặc thấy một lần sở thiên không có đưa tay lập tức cười hì hì hướng tân cẩm giao nói tỉ tỉ ngươi bị đại ca ca chê đi đại ca ca không kéo tay ngươi vừa rồi đại ca ca thế nhưng là kéo qua tay ta tiểu y hiền nặc một bộ dương dương đắc ý bộ dáng tân cẩm giao trận nhìn tiểu y hiền nặc một chút trong lòng có chút hối hận nếu là sớm biết trước mắt người thanh niên này chính là nàng yêu thích không vung tay cái kêu bài thơ tác giả nàng vừa rồi liền không như vậy nóng nảy bây giờ tốt chứ tại sở thiên tâm bên trong lưu lại ấn tượng xấu đại ca ca đi chúng ta đi dạo hoa đang tiết đi t i sở thiên ạ c lặng lặng sở thiên. Sở thiên không giống phải l loại kia một chút đẹp trai đến kinh người nam tử nhưng là lại là cực kỳ nén lòng mà nhìn hình càng xem càng nam tử đẹp trai nhất là loại kia khí tức nho nhã càng làm cho hắn nhiều hơn một loại ôn tồn lễ độ mị lực vị này sở tiên h sinh mặc dù cùng ta tưởng tượng bên trong loại kia phóng khoáng nam tử không giống nhau nhưng loại khí chất này cũng là phá lệ hấp dẫn người tân cầm dao trong lòng bên trong tự mình lẩm bẩm ha ha không nghĩ tới hắn còn có đẹp làm bạn a theo dõi ở hậu phương người nhóm bên trong bốn người kia tối bên trong nhìn lấy sở thiên cười nhạt một tiếng người ở đây quá nhiều không thích hợp ra tay trước hết để cho hắn cùng đẹp nhanh sống một đoạn thời gian đợi rơi vào chúng ta chi thủ về sau hắn liền sẽ không còn có ngày sống dễ chịu khoan hay nói tiểu tử này diễm phúc không sai lại có dạng này một vị mỹ nữ nương theo bốn người tà xâm xâm cười như người thường tại người nhóm bên trong đi theo tại sở thiên sau khi phương chương hai trăm ba mươi bảy lạc thủy cùng hoa đăng t ỷ t ỷ đại ca ca ta đi một cái t o i l e t ngươi không thể lại chạy loạn có đại ca ca tại để cho ta chạy loạn ta còn không chạy nữa nha nhìn xem tiểu y ỉa nặc s á c thực chỉ là đi cách đó không xa t o i l e t về sau tân cẩm giao lúc này mới yên tâm nhưng không có tiểu y ỉa nặc ở bên người nàng cũng không biết nên như thế nào cùng sở thiên tán gấu g lại là sở thiên quá bình thản bình thản đến phảng phất như cùng quanh mình náo nhiệt ồn ào náo động tràn g cảnh không hợp nhau sở tiên h sinh trầm âm một lát tân cẩm giao chủ động tìm chủ đề đến trò chuyện nàng nhìn trước mắt lạc thủy hà t ế u kỳ hướng sở thiên hỏi n g ư ơ i biết con sông này tại sao phải lấy tên lạc thủy hà sao sở thiên lẳng lặng nhìn xem lạc thủy hà cũng không trả lời tân cẩm giao thấy sở thiên không nói chuyện nhìn ra sở thiên cũng không biết đáp án xoáy mà tâm tình có chút mừng rỡ cuối cùng là có chủ đề đến hàn huyên đây là bởi vì lạc thủy tiết tử tân cẩm giao cũng như sở thiên đồng dạng nhìn trước mắt con sông này nói ra theo như truyền thuyết tại mấy ngàn năm trước con sông này chỉ là một đầu khe núi dòng suối nhỏ mà địa phương này tại truyền thuyết bên trong cũng là một chỗ cảnh sắc h u mỹ địa phương như cùng người ở giữa tiên cảnh tiên cảnh chi bên trong ở một vị khuynh thế vô song lệnh vạn c h ú n g kính ngưỡng tiên tử vị tiên tử này chính là lạc thủy tân cẩm giao đằng sau lời nói còn cũng không nói ra miệng bình tĩnh nhìn xem lạc thủy h ạ sở thiên chính là nói ra cái tên này đúng liền là lạc thủy t i ê n tử tân cẩm giao thấy sở thiên mở miệng nói chuyện còn cho là mình thành công đưa tới sở thiên nói chuyện hứng thú n à n g cũng không có chú ý tới sở thiên đang nói ra lạc thủy hai chữ lúc một vòng tâm tình rất phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất tân cầm giao hứng thú nói chuyện đại đồng hỏi sở tiên sinh người biết hoa đang tiết tồn tại sao sở thiên không nói nữa lẳng lặng nhìn qua lạc thủy hạ tân c ẩ m g i a o tục nói đây cũng là lạc thủy tiên tử nguyên nhân truyền thuyết bên trong tại lạc thủy tiên tử ở lại tiên cảnh bên trong treo một cái mỹ lệ hoa đăng cái này hoa đăng vô luận ban ngày hay là đêm tối đều là một mực công khai hoa đăng bên trong quan g mang thần thánh mà mỹ lệ một mực chiếu sáng lấy mảnh đất này bước hộ mảnh đất này a n b ì n h trăm ngàn năm đều chưa từng thay đổi nhưng là đáng tiếc ca nói đến đây tân cầm dao đột nhiên hít một tiếng tục nói nhưng đáng tiếc có một ngày hoa đăng bên trong quan mang đột nhiên dập tắt sợ tiên sinh ngươi biết nó vì sao lại dập tắt sao tân cẩm giao nhìn về phía bên cạnh tân sở thiên sở thiên l ặ n g im không nói tân cẩm giao cũng là không cảm thấy kinh ngạc tự hỏi tự trả lời nói liên quan tới hoa đang dập tắt lại dính đến một cái truyền thuyết nhớ tới cái này truyền thuyết tân cầm giao không khỏi hít một tiếng theo như truyền thuyết lạc thủy tiên tử chỗ ở chi cho nên sẽ có một cái sáng mãi không tắt hoa đăng là bởi vì lạc thủy tiên tử là tại chờ một người tìm đến nàng nàng sợ hãi người kia tìm không thấy nàng cho nên nàng dùng hoa đang chiếu sáng mảnh đất này bước vô luận ban ngày vẫn là đêm tối đều không tắt chính là vì cho người kia chỉ dẫn phương hướng nói cho người kia nàng liền ở chỗ này chờ h nàng cuối cùng vẫn không có chờ đến hắn s ở thiên thanh n â m đàm thoại rõ ràng dừng một chút đúng vậy à lạc thủy tiên tử cuối cùng không có chờ đến người kia đến tìm nàng cho nên hoa đang dập t á t tân cầm dao cảm khái thở dài nói tại truyền thuyết bên trong cái kia hoa đang sáng mãi không tắt mấy trăm năm nói cách khác lạc thủy tiên tử đau khổ đợi người kia mấy trăm năm a nói đến đây tân cầm dao có chút không cam l ò n g nói như vậy si tình tiên tử đợi mấy trăm năm đều không đợi được người kia người kia vì sao muốn như vậy tuyện tình a sợ thiên không có trả lời chỉ là tâm hắn bên trong lại là khé thở dài một tiếng tân cẩm giao tục nói truyền thuyết bên trong tại hoa đang dập tắt đêm hôm ấy l ạ c thủy tiên tử tiên kiếm bay ra kiếm mang chiếu sáng cả phiến thiên địa nàng một kiếm c h ạ m tiên sơn thiên sơn hóa thành đất bằng nàng một kiếm rơi đại đ ị a đại đ ị a hóa suối vì sông tuyệt đại phong hoa cứ thế mà đi cũng không quay đầu sở thiên l ặ n g lặng nhìn trước mắt đầu này lấy l ạ c thủy mệnh danh dòng sông nghe tân cẩm giao những lời này tâm bên trong đầu cuối cùng vẫn là sinh ra gợn sóng tân cẩm giao nói xong những n à y nỗi lòng cũng là khó bình nàng không biết những cái này truyền thuyết là thật vẫn còn bịa đặt nhưng cho dù là bịa đặt nàng cũng có loại cảm động lây cảm giác vì vị kia lạc thủy tiên tử mà cảm thấy không đáng mấy trăm năm chờ đợi a dạng này si tâm lại không đổi được hắn gặp lại sau một mặt vô tình như vậy người có tư cách gì đáng giá lạc thủy tiên tử si ngốc chờ đợi đợi nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại nàng hai gò má có chút đỏ lên xấu hổ hướng sở thiên nói sở tiên h sinh là ta thất thố vừa rồi nhất thời cảm xúc kích động không có khống chế tốt mình có lẽ là ta sở thiên lẳng lặng nhìn xem lạc thủy hà miệ bên trong tự lẩm đằng sau giọng nói nam tân cẩm giao cũng không có nghe rõ sở thiên đang nói cái gì sở tiên sinh những này liền là lạc thủy hà cùng hoa đang tiết tồn tại đây chính là mọi người kỷ niệm cùng nhớ lại lạc thủy tiên tử tân cẩm giao rời mắt nhìn về phía tú lệ lạc thủy hà không khỏi biểu lộ cảm xúc nói lạc thủy tiên tử một kiếm rơi đại địa h ó a suối thành dòng sông tuy là tản ra quần quận hận ý nhưng ta cảm giác được đây là bởi vì lạc thủy tiên tử tưởng niệm thành sông lạc thủy tiên tử muốn để hắn nhìn thấy nàng mấy trăm năm chờ đợi là cái dạng gì a tưởng niệm thành sông sở thiên thì thảo đọc lấy cái từ này lạc thủy tiên tử như thế hắn sao lại không phải? chỉ bất quá không phải lẫn nhau s ở thiên khép lại hai mắt rất nhỏ hô hấp mở mắt ra lúc đã là bình tĩnh lại đi thôi s ở thiên ánh mắt từ lạc thủy hà bên trong thu hồi xoay người qua đi ân tân cầm dao nhẹ gật đầu cùng s ở thiên rời đi tiểu y hiền nặc làm sao còn không có từ t o i l e t ra ngoài ta đi xem một chút tân cầm dao thấy tiểu y hiền nặc đi lâu như vậy đều không đi ra nghi hoặc đi vào t o i l e t nàng không biết là tại vừa rồi nàng nói chuyện với s ở thiên lúc tiểu y hiền nặc đã sớm đi ra phòng rửa tay liền là sợ thiên vừa rồi lại nhớ tới chuyện cũ lúc nhất thời đều sơ sót tiểu y hiền nặc ngay tại vừa rồi tiểu y ỉa nặc từ trong t o i l e t đi ra lúc đ ố n g nhiên nhìn thấy nơi xa có bán băng đường hồ lô đi qua nàng thấy sở thiên cùng tân cẩm giao đang muốn đàm thoại thích ăn nhất băng đường hồ lô nàng do dự một chút cuối cùng vẫn không chống chịu được băng đường hồ lô dụ hoặc đuổi theo bán băng đường hồ l ô người cái này một chuỗi cho ta ăn cái này một chuỗi cho đại ca ca ăn cuối cùng một chuỗi cho tỷ tỷ ăn nay này ta mời tỷ tỷ ăn một chuỗi băng đường hồ lô tỷ tỷ liền thiếu ta mời một xuyên băng đường hồ lô giờ phút này tiểu y ỉa nặc đã là mua đến ba xuyên băng đường hồ lô một bên cạnh nuốt nước miếng nói chuyện, một bên lanh lợi đi trở về chỉ lo băng đường hồ lô nàng nhất thời không có nhìn đường đ ố n g nhiên liền đâm vào trên người một người ha ha đây không phải sở thiên bên người tiểu cô nương kia a vậy mà chủ động đưa tới cửa bị tiểu y hiền nặc đụng vào người kia dày đặc cười nói chương hai trăm ba mươi tám văn cầu ngươi bông ra tay ta đau thúc thúc thật xin lỗi tiểu y hiền nặc tại cái này va chạm phía dưới lập tức chính là ngã ngồi trên mặt đất nghe được nam tử tà s â m s â m lời nói lúc nàng c u ố n g quýt nhìn lại xem xét phía dưới tiểu y hiền nặc dọa đến run lên liền thấy mình đụng vào người này còn có cái này nhân thân bên cạnh ba người khác trên mặt đều là lộ ra tà xâm xâm tiểu dung tiểu y liền nặc lập tức cảm nhận được sợ hãi hoảng hốt vội nói xin lỗi sau đó tiểu y liền nặc bận bịu đi nhặt rơi trên mặt đất từ giữ tơi mảng bao vây lấy băng đường hồ lô khi tay nhỏ vừa chạm tới băng đường hồ lô lúc đông nhiên một chân trưởng d ấ m tại tiểu y liền nặc m u bàn tay bên trên a đau đau tay ta đau thúc thúc không cần d ấ m tay ta tay ta đau đau đ ớ n từ mu bàn tay bên trên chuyển đến lập tức để tiểu y liền nặc khóc lên rất đau a cái kêu doanh đảo nam tử trên mặt tà sâm sâm tiểu dung nhìn xem thuốc lại để cho ngươi đau tê g i n hơi nhún chân một điểm a tay ta thúc thúc ta van cầu ngươi buông ra tay ta đau tiểu y hiện nạc thống khổ khóc lớn đ ỗ n g nhiên nàng nhìn thấy một vị khác doanh đảo nam tử đưa nàng một cái khác xuyên âu hiếm b ă n g đường hồ lô cũng đ ậ p vỡ nàng khóc lớn kêu lên không cần giống ta b ă n g đường hồ lô ha ha cái kia dâm nát b ă n g đường hồ lô doanh đảo nam tử nở nụ cười âm u. lại một cước dâm hướng cuối cùng một chuỗi bằng đường hồ lô không cần không cần dẫm đó là ta mời đại ca ca ăn bằng đường hồ lô tiểu y hiện n c thút thít hô to nàng tổng cộng mua ba xuyên băng đường hồ lô một chuỗi mình ăn một chuỗi cho tỷ tỷ ăn cuối cùng một chuỗi chính là cho đại ca ca ăn ba cái k i a doanh đảo nam tử đem cuối cùng một chuỗi băng đường hồ lô đ p vỡ thật đáng tiếc ca bị ta đ p vỡ cái k i a doanh đảo nam tử ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu y h ề n ặ c trên mặt đây là làm người giận x ô i tả ác tiểu dung ta băng đường hồ lô cũng không có ta không thể lại mời đại ca ca ăn băng đường hồ lô tiểu y h ề n ặ c đem vỡ vụn băng đường hồ lô nhặt tới thương tâm khóc giống lên đây là nàng lần thứ nhất mời đại ca ca ăn băng đường hồ lô đều bị những tên bại hoại này đã vỡ t i ể u y hiền nặc càng nghĩ càng thương tâm gào khóc y hiền nặc là y hiền nặc đang khóc chính đang nóng n ả y tìm kiếm tiểu y hiền nặc tân cầm dao nghe được c ầ nào náo động không gian bên trong ẩn ẩn chuyển đến tiếng khóc nàng nghe xong liền nghe ra cái này là m ộ i m ộ i mình tân y hiền nặc thanh âm sợ tiên h sinh tân cầm dao lo lắng đang muốn gọi bên cạnh thân sợ thiết lúc đ ỗ n g nhiên nàng như ngừng lại tại chỗ giờ khắc này không chỉ có là tân cầm dao như thế địa phương này tất cả mọi người đều như tân cầm dao đồng dạng đột nhiên định ngay tại chỗ liền như là không gian tại thời khắc này cấm chỉ đồng dạng tất cả mọi người duy trì nguyên lai、like、động tác định tại nguyên chỗ. ồn ào náo động không gian lập tức trở nên yên tĩnh duy nhất còn có thể cảm động chính là sở thiên sở thiên một bước cất bước lúc rơi xuống đất đã xuất hiện ở tiểu y l ì ề nặc bên người tiểu y l ì ề nặc ngã ngồi trên mặt đất một cái tay còn bị một cái doanh đảo nam tử d â m ở một cái tay khác nhặt lên pha thoái băng đường hồ lô trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn duy trì gạo khóc bộ dáng cặp tiêu mỹ lệ mắt to bên trong hiện đầy đều đều nước mắt nước mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng thương tâm một cỗ nhu hòa lực lượng đem tiểu y lìa nặc nâng lên dẫn tới sở thiên ngược bên trong sở thiên ôm tiểu y hiền nặc đưa tay nhẹ lao tiểu y hiền nặc có chút hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt cùng hai mắt bên trong nước mắt sau đó dùng linh khí hóa giải tiểu y hiền nặc tay nhỏ sưng khôi phục nguyên dạng sở thiên rời mắt nhìn về phía trước mặt bốn cái doanh đảo nam tử bốn trên mặt người cái kia tà ác tiếu rung dừng lại lấy phản phất như vậy tra tấn tiểu y hiền nặc khiến cho bọn hắn cực kỳ khoái hoạt lúc này bốn cái doanh đảo nam tử đ ỗ n g nhiên khôi phục lại ha ha sở thiên ngươi tự động đưa tới cửa bốn cái doanh đảo nam tử thấy sở thiên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lúc kinh ngạc một cái tiếp lấy chính là vui mừng đã sở thiên như vậy đưa tới cửa bọn hắn cũng không cần lại tốn công tốn sức chỉ bất quá bốn người một câu nói còn chưa nói hết chính là đột nhiên giật mình bọn hắn nhìn thấy người chung quanh đều dừng lại tại nguyên chỗ chỉ có bọn hắn có thể di động q u ỷ dị hình tượng trong n g á y mắt để bốn người cảm thấy dùng mình là là ngươi bốn người cứng ngắc cổ quay đầu nhìn về phía sở thiên một cố khí lạnh trong n g á y mắt từ bọn hắn lòng bản chân thẳng vọt tới chán sợ hai đồng thời không rét mà run cái này muốn thật sự là sở thiên đem tất cả mọi người dừng lại cái này cỡ nào kinh khủng sở thiên bình tĩnh nhìn xem bốn người đột nhiên bốn người xung quanh không khí từng thanh từng thanh vô cùng sắc bén phong nhận c h ố n g giống mà hiện đi mau bốn cái doanh đảo người nhìn thấy những này phong nhận sắt nà ra đầu đều kém chút nổ t u n g trong nháy mắt thi triển nhận thuật muốn chạy trốn thế nhưng bọn hắn lại phát hiện mình đã đi không được xung quanh cái kia từng thanh từng thanh vô cùng sắc bén phong nhận lúc này cùng nhau khẽ đ ộ n g tại bốn cái doanh đảo người ở giữa lạnh tấu xương sẽ l ẫ a van cầu ngươi thà chúng ta van cầu ngươi trực tiếp giết ta têu thê lương thảm thiết tâm thành tại phong nhận lạnh thấu xương sen lẫn bên trong v ă n g lên sở thiên lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy lẳng lặng nhìn xem bốn người bị phong nhận sen lẫn cắt chém thành c ạ t bã sau đó triệt để tiêu tán tại không gian bên trong bốn người triệt để tiêu tán tại không gian bên trong không lưu một tia dấu vết sở thiên ôm tiểu y ghi n nặc rời đi đi tới cách đó không xa cái kêu bán băng đường hồ lô thân người trước gỡ xuống ba cây băng đường hồ lô đặt ở tiểu y ghi n nặc tay bên trong đem một trăm khối bỏ vào bán băng đường hồ l ô người túi tiền về sau ôm tiểu y ghi ảnh nặc tay bên trong tựa như là vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì một lần nữa trở nên náo nhiệt ồn ào náo, náo động a làm sao thiếu đi ba cây băng đường hồ lô a làm sao nhiều một trăm khối vị tiêu bàn băng đường hồ lâu người phát hiện thiếu đi ba cây băng đường hồ lô về sau nghi ngờ một tiếng khi phát hiện trong túi tiền nhiều một trăm khối thời điểm lại nghi ngờ một tiếng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra a ta làm sao tại đại ca ca trong ngực tiểu y h i n ặ c g i ờ phút này cũng là khôi phục lại mở to sáng lóng lánh mắt to nhìn xem ôm mình sở thiên nàng nhớ kỹ mình mới vừa rồi còn vừa mới mua xong băng đường hồ lô đi trở về làm sao lại đến đại ca ca trong ngực nữa nha vừa rồi phát sinh sự tình đã từ nàng ký ức bên trong tiêu trừ tiểu y h ì a n ặ c dù sao cũng chỉ là bảy tám tuổi tiểu hai tử tự nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy cứ như vậy thư thư phục phục tại sở thiên ngực bên trong tùy ý sở thiên ôm y h ì a n ặ c đồng dạng khôi phục lại tân cầm dao thấy tiểu y h ì a n ặ c tại sở thiên ngực bên trong trở lại lập tức liền khẩn trương chạy đi lên tân y h ì a n ặ c ngươi vừa rồi làm sao cam đoan tại sao lại chạy loạn ta đi mua băng đường hồ lô mà tiểu y hiền ặ c le lưới chọc g i nói ra ta vừa rồi giống như nghe được ngươi đang khóc chuyện gì xảy ra tân cẩm giao thấy tiểu y hiền nặc bình yên vô sự yên tâm nghi hoặc hỏi người tài đang khóc đâu ta như thế dũng cảm làm sao có thể giống tiểu thí hải đồng dạng khóc múi múi tiểu y hiền nặc ngạo tiểu bác bỏ một tiếng sau đó nàng đưa một chuỗi băng đường hồ lô cho tân cẩm giao nói ây đây là ta mời ngươi nhớ kỹ ngươi về sau thiếu ta m ờ i một xuyên băng đường hồ lô tân cẩm giao phát p h i cười tiểu y hiền nặc lại đem một cái khác xuyên băng đường hồ lô đưa cho sở tiên thái độ lại là một trăm tám mươi độ chuyển biến nàng n u thuận đáng yêu nói đại ca ca đây là ta mời ngươi ăn s ở thiên cười cười tiếp nhận băng đường hồ lô hoa đ ă n g t i ế t kết thúc lúc đêm đã khuya phân biệt thời khắc tiểu y h i n ặ c lôi kéo s ở thiên t a y một bên lung lay một bên vô cùng đáng thương nói đại ca ca chúng ta tại lạc thành ở một đêm về sau ngày mai liền đi nhà ta làm khách đi nhà ta không xa cũng chỉ có tiểu y h i n ặ c so với ba ngón tay trẻ con âm thanh ngây thơ nói cũng chỉ có ba giờ đã đến đúng vậy a s ở tiên h sinh tân c ầ m d a o cũng vội và nói g n lão gia từ trước đó từ tô thành sau khi trở về vẫn lẩm bẩm ngươi nếu là ngươi có thể đi chúng ta tân gia lão nhân gia ông ta nhất định sẽ cao hứng sở thiên trầm ngâm một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu tân gia tiên tổ cùng hắn có cũ hắn có lẽ cũng nên đi tân gia nhìn một chút chương hai trăm ba mươi chín đây là bạn trai ngươi tân gia tiên tổ không chỉ có lấy từ bên trong c h i long danh s ư n g cũng là một vị danh tướng đã từng suốt năm mươi người xông vào quân địch năm vạn người bên trong không chỉ có bình y ê n rút đi còn thành công đem phản đồ từ quân địch bên trong bắt trở về nhớ tới những ngày chuyện cũ sở thiên tâm bên trong liền là có chút cảm khái chuyện cũ vẫn như cũ cố nhân cũng đã trôi qua gần ngàn năm lúc sáng sớm thời điểm sở thiên theo tân cẩm giao cùng tiểu y hè nặc đi hướng tân ra bây giờ tân ra người Ở phủ trạch. đại ca ca đi chúng ta đi vào ra ra nhìn thấy ngươi về sau nhất định sẽ cao hứng thiểu y hiện đặt lôi kéo sở thiên tây đi vào phủ trạch bên trong dừng xe xong tân cầm dao cũng theo sau nương theo tại sở thiên bên cạnh hành tẩu bên trong tân cầm giao hướng p h ụ trạch bên trong tân g i a chỗ thuê một cái người hầu hỏi trương a di ta vừa mới nhìn rõ bãi đỗ xe ngừng một chút xe là khách tới nhà sao ân là lao gia tử mấy vị lao hữu cùng mấy vị trẻ tuổi bọn hắn tham quan song lạc thành hoa đang về sau thuận đường tới bãi phòng lao gia tử tân cầm giao bừng tỉnh đại ngộ theo mà đ ổ i kịp sở thiên quyết định t r ư ớ c mang theo sở thiên đi gặp một lần tự mình lao gia tử giờ phút này tân gia treo đ ầ y các loại chữ cổ v á trong thư phòng một trận đàm tiếu âm thanh từ bên trong chuyến đến chỉ thấy tràn ngập văn nhân mặc khách khí tức trong thư phòng mấy vị lao gia tử thưởng thức đánh giá lấy tân gia cất giữ tranh chữ đồng thời cùng tân lao gia tử đàm tiếu lấy một đôi mặc hào phóng vừa vặn vợ chồng trung niên trên mặt tiếu d u n g l ặ n g im bồi bạn mấy vị lao gia tử mấy vị lao gia tử chuyện trò về sau chủ đề chính là nói tới hiện nay văn đ à n một vị lao gia tử nói đương kim văn đàng i ớ i cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a còn lại lao gia tử cũng cười nói đúng vậy à thế hệ tuổi trẻ bên trong đều có cái mới năm đại tài tử danh sưng bắc có lục kim minh nam có bành văn tuấn đông có ninh phi sĩ tây có triệu hiển văn cùng tân huynh nhà tân cần ôn những n à y thanh niên tài tuấn tài hoa phi phạm đợi một thời gian tất nhiên vượt qua ta các loại bất quá nói đến nhất làm cho người nói chuyện say xưa còn là hạ gia tài nữ hạ tử yên đúng vậy à hạ tử yên tuy là nữ tử c h i thân nhưng sở học cùng nhận biết so với năm đại tài tử còn muốn xuất chúng nàng tài hoa lấy một địch năm đều có thừa nói đến đã từng cũng phát sinh qua một kiện chuyện lý thú năm đại tài tử lúc trước thế tụ cùng hạ tử yên c h u n g du lịch lâm nam hồ kết quả hăng hái mà đi ủ rũ mà quay về năm đại tài tử tài hoa vậy mà đều không kịp hạ tử yên một đám lao gia tử cùng nhau cười to đồng thời lại thở dài lấy hạ tử yên tài hoa chỉ sợ không có nam nhi có thể đẻ ép được nàng chư vị lao hữu các ngươi sợ là quên một người tân lão gia tử tân chiêm nguyên cười nói ai chư lão kinh ngạc s ở thiên t â n chiêm nguyên cười một tiếng đúng a chúng ta làm sao đem s ở thiên đem quên đi chư vị lao gia tử vỗ lao chân lúc này mới nghĩ tới s ở thiên là mới xuất hiện đại tài tử chúng ta lại đem hắn đem quên đi ta nghe nói lúc trước đem h ạ tử yên đều kinh diễm đến cái này sợ thiên tài hoa xác thực phi phạm chỉ là dạy bảo tiểu y y n nặc làm thơ chính là làm ra một bài ngay cả chúng ta đều là cực kỳ tán thưởng hào thơ còn có hắn thơ cùng hắn chữ càng là hai tuyệt có thể so với cổ đại mọi người chư vị lao ra từ cảm xúc có chút kích động lúc nói chuyện nước bọt đều là bay tư tung không sợ các ngươi trò cười ta thường xuyên nghiên cứu cái kêu bài thơ cùng hắn kiểu chữ lấy sở thiên tài hoa năm đại tài tử cần phải sửa lại một chút biến thành sáu đại tài tử sở thiên trở thành sáu đại tài tử đứng đầu chỉ sợ đều là có thửa ta ngược lại thật ra cảm thấy sở thiên không chỉ là sáu đại tài tử đứng đầu hắn càng có thể trở thành một đời mới văn đàn lãnh tụ t h n chiến mới một câu nói ra làm cho phòng bên trong trầm trầm yên tĩnh trở lại thân hình ngươi có phải hay không quá cao nhất sở thiên chư vị lao gia tử có chút nhữ mày một cái lặng im lương theo lấy chư vị lao gia tử cái kia một đôi vợ chồng trung niên cũng là hơi kinh ngạc phải biết tân lão gia tử nhưng là đường kim văn đàn lãnh tụ nói như vậy một cái vẹn vẹn chừng hai mươi thanh niên có thể trở thành một đời mới văn đàn lãnh tụ không thể nghi ngờ là quá cao nhất cái kia sở thiên đúng vậy à tân huynh sở thiên cũng không quá tài chừng hai mươi mặc dù tài hoa hơn người nhưng là quá trẻ tuổi phụ dung sớm nợ tối tản cũng không phải là không được cổ đại đều xuất hiện thương trọng、đỉnh. như vậy nâng cao sở thiên nói không chừng liền là kế tiếp thương trọng lĩnh tân minh nói như vậy sở thiên có thể trở thành văn đàn một đời mới lãnh tụ nói còn quá s ớ m à. chư vị lao r a tử nhao nhao lắc đầu phải biết lấy tân chiêm nguyên sáng suốt trở thành văn đàn lãnh tụ lúc đều đã vượt qua sáu mươi tuổi sở thiên vẹn vẹn chừng hai mươi có thể trở thành văn đàn lãnh tụ đây chính là nói đ ù a mà tin tưởng ta đi nếu như các ngươi nhìn thấy sở thiên các ngươi liền hội minh bạch sở thiên không giống bình thường t â n chiêm nguyên chắc chắn cười nói chư vị lao g a tử lắc đầu cười khổ vậy đối vợ chồng trung niên cũng là cười khổ lắc đầu tự mình lao ra tử thật có chút k i n h thường lại không giống bình thường thanh niên lại có thể không giống bình thường đi nơi nào dù sao chỉ có hai mươi tuổi ra mặt dạng này tuổi trẻ chính là tuổi trẻ khinh cùng giai đoạn a cha mẹ da da chúng ta trở về tiểu y hiện ặ c sôi động thanh â m vào lúc này bỗng nhiên truyền vào tiểu y hiện ặ c tiến thư phòng chính là trực tiếp nào h vào vị kia trung niên nữ ngực bên trong đây là mẫu thân của nàng trương lam bên cạnh vị trung niên nam t ử kia chính là nàng phụ thân tân chứng nghiệp cha mẹ da da chư vị lao gia tử tân cầm dao lúc này cũng là đi vào thư phòng hướng về cha mẹ mình cùng da da cùng chư vị lao gia tử vật an nhưng mà không ai lên tiếng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem tân cầm dao bên cạnh thân sở thiên chư vị lao r a tử ngơ ngác ánh mắt nhìn nhìn xem chính là nổi lên một vòng kinh ngạc bọn hắn cũng không phải là đối sở thiên tuấn giật bề ngoài cùng nho nhã khí chất sở kinh quái lạ mà là bởi vì sở thiên loại kêu bình thản tích nhưng nhất là cặp kiết như mặt nước phẳng lặng đồng dạng con mắt phảng phất như r ử a sạch thế gian duyên hoa lại không hồng trần bọn hắn nhìn lâu về sau táo bạo nội tâm đều không hiểu trở nên yên tĩnh tân trấn nghiệp cùng trương lam hai người giới hạn tuổi tắt dưới tuy là nhìn không ra những này nhưng bọn hắn lại có thể nhìn ra cái tuổi này nhẹ nhàng thanh niên. có một loại rất khó được trầm ổ n khí chất loại này trầm ổ n khí chất so với một đám lao da tử còn n đ n g đậm cha mẹ da da các ngươi thế nào thiểu y hiển nặc lúc này kinh ngạc hỏi đám người lúc này mới hồi phục thần t r í lấy lại tinh thần c h ư ơ n g lam đ ô n g nhiên phảng phất như minh bạch cái gì nàng kinh ngạc nhìn xem nữ nhi của mình tân cầm dao nói cầm dao đây là bạn trai ngươi ngươi nay ngày mang bạn trai trở về gặp phụ huynh chương hai trăm bốn mươi sở thiên phải chăng có hứng thú lâm t r à n phát huy đây là cầm dao bạn trai tân chấn nghiệp nghe được vợ mình lời nói về sau giống tất cả nhà giống nhau vô ý thức chính là quan sát tỉ mỉ sở thiên sở thiên mặc rất phổ thông nghĩ đến cũng không phải cái gì nhà giàu sang t ử đệ cùng bọn hắn tân ra môn b ấ t đương hộ không đúng bất quá sở thiên hào hoa phong nhã khí độ trầm ổ n lấy tân c h ấ n nghiệp nhãn lực đến xem đây là khả tạo chi tài nếu như cho sở thiên tài nguyên tất nhiên có thể có thành tựu ân cũng không tệ lắm tân c h ấ n nghiệp nhẹ gật đầu đối nữ nhi của mình cái này người bạn trai còn tính là hài lòng chư vị lao gia tử cũng là hồi phục thần chí nhao nhao mầm i ệ n g cầm g a o vị này bạn trai rất không tệ có câu n ạ n n ữ nói xong tướng thủy tâm sinh từ tướng mạo liền có thể nhìn ra vị này người tuổi trẻ bất phàm nho nhã bề ngoài cho người ta một loại rất có học thức cùng hàm dưỡng cảm giác c h ầ m ổ n khí độ cho người ta một loại gặp chuyện không có chút rung động nào cảm giác xác thực rất không tệ hắn này đôi bình thản t i n h nhưng sẽ ạ c h s đến không đùi hai mắt càng là rõ rệt tâm hắn t h u ầ n tiện h không có chút nào tàn niệm dạng này thanh niên thật quá hiếm thấy thật ra tìm một cái tốt cháu rể à. chư vị lao gia tử như là tại bình giám chữ cổ vẽ từng cái tán thưởng nói ra bản thân bình giám kết quả ngay xong chư vị lao gia tử đều là như vậy tán thưởng tân chấm nghiệp cùng trương lam hai người bề ngoài mặc dù bất động thanh sắc nhưng nội tâm lại là cực kỳ mừng rỡ nữ nhi của mình vị này bạn trai có thể được đến một đám lao ra tử nhất trí tán thưởng k i a liền càng chứng minh sở thiên rất tốt hiện tại đối sở thiên càng thêm hài lòng tân cầm dao lại là hai gò má đỏ đến giống chín mọng quả táo nàng chỉ là mời sở thiên tới nhà làm khách lại bị cha mẹ mình lộ nhận là mang bạn trai trở về gặp g i a t r ư ở n g t h i ế u y hiền đặc liền t h ở phì phì giàu dĩ không vui đại ca ca rõ ràng là bạn trai nàng làm sao lại thành tỷ tỷ bạn trai đâu tại nàng trong nhận thức biết bạn trai liền là nam sinh bằng hữu tân cầm dao đang muốn ngượng ngùng giải thích lúc tân lão gia tử đ ỗ n g nhiên hướng một đám lao gia tử cười nói c h ư vị lao hữu ngươi cũng đã biết các ngươi tự phát tán thưởng cái này vị trẻ tuổi là ai một đám lao gia tử kinh ngạc mà chống đỡ hắn liền là sở thiên tân chiêm nguyên cười nói hắn liền là sở thiên một đám lao gia tử lập tức lao mắt phóng đại kinh ngạc nhìn xem sở thiên trước đó bọn hắn còn tại cười khổ lắc đầu cho rằng tân chiêm nguyên là quá cao nhất sở thiên cũng không coi trọng sở thiên không nghĩ tới tại không biết rõ tình hình tình huống dưới nhìn thấy sở thiên lúc vậy mà tự phát tán thưởng sở thiên bất phàm tân huynh quả nhiên không có nói sai a vị này sở tiểu hữu xác thực không phải tầm thường vừa rồi không có gặp sở tiểu hữu lúc ta còn đánh lọc quá cao nhất nâng giết sở tiểu hữu hiện tại thấy một lần sở tiểu hữu ta cảm giác là ta nhận biết quá nông cạn một đám lao ra t ử lấy lại tinh thần lúc nhao nhao hổ thẹn cảm thán tân trấn nghiệp cùng trương lam hai vợ chồng cũng là cảm thấy kinh ngạc bọn hắn trước đó còn cho rằng tự mình lao ra t ử nói sở thiên có thể trở thành văn đàn mới lãnh tụ là quá khinh thường hiện tại biết vị này làm chính mình cực kỳ hài lòng người liền là sở thiên sau khi lập tức liền cho là mình vừa rồi cái nhìn sai trấn nghiệp đứa nhỏ này đến bây giờ đều không có hiện ra câu n ệ cùng cóp ắ p chỉ sợ không phải là vật trong ao trương lam nhỏ giọng nói với tân t r ấ n nghiệp tân t r ấ n nghiệp nhẹ gật đầu s ở tiểu h i ế u người cùng cầm dao là t â n chiêm nguyên nhìn về phía sở thiên hiếu kỳ hỏi s ở thiên còn chưa mở miệng nói chuyện tiểu ý h i n nặc liền vội và nói ra ra là ta tại hoa đang tiết bên trên gặp đến đại ca ca cũng là ta mời đại ca ca đến tân Ngân ra không phải tỷ tỷ mời tới đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là hiểu lầm một trận đến s ở tiểu h i ế u trong chúng ta ngồi t â n chiêm nguyên hướng về sở thiên làm ra mời thế một đoàn người hướng về trong thư phòng ở giữa đi đến tân cầm dao cùng tiểu ý h i nặc đang muốn theo đám người đi vào lúc trương lam kéo lại hai người. Trương lam hướng a i n g ờ i Trương ư Lam h tân cẩm giao nói cẩm giao nay ngày trong nhà còn tới khách nhân khác đều là người trẻ tuổi phần lớn ngươi đều biết cùng ca ca ngươi nổi danh triệu hiển văn cũng ở tại bên trong còn có hạ tử yên cũng là tham gia s o n g hoa đ ă n g tiết sau thuận đ ư ờ n g tới ca ca ngươi hiện tại đang tại hậu hoa viên bồi lấy bọn hắn nói chuyện t h i ế m ngươi cũng mang theo y hiển nạp đi qua đi tân cẩm giao không nghĩ tới năm đại tài tử thứ nhất triệu hiển văn cùng lệnh năm đại tài tử đều rủ rũ hạ tử yên cũng tới nàng chấm ngâm một chút nhìn thoáng qua theo chư vị lao g a tử đi vào bên trong sở thiên sau khi mang theo tiểu y hiển nạp rời đi sở thiên theo tân chiêm nguyên b ọ n người đi vào trong thư phòng ở giữa toàn bộ thư phòng cũng không phải là một gian phòng ốc, mà là liên phòng mỗi cái phòng bên trong đều phong tồn treo rất nhiều chữ cổ vẽ một bộ tranh chữ cầm đến ngoại giới đi đấu giá rẻ nhất một bộ đều có thể hơn triệu bất quá sở thiên cũng không hề để ý những này ánh mắt rơi vào một bộ chữ bên trên hắn nhận biết bức chữ này là tân gia tiên tổ chữ viết bức chữ này là chúng ta tân gia tiên tổ bút t í c h thực tân chiêm nguyên mỉm cười hướng về sở thiên giới thiệu nói bên trong bài ca này chúng ta phân tích qua hẳn là chúng ta tân gia tiên tổ tại quả niệm hắn một vị bằng hữu Còn lại lao g là sở thiên lẳng lặng nhìn xem trên vách tường bộ này từ nghe một đám lao gia tử lời nói lúc hắn khẽ gật đầu sở thiên phải chăng có hứng thú lâm tràng phát huy một cái thân chiêm nguyên đổi chủ đề cười nói chư vị lao gia tử lập tức tinh thần tỉnh táo liên tân c h ấ n nghiệp cùng t r ư ơ n g làm cũng là tâm bên trong mong đợi bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút vị này mới xuất hiện đại tài tử là có hay không có kinh diễm tài hoa sở thiên khẽ vất cảm hắn đã là nhìn ra tân g i a tiên tổ bài ca này là làm cho hắn lập tức mọi người đi tới trong thư phòng cái bàn trước sở thiên một mình đi tới cái bàn bên trong mở ra giấy t r ư ơ n g nâng bút trắng mực chỉ là hắn lại dẫn theo bút cũng không có lập tức hạ bút các người đoán sở t i ể u hữu hội làm cái gì thơ hoặc tử cái này khó mà đoán được ta ngược lại thật ra hiếu kỳ sở tiểu hữu lần này làm thơ hoặc tử vẫn sẽ hay không cũng có chức kinh diễm như vậy dạng này lâm chàng làm thơ hoặc làm thơ rất khó làm ra tác phẩm xuất sắc nhưng có một nửa hắn lần trước làm cái kêu bài thơ tốt cũng đủ để nhìn thấy hắn tài hoa xuất chúng chớ nói chuyện sở tiểu hữu hạ bút đứng tại cái bàn phía trước tân chiêm nguyên b ọ n người thấy sở thiên giờ phút này hạ bút nhao nhao dừng lại nói chuyện chờ mong lại b ư ớ c thiết nhìn xem sở thiên hạ bút đứng tại chư vị lao ra t ử sau l ư n g tân chấn nghiệp cùng trương lam càng là dỗi cổ quan sát sở tiểu hữu đây là nhìn xem sở thiên hạ bút một lát sau tân chiêm nguyên lập tức kinh ngạc không chỉ có là hắn kinh ngạc, mọi người tại chỗ toàn bộ kinh ngạc s ở thiên hạ bút về sau không có làm thơ cũng không có làm thơ càng không có viết chữ hắn đang vẽ tranh mọi người tại đây toàn bộ kinh ngạc lại ngốc trệ nhìn xem s ở thiên giới ngòi bút t r a n g giấy chỉ thấy s ở thiên tay bên trong bút l ô n g nhọc dưới chính chậm rãi phát họa ra một nhân vật đi ra chương hai trăm bốn mươi mốt ước người trong bức họa s ở tiểu hữu quả nhiên là đang vẽ tranh khi tân chiêm nguyên các loại lao ra từ nhìn thấy s ở thiên giới ngòi bút trên t r a n g giấy chậm rãi phát họa ra một nhân vật lúc nao nhao kinh ngạc không ai từng nghĩ tới sợ thiên lại còn hội vẽ tranh nhìn một chút đám người thần sắp kinh ngạc biến thành ngạc nhiên thậm chí mắt bên trong còn có một điểm ánh sáng cuối cùng mỗi người thần sắc bên trong đều nổi lên một vòng tinh hãi sợ tiểu hữu loại này bút pháp đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới giải rác số bút liền đem nhân vật hình thái áo điệp băng r u a các loại rõ ràng hiện ra đi ra để cho người ta trực quan cảm nhận được người trong bức họa t h ầ n vận bút pháp bình tròn lưu nạng biến mực phát đồng nhặt phá r ộ i nước động cháy túc có thể nói bị sợ tiểu hữu sử dụng cùng phối hợp đến đã xuất thần nhập hóa ý vị sinh động xưng pháp dùng bút theo loại phú mẩu kinh doanh vị trí cái này c ổ đại hội họa sáu pháp bên trong bốn pháp lại cũng bị sở tiểu hữu hiện ra đến vô cùng n h u n nhuyễn mọi người thấy sở thiên vẽ vẽ ra này tấm nhân vật cầu nhao nhao sợ hai t h ả n phục bọn họ đều là đương kim văn đàn thái đầu cấp nhân vật như thế nào nhìn không ra sở thiên bức họa này tốt hay xấu càng là có thể nhìn ra sở thiên bút lực thâm hậu nếu không có bọn họ cũng đều biết sở thiên không quá hai mươi tuổi ra mặt bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào lão cổ đồng cấp quốc họa đại sư đang vẽ tranh kỳ tài a chứ lão n h o n h o sợ hai thán phục đấy sở tiểu hữu hội họa công lực chỉ sợ cùng đương đại quốc họa đại sư h o á t chi năm cũng không kém bao、nhiêu. ta ngược lại thật ra có loại cảm giác hắn bút lực cùng đối tranh thủy mặc hiểu rõ so với hot chi nam còn phải thâm hậu cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác ta cũng có n ả y cảm giác nếu là đem bức họa này đưa cho hot chi nam quan sát không nói cho hắn là ai sáng tác hắn chỉ sợ cũng phải tán thưởng không thôi thậm chí đều sẽ tự xưng k h ô n g bằng đám người cảm thắn ở giữa sở thiên đã là làm xong vẽ ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào sở thiên dùng bút mực vẽ ra nhân vật này nhìn một chút đám người lại tự phát ngạc nhiên tán thưởng lên tiếng tốt một cái anh vĩ bất phàm nam tử sôi nổi trên giấy thân chiên nguyên vỗ tay tán thưởng chư lão nhao nhao ngạc nhiên tán、thưởng. cái này mặc dù là một bộ thủy mặc nhân vật vẽ nhưng lại vô cùng có thần v ậ n lại có một loại sinh động như thật cảm giác nhân vật trong bức họa đã có văn nhân nhã sĩ khí khái lại có quân nhân trầm hùng cùng phong khoáng khí chất quả chính là một cái bất thế gia nam tử sở tiểu h ư u có thể đem bực này bất thế gia nam tử vẽ ra lại dùng thủy mặc chính là cho thấy đây hết thảy thật sự là kỳ t à i a t r ấ n nghiệp đứa nhỏ này rất không tệ a trương lam nghe được một đám lao gia tử như vậy tán thưởng sở thiên nàng dù cho không hiểu nhiều tranh chữ cũng là biết sở thiên năng lực rất mạnh lập tức nhỏ giọng hướng bên cạnh trượng phu nói ra xác thực rất không tệ tân chấn nghiệp cực kỳ t h ư ờ n g thức nhẹ g ậ đầu nhỏ giọng nói đứa nhỏ này nguyên bản liền thơ chữ hai t u y ể n hiện tại liên họa đạo đều là như vậy làm cho người khen ngợi là cái rất không tệ người trẻ tuổi hai người thấp giọng đang khi nói chuyện cái bàn bên trong sở thiên ngân bút t r á n g một cái mực đang vẽ bên cạnh lần nữa đặt bút sở tiểu h ư u bắt đầu viết chữ thân chia nguyên kinh hỷ nói chư vị lao ra tử cùng nhau kinh hỷ yên tĩnh trở lại chờ mong vừa giận nóng nhìn xưng đại sư cấp không so với đại sư cấp còn cao hơn vừa chờ tranh thủy mặc đi ra không thông báo làm ra như thế nào thơ đi ra mới có thể cùng xứng đôi nếu là ý thơ không đặc cảnh vậy liền quá hủy bức h ọ a này hắn làm là một bài tử tân chiêm nguyên lúc này thấy sở thiên viết ra tên điệu tên lúc lập tức kinh ngạc chư vị lao gia tử cũng là cảm thấy kinh ngạc lúc ấy tại tô thành văn hội bên trên sở thiên chỉ hiện ra qua thư pháp cùng thơ phương diện tuyệt đỉnh tài hoa cũng không có làm qua tử dù cho sở thiên giáo tiểu y h ề n đặc làm ra một bài t u y ệ t hào tử cũng không có người biết sở thiên t ạ i từ phương diện phải chăng cũng có cường nhân vừa trở thiên phú tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem sở thiên nhìn xem sở thiên tại từ phương diện phải chăng cũng có tuyệt đỉnh tài hoa nhưng mà khi thấy sở thiên viết ra hai câu lúc chư vị lao gia tử lại có chút thất vọng nhao nhao nói nhỏ mở đầu hai câu có chút bình thản không có gì lạ xác thực là có điểm giống là lời nhảm thai đồng dạng sợ tiểu hữu tại từ phương diện tài hoa xác thực không có hắn thư pháp cùng câu thơ như vậy kinh diễm hắn hẳn là làm một bài thơ làm như vậy ra dạng này từ trở về quá hủy bức họa này cho dù là tân chiêm nguyên trong lòng cũng là thở dài sợ thiên làm bài ca này xác thực quá thường thường không có gì lạ có chút rơi vào khuôn sáo cũ không có sợ thiên thơ như vậy để cho người ta kinh diễm một bộ siêu đại sư cấp tiêu chuẩn tranh thủy mặc lại phối dạng này một bài thường thường không có gì lạ từ thực sự thật là đáng tiếc nhưng mà khi tân chiêm nguyên nhìn thấy sở thiên viết ra thứ năm câu cùng thứ sáu câu lúc lại đột nhiên giật mình chư vị lao gia tử cũng là đột nhiên ngơ ngẩn đám người nhao nhao ngơ ngẩn trầm ngâm không nói khi nhìn thấy sở thiên sau khi mặt vài câu lúc bao quát tân chiêm nguyên ở bên trong chư vị lao gia tử cùng nhau l á o mắt phóng đại một điểm không có chỗ nào mà không phải là động dung khi sở thiên viết xong một câu cuối cùng đặt bút lúc tân chiêm nguyên cùng chư vị lao gia tử cùng nhau kinh sợ đầy mặt nhìn xem sở thiên này thật t i ê n tài a một vị lao gia tử thốt ra câu nói này tân chiêm nguyên cùng chư lão nhao gật đầu rất có đồng cảm. đồng bọn hắn vốn cho rằng sở thiên chỉ là làm một bài thường thường không có gì lạ có chút lời nhảm thai từ đi ra nhưng mà ai có thể nghĩ tới đặc sắc ở giữa cùng bộ phận sau loại kêu kiểu câu sen vào nhau tiết tấu rõ ràng vận dụng điện cố ngắn gọn hàm xúc đừng bảo là tại đương thời tìm không ra người thứ hai chỉ sợ tại cổ đại có thể so sánh cùng nhau người cũng không nhiều viết xong đứng tại chư vị lao ra từ đằng sau c h ư ơ n g lam mừng d ỡ nói ra ngươi có thể nhìn ra nó tốt tân chấn nghiệp kinh ngạc nói ta mặc dù nhìn không ra nhưng đem các vị lao ra đều kinh trở thành dạng này có thể không tốt sao trương lam cười cười lại t h ấ p giọng nói sở thiên đứa nhỏ này thật rất không tệ a s ắ c thực rất không tệ tân chấn nghiệp lại lặp lại một cái mới vừa nói qua lời nói rất là yêu thích nói thơ thư pháp hòa đạo hiện tại liên tử cũng là như vậy ưu tú trẻ tuổi một đời không ai có thể so sánh với hắn ngươi nhìn hắn cùng chúng ta nhà cầm dao xứng hay không trương lam hạ t h ấ p giọng hỏi phối thương đương phối tân chấn nghiệp cực kỳ hài lòng gật đầu trả lời lúc này tân chiêm nguyên cùng chư vị lao g a tử thấy sở thiên đã là hoàn thành toàn bộ cùng nhau bức t i ế t đi tới cái b ằ n trước đánh giá lấy bức chữ này vẽ sở tiểu hữu bại ca này tuy là không có một chữ liên quan đến nhớ lại chi ý nhưng cũng câu câu tràn ngập nhớ lại chi ý từ ý bên trong lộ ra đối cố nhân hồi ức cùng nhớ lại cho dù là chúng ta đều không v i ế t ra được đến cái này thủ ước bạn từ đúng là hiếm thấy a tân chiên nguyên đánh giá xong bài ca này về sau nhìn về phía nhân vật trong bức họa hiếu kỳ hỏi sở thiên người bài ca này hẳn là tại nhớ lại vẽ bên trong nam tử này hắn là chư lão cũng tò mò nói đúng vậy à vẽ bên trong nam tử v a i hùng bất phẩm nhìn liền cho người ta một loại bất thế ra cảm giác ta cũng có một loại cảm giác nhìn xem hắn để cho ta nhớ tới một câu văn có thể nâng bút t an thiên hạ v õ có thể lên ngựa định cắn côn hắn chính là thân gia tiên tổ tại một đám hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong sở thiên nói ra mình vẽ là ai thân gia tiên tổ c h ư lão cùng nhau khẽ giật mình tiên tổ tân c h i ê m nguyên phản ứng lại cũng ý t cầm lấy bức chữ này vẽ quan sát quá sinh động ta chưa bao giờ thấy qua chúng ta tân g i a tiên tổ chân dùng hôm nay gặp mặt để cho ta cảm giác tiên tổ hẳn là cái dạng này a đúng vậy à sở thiên vẽ bức họa này giống cùng chúng ta tân ra nguyên quán bên trong đối tiên tổ miêu tả cực kỳ ăn khớp tân chấn nghiệp cũng là cuốn bít đi lên phía trước xem xét tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời kinh ngạc hướng sở thiên hỏi sở thiên ngươi là như thế nào biết rõ chúng ta tân g i a tiên tổ bộ dáng chương hai trăm bốn mươi hai đại ca ca bọn hắn khi dễ ta sở thiên cũng không trả lời tân chấn nghiệp vấn đề nếu là hắn nói ra bản thân là tân g i a tiên tổ bằng hưu tân g i a tiên tổ qua đời trước viết cái kia thủ hoài niệm bằng hữu tử liền là tại viết hắn mọi người tại đây chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng bức chữ này vẽ ta tặng cho ngươi nhóm tân ra sở thiên chuyển hướng chủ đề tân chiên nguyên cùng tân chấn n i ệ p vừa nghe thấy lời ấy lập tức liền đem vừa rồi vấn đề ném chư tại sau đầu Vậy Lao Phu liền Phu ơn cảm sợ tiếp ể u hữu. Nguyên tuyệt. Thân Chiêm không Không chỉ có là vẽ bên trong bài ca này có cự có ca bài i là vẽ m thấy trên tân tiên tổ A, không có bất vật thể t họa hắn không sánh nhau. này nơi, càng người bọn cùng gia cái i bức có có là là gì lễ A, kỳ so ế đó đám người chính là ngồi tại thư phòng bên trong trong phòng khách đang ngày khoác l á c đang ngồi chư vị lao gia tử đều là văn đàn bên trên thái đầu tự nhiên chỗ đàm nội dung chính là văn đàn các phương các mặt nội dung liên quan đến nội dung từ cạn tới sâu từ cổ đến nay nhưng nói nói đừng bảo là chư vị lao gia tử giật mình cho dù là đương kim văn đàn lãnh tụ tân chi nguyên đều giật mình không thôi không chỉ có là bọn hắn vô luận đàm phương diện nào tri thức sở thiên đều có thể cùng bọn hắn đối đáp trôi chạy càng là bởi vì sở thiên chỗ kể một ít nội dung so với bọn hắn hiểu rõ còn muốn rõ ràng sáng tỏ thậm chí có khi bọn hắn còn muốn trái lại thỉnh giáo sở thiên mà sở thiên còn có thể đem bọn hắn nói tâm phục khẩu phục nói tới cuối cùng tân chiên nguyên trên mặt vẻ xấu hổ ngừng lại nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần đàm v ă n đ à n phương diện kiến thức lại nói tiếp sợ là chúng ta đều muốn trở thành sở tiểu hữu học sinh tân minh nói cực phải a sở tiểu hữu hiệu tri thức sợ rằng chúng ta những lao già này cộng lại chỉ sợ cũng không sánh nổi nói đến hổ thẹn à, chúng ta mấy cái lao đầu t ử số tuổi cộng lại đều nhanh muốn năm trăm tuổi mà s ợ tiểu hữu lại mới hai mươi tuổi ra mặt không nói không nói ta sợ lại nói tiếp nhịn không được muốn bái s ợ tiểu hữu vi sư ai ta cái này lòng hiếu kỳ à, lại muốn cùng s ợ tiểu hữu tiếp tục nói tiếp nhưng từ s ợ tiểu hữu chỗ đàm c h i thức đến xem chỉ sợ nói tới ta nhập xuất vi ăn cũng còn đàm không hết chấn nghiệp ngươi có phát hiện hay không một mực lặng im b ồ i bạn chư lão c h ư n g l à m thấp giọng hướng chồng mình nói s ợ thiên đứa nhỏ này tại như vậy bị một đám văn đàn thái đ ầ tán thửng dưới cũng có thể bảo trì trần ổn bình tĩnh không tiêu không gấp thực sự quá hiếm có đang khi nói chuyện nàng xem thấy sở thiên ánh mắt đều là có chút tỏa ánh sáng s ắ c thực như thế tân trấn nghiệp cũng là đang một mực chú ý sở thiên cực kỳ thưởng thức gật đầu đồng ý nói t u ổ i tác như vậy liền có như vậy trầm ồn tâm tính cùng nguyên bác tri thức tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng ta hiện tại có chút bận tâm cầm dao không xứng với sở thiên đứa nhỏ này trương lam có chút d ầ u dĩ nói người là nghĩ như vậy sao ta cũng là tân trấn nghiệp nói đây cũng không phải là bọn hắn d è m pha nữ nhi của mình tân cầm dao thật sự là sở thiên ưu tú đến quá kinh người dạng này nhân tài chỉ cần không chết yểu vất l ạ về sau thành t i ể u viễn siêu bọn hắn toàn bộ tân gia đều là không nói chơi đại ca ca đại ca ca đám người chính cười nói ở giữa tiểu y, y h ề n ặ c lúc này chạy vào tiểu y, y h ề n ặ c trực tiếp chạy đến sở thiên trước mặt giữ chặt sở thiên tay p h ả n phất như bị h ủ y khuất hướng về sở thiên cáo trạng nói đại ca ca ca tỷ tỷ còn có những người đại ca kêu ca đại tỷ tỷ đều khi dễ ta bọn hắn đều nói ta là tiểu thí hải dễ cận ta làm không đến thi tử đại ca ca đi ngươi cho ta chỗ r ự a đi cho bọn hắn nhìn xem ta làm không làm đến thi tử mọi người tại đây đều là bật cười tiểu nha đầu này tới viện binh a tân chiêm nguyên lúc này cười nói ngươi xem chúng ta đám lao đầu t ử này chỉ lo cùng s ở thiên đảm ngày k h o á t lác đều quên s ở thiên vẫn là người trẻ tuổi s ở thiên ngươi cùng y yển nặc đi thôi đại ca ca chúng ta đi bọn hắn khi dễ ta ngươi đi lấn phụ bọn họ tiểu y yển nặc nói chuyện cúp bít lôi kéo s ở thiên rời đi thư phòng không kịp chờ đợi hướng về tân gia hậu hoa viên đi đến giờ phút này tân gia hậu hoa viên tiểu đình bên trong tiếng than thở thỉnh thoảng vang lên chỉ thấy giờ phút này một vị ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tướng mạo có chút thanh niên đẹp trai vừa vặn đặt bút xung quanh lặng im quan sát chư vị thanh niên tài tuấn nhao nhao tán thưởng lên tiếng hiện văn này tấm tranh thủy mặc đã được đến hoác đại sư c h â n truyền tương lai tất nhiên có thể thanh ra một lam mà tháng một lam lấy triệu huynh bây giờ đang vẽ trên đường tạo nghệ ngoại trừ hoác đại sư bên ngoài đã không ai có thể cùng triệu huynh tương để tị luận triệu huynh không hổ là năm đại tài tử thứ nhất chỉ dùng thủy mặc liền đem nhân vật vô cùng nhuẩn nhuyễn ra đi ra rất có thân vận ngoại trừ hoác đại sư bên ngoài đã không ai có thể làm được điểm này quả nhiên danh sư xuất cao độ a ta chỗ nào có thể cùng già sư so sánh triệu hiển văn nghe được đám người tán dưng ơ lúc cười khiêm tốn bất quá hai đầu lông mày nhưng cũng là có một điểm vẻ t i ê u ngạo triệu tiên sinh đang vẽ trên đường tạo nghệ s ắ c thực sẽ vượt qua hoác đại sư c h i tư một đạo h y ể n chuyển đêm thai âm thanh âm vang lên đám người nhìn lại là hạ tử yên giờ phút này chậm rãi đi vào tiểu đình hạ tiểu thư quá khen rồi triệu hiển văn tâm bên trong vui mừng nhưng trên mặt lại là tràn đầy tự thẹn c h i sắc chúng mục chi bên trong hạ tử yên đi vào tiểu đình bên trong nhìn xem triệu hiển văn làm ra tới này bức tranh thủy mặc rất là yêu thích nói triệu tiên sinh bức hòa này vô luận là bút pháp bực pháp vẫn là của hội họa pháp vật dụng đều đã là đạt tới khá cao tạo nghệ đương kim ngoại trừ hoặc đại sư bên ngoài xác thực không ai có thể đạt tới triệu tiên sinh cao như vậy tạo nghệ có thể được đến hạ tử yên như vậy thưởng thức trước mặt mọi người khen mình triệu hiển văn tâm bên trong c à n g là đại hỷ ta cùng gia sư so r a còn kém rất xa cũng không nên còn như vậy nâng dê ta triệu hiển văn bận b i ể u khiêm tốn nói hiển văn ngươi chớ khiêm đường liên hạ tiểu thư đều như vậy thưởng thức ngươi k i ê m tốn nữa liền dối trá một bên tân cẩn ngôn cười nói ngươi đang vẽ trên đường tạo nghệ xác thực chỉ thua kém hoác đại sư cần l u ô n đem lời đều nói đến phân t ư ợ n g này vậy ta cũng không tiện khiêm tốn nữa triệu hiển văn cũng không khiêm tốn nữa ý cười giạt rào nói thực không dám d i ấ u dếm gia sư cũng đã nói ta bây giờ đang vẽ trên đường tạo nghệ đã rất ít người có thể sánh kịp ta nay này bêu xấu để đại gia chê cười lời nói bên trong lộ ra nồng đầm vẻ kiêu ngạo đương thời ngoại trừ sư phụ hắn hoắt tri nam còn có ai có thể cùng hắn đang vẽ trên đường đánh đồng không có người các vị đại ca ca đại tỷ tỷ ta cứu binh tới lúc này tiểu y hiền đặc có vẻ hơi d i u võ dương ai thanh âm đột nhiên chuyển tới đám người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy giờ phút này kích động tiểu y hiền nặc lôi kéo một vị nho nhã thanh niên đi tới hậu hoa viên bên trong sở thiên sinh nương theo tại tân c ẩ n nôn bên cạnh tân cầm dao nhìn thấy sở thiên lúc vô ý thức liền là có chút mừng rỡ kêu một tiếng tân c ẩ n nôn cùng triệu hiển văn cũng không nhận ra sở thiên chính kinh ngạc mà chống đỡ lúc một đạo một chút bồi dối âm gấp hàm vang lên sở thiên chỉ thấy lúc này tại nhìn thấy sở thiên đến lúc hạ tử yên kinh ngạc phát ra thanh âm chương hai trăm bốn mươi ba người ấy si tâm cùng đoán niệm lại là vì sao sở thiên hán liền là cái kia trước đó tại văn hội bên trên mới xuất hiện đại tài tử sở thiên đám người nghe được hạ tử yên thanh â m lúc cùng nhau kinh ngạc triệu hiển văn kinh ngạc đồng thời dùng một loại xem k ỹ ánh mắt đánh giá sở thiên hắn ngược lại muốn xem xem cái này mới xuất hiện sở thiên có gì chỗ kỳ lạ có thể cùng bọn hắn đặt song song trở thành sáu đại tài tử còn nghe đồn nói có thể trở thành bọn hắn sáu đại tài tử đứng đầu bọn hắn năm đại tài tử thành danh nhiều năm như vậy còn không người có thể nói ai có thể vượt trên ai cái này mới xuất hiện sở thiên dám xưng là bọn hắn sáu đại tài tử đứng đầu vượt qua bọn hắn tất cả mọi người đây chính là chuyện tiếu lâm sở thiên từ lần trước tô đại văn hội từ biệt về sau đã thật lâu không thấy hạ tử yên từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần chủ động đi ra phía trước cùng sở thiên giáng chào hỏi nàng ký ức bên trong có quan hệ sở thiên sự tình chỉ dừng lại ở văn hội kết thúc thời điểm có quan hệ tại giang bắc tử gia đã phát sinh sự tình đã từ nàng ký ức bên trong biến mất nàng đã không biết là sở thiên lúc trước cứu được nàng đã lâu không gặp sở thiên lần nữa nhìn thấy hạ tử yên thân xác bên trong hoàn toàn như trước đây bình thản không có một tia nửa điểm vận sóng triệu h i ề n văn thấy hạ tử yên như vậy chủ động lại dẫn một tia sốt ruột cùng sở thiên giáng chào hỏi tâm bên trong cảm giác khó chịu h ẳ n tại hạ tử yên trước mặt đều còn chưa từng có loại đáy n ộ này Cũng liền vừa rồi mình rồi vừa sở tắt hinh cựu ô n g đưa tới hạ tử hạ ngưỡng đại danh tân cẩn n g ô n hướng về sở thiên đưa tay ra nói ta thường xuyên nghe lão gia tử nói về ngươi nay ngày rốt cục có thể nhìn thấy ngươi hạnh ngộ hạnh ngộ sở thiên đưa tay cùng tân cẩn nôn g đem nắm một bên tiểu y y nạp thấy tự mình đại ca cùng sở thiên nhận biết xong về sau lập tức hai tay chống n ạ n h ngạo k i ề u nhìn qua đám người nói ca ca t ỷ t ỷ còn có các vị đại ca ca đại t ỷ t ỷ các ngươi trước đó khi dễ ta dễ ca ta hiện tại ta đem cứu binh chuyển tới hừ hừ các vị phóng ngựa đến đây đi cáo mượn mai h ù m bộ g á n g lập tức dẫn tới đám người cười một tiếng bất quá cái này cũng chính hợp chúng tâm ý người sở thiên là mới xuất hiện tài tử nhưng ngoại trừ hạ tử yên bên ngoài không có người tận mắt thấy qua tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem cái này sở thiên là danh phủ kỳ thực vẫn là chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn triệu â n c hiền g nặc g h n vậy p ta phóng ngựa đến đây triệu hiền văn lúc này tâm bên trong vui mừng hắn đang nghĩ ngợi như thế nào thăm dò sở thiên tài hoa tiểu y hiền nặc vừa nói như vậy vừa vặn có cơ hội lập tức đi ra phóng ngựa tới ta không sợ ngươi tiểu y h i ề n nặc bây giờ có sở thiên tòa này núi d ự a lớn không sợ chút nào Tốt. Triệu hiền văn cười một tiếng, thiên, trước ta thảo thành thiết, cùng lạc thủy tiên tử một chút truyền thuyết. tham thiết, thủy tiên tử một chút truyền thuyết, thế tâm trong giật、mình. Tân cần có chút hiền cười cười nói, gia hiểu liền coi nói người điểm mại huynh, luận huynh qua qua câu nguồn nhìn phía chúng hoa hoa không như Nghe hắn mình. về văn đăng cùng cũng đăng bằng nào. này, bên cần vừa lúc lạc lạc lạc được có đám sở Sở Sở đó đây để là là nhưng không ai có thể làm ra hảo văn chương dù cho triệu hiển văn mình còn có ca ca của nàng tần cần ngôn đều không có thể làm ra hài lòng văn chương cho dù là hạ tử yên cũng là không thể làm ra hảo văn chương cái đề mục này chi nạn không phải ngẫu hứng liền có thể làm ra hảo văn chương đi ra sở thiên bây giờ được vinh dự sáu đại tài tử đứng đầu nếu là làm ra văn chương còn so ra kém ca ca của nàng cùng triệu hiển văn cái k i a t ấ t nhiên sẽ trở thành trò cười hạ tử yên đại mi cũng là cao lại nàng rõ ràng nhất cái đề mục này độ khó đừng bảo là n g ẫ hứng làm ra hảo văn chương dù là thời gian sử dụng ở giữa đi c h ấ m trước cũng rất khó làm ra tác phẩm xuất sắc đi ra triệu hiền văn có chút làm khó dễ sở tiên h đại ca ca cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái để bọn hắn không lời nào để nói tiểu y hiền nặc nhưng lại không biết cái đề mục này độ khó tại nàng cảm nhận bên trong liền không có cái gì có thể chẳng lẽ đại ca của mình ca sở thiên khẽ vuốt một cái tiểu y hiền nặc cái đầu nhỏ một mình cất bước đi tới hậu hoa viên bên trong tòa kia cầu đá vòm bên trên chắp tay nhìn phía lạc thành phương hướng não hải bên trong nổi lên một đạo bóng người xinh đẹp lạc thủy tiên tử nhớ tới cái này bộ dáng sở thiên tâm đầu bên trong rất nhỏ hít một tiếng hắn sẽ làm ra cái gì văn chương tất cả mọi người lưu tại cầu hình vòm đầu cầu lặng im lại chờ mong nhìn qua cầu đá vòm bên trên sở thiên trầm m ắ t thật lâu sở thiên chậm rãi mở miệng phú ta ngày hắn là muốn làm một thiên tư phú khi mọi người nghe được sở thiên mở miệng nói nội dung về sau cùng nhau kinh đến tân cẩn l u ôn kinh đến hạ tử yên kinh đến tân cẩm giao càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi xuất liên tục để triệu h i ể n văn đều kinh đến không ai từng nghĩ tới sở thiên phải làm văn chương lại là một thiên tư phú tư phú độ khó cũng không phải bình thường lớn nó giảng cứu t à i văn trường vận l u ậ t dùng điện v â n v â n liền cái này ba loại cũng không phải là bình thường người có thể làm ra đến cho dù là bây giờ văn đàn chư vị thái đầu cũng không dám tùy tiện đ ế m thử t ử phú sở thiên cũng dám ngô hứng làm t ử phú cái này không khỏi cũng quá tự đại tự phụ nhưng mà nghe tới sở thiên tiếp x u ố n g làm ra t ử phú câu lúc đám người cùng nhau chấn động sở thiên từ dùng vẻ đẹp dùng điện xào rượu cùng vận l u ậ t tinh tế không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo cùng rượu đến hào điên hoàn toàn có thể có thể so với cổ đại từ phú đại gia đám người lại không có người nào dám cho rằng sở thiên đây là tự đại tự phụ cho dù là triệu hiền văn đều kinh đến không còn dám khinh thường sở thiên đám người nghe nghe liền không tự chủ được bắt đầu phân tích sở thiên mảnh này từ phú hạ tử yên nói bản này từ phú đoạn thứ nhất là viết hắn một lần vô ý gặp nhau giải cấu lạc thủy tiên tử lại đến trốn c ũ lúc trong t h á n g c h ố c lại gặp người ấy tân c ẩ n nôn nói tiếp cái này đoạn thứ hai là tại viết hắn hoảng hốt bên trong phảng phất trở lại quá khứ nhìn xem người ấy dáng vẻ phục sức vẻ đẹp cùng cái kia khinh thế dung nhan vẻ đẹp tân cầm g a o thì thảo tục nói thứ tư đoạn là viết hắn không thể không cách người ấy mà đi Quay đầu chuyện nhau cũ, lẫn tất ư ở n n g g h i ệ cả i là vì lẫn nhau.、Si、nhau, nhau c mọi người tĩnh nhưng nhìn xem cầu đá vòm bên trên đứng chắc tay lặng lặng nhìn qua lạc thành phương hướng sở thiên nhớ tới sở thiên bản này từ phú nội dung mỗi người tâm bên trong đều không hiểu có một loại cảm giác lạc thủy tiên tử đau khổ chờ đợi mấy trăm năm đạo thân ảnh kia liền là đạo thân ảnh này chúng mục nhìn chăm chú phía dưới sở thiên chắp tay đứng lặng tại cầu đá vòm bên trên lặng lặng nhìn qua lạc thành phương hướng gió nhẹ từ trên người hắn vất qua mang theo áo quần hắn cùng sợi tóc có chút tung bay gió nhẹ rời đi mang đi một vòng than nhẹ âm thanh chương hai trăm bốn mươi b ố không hiểu h ỏ a đạo a sở tiên sinh thật tốt có tài hoa a tân cẩm dao nhìn qua cầu đá vòm bên trên sở tiên nhìn một chút thân xác bên trong hiện ra một vòng、si. nàng không nghĩ tới sở thiên không chỉ có tại thơ phương diện có tuyệt đỉnh tài hoa tại từ phú bên trên tài hoa cũng l à như vậy hơn người ta xác thực không bằng hắn tân cần môn tại chưa từng gặp qua sở thiên lúc vẫn cảm thấy thân là nam đại tài tử thứ nhất hắn cũng sẽ không so s ở thiên kém nhưng bây giờ nghe qua sở thiên bản này từ phú về sau vui lòng phục tùng tự than thở không bằng một cái tài hoa hơn người nam nhi hạ tử yên trong lòng bên trong tự lẩm bẩm nhìn qua sở thiên ánh mắt bên trong hiện đầy nồng đậm vẻ tán thưởng trước đó hắn tại văn hội bên trên viết ra cái kia bài thơ còn có thể nói là biết văn hội tổ chức thời gian đặc biệt sớm chuẩn bị có lúc a gạt. h i này h i tiểu như y hiện trô h nặc chạy lên cầu đá vòm nàng chỉ có bảy tám tuổi tự nhiên tan không vào được sở thiên bản này từ phú ý cảnh bên trong nhưng thấy mọi người đều bị bản này bức từ phú rung động đến nàng liên biết nàng đại ca cà phi thường lợi hại sở thiên thu hồi suy nghĩ lôi kéo tiểu y liền n ạ c tay đi xuống cầu đá vòm hừ hừ thấy được chưa không lời có thể nói a cùng sở thiên đi vào dưới cầu tiểu y liền nặc hừ h ừ hai tiếng tiêu ngạo nhìn xem đám người t ố t tiểu y liền nặc lợi hại nhất tất cả mọi người bật cười sở huynh triệu hiển văn trầm ngâm một chút đi tới thăm dò hướng sở thiên hỏi không biết sở huynh đối họa đạo phải chăng cũng có chấu nghiên cứu sở thiên bình thản tích nhưng cũng không nói gì triệu hiển văn lập tức chính là yên tâm nhìn ra sở thiên đang vẽ trên đường chỉ sợ không có gì nghiên cứu cùng tạo nghệ cho nên không có tiếp chính mình cái này chủ đề tân c ẩ n môn cũng là nhìn ra sở thiên đối họa đạo dù cho có chấu nghiên cứu chỉ sợ tạo nghệ cũng là rất dễ hiểu hắn lên tiếng thay sở thiên giải vây nói hiển văn ngươi nhưng không nên quên sở huynh không chỉ có tại phú bên trên tạo nghệ viễn siêu chúng ta tại thư pháp cùng thơ phương diện tạo nghệ cái kia càng là siêu việt chúng ta tân cầm i a o cũng đ ộ i vàng thay sở thiên nói chuyện thư pháp thơ phú dù cho một loại trong đó muốn có thành tựu cái kia đều phải cuối cùng lớn lao tinh lực húng chi sở tiên h sinh ba loại đều có được như vậy cao thành tựu cần thiết tinh lực càng là khó có thể tưởng tượng nàng lời nói mặc dù không có chỉ rõ sở thiên đang vẽ trên đường tạo nghệ dễ hiểu nhưng cũng lộ ra ý tứ này sở tiên h sinh một thiên này từ phú liền xa xa không phải chúng ta có khả năng so hạ tử yên lúc này cũng mở miệng ô nhu thêm hai thanh âm tán thắn nói nhìn chung kim cổ có thể sáng chế ưu mỹ từ phú người giải rác mấy người sở tiên h sinh bản này từ phú ta cho rằng đã có thể cùng cổ nhân so sánh lời nói cực kỳ tán thưởng sở thiên nhưng ý ở ngoài lời cũng thế dù cho sở thiên đang vẽ trên đường tạo nghệ dễ hiểu liền lấy p h phương diện tạo nghệ liền đã vượt xa đám người sở thiên cho dù ở họ đạo bên trên không có tạo nghệ cũng không có có không nói gì. Hạ tiểu thư tiểu lý, sở thiên sinh hiện tại thế nhưng là tam tuyệt a thư pháp thơ phú ba phương diện đều khó có người có thể cùng s á n h v a i còn lại thanh niên tài tuấn cùng nhau lên tiếng đều nhìn ra sở thiên đang vẽ trên đường tạo nghệ tất nhiên không kịp triệu h i ể n văn không cần thiết tiếp triệu h i ể n văn chủ đề phải biết năm đại tài tử đều là sở trường một hạng cái này triệu h i ể n văn liền là sở trường hòa đạo sở thiên tại thư pháp thơ phú ba phương diện tạo nghệ có được cao như thế tạo nghệ khó có người với tới tất nhiên hao tốn lớn lao tinh lực đi nghiên cứu sâu đâu còn có tinh lực đi nghiên cứu họa đạo đại ca ca ngươi thật không hiểu họa đạo sao tiểu y hiền nặc bận bịu nhỏ giọng hướng s ở thiên hỏi s ở thiên khẽ vớt tiểu y hiền nặc cái đầu nhỏ cũng không nói gì tiểu y hiền nặc vốn đang dự định để đại ca của mình ca lại thi thố tài năng nhưng thấy một lần s ở thiên không có trả lời mình nàng cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này nàng cũng là có chút minh bạch đại ca ca đang vẽ trên đường tạo nghệ khả năng so ra kém triệu hiền văn sợ h u n h là ta quá liều lĩnh lỗ mãng triệu hiền văn hướng về sợ thiên nói một tiếng xin lỗi lời nói ở giữa nhưng cũng là có một điểm thành ý vừa rồi sở thiên làm ra ngày đó từ phú s á c thực bắt hắn cho dùng động đến hắn đều không thể tin được sở thiên như vậy tài hoa hơn người thư pháp thơ phú ba phương diện hoàn toàn triển ép hà án nhưng hiện tại hoàn hảo sở thiên đang vẽ trên đường không kịp hắn cái này liền để hắn yên tâm lúc này tân g i a người hầu đến c ơ m g chưa khai tiệc đại đến, đến giờ xoáy mà đám người rời đi hậu hoa viên đi tới tân g i a chính sảnh bên trong s ở tiểu hữu đến ngồi chúng ta một bàn này đúng à s ở tiểu hữu m a u tới trước đó từ ngươi sau khi đi chúng ta nói chuyện đều trở nên tẻ nhạt vô vị sớm đã đến chính sảnh bên trong chư vị lao gia tử vừa thấy được sở thiên đến vội vàng hướng sở thiên gác tân chiêm nguyên càng là chủ động đi lên đến đây đem sở thiên k é o tới đám người cùng nhau ngây người tân cần n ôn tân cầm dao triệu hiền văn cho dù là hạ tử yên thần sắc bên trong đều là nổi lên kinh ngạc cái k i a một bản lão gia tử nhưng đều là hiện nay văn đàn thái đầu có tư cách cùng bọn hắn ngồi một bàn người ngoại trừ s u n g làm van bối rót rượu tân chấn nghiệp cùng trương l a m bên ngoài không có bất kỳ người nào có tư cách tia cùng bọn hắn ngồi một tòa sở thiên lại có tư cách đi sang ngồi với lại vẫn là chư vị lão gia tử như vậy nhất trí sốt r u ộ m ờ i rất giống là sở thiên nếu là không đi sang ngồi chư vị lao g i a tử muốn thống nhất tới kéo người đầu dạng trước đó sở tiên sinh cùng ra ra bọn hắn hàn h u y ê n thứ gì tân c ẩ m g i a o tâm bên trong kinh ngạc nói còn có cha mẹ nhìn xem sở tiên sinh loại kia vẻ mặt tươi cười cùng sốt u ruột lại là có ý gì tân c ẩ m g i a o lại phát hiện cha mẹ mình dị thường tâm bên trong kinh ngạc hơn lúc này nàng nhìn thấy tiểu y l i ề n nặc cũng muốn đi theo sở thiên đi qua bận điệu xuất thủ đem tiểu y l i ề n nặc kéo lại tiến hội phân làm ba bản một bản chính là sở thiên cùng chư vị lao ra tử ngồi cái kia một bản khắc hai bản chính là một đám tuổi trẻ năm riêng phần mình ngồi ở trên bàn tiệc về sau tiến hội bắt đầu sợ tiểu hữu ngươi cũng không biết từ trước ngươi sau khi đi chúng ta chủ đề vô luận là chiều sâu vẫn là chiều rộng đều trở nên có chút kẻ nhạt vô vị liền đúng vậy à tại không cùng s ở tiểu hữu trò chuyện ngày trước đó chúng ta cảm giác cho chúng ta trên thông thiên văn giới d à n h địa lý ai biết vừa gặp phải s ở tiểu hữu chúng ta mới biết mình cô lậu quả văn trên t i ế n tiệc một đám lao ra tử nhao nhao cười nói s ở thiên bình t ĩ n h nghe ngẫu nhiên kẹp một đua đồ ăn ăn sợ thiên vừa rồi tiểu y y nặc đưa ngươi tòa này núi dựa lớn kêu lên khi cứu binh ngươi có hay không lấn p ụ bọn họ thân chiêm nguyên lúc này cười nói nói chư vị lao gia tử cũng là cùng nhau hứng thú trước đó bọn hắn cùng sở thiên đàng ngày khoác lác bên trong đã là biết sở thiên học thức chi viên bác đừng bảo là những người tuổi trẻ này so ra k é m sở thiên cho dù là bọn hắn đều mặc cảm tiểu y h ề n nặc trước đó đem sở thiên kêu lên khi c ứ u binh lấy sở thiên sáng suốt cái tiêu thật sự muốn đi khi dễ những người tuổi trẻ này à. bọn hắn cũng rất muốn biết sở thiên phải t r ă n g lại làm xảy ra điều gì khó lường văn chương đi ra sở thiên lặng im c ũ n g nói nhưng một bàn khác tiểu y h ề n nặc nghe xong t â n chiêm nguyên lời này cuốn quít đứng lên sung phong nhận việc nói ra ra đại ca ca nhưng lợi、hại. vừa rồi làm một thiên đem ca ca tỉ tỉ bọn hắn đều c h ấ n ngốc từ phú ta lừng cho ngươi nghe chương hai trăm bốn mươi lăm sở thiên cũng sẽ h ò a đạo sở thiên làm một thiên từ phú tân chiên nguyên nghe xong tiểu y h ề n ặ c lời nói lập tức mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc còn lại chư lão cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc bọn hắn vốn cho rằng sở thiên sẽ làm thơ hoặc từ không nghĩ tới là độ khó càng lớn từ phú lập tức đám người càng thêm hứng thú yên t ĩ n h nghe tiểu y h ề n ặ c sắp đọc ra bản n à y phú tiểu y h n ặ c đi ra như là cái tiểu đại nhân đồng dạng chắp tay đứng tại trận bên trong ngày thơ chưa thoát thanh âm nhưng cũng là ra dáng đem sở thi sáng sủa đọc ra sành bên trong yên tĩnh một mảnh tất cả mọi người đang nghe tiểu y h ề n nạp đọc ra tới này thiên tử phú dù cho đã nghe qua bản này từ phú tân cẩm giao cùng hạ tử yên b ọ n người cũng không ngoại lệ lần nữa nghe được bản này từ phú tiến vào hoa lệ từ ngự t r a o chốt u chỗ sinh ra ý cảnh bên trong tân cẩm giao cùng hạ tử yên hai người không khỏi lại có một phen khác cảm khái phú bên trong nam tử kia tuy là cô phụ lạc thủy tiên tử lộ ra phá lệ vô tình nhưng hắn phảng phất như lại có mình nỗi khổ tâm hắn biết do lạc thủy tiên tử đang chờ hắn nhưng hắn vì cái gì cũng như không còn gặp lạc thủy tiên tử một mặt nghĩ tới đây tân cẩm giao lại vô ý thức nhìn về phía một mực bình thản tích nhưng chậm rãi n g a y lấy đồ ăn sở thiên sở tiên h sinh vì sao có thể viết ra dạng này một thiên rung động đến tâm can lại khiến người ta ruột gan đứt từng khúc phú đi ra tân cẩm giao nhìn xem sở thiên thâm bên trong tự lẩm bẩm đồng dạng vô ý thức nhìn về phía sở thiên người còn có hạ tử h i ê n sở thiên tài hoa thật sự là thế gian hiếm thấy a toàn phú từ hái hoa mỹ miêu tả tinh tế tỉ mỉ tình ý q u y ề n khiển để cho người ta thân lâm kỳ cảnh phản phất mình hóa thân trở thành lạc thủy tiên tử đau khổ chờ đợi người thường quay đầu lại thấy một lần lại ngay lúc nhưng lại có thể khiến người ta hóa thân thành p h ú bên trong cái k i a nam nhi hiểu đến hắn nỗi khổ tâm lẫn nhau tưởng niệm thành sông lại lại không phải là vì lẫn nhau sở thiên là tại viết chính hắn sao hạ tử yên suy nghĩ xuất thần nhìn xem sở thiên giờ phút này t i ể u y hiển nạp thanh âm kết thúc nhưng sành bên trong ý nguyên hoàn toàn yên tĩnh tân chiên nguyên cùng chư vị lao gia tử cùng nhau nhìn về phía sở thiên mỗi người hai mắt bên trong đều tản ra sợ hãi thậm chí còn có một tia không thể tin được bọn hắn là văn đàn chư vị thái đ ầ làm sao có thể nhìn không ra sở thiên sợ tác bạn này từ phú tốt đẹp không nghĩ tới a chúng ta còn là xa xa đánh giá thấp sợ tiểu hữu tài hoa bản này tư phú hoàn toàn có thể có thể xương k i t á c chỉ sợ đều có thể cùng lạc thân phú so sánh với thân c h i ê n nguyên b ọ n người liên tục than thở sợ thiên tài hoa thật để bọn họ đều là kinh hãi một vị lao gia t ử cười nói các ngươi phát hiện không có từ khi chúng ta cùng sợ tiểu hữu gặp mặt về sau một giữa chưa đều đang thán phục bên trong vừa qua hiện tại liên ăn một bữa cơm cũng còn đang thán phục đám người cùng nhau bật cười lên một mực lẳng nghe tân chấn nghiệp cùng trương lam nhìn nhau lại nhìn về phía sợ thiết lúc càng phát ra cảm giác được hài lòng người trẻ tuổi một bản thân cần ôn tâm bên trong thở dài sở h u y n h có thể được đến chư vị lao gia tử như vậy tôn sùng nhất trí tán thưởng ta xác thực không bằng hắn à. bên cạnh triệu hiền văn tâm bên trong hâm mộ đồng thời cũng là hiện hiện một vòng ghen ghét g h có thể được đến văn đàn chư vị thái đầu như vậy tôn sùng cùng tán thưởng đây là sao mà vinh hạnh đặc biệt ta hắn đều chưa từng có từng chiếm được nhiều nhất từng chiếm được chư lão một chút lời bình các ngươi trước đó lại làm cái gì văn chương đi ra tân chiêm nguyên lúc này mỉm cười hướng một đám thanh niên tài tuấn hỏi lao gia tử trước đó sở hinh không có tới hậu hoa v í lúc ta ngược lại thật ra làm một bài từ đi ra bất quá tân cần m u ô n nói đến đây lúc cười khổ nói cũng đúng như lão gia tử nói sở huynh là đến khi dễ chúng ta một thiên t ử phú lầm ra đem ta kinh đến đều không mặt xuất ra cái tiêu bài ca đi ra k h ô i hài lời nói dẫn tới đại gia một trận bật cười còn lại thanh niên tài tuấn cũng rối rích nói bây giờ sở huynh bản này t ử phú vừa ra chúng ta nào còn dám xuất ra sở tác văn chương cùng sở huynh bản này t ử phú so sánh ta phát hiện ta làm văn chương đơn giản liền khó coi liền đúng vậy a đây là ta lần thứt dọa đến không có một chút tình khí đám người cùng nhau bật cười thừa yên người văn chương thân chiên nguyên nhìn về phía hạ tử yên chư vị lao gia tử cùng nhau nhìn về phía hạ tử yên hạ tử yên mặc dù không có đứng vào tài tử bên trong nhưng hạ tử yên t à i hoa tại như nay thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể được xưng là đệ nhất nhân hoàn toàn áp chế trước đó năm đại tài tử bọn hắn rất muốn nhìn một chút hạ tử yên phải chăng cũng có thể ngăn chặn sở tiên tại sở tiên sinh trước mặt ta cũng là không có có đảm lượng lại đeo xấu ta xa xa không kịp sở tiên sinh hạ tử yên dịu dàng nói ra chư vị lao gia tử cùng nhau mỉm cười gật đầu hiền văn chỉ còn lại có ngươi thân c h i n g u y ê n nhìn về phía triệu hiển văn triệu hiển văn tâm bên trong vui mừng thầm nghĩ cơ hội tới chư vị lao gia tử liên hạ tiểu thư đều tự nhận không kịp sở h ì n h ta nào dám xuất ra văn chương đeo xấu bất quá triệu hiển văn đi ra nói đến đây lúc hắn để tân ra người hầu đem lúc trước hắn bức kia tranh thủy mặc lấy ra hiện ra ở một đám lao gia tử trước mặt bất quá ta lại là làm một bức họa còn xin chư vị lao gia tử xem qua triệu hiển văn hai đầu lông mày nổi lên một vòng kiêu ngạo không sai hiển văn bây giờ họa đạo trình độ đã có thể đạt tới hoác đại sư tám thành công lực danh sư xuất cao độ a hiển văn ngươi bây giờ vẫn chưa tới ba mươi tuổi liền có như thế cao họa đạo tạo nghệ đợi một thời gian thành t i u tất nhiên có thể vượt qua hoác đại sư thanh ra một lam mà thắng một lam rất không tệ một đám lao ra tử nhìn qua triệu hiển văn này tấm tranh thủy mặc về sau nhao nhao tán thưởng triệu hiển văn nghe được chư vị lao ra t ử tán thưởng về sau tâm bên trong rất là cao hứng hắn mặc dù tại phương diện khác không kịp sở thiên nhưng là đang vẽ trên đường sở thiên nhưng không sánh được hắn hắn lấy họa đạo đồng dặng có thể thắng được chư vị văn đàn thái đầu tán thưởng bất quá lúc này tân c h i ê m nguyên chuyện lại là nhất chuyện tục nói ngươi cùng sở thiên đang vẽ trên đường tạo nghệ so sánh vẫn còn t r a n lệch rất xa sở thiên cũng sẽ họa đạo t â n chiên nguyên một câu làm cho không khí hiện trường yên tĩnh một đ á m thanh niên tài tuấn cùng nhau nhìn về phía sở thiên tân cần nôn ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên tân cầm giao đôi mắt đẹp phóng đại một điểm cho dù là hạ tử yên đều là kinh ngạc triệu hiển văn c à n g là hai mắt t r ừ n g lớn đẩy mắt kinh ngạc sở thiên hội họa đạo cái này sao có thể chúng mục chi bên trong sở thiên lại là bình thản t i n h nhưng cũng không nói gì giờ phút này tại tân chiêm nguyên gia hiệu dưới tân gia hạ nhân rất nhanh liền đem sở thiên trước đó làm bức tia thủy mặc tranh chữ cẩn thận từng ly từng tí cầm tới trong đại sành hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong cái này khi mọi người thấy triển khai bức chữ này hạ tử yên đứng lên tân cẩn nôn đứng lên tân cẩm giao c à n g là đứng lên ở đây tất cả thanh niên tài tuấn toàn bộ đứng lên cùng nhau đi tới sở thiên vẽ này tấm tranh thủy mặc trước quan sát phía dưới mỗi người thần sắc bên trong đều tràn đầy khó nói lên lời kinh hãi còn có một vệ khó có thể tin t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu vui lòng phục tùng thật bất khả tư nghị một bộ tranh thủy mặc vậy mà có thể đem một nhân vật thần vận hiện ra đến vô cùng nhuẩn n h u ễ n nhìn xem vẽ bên trong nhân vật này lập tức liền để ta minh mạch cái gì là văn có thể, nâng bút thiên hạ, võ có thể lên ngựa định tạc thôn quá sinh động bức họa này vô luận là bức pháp vẫn là mực cấp độ cùng sử dụng đều diệu đến hào điên ta trước kia nhìn qua hoác đại sư tranh thủy mặc cũng không thể như bức họa này đồng dạng đem thần vận hiện ra đến như thế thông thấu rõ ràng bức họa này tiêu chuẩn đã vượt qua hoác kinh hãi thanh n â m đến nơi đây chính là im b ặ t mà rừng tất cả mọi người là vô ý thức nhìn về phía sở tiên mỗi người mắt bên trong đều tràn đầy kinh hãi cho dù là hạ tử yên đôi mắt đẹp bên trong cũng là tràn đầy kinh hãi nàng là văn đàn thế hệ tuổi trẻ bên trong học thức uyên bác nhất người tiếp xúc qua chữ cổ vẽ cũng là nhiều người nhất rõ ràng biết bức họa này không phải người bình thường có thể làm ra đến tiêu chuẩn độ cao đã siêu đương kim quốc họa đại sư nàng có chút không dám tin tưởng sở thiên đang vẽ trên đường tạo nghệ vậy mà cũng là như thế cao kinh người sở thiên đây là ngươi ngươi làm triệu hiển văn có chút cương nhìn về phía sở thiên không thể tin được hỏi từng đôi mắt nhìn soi mói sở thiên k h ẽ gật đầu tại tiểu y l i ề n n ặ c đem ta kéo đi hậu hoa viên trước đó ta vừa làm tốt bức chữ này vẽ không lâu triệu hiển văn n gây ra như p h ô n g đứng tại chỗ nhất thời đều nói không ra lời hắn lấy họa đạo nhập trước đó năm đại tài tử thứ nhất làm sao lại nhìn không ra sở thiên này tấm tranh thủy mặc tiêu chuẩn xa cao hơn nhiều hắn chỉ sợ so với sư phụ hắn hoắt tri nam đều là muốn mạnh hơn một đường hắn vốn c o n đắc trí lấy mình mặc dù tại phương diện khác không kịp sở thiên nhưng ở họa đạo bên trên lại có thể hơn xa sở thiên ai biết sở thiên liên họa đạo đều đem hắn triển để ép thì ra là thế thì ra là thế tân cần luôn lúc này như là bừng tỉnh đại ngộ nói liên tục hai cái thì ra là thế nói khó trách vừa rồi sở h u y n h không nói gì thêm nguyên lai、like、là sở h u y n h tại đến trước đã làm qua một bức h o ạ những người còn lại cũng nhao nhao hổ thẹn nói hổ thẹn à chúng ta vừa rồi lại còn coi là sở hình đối họa đạo cũng không hiểu rõ nguyên lai、like、sở hình đang vẽ trên đường tạo nghệ cao như vậy đã không có tất yếu lại đang vẽ trên đường tranh cái gì đúng vậy à, sở huynh nếu là vừa rồi lại tận lực tại trước mặt chúng ta hiện ra h ỏ a đạo cái kia thật sự khi dễ người à. ngươi đừng nói nói ta đều mơ cười tỉ tỉ đại ca ca thật là lợi hại nha tiểu y hiện đặt lôi kéo tân cầm rao tay kích động nói ra trước đó nàng còn đối s ở thiên không hiểu h ỏ a đạo mà có chút nhỏ thất vọng không nghĩ tới tự mình đại ca ca h ỏ a đạo lợi hại như vậy đúng vậy à, hắn thật rất lợi hại tân cầm dao gật đầu ánh mắt bên trong vẻ sùng bái càng thêm đậm hơn một phần hắn thật sự là một cái tràn ngập tài hoa kỳ nam tử hạ tử yên nhìn về phía sợ thiên ánh mắt bên trong có một chút thất、thần. sở huynh ta không lời có thể nói càng bái hạ phong triệu hiển văn cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hỏi người bây giờ khi nhìn đến sở thiên liên h o a đạo đều triển ép mình về sau cũng là vui lòng phục tùng càng tâm tình nguyện hướng về sở thiên nói một tiếng xin lỗi sở thiên khẽ vứt c ằ m cũng không nói gì thêm các ngươi tựa hồ không có chú ý tới bức chữ này vẽ lên còn có cái gì thân chiên nguyên lúc này ngậm cười nói đám người s ư n g sở cùng nhau vô ý thức một lần nữa nhìn về phía tranh chữ lập tức đám người hai mắt phóng đại một điểm một bài ướp bạ tử ta n à y đây cũng là sở h u n h làm khi mọi người xem hết tranh chữ bên trên bài ca này về sau cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía sở thiên bọn hắn thế nhưng là văn đàn tài tuấn tự nhiên có thể nhìn ra sở thiên cái này thủ ước bạc tử cũng là hiếm thấy tác phẩm xuất sắc sở hinh ngươi nói cho chúng ta biết còn có cái gì ngươi sẽ không để cho chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý về sau nhìn thấy ngươi lúc chúng ta tốt chọn ngươi sẽ không phương diện đến biểu hiện một chút mình ta trời ạ thư pháp thơ từ phú h ò a đạo mọi thứ tinh thông mọi thứ phượng mao lân giác ý hệ sở hinh ta liền muốn biết ngươi không biết cái gì tỉ tỉ đại ca ca thật là lợi hại t i ể u y hiện nặng kích động đến đều c h ỉ sẽ nói câu nói này ừ tân cầm dao liên tục không ngừng gật đầu sở h u n h ngươi trở thành bây giờ sáu đại tài tử đứng đầu ta là không lời có thể nói triệu hiền văn thực tình thán phục nói đám người cùng nhau gật đầu cho dù là hạ tử yên đều là vui lòng phục tùng sở thiên tài hoa chỉ sợ thế gian này vô năng có thể so sánh đều ăn cơm đi sở thiên bình thản không g ậ n xong nói yến hội rất nhanh chính là kết thúc lúc xế triệu sở thiên từ biệt tân ra sở thiên có dành thường xuyên đến chúng ta tân ra ngồi một chút tuyệt đối đừng khắc khí với chúng ta liền coi nơi này là mình nhà đồng dạng tại sắp chia tay thời khắc trương lam tha thiết hướng sở thiên nói đến đây là cầm dao số điện thoại ngươi nếu là có chuyện gì cứ việc tìm nàng khắc khách khí với nàng còn có các ngươi thường xuyên giữ liên lạc a một bên tân cầm dao kinh ngạc nhìn xem mẫu thân mình mẫu thân mình t h ư ợ n h ư là coi sở thiên là trở thành con rể a nghĩ tới đây lúc tân cầm dao hai gò má không khỏi nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ bên cạnh tiểu y tiền nặc thấy mẫu thân mình chỉ cấp tỷ số điện thoại cho đại ca, ca nàng cuốn quít mình cũng viết một chiếc điện thoại cho sở thiên đại ca ca đây là ca số điện、thoại. ngươi cũng phải thường xuyên liên hệ ta a thiểu y v ỉ ề nặc gấp hướng sở thiên nói sở thiên cười cười cùng tân ra đám người cáo từ rời đi cầm dao thất thần làm gì còn không mau đi đưa tiễn sở thiên một mực không nói chuyện tân chấn nghiệp bận điệu thúc giục giật mình tại nguyên chỗ tân cầm dao tân cầm dao hồi phục thần trí bận điệu đuổi theo thiểu y v ỉ ề nặc cũng muốn đuổi theo đi kết quả bị trương lam ôm lấy mẹ người ông ta làm gì ta cũng muốn đi đưa đại ca ca thiểu y vỉa nặc không thuận theo nói từ tỷ ngươi đưa là đủ rồi trương lam cười nói ừ các ngươi thật bất công cho số điện thoại chỉ cấp tỷ hiện tại đưa đại ca ca cũng chỉ để tỷ tỷ đưa trương lam cùng tân chấn nghiệp vì đó cười một tiếng không nói thêm gì nữa sau đó hạ tử yên mấy người cũng là nhao nhao cáo từ rời đi tân ra hạ tử yên thấy ngồi tại tân cầm dao xe bên trong rời đi sở thiên tâm bên trong khé thở dài một tiếng nếu là ở trước kia như vậy tài hoa hơn người sở thiên nàng tất nhiên sẽ cùng sở thiên thâm giao bắt chuyện cùng sở thiên chuyện trò tung dương tại c h i thức trong hải dương mà bây giờ nàng lại sẽ không lại như vậy đi cùng sở thiên qua tiếp xúc nhiều bởi vì nội tâm của nàng bên trong có một bóng người đây là nàng ban đầu ở giang bắc từ gia lưu lại tại nàng tâm linh bên trong có một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh hắn lộ ra như vậy cao lớn nhìn phảng phất như là hắn mang theo bệ nghệ thiên hạ tư thế mai hùng đi vào trước mặt nàng đưa nàng từ ma c h ả o bên trong mang rời khỏi đi ra đạo thân ảnh này bị nàng in giấu thật sâu khắc ở sâu trong tâm linh người đến cùng là ai chúng ta còn có thể gặp lại sao hạ tử yên thất thần tự mình lẩm bẩm Trước tiền tử yên cũng không biết, là tại nàng sâu trong tâm biết cùng cũng cấn duyên hiên không nàng linh, nàng vẫn muốn sở sâu bối ai vô A. Hạ là là cái kêu đoạn ký ức đã từ nàng ký ức bên trong biến mất sở thiên gần trong găng tấc nàng cũng không biết sở thiên chính là nàng muốn tìm muốn gặp người kia sở thiên tự nhiên cũng sẽ không để hạ tử yên khôi phục cái kêu đoạn ký ức từ tân ra sau khi rời đi sở thiên đã là về tới thiên nam đi tới tô thành thành nội t h a m thẳm dưới bóng đêm tại ưu tĩnh thành thị con đường chi bên trong đi bộ hướng tụ long trang phương hướng đi đến đại tiểu thư ngài nhìn phía trước người kia giống hay không là chúng ta trước đó tại thiên mạnh trấn gặp được người thanh niên kia con đường hậu phương một chiếc xe bên trong vang lên một đạo kinh n g c âm thanh ngồi ở hàng sau chỗ ngồi tiêu tuyển xuyên thấu qua cửa kiếm xe nhìn về phía trước quả như thấy một đạo có chút thân ảnh quen thuộc tại dưới bóng đêm một mình tại bóng đêm bên trong hành tàu lấy nàng cũng là nhận ra được đạo thân ảnh này liền là lúc trước các nàng đi cung tộc thời điểm gặp được cái k i a kỳ lạ thanh niên trước đó bên cạnh hắn không phải một cặp rất lợi hại s o n g bảo thai nữ hải hả làm sao hiện tại chỉ còn lại có hắn một người điều khiển xe tiêu cương nghi ngờ nói cái k i a hai cái s o n g bảo thai nữ hải hẳn là chết tại cung tộc nhân thủ bên trong ngồi ở vị trí kế bên tài xế lao giả dâu bạc trắng nhẹ thở dài một cái nói ghế sau bên trên tiêu liên quan tới cung tộc tộc địa bên trong phát sinh sự t ì n h ngoại trừ cái kia mấy nhà ở đây đỉnh cấp thế ra bên ngoài ngoại giới không ai có thể biết mà tiêu tuyển ban đầu ở cung tộc tộc địa bên ngoài thiên mạch c h ấ n lúc bởi vì cung tộc người đối các nàng tiêu ra miệt thị cúng khi nhục h í n h là rời đi cung tộc cũng không biết về sau cung tộc phát sinh sự t ì n h cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ cung tộc tin tức có thể chuyển tới tại nàng rời đi thiên mạch c h ấ n trước đó sở thiên bên người hai vị kia s o n g bảo thai n ữ hải đánh chết cung tộc người cung tộc người làm sao lại bông tha các nàng cung tộc là cường đại dường nào cái kia hai cái xong bảo thai n ư hải chỉ sợ đã chết tại cung tộc cường giả truy sát bên trong chỉ để lại sở thiên mình sống tiếp được hắn giống như có phiền thoái suy tư bên trong tiêu tuyển chợt thấy có ba cái nam tử thần bí đống nhiên xuất hiện ngăn cản sở thiên đường đi tại nàng ánh mắt nhìn soi mói sở thiên giờ phút này dừng bước bình thản nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình ba người này ba cái biết nhẫn thuật doanh đ ả o võ giả người là sở thiên một cái doanh đ ả o võ giả cầm ảnh t r ụ cùng sở thiên so với một lúc sau ánh mắt băng hàn sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên hỏi hiện tại các ngươi doanh đạo các đại gia tộc đều đang tìm ta sở thiên nhàn nhạt hỏi lại sở thiên đã là nhìn ra hiện tại xuất hiện tại xuất hiện cùng lúc trước tại lạc thành xuất hiện cái kia bốn cái doanh đảo võ giả cũng không phải là một cái gia tộc người xem ra chúng ta không có tìm n h ầ m người theo chúng ta đi doanh đảo võ giả nghiêm nghị nói mặt khác hai cái doanh đảo võ giả đồng thời mắt lộ h ư n g quang làm xong một khi sở thiên không nghe lời liền trước đem sở thiên phế bỏ chuẩn bị tại chúng ta thổ địa bên trên còn chưa tới phiên các ngươi tùy tiện lúc này một đạo l ệ n h nhạt thanh â m chuyển đến ba cái doanh đảo võ giả nhìn lại lập tức hai mắt nhữ lại chỉ thấy một vị hình thể cao đại nam tử trung niên giờ phút này đi tới giết hắn ở giữa vị kia doanh đảo nam tử ba cái doanh đạo võ giả lúc này hướng về sở thiên động thủ đáng chết đi tới tiêu cương trong nháy mắt biến sắc hắn không nghĩ tới cái này ba cái doanh đạo võ giả như vậy tàn nhẫn không chút do dự trực tiếp chính là xuất thủ đánh giết sở thiên hắn mặc dù là nửa bước tông sư thực lực nhưng bây giờ cách sở thiên khoảng cách căn bản là không có cách tại ba cái doanh đ ả o võ giả đánh giết sở thiên trước cứu sở thiên ngươi vốn là còn cơ hội còn sống nhưng đáng tiếc hắn xuất hiện hại chết ngươi ba vị doanh đạo võ giả n h a răng cười nhìn xem sở thiên lạnh thấu xương thẳng hướng sở thiên sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem ba người không có sinh ra bất kỳ gợn sống nào hừ ở trước mặt ta cũng dám tùy tiện sở thiên bên cạnh thân một bên một đạo lệnh nhạt tiếng hừ lạnh vang lên chỉ thấy lao giả dâu bạc trắng thân ả n h xuất hiện ở sở thiên bên cạnh thân đột nhiên một t r ư ờ n g vô r a bành trướng khí kình trực tiếp tuân hướng ba cái doanh đạo võ giả không tốt ba cái doanh đạo võ giả sắc mặt đột biến bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có tiểu thành cảnh tông sư xuất hiện. ba người quát to một tiếng muốn bỏ chạy lúc lại đã chậm lao giả râu bạc trắng lực lượng đã là đánh vào ba thân thể người bên trên ba người trong nháy mắt như d i ề u đứt dây ném bay ra ngoài rơi trên mặt đất vùng vây mấy lần về sau k h í tức đoạn tuyệt mà chết lúc này mới đổi tới tiêu cương thở dài một hơi may mắn mà có tam trưởng lao tức làm xuất thủ không phải sợ thiên liền chết oan chết tuồng những này doanh đảo người vì sao phải giết ngươi thiêu cương nghi hoặc hướng sợ thiên hỏi ngươi không cần biết sợ thiên bình thản trả lời một câu nhìn thoáng qua cái kia chết đi ba cái doanh đảo võ giả về sau cất bước rời đi tiêu cương trong lòng có chút phát hỏa bọn hắn cứu được s ở thiên s ở thiên lại còn lãnh đ ạ m như vậy đối đãi bọn hắn người trẻ tuổi bây giờ doanh đ ả o người cũng muốn giết người trên đường đi chỉ sợ còn gặp nguy hiểm không bằng chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường a lão giả dâu bạc trắng nhớ lại tiêu tuyền phân phó lên thứ i mười không cần s ở thiên nhàn nhạt trở về một tiếng đã là đi xa không biết tốt xấu tiêu cưng có chút không cam lòng nói một câu cùng lão giả dâu bạc trắng quay trở về xe bên trong nổ máy xe rời đi ở giữa tiêu cưng có chút căm giận bất bình hướng về sau sắp xếp chỗ ngồi tiêu tuyển nói đại tiểu thư dạng này người liền không nên cứu hắn chúng ta cứu được hắn hắn không chỉ có không linh tình ngược lại còn phá lệ lãnh đạo tình cảm là chúng ta cứu lầm đồng dạng xác thực lão giả dâu bạc trắng cũng là khẽ gật đầu thở dài một cái nói cái này vị trẻ tuổi có chút quá mức cao n g ạ o còn có một chút tự phụ tự đại được rồi tiêu tuyền xuyên tấu h qua cửa sổ xe nhìn qua sợ thiên đi xa phương hướng nói hắn có thể lần nữa cùng chúng ta gặp nhau xuất thủ cứu hắn một lần cũng không có gì đây cũng là một loại duyên phận duyên phận nghĩ đến đây cái tử tiêu tuyền ngơ ngác một chút xoáy mà thở dài một tiếng nàng nhớ tới vị kia sợ tiền bối sự tình lúc trước lâm thánh y rời đi trước nói cho nàng muốn tìm được vị kia sợ tiền bối cần duyên phận bây giờ nàng cùng vị thanh niên này hữu duyên hai lần gặp nhau nhưng không có duyên tìm tới vị kia sợ tiền bối liên không hề có một chút tin tức nào từ cung tộc sau khi rời đi nàng cũng không có trở về tiêu g i a trong khoảng thời gian này một mực đang tối bên trong tìm kiếm vị kia sợ tiền bối tung tích thế nhưng cái này hơn nửa tháng bên trong nàng không có một chút manh mối chỉ có hơn một cái tháng thời gian a nhớ tới g i a g i a chỉ có hơn một cái tháng thời gian cùng các đại thế gia nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm các nàng tiêu ra đợi đến ra ra của nàng ngã xuống một khắc này cho tiêu ra một cách trí mạng những sự tình này tiêu tuyển cái kia dung nan h tuyệt mỹ bên trên hiện đây tiểu tụy cùng hữu s ầ u còn có một vệ t ạ m đạm nàng khát vọng tìm tới vị kia s ở tiền bối thế nhưng cho tới bây giờ đều còn không có vị kia s ở tiền bối bất cứ tin tức gì truyền về phảng phất hết thầy đều biểu hiện ra các nàng tiêu ra cùng vị kia s ở tiền bối vô duyên chương hai trăm bốn mươi tám toàn bộ thanh tẩy tinh mịch tham thảm dưới bầu trời đêm sở thiên bình thản tĩnh nhưng hành tẩu tại thông hướng tụ long trang trên đường hành tẩu chi bên trong hắn thẳn như nói dạ ảnh lời nói âm văng lên toàn thân bao phủ tại áo đen chi bên trong, dạ ảnh, từ bên trong đi ra công tử gia ảnh cung kính nói phân phó đem những năm này ẩn nút ở trên vùng đất này doanh đ ả o người toàn bộ thanh trừ s ở thiên bình thản không gợn sóng thanh âm như là đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình nhưng mà không ai có thể tưởng tượng một câu bình thản lời nói lộ ra như thế nào đáng sợ ý tứ vâng gia ảnh cung kính lên tiếng bây giờ doanh đảo tiềm phục tại hoa quốc những n à y tôn b i n h tướng tại lạc thành xuất hiện một lần muốn muốn đối phó công tử đêm nay vậy mà lại xuất hiện một lần cũng muốn đối phó công tử như vậy những năm này ẩn nút ở trên vùng đất này những cái kia doanh đảo tôn minh tướng liền toàn bộ chết đi gia ảnh tùy theo biến mất tại h ắ t cám bên trong sở thiên đạp ở tô thành phồn hoa trên đường thích nhưng hướng về tụ lòng trang phương hướng đi đến nhìn người kia có phải hay không sở tiên h l i ê n là hắn ha ha ta chợt nhớ tới hoa quốc m ộ t c â u đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa một mực đang tìm kiếm sở thiên mấy vị doanh đạo võ giả c h ậ t nhìn thấy trên đường xuất hiện sở tiên h lập tức đại hỷ chỉ bất quá bọn hắn đại hỷ âm thanh còn chưa rơi xuống một đạo hát ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn mấy vị doanh đạo võ giả đều còn kịp phản ứng chính là trong nháy mắt bị gạt bỏ sở thiên nhìn cũng không nhìn những n à y doanh đạo võ giả một chút t ĩ n h nhưng rời đi cùng một thời gian bên trong tô thành một tòa nhà kho bên trong chúng ta nhận được mệnh lệnh là không tiếp bất kỳ giá nào muốn tìm tới cái kia sở thiên tìm tới về sau nếu là có thể mang đi liền dẫn đi nếu không thể mang đi liền ngay tại chỗ giết chết hát cám dưới ánh đèn mấy cái doanh đạo võ giả ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh lẫn nhau nói đến đây lần thu được nhiệm vụ chỉ là nói được nửa câu mấy người đột nhiên đứng lên trong nháy mắt như lâm đại địch đồng dạng nhìn chằm chằm phía trước h á cám chỉ thấy lúc này một đạo hát ảnh từ h á cám bên trong đi ra người là ai một người quát hỏi tiếng quát còn chưa rơi xuống mấy vị doanh đ ả o võ giả chính là trong nháy mắt bị bóng đen dệt i sát bóng đen tùy theo biến mất tại hắc ám bên trong đồng dạng một màn cũng là tại tô thành địa phương còn lại phát sinh giờ phút này một chỗ cũ kỹ gian phòng bên trong b à ảnh một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong lấy long vân phi cầm đầu lòng tộc tiểu đội phá cửa mà vào bọn hắn gần nhất nhận được tin tức một chút tiềm phục tại hoa quốc trên vùng đất này doanh đạo võ giả đột nhiên hiện thân cũng không biết là tối bên trong lập mưu cái đại sự gì hắn nay ngày mới tốt điều tra được mấy cái doanh đạo võ giả ẩn nấp địa điểm ngay tại căn phòng này bên trong long vân phi đã làm tốt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt phòng bên trong mấy vị doanh đ ả o võ giả chuẩn bị nhưng mà khi hắn phá cửa mà vào s á t na lại đột nhiên dừng bước hắn nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện ở phòng bên trong trong n g á y mắt liền đem phòng bên trong mấy cái doanh đ ả o võ giả diệt s á t sau đó hắn hoảng sợ nhìn thấy bóng đen cứ như vậy trống rông biến mất tại hát cám bên trong hắn là ai long vân phi chấn ngay tại chỗ lúc này hai ngay bên trong chuyến đến long nhược lan có chút hồi hộp thanh âm sư ca vừa mới xảy ra một kiện phái sự vừa rồi chúng ta đang muốn bắt mục tiêu lúc đ ỗ n g nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện trong nháy mắt đem mục tiêu đánh giết sau đó biến mất không thấy gì nữa long vũ thanh âm gấp hàm bên thai mạch bên trong văng lên đội trưởng chúng ta nơi này cũng phát sinh đồng dạng sự tỉnh cũng là một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện đánh giết trong c h ư ớ c mắt mục tiêu sau biến mất còn lại tiểu đội thành viên thanh âm cũng văng lên tiểu đội chúng ta cũng phát sinh dạng này sự tỉnh cái bóng đen kia quá cường đại quỷ dị tất cả doanh đ ả o võ giả liên một t i ê phản ứng thời gian đều không có liền chết ngay đến mấy câu này dù cho đối mặt qua các loại tình cảnh đáng sợ long vân vi cũng là cảm thấy da đầu run lên tâm bên trong hoảng sợ những này cường đại bóng đen đến cùng là ai bọn hắn lại là thuộc về như thế nào đáng sợ tổ chức bọn hắn lại vì sao muốn giết những này doanh đảo v õ giả long vân phi kinh nghi bất định nghĩ đến những bóng đen này liên hắn đều cảm thấy sợ hãi tại hắn trong lòng kinh nghi ở giữa tô thành bên trong những cái kia không có bị bọn hắn phát hiện doanh đảo v õ giả từng cái chết tại đột nhiên xuất hiện bóng đen dưới lòng bàn tay ngắn ngủi một phút bên trong tô thành bên trong tất cả doanh đảo v õ giả toàn bộ mất mạng biến mất nhưng mà đây hết thể cũng không có dừng lại tiếp xuống tựa như là lấy tô thành vì nguyên điểm bắt đầu hướng về tô thành xung quanh thành thị lan tràn thanh tẩy sau đó là toàn bộ thiên nam vẫn không có dừng lại lại cấp tốc hướng về cái khát thành tỉnh lan tràn thanh tẩy giang bắc nam lâm ba tỉnh bắc tỉnh n ô n g tỉnh hải thành lang thành kinh thành một đêm này quét sạch hoa quốc cả mảnh thổ địa không một sơ hở bóng đen xuất ra hiện chỗ tất cả ẩn tàng ở trên vùng đất này doanh đảo v õ giả toàn bộ trong nháy mắt mất mạng biến mất thời gian đi tới lúc sáng sớm linh tỉnh khát thành trời ưu ám thời khắc ba cái doanh đảo vó giả hướng về tân già phương hướng lao đi trước đó giống như có người phát hiện sở t i ê n tung tích xuất hiện tại là thành cùng tân ra một nữ nhân cùng một chỗ Phát h i ệ nàng sở t h i ư ờ i dựa vào đầu giường ngồi ở trên giường hai đầu tuyết trắng cánh tay ngọc bưng lấy một cái bản bút ký thì thao đọc lấy phía trên nội dung bản bút ký bên trên nội dung là nàng chép lại sở thiên sở tắc cái kia bài thơ còn có cái kia bài ca cùng kia bài sở tiên sinh thật sự là một cái tràn đầy tại tình đại tài tự a cha mẹ giống như đều rất ưa thích sở tiên sinh đâu về sau ta nên như thế nào cùng sở tiên sinh ở trung đâu sở tiên sinh như vậy có tài hoa hắn có thể hay không ghét bỏ ta đây tân cẩm giao yêu thích không b u ô n g tay bưng lấy ghi chép sở t i ê n thi từ phú bản bút ký s i ngốc nghĩ đến nghĩ đi nghĩ lại chính là gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên nàng hồn nhiên không có phát giác được nguy hiểm chính l ặ nhiên ở giữa hướng về tiếp cận ba cái kia lướt đến doanh đạo v á giả xuyên thấu qua mở cửa sổ ra thấy được dựa ngồi ở trên giường tân cầm giao không nghĩ tới các người n thật sự là rung đã ộ n lòng người、à. Còn có này thiên nhiên khuôn mặt,、so、với những cái kia đại minh tinh xinh đẹp hơn.、Các、người g với cái kia đại à. có Các mặt, so đẹp đ nghe chưa nàng giống như tại nhắc tới cái kia sở thiên cái kia sở thiên tựa như là nàng tỉnh làng như vậy tốt quá đã tạm thời tìm không thấy sở thiên vậy liền trước hưởng thụ một chút nàng nữ nhân khao một cái chúng ta ba cái kia doanh đảo võ giả tại không có võ giả tân ra bên trong như vào chỗ không người cấp tốc tiếp cận tân cầm giao phỏng chương hai trăm bốn mươi chín nạ c ạ mụ dạ gia tộc làm muốn tự chịu diệt vong ngay tại ba cái doanh đạo võ giả mang theo ý niệm tạ ác tiếp cận không có chút nào phát giác tân cẩm giao thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo hắc ảnh từ hắc cám bên trong đi tới trực tiếp từ ba bên người thân lướt qua người ba cái doanh đạo võ giả con người phóng đại chậm rãi đảo hướng mặt đất sau đó ba thân thể người biến thành hư vô tiêu tán tại không khí bên trong bóng đen một lần nữa biến mất rời đi hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì tựa như là ba cái kia doanh đạo võ giả xưa nay chưa từng tới bao giờ bóng đen cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đ ồ n dạng đối đ â y hết thể hào không biết được tân cầm dao y nguyên ngồi dựa vào đầu giường yêu thích không bông tay đem ghi chép sở thiên thi từ phú bản bút ký ôm vào trong ngực nàng s i ngốc lẩm bẩm ngữ muốn là lúc sau sở tiên sinh thật trở t h à như bạn trai ta, nên làm cái gì bây nên tiên sinh n trai ta, cái giờ? làm gì Sở h vậy có tài hoa ta có thể hay không cùng hắn trò chuyện không đến cùng một chỗ đi đâu sắc trời dần dần sáng lên kéo dài một đêm đại thanh tẩy cũng là hạ màn doanh đảo xếp vào t i ề m phục tại người nước hoa trong vòng một đêm toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ mười mấy trở khổ tâm kinh doanh trong vòng một đêm biến thành hư hảo giờ phút này doanh đảo bên trong Các mỗi gia tộc xếp vào tại người nước hoa vậy mà toàn bộ đều đã mất đi liên hệ h ỗ i gia tộc xếp vào tại người nước hoa đây chính là phân tán tại hoa quốc các tỉnh lớn cùng các ngành các nghề mười mấy chợ đều không có bị người phát hiện bây giờ vậy mà trong một đêm toàn bộ đã mất đi liên hệ tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta người toàn bộ đều đã chết ta doanh đảo các đại gia tộc tâm bên trong ộ c tâm t bên k hoàng ô n n g có chỗ à m k h ô phải là cung ả m hôm thấy thể biết, tối kinh hoàng. Không ai có q a t r o vòng một đêm, Hoa Quốc đến cùng chuyện gì xảy ra. Điện được. đảo liên một Hoa chuyện hạ, chúng ta người cũng liên lạc không、được. Doanh đảo trong Hoàng trong ra. ta Quốc Cung, cùng cũng lạc người gì xảy vị nam tử trung niên đi tới một gian phòng ốc bên trong cẩn thận từng ly từng tí hướng về s ệ nầy rủ kỳ có báo cáo s ệ nầy rủ kỳ còn nằm nghiêng ở gần cửa sổ bên cạnh tạ tạ mỹ bên trên trong tay cầm một cái thanh rượu bình xứ n g ư ờ i biếng thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh mưa đồng thời hài lòng thưởng thức thanh rượu một cái đều liên lạc không được đến sao nghe được nam tử trung niên báo cáo âm thanh sợi dù kỳ có thể ả i hỏi vâng nam tử trung niên thúi đầu cung kính đứng tại phòng bên trong không dám ngẩng đầu nhìn xe nơi rủ kỳ cỏ xem ra bọn hắn đều đã chết xe nơi rủ kỳ có thanh sắc không có cái gì c ò n sóng điện hạ ta nhận được tin tức biểu hiện hiện tại các đại gia tộc cũng là liên lạc không được bọn hắn xếp vào tại người nước hoa nam tử trung niên nói ra xe nơi rủ kỳ có động tác một trận nhưng tiếp lấy lại khôi phục bình thường xem ra là chúng ta chọc dẫn tới hoa quốc trong vòng một đêm đem chúng ta doanh đảo các gia tộc cần nút người toàn bộ rửa g i y sạch sẽ thật sự là đáng sợ quốc độ a xe nơi dù kỳ có cảm khai nói điện hạ ngươi là y nói cái kia sở thiên có rất cường đại thân phận nam tử trung niên kinh dị hỏi nghe được câu này xê n ầ y dù kỳ có động tác trì trệ câu nói này ngược lại là nghe tình nàng chuyện này có phải hay không là cùng sở thiên có quan hệ phải biết các đại gia tộc vận dụng khổ tâm kinh doanh những người kia chính là vì tìm kiếm đổi bắt cái kia sở thiên bây giờ phát sinh dạng này sự tình có thể hay không cùng sở thiên có quan hệ cẩn thận suy nghĩ một cái về sau nàng lại cưới lắc đầu tư liệu bên trong biểu hiện cái kia sở thiên cũng chỉ là người bình thường thôi làm sao lại cùng chuyện này có quan hệ còn có chuyện gì ạ xê nơi dù kỳ có lời biếng nằm nghiêng ở tạ tạ mỹ bên trên nhàn hạ thoải mái uống một ngụm thanh rượu còn có một việc bây giờ chúng ta người toàn bộ đã mất đi liên hệ trước đó nạ cả m ù dạ gia tộc để cho chúng ta làm việc còn muốn tiếp tục nữa à? nam tử trung niên nghi ngờ hỏi tiếp tục đi bây giờ chúng ta hoàng tộc còn không phải nạ cả m ù dạ gia tộc đối thủ sẽ n ầ y rủ kỳ co nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng nói bất quá chúng ta p h ả i đi ra người có thể kéo liền tận lực kéo dài một chút đừng cho bọn hắn trở thành hy sinh phẩm nam tử trung niên nhẹ gật đầu sau đó hắn lại có chút phẫn hận ó i cái này nạ cả mụ dạ gia tộc thực sự quá khinh người quả đáng ngay cả chúng ta hoàng tộc đều không để vào mắt sẽ nợ d ủ kỳ c ó rời mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ c ả n h mưa chậm rãi biết t h a n h rượu trực giác nói cho ta biết nạ cạ m ù dạ gia tộc lần này chỉ sợ là muốn tự chịu diệt vong tại nàng tự lẩm bẩm lúc giờ phút này doanh đảo nạ cạ m ù dạ gia tộc hào hào nước mưa thành dây từ trên mái hiên trượt xuống mà xuống đập nện trên mặt đất phát ra hào hào âm thanh nạ cạ m ù dạ quạ chắp tay đứng ở dưới mái hiên trong hành lang thưởng thức nước sương mù mông lung vườn hoa đồng thời lẳng nghe con trai mình nạ cạ mụ dạ tạ kệ xỉ báo cáo cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt ta nghe xong báo cáo về sau nạ cạ mụ đúng vậy a đây quả thật là là một chuyện tốt nạ c ả mù dạ tạ kệ xỉ cũng là cười một tiếng nói ra cái này suy yếu rất lớn các đại gia tộc lực lượng những năm này các đại gia tộc tại hoa quốc thế nhưng là bỏ ra lớn lao tâm huyết khổ tâm kinh doanh cùng vùng trồng kiếm được đầy bồn đầy bát không ngừng lớn mạnh mà chúng ta nạ c ả mù dạ gia tộc quá dễ thấy một mực bị hoa quốc chằm chằm đề phòng rất khó đánh vào đi vào bây giờ các đại gia tộc hết thể tâm huyết đều hóa thành hư không đ ố i chúng ta mà nói thật sự là thiên đại hào sự nạ cạ mù dạ quạ trịa gật đầu cười phu thân chuyện này là không cùng sở thiên có quan hệ n ạ c ả mù dạ tạ kệ si h i ế u kỳ hỏi sở thiên chẳng qua là một người bình thường thôi cùng hắn không có quan hệ n ạ c ả mù dạ quạ trịa thần sắc bên trong hiện ra một vòng khinh miệt nói các đại gia tộc người như vậy trong vòng một đêm bị thanh trừ là bởi vì bọn hắn quá mức trắng trợn chọc g i ậ n hoa quốc cũng thế sở thiên chỉ là người bình thường liên cùng chuyện này có quan hệ tư cách đều không có n ạ c ả mù dạ tạ kệ si nhẹ gật đầu cười nói cái này sở thiên thật đúng là gặp may mắn tạm thời bảo đảm một cái mạng chó bất quá nói trở lại vẫn là phụ thân c a minh một kế liền để cho các đại gia tộc khổ tâm kinh doanh một đêm bị h ủ ngươi không cần lấy lòng ta đầu này kế sách vẫn là ngươi nói ra nạ cả mù dạ quạ chịa mỉm cười nhìn xem nạ cả mù dạ tạ k ẻ xì nói ngươi yên tâm đi tương lai nạ cả mù dạ t ộ c gia, tộc gia chủ, chứ ủ ngươi ra không còn có thể là ai khác nạ cả mù dạ tạ k ẻ xì tâm bên trong trong nháy mắt đại hỷ phụ thân vậy kế tiếp ta sẽ tiếp tục cho các đại gia tộc làm áp lực có thể hay không bắt lấy cái kia sở thiên dâu rịa trọng yếu là thừa cơ tiếp tục suy yếu các đại gia tộc lực lượng nạ cả mù dạ quạ chịa cười ta nói phụ thân anh minh nạ cả mù dạ tạ kệ xì lấy lòng một tiếng bỗng nhiên liền nghĩ tới một sự kiện tục nói phụ thân ta còn có một việc cần chuyển đến ta nghe phía dưới người báo cáo nói tập đoàn chúng ta bên trong có cái gọi hà thắng mỹ người đặt được một loại thần ký thuốc b ộ t loại thuốc này phân nếu là có thể đại lượng sản xuất ra giá trị t r ụ c tỷ còn chưa hết a n a cả m ù giả q u ả chia hứng thú chỉ bất quá loại thuốc này phân không cách nào nghiên cứu ra đến n a cả m ù giả tạ kệ s ỉ tiếp tục nói chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học làm sao cũng phân tích nghiên cứu chế tạo không ra cho dù là nghịch hướng nghiên cứu phát minh cũng vô pháp nghiên cứu ra đến bất quá theo hà thắng mỹ nói nàng biết ai có thể nghiên cứu ra đến phụ thân ngư ý là Nạ chương ả mù dạ hai trăm năm mươi người so hoa cúc gầy đối với người bình thường tới nói đêm qua phát sinh ở toàn bộ hoa cúc thanh tẩy hành động tự nhiên không cách nào biết được sinh hoạt y nguyên như cũ vì cuộc sống tốt đẹp bắt đầu một ngày bận r ộ n s ở thiên cũng như chúng sinh bên trong một người bình thường bình thường cưới xe đạp từ l a n g sân xuống bình thường đi tô đại đi làm tụ long trang bên trong một cô đang từ biệt thự bên trong lái ra đến không xa xe sang trọng xa xa nhìn thấy tại trên đường cưới xe đạp sợ thiết lúc trong nháy mắt rừng xuống đinh hinh thế nào tay lái phụ bên trên một vị thanh niên tại xe rừng phía dưới không có nịt dây nịt an toàn hắn e m chút đụng vào kính chắn gió không có việc gì chờ một lát lại rời đi đinh tử con nói không phải là bởi vì hắn a thanh niên phát hiện đinh tử quân đang khi nói chuyện đợi nhìn về phía cái k i a cưới xe đạp rời đi người với lại thần sắc bên trong còn tràn đầy kính sợ s ắ c thực bởi vì hắn đinh tử quân mang theo một vòng vẻ kính sợ gật đầu cười nói hắn thanh niên phóng đại mắt vô cùng kinh ngạc đinh ra bây giờ tại toàn bộ thiên nam vậy nhưng thật sự là cự đầu ý hệt dẫm chân một cái toàn bộ thiên nam đều sẽ chấn chấn động thế mà lại đối cái k i a cưới xe đạp bình thường người như vậy kính sợ thực sự có chút để cho người ta khó có thể tin hắn là ai thanh niên hỏi vội hắn muốn nhìn rõ nam tử kia tướng mạo biết là ai thế mà có thể làm cho đinh tử quân đều như vậy kính sợ chỉ là đáng tiếc sở thiên đã là cưỡi xe đạp đi xa hắn không cách nào lại nhìn thấy sở thiên hình dạng đối với tống h u n h quyên hỏi ngươi đến tô thành là tới làm cái gì đinh tử quân đương nhiên sẽ không đem sở thiên tin tức tiết lộ cho ngoại nhân đội chủ để hỏi tống vân bắc cũng là nhìn ra đinh tử quân sẽ không nói cho mình vị kia cưỡi xe đạp người là ai t a à là tới tìm đẹp tống vân bắc cười nói a đinh tử quân h ứ n g thú nói lấy tống h u n h ra thế là cái gì mỹ nữ có thể để ngươi như thế tâm động ngàn g i m xa xôi đều muốn đem n à n tìm h ắ nhưng n là biết tống vân b á c chỗ tống ra cái kia không thể so với bọn hắn đinh gia yếu dạng này ra thế muốn cái gì dạng mỹ nữ không có chỉ sợ nói một tiếng những mỹ nữ kia trong nháy mắt liền sẽ giống phong tuân ra đồng dạng tuân hướng tống vân b á c một cái rất xinh đẹp rất đáng yêu nữ hải tống vân b á c thần sắc bên trong hiện ra một vòng si nói đến đây thời điểm hắn lại xấu hổ cười một tiếng nói ta tài sơ học t i ệ n không cách nào miêu tả nàng lại như thế nào động lòng người nữ hải đinh tử quân cười một tiếng cần ta hỗ trợ thời điểm cho ta nói một tiếng chính là báo ta tên cũng là có thể tại cái này thiên nam ta đinh tử quân vẫn còn có chút năng lực đinh tử quân vô vua, vua tống vân bắc b ả vai ngươi yên tâm đi đến ngươi địa bàn ta làm sao có thể khách khí với ngươi tống vân b ắ c nói đinh tử quân cười một tiếng một lần nữa khởi động xe đông nhiên hắn lại khe giật mình hắn đông nhiên nghĩ đến tống vân bắc con hàng này có thể hay không chọc sợ tiên sinh nếu là chọc tới sợ tiên sinh vậy liền xong đời bất quá hắn theo lại nghĩ thầm tống vân bắc chẳng qua là tới tìm cái đẹp mà thôi làm sao có thể chọc tới sợ tiên sinh giờ phút này tôi lại trong tiệm sách nóc tử đã m ư ơ i ngày chưa từng xuất hiện m ư ơ i ngày a trước kia ta không biết cái gì gọi là m ỏ i mắt chờ mong hiện tại ta rốt của biết quá khó tiếp thu rồi đơn giản tựa như một ngày bằng một năm mặc một bộ cạn phấn đồ thể thao g i m hai đầu hoạt bắt bím tóc đuôi ngựa rang h i ể u nguyện giờ này k h ắ c này như là xương đánh quả cả đồng dạng lạch cạch đang mượn sách giữa đài cái b à n bên trên m ỏ i mắt chờ mong nhìn qua thư viện đại môn h i ể u nguyện lúc này triệu can cùng trần nha giúp song sống đi tới mượn sách trước sân khấu triệu can cười nói h i ể u nguyện chúng ta nhìn thấy trên tư liệu biểu hiện hôm nay là sinh nhật ngươi ta thương lượng với trần nha một cái buổi chiều sau khi tan việc chúng ta đi đặt trước một bản cho ngươi chúc mừng sinh nhật của ta giang h i ể u n g u y ệ t sửng sốt một chút sau đó đ ỗ n g nhiên nhớ lại đúng à hôm nay là sinh nhật của ta chính ta đều quên hết muốn từ bản thân sinh nhật giang h i ể u n g u y ệ t liền là có chút kích động nhưng nhìn thoáng qua triệu can cùng trần nha về sau nàng lại lệch cạch xuống dưới mặt ủ mày trao nói các ngươi quá xấu cùng các ngươi sinh nhật không có ý gì không chúc mừng triệu can cùng trần nha trên c h á n toát ra từng đầu h a t tuyến lúc này mặt ủ mày trao giang h i ể u nguyện bỗng nhiên gặp được một đạo người quen biết ảnh hướng về thư viện đi tới ngóc tử khi nhìn thấy đạo nhân ảnh này lúc giang hiệu nguyện tựa như là trong nháy mắt tại chỗ phục sinh nguyên bản mặt tù mày cho quét sạch sành xanh, xanh kích động chạy ra mượn sách này xông về sở thiên ngốc tử ngươi biết không ngươi không tới đây mười ngày ta cũng giống như qua mười năm đồng dạng giang hiệu n g u y ệ t đi vào sở thiên trước người như là tại tố khổ vô cùng đáng thương hướng sở thiên nói ngươi nhìn ta có phải hay không đều t i ể u tụy h có phải hay không người xò hòa quốc gầy ngươi không thay đổi sở thiên bình thản nói giang hiệu n g u y ệ t cứng đờ gia hòa này vô tình ngốc tử đi chúng ta dạo phố đi nay ngày ngươi phải bồi ta đi dạo nhảy một cái ngày giang hiệu nguyện muốn từ bản thân nay ngày sinh nhật lập tức lại kích động để triệu căn c ủ n g sở thiên một câu nói còn chưa nói hết giang h i ể u nguyệt liền trực tiếp giữ chặt sở thiên tay đem sở thiên dắt lấy rời đi nàng thật vất vả mới đợi đến sở thiên đến mặt d à y mày dạn cũng phải làm cho sở thiên theo nàng chơi ngày một cái ngày nàng gái này một ngày bằng một năm mười ngày bên trong chấm tư suy nghĩ một cái rốt cục cho ra nhất điểm tâm đắc muốn đem sở thiên đổi kịp tay vậy thì phải không biết xấu hổ một điểm không phải vậy nàng hội không công bỏ lỡ sở thiên để sở thiên trở thành khác nữ nhân nam nhân nàng sao có thể tiện nghi khác nữ nhân đâu sở thiên thấy giang hiệu nguyệt như vậy gắt gao nắm lấy tay mình hơi vi túc một cái lông mày sử dụng một sợi xảo lực từ giang hiệu nguyệt tay bên trong rút tay ra t r ư ở n g bất quá vừa đem tay rút ra giang hiệu nguyệt lại bắt lại sở thiên tay sở thiên mày n h u lại sâu hơn nhưng gặp giang hiệu nguyệt như vậy chấp nhất nắm lấy mình hắn cuối cùng vẫn bỏ đi lại từ giang hiệu nguyệt tay bên trong rút tay ra suy nghĩ tùy ý giang hiệu nguyệt nắm lấy hh ắ c ắ c quả nhiên là muốn ra mặt dạy một điểm mới được giang hiệu nguyệt tâm bên trong k i n h hỷ vạn phần nói ra không một lát giang hiệu n g u y ệ t chính là lôi kéo sở thiên đi tới tô đại bên trong bãi đỗ xe đi tới nàng chiếc kia màu đỏ m ẹ xe đét bên cạnh mà lúc này một cỗ màu đen nhưng mà khi nhìn thấy giờ phút này giang hiệu nguyệt là chủ động lôi kéo một thanh niên nam từ lúc tống vân bắc trong nháy mắt trận tròn mắt toàn bộ mà đều khó có thể tin cái này đây là h i ể u nguyện bạn trai sao hắn ngàn dặm truy tìm người trong lòng làm sao có thể có bạn trai chương hai trăm năm mươi mốt giống như là đổi một người đối với tống vân bắc phản ứng sở thiên tự nhiên không hứng thú biết sở thiên ngồi lên giang hiệu n g u y ệ a xe rời đi t ô đ ạ i hôm nay là sinh nhật ngươi xe chạy trên đường sở thiên hỏi vừa rồi đến thư viết lúc hắn nghe được triệu can cùng trần nha bọn hắn nói chuyện ừ giang hiệu nguyện kích động nhẹ gật đầu hiếu kỳ nhìn xem sở thiên hỏi ta nay ngày sinh nhật ngươi dự định đưa ta lễ vật gì ngươi muốn cái gì lễ vật sở thiên không trả lời mà hỏi lại không có cái gì lễ vật có thể so sánh người chơi với ta nhảy một cái ngày quan trọng hơn giang hiệu nguyện chuyển cười một tiếng nói cho nên ngươi nay trời ạ bên trong cũng không thể đi muốn chơi với ta nhảy một cái ngày nàng chỗ nào có thể nghĩ đến sở thiên một câu là một cái thường người không cách nào tưởng tượng cơ hội sở thiên không nói nữa bình thản tĩnh nhưng ngồi tại xe bên trong xe rất nhanh chính là đi tới toàn bộ tô thành phồn hoa nhất cũng là náo nhiệt nhất thương nghiệp khu vực sau đó lái vào bằng dương thương mại thành gaza tầng ngầm bằng dương thương mại thành là toàn bộ tô thành lớn nhất thương thành nó bên trong và ở trong nước nước ngoài các đại xa xị phẩm bài sau khi xuống xe giang hiệu nguyện thành thạo kéo sở thiên tự tay đi hướng gaza tầng ngầm bên trong thang máy thiếu ra xem ra kẻ này thật là giang tiểu thư bạn trai đang i khi nói ế chuyện màu BM núp bên thấy sở thiên cùng giang hiệu nguyện đi vào thang máy tống vân bắt xuống xe đi hướng một tòa khác thang máy nam tử trung niên tống sơn đi theo xuống xe đi hướng thang máy giờ phút này giang h i ể u n g u y ệ t cùng sở thiên ngồi thang máy đi tới thương thành lầu ba dừng lại vừa vừa đi ra khỏi thang máy chết đối diện một tòa thang máy cũng vừa tốt dừng lại đi tới một đ o à n người giang h i ể u n g u y ệ t vô ý thức nhìn lại lập tức kinh ngạc đinh bằng giang h i ể u n g u y ệ t đôi mắt đẹp phóng đại một điểm đinh bằng thế nhưng là toàn bộ thiên nam nhà giàu nhất ta nghe nói còn là bây giờ thiên nam có quyền thế nhất người thứ nhất mà tòa này toàn thành lớn nhất phồn hoa nhất bằng dương thương thành liền là đinh bằng dưới cờ s ả n g nghiệp giang hiệu nguyện không nghĩ tới mình nay ngày lại ở chỗ này gặp được đinh bằng từ chết đối diện thang máy bên trong đi tới đám người kia một nghe được có người đối đinh bằng gọi thẳng tên nó bên trong những cái kia thương thành cao cấp người quản lý lập tức nhăn nhăn l ô n g mày nó bên trong mấy vị bảo tiêu càng là trong nháy mắt tiến nhập tình trạng giới bị đinh bằng nghe được có người gọi mình danh tự quay đầu xem ra khi nhìn thấy bình thản tĩnh nhưng đứng tại giang hiệu n g u y ệ t bên cạnh sở t h i ê n lúc lập tức trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài kinh hãi đồng thời lại là vạn phần kinh hỷ hắn không nghĩ tới sở tiên sinh vậy mà đến bằng dương thương thành cái này đối với hắn mà nói thật có thể được xưng tụng là vinh hạnh phải biết bọn hắn đinh ra có thể h n g có được hôm nay hết thảy hoàn toàn có thể nói đều là sở tiên sinh cho phép sở đinh bằng kinh hỷ vạn phần đang muốn tiến lên lúc đã thấy sở thiên hướng về mình khẽ lắc đầu đinh bằng lập tức chính là minh bạch mình không thể bại lộ sở tiên h sinh thân phận đi thôi sở thiên thu hồi ánh mắt mang theo giang hiệu n g u y ệ t rời đi thấy sở thiên sau khi rời đi đinh bằng trầm ngâm một chút lập tức hướng về một vị thương thành người quản lý bàn giao một phen vị kêu người quản lý mặt mũi tràn đầy kinh n g ạ c vội vàng gật đầu sau đó trực tiếp rời đi đinh bằng chính muốn rời khỏi lúc sau l ư n g đ ỗ n g nhiên chuyển đến một thanh âm đinh thúc chỉ thấy giờ phút này thống vân bác ngồi thang máy đi tới lầu ba vân bác người đến thương thành chơi đinh bằng thấy là tống vân bắc đang gọi mình cười hỏi ân đinh thúc đây là tới thương thành tuần tra tống vân bắc hiếu kỳ hỏi đinh bằng nhẹ gật đầu cười nói ngươi đi chơi đi ta sẽ cho thương thành lên tiếng kêu gọi ngươi tại thương thành tiêu phí đ i tặc ta d à n h nghĩa là có thể a đúng tại trước khi rời đi đinh bằng đ ỗ n g nhiên nhớ tới một chuyện hướng về tống vân bắc dặn dò tại thương thành bên trong muốn thu liễm một chút tính tình ngàn vạn không thể không coi ai ra gì điểm này ngươi cần phải nhớ lấy hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại sở tiên sinh cũng tới thương thành hắn thật sợ tống vân bắc tiểu tử này vô ý bên trong và chạm sở tiên、sinh. nói xong đinh bằng tại mọi người bảo vệ hạ rời đi tống vân b ắ c kinh ngạc tại nguyên chỗ hắn không nghĩ tới đinh bằng cũng sẽ như vậy cố ý căn dặn hắn buổi sáng hôm nay thời điểm đinh tử quân cũng là như vậy tận lực dặn dò qua hắn căn dặn hắn tại cái này thiên nam tuyệt đối không nên ngang ngược càng h ắ n rỡ không coi ai ra gì chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng hôm nay cái tia cưới xe đạp nam tử tống vân b ắ c trong lòng có chút kinh dị sáng nay bên trên tại tụ long trang thời điểm hắn nhưng là tận mắt thấy đinh tử quân đối cái kia cưới xe đạp nam tử vô cùng k í n h sợ thân sắc liên đinh tử quân đều như vậy k í n h sợ người có thể nghĩ nam tử kia thân phận cường đại c ỡ nào đinh bằng cùng đinh tử quân như vậy căn dặn hắn lộ ra nhưng cũng là bởi vì nam tử kia cái này là c ỡ nào cường đại đại nhân vật à, mạnh như đ i n h gia phụ tử đều muốn như vậy k í n h sợ hắn thật muốn làm quen một cái vị đại nhân vật này đáng tiếc ra, ta khả năng không có cơ hội kia tống vân bắc cảm thán một tiếng nhớ từ bản thân tới đây chính sự quân quít cùng thủ hạ mình tống sơn rời đi đi tìm giang hiệu nguyện cùng sợ tiên giờ phút này, sở thiên cùng giang hiệu nguyệt thân ở một nhà xa xỉ nam sĩ tiệm bán quần áo tại giang hiệu nguyệt mài ép lôi kéo phía dưới sở thiên không thể không đổi một thân giang hiệu nguyệt chọn lựa t i ể u dáng châu âu âu phục cùng giày ra từ trong phòng thử áo đi ra từ trong phòng thử áo vừa đi ra trong tiệm mấy vị kia mỹ nữ nhân viên công tác lập tức l â y dại tốt có phong phạc a cái này hoàn toàn tựa như là biến thành người khác a thực sự có chút khó tin vừa rồi hắn một thân quần áo thoải mái chứa nhìn tựa như là một cái nho nhã thư sinh hiện tại mặc vào bộ này â phục cùng g à y ra về sau hoàn toàn tựa như là một cái tràn ngập hàm dưỡng thân sĩ ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai có thể giống như hắn đem âu phục mặc đẹp mắt như vậy đem loại kia trang nhã cao quý hiện lộ rõ ràng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn nguyên bản trông mong mà đ ố i đãi một mực đang nghĩ lấy s ở thiên mặc tây phục h ộ i là bộ dáng gì g i a n g hiệu nguyện giờ phút này nhìn thấy s ở thiên lúc cũng là không khỏi ngây dại thật quá đẹp cho dù là ngoài tiệm cách đó không xa vừa hay nhìn thấy s ở thiên từ trong phòng thử áo đi tới tống vân bắc giờ phút này đều là ngẩn ngơ đây là cùng hiệu nguyện cùng một chỗ cái tía nam tống vân bắc kinh ngạc đến có chút không xác định hướng bên cạnh tống sơn hỏi thăm nhìn đến thời khắp chương i u ra, l hai trăm năm mươi hai ngươi rời đi hiệu nguyện giờ phút này tiệm bán quần áo bên trong giang hiệu nguyện từ ngốc chệ bên trong hồi phục thần chí thấy cửa hàng bên trong mấy vị kia mỹ nữ phục vụ viên đều ngơ ngác nhìn xem tự mình ngốc tử lập tức tâm bên trong giật mình ngốc tử đẹp mắt như vậy thực sự quá nguy hiểm giang h i ể u nguyệt cuốn quýt lôi kéo sở thiên đi q u o y thu ngân lấy ra một tờ thẻ cho thu ngân viên nói nhanh lên soát thẻ kết s o n g sổ sách sau chúng ta muốn đi soát thẻ thành công sở thiên một bộ này hầu phục cùng giày tổng cộng một trăm năm mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi tám giang h i ể u nguyệt con mắt đều không nháy mắt một cái giao s o n g sổ sách sau chính là cuốn quýt lôi kéo sở thiên rời đi bị nhiều mị n ữ như vậy nhìn xem tự mình ngốc tử quá nguy hiểm tiên h sinh ngài quần áo một vị nhân viên công tác cuốn quýt đem sở thiên thay đổi cái kia bộ quần áo cùng g à y đưa đi lên tạ ơn sở thiên dẫn theo tay cầm túi bị giang hiệu nguyệt lôi kéo rời đi tiệm bán quần áo cái này nam mặc tây phục thực sự quá đẹp tràn đầy một loại mê người mị lực liên đúng vậy à, nhìn tựa như là từ một cái cổ lao quý tộc bên trong đi tới thân sĩ đồng dạng đáng tiếc a hắn bị bao n g ô i nếu là ta có thể bao hắn liền tốt đừng có nằm ngộng người ta trực tiếp xoát thẻ một trăm năm mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi tám con mắt đều không nháy mắt một chút ngươi bao bọc lên hắn có tiền thật tốt ta muốn cái gì dạng nam nhân đều có liên đúng vậy a liên dạng này t ự c phẩm nam nhân đều có thể được đến cửa hàng bên trong mấy vị mỹ nữ nhân viên công tác nhao nhau thở giải hắn lại là cái cơm chồ nam ngoài tiệm tống h v â n bắc hồi phục t h ầ n t r í lập tức lựa dận công tâm hắn vậy mà nhìn thấy là giang h i ể u n g u y ệ t tại trả tiền nam từ này lại là cái cơm chồ nam vừa rồi hắn nhìn thấy như là đổi một người s ở thiên lúc còn tưởng rằng s ở thiên cũng là đến từ một gia tộc lớn nào đó tự đệ không nghĩ tới lại là cái cơm chồ nam hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch s ở thiên tất nhiên là biết giang h i ể u n g u y ệ t lai lịch bất phàm bởi vậy nghĩ hết biện pháp hấp dẫn lấy giang hiệu nguyện để đạt tới lựa gạt giang hiệu nguyện tiền tài sắp mắt đáng hận là lại nhưng đã thành công đáng giận tiểu nhân hành ạ tống văn bắc cầm thật trặc quyền hắn cũng không biết là liền s ở thiên bị thay thế cái kia một bộ quần áo cùng giày nhìn phổ thông kỳ thực giá trị đã hơn chục triệu lập tức tống vân bác đầy ngập nổ khí xuất lấy thủ hạ tống sơn trực tiếp truy hướng rời đi s ở thiên cùng giang h i ể u nguyện s ở thiên cùng giang h i ể u nguyện lúc này đã đi tới một nhà xa xỉ phẩm bài nữ trang cửa hàng s ở thiên nếu không ngơi ư cùng ta cùng một chỗ tiến phòng thử áo a giang h i ể u nguyện thấy cửa hàng bên trong mỹ nữ nhân viên công tác thỉnh thoảng liếc nhìn tự mình ngốc tử lập tức cảm giác được lưu ngốc tử một người ở bên ngoài quá nguy hiểm vạn nhất nàng vừa đi ra có mỹ nữ đến bắt chuyện ngốc tử làm sao bây giờ chính người đi th sở thiên bình thản nói một câu đi tới ghế s o f a chờ đợi chô đi xuống giang h i ể u nguyệt thị uy tính chừng mắt liếc mấy vị kia mỹ nữ nhân viên công tác cầm một bộ quần trang đi vào phòng thử tháo tiên h sinh ngài cần cà phê sao quả nhiên tại giang h i ể u nguyệt đi vào phòng thử tháo về sau một cái mỹ nữ nhân viên công tác đi tới sở thiên trước mặt ngọt ngào mỉm cười hỏi thăm tạ ơn không cần sở thiên bình thản cự tuyệt cái kia tiên h sinh ngài cần cái khác đồ uống sao sở thiên không lại trả lời bình thản tính nhưng ngồi ở trên ghế salon mỹ nữ kêu nhân viên công tác tâm bên trong có chút thất vọng từ đầu đến nay sở thiên đều không có nhìn một chút nàng nàng cũng chỉ đành hầm h ự c rời đi tống vân bác giờ phút này đến dẫn theo tống sơn đến cửa hàng bên trong tống vân bác tại sở thiên đối diện s o f a ngồi xuống ngươi rời đi hiểu người ta tống vân bác nhàn nhạt nhìn xem sở thiên nói sở thiên thợ ơ ở trước mặt ta c h ứ a a tống vân bác tâm bên trong cười lạnh xoáy mà hắn lấy ra một tờ chi phiếu xoắt xoắt đ i ể n xong về sau ném ở sở thiên trước mặt trên bàn trà lanh cảm nói hiểu nguyệt là ta vị h u n thê ta hy vọng ngươi cầm cái này năm triệu rời đi hiểu nguyện sở thiên bình thản nhìn thoáng qua tống vân bác ngại ít tống vân bác hai mắt n i ế u lại ba một tiếng đem không chi phiếu cùng bút ném ở trên bàn trà chính n g ư ơ i lâm a giang h i ể u nguyện cùng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp sở thiên nhìn cũng không nhìn một chút chi phiếu từ t ô n nói đồng sự tống vân bác nhìn hằm hằm sở thiên nói các ngươi nếu là chỉ là quan hệ đồng nghiệp vì sao nàng sẽ vì ngươi hoa một trăm năm mươi ngàn mua cái này áo liền quần lại vì sao còn muốn cho ngươi tiến phòng thử á o vừa rồi tại ngoài tiệm nàng thế nhưng là nghe được giang hiệu nguyện để sở thiên tiến phòng thử á o nói lên n h ư n à y tống vân bác chính là lựa g i n công tâm mình ngàn dặm truy tìm đau khổ truy cầu người trong lòng thật vất vả tìm được lại nhìn thấy bản thân tâm thượng nhân vậy mà thân mật kéo khác nam nhân tay trả lại cái này nam nhân mua quần áo còn muốn cho cái này nam nhân tiến phòng thử áo những này đều giống như từng thanh từng thanh đao đồng dạng hung hăng đâm vào trái tim của hắn bên trên ngươi hẳn là tin tưởng ta lời nói s ở thiên bình thản nói ta tin tưởng ngươi tống vân b ắ c giận tí m ặ t nói chẳng lẽ lại không phải ngươi dùng thủ đoạn hẹn hạ lừa hiệu nguyện là hiệu nguyện mình thích ngươi sợ thiên không lại nói cái gì tống vân bắc giận hận không thể đem sở thiên tháo thành tám khối hắn thấy sở thiên có chơi lạnh lùng đem không chi phiếu thu hồi lại sau đó lại cầm lấy tấm kia viết năm triệu chi phiếu ngay trước sở thiên mặt từng chút từng chút tại mắt sở thiên trước xé nát hắn muốn từ mắt sở thiên thần bên trong sau khi thấy hối hận bộ dáng nhưng mà hắn thất vọng hắn ở trong mắt sở thiên nhìn thấy ngoại trừ bình thản hay là bình thản hắn không thấy được sở thiên thất vọng ngược lại cảm giác mình giống như là cái phẫn nộ thẳng hề đồng dạng người trẻ tuổi thiếu gia nhà ta đã đối ngươi rất khoan dùng ngươi dạng này hành vi rất không biết điều đứng sau l ư n g tống vân bắt tống sơn lạc sở thiên lạnh nhạt không gợn sóng nhìn thoáng qua tống sơn tống vân bác đưa tay ngăn t r ở tống sơn lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên nói ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ngươi muốn điều kiện gì mới có thể rời đi hiệu n g u y ệ t hôm nay là hiệu n g u y ệ t sinh nhật ngươi đi đi sở thiên n h à n nhạt nhìn xem tống vân b ắ c nói đảng tống vân bác giận không kèm được đột nhiên đứng lên sau lưng tống sơn càng là mặt mũi tràn đầy lanh ý sở lúc này giang hiệu n g u y ệ t thanh â m vang lên chỉ thấy thay xong quần áo giang hiệu nguyện giờ phút này từ phòng thử áo bên trong đi ra nàng lúc đầu kích động muốn cho sở thiên nhìn xem mình có đẹp hay không chợt gặp được t tống v â n b á c n g ư ơ i tại sao lại sao ở c h ỗ n à y Vừa thấy được t ố n giang Vân Bác, g hiệu ể u u n g y t hết thẻ tâm tình hào đ ề b i ế nguyện mất. Hiểu n t ta là g à n dặm xuất a Giang xôi tới tìm ngươi. i tìm Tống thấy nhìn Vân Bác h ể Nguyệt u x hiện cũng quýt đệ xuống l ử a giận trong lòng vẻ mặt tươi cười đi tới thưởng thức nói h i ể u n g u y ệ t ngươi mặc bộ quần áo này thực sự quá đẹp ta cũng không phải mặc cho người xem giang h i ể u n g u y ệ t không cho tống v â n b á c s á t mặt tốt đi thẳng tới sở thiên trước mặt hỏi sở thiên hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì ngươi tuyệt đối đừng tin hắn những lời kia ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ tống văn bắc lập tức giật mình cung q pít nhìn về phía sở thiên mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo chi sắc sở thiên nhìn cũng không nhìn tống vân b á c một chút nhưng cũng không nói gì thêm sở thiên chúng ta đi nay ngày hảo tâm tình đều bị cái này chán ghét tống vân b á c phá hủy giang hiệu nguyện toán hận chừng mắt liếc tống vân b á c lôi kéo sở thiên đi hướng quầy thu ngân thấy sở thiên cùng giang hiệu n g u y ệ t đi tới vị điếm trưởng kêu phản phất như sớm đã chuẩn bị xong lấy ra một cái dương đi ra tiên sinh nữ sĩ các ngài tốt nay ngày bản điếm c ó một cái rút thưởng hoạt động phản tại bản điếm tiêu phí khách hàng đồng đều nhưng rút thưởng một lần hiện tại liền có thể rút thưởng còn có rút thưởng giang h i ể u n g u y ệ t sửng sốt một chút đưa tay tiến cái dương rút một tờ giấy đi ra triển khai xem xét giang h i ể u n g u y ệ t lập tức gây dại hạng nhất thưởng miễn phí giang h i ể u n g u y ệ t ngốc trệ nhìn xem trên giấy chữ chúc mừng vị nữ sĩ này thành làm bản điếm ngôi sao may mắn quất bên trong hạng nhất thưởng miễn phí ngay một bộ này giá trị một trăm sáu mươi trang phục đã có thể miễn phí thu được ta nay ngày vận khí tốt như vậy sao giang h i ể u n g u y ệ t kinh ngạc đều chưa tỉnh hồn lại nàng ngược lại không thèm để ý một trăm sáu mươi khối tiền mà là kinh ngạc với mình vận khí lại lốt như vậy co lại liền quất bên trong hạng nhất thưởng bên cạnh tống v â n bắc cũng là hơi kinh ngạc lại là hắn nhìn thấy cái này tờ giấy là viết tay giống như là rất vội vàng bộ dáng không giống như là sớm chuẩn bị tốt chẳng lẽ là đinh thúc bàn giao đinh thúc đặc biệt bàn giao chuẩn bị cho ta vị này cửa hàng trưởng thấy hiểu nguyệt là cùng ta cùng một chỗ cho nên liền để hiểu n g u y ệ t rút thưởng tống v â n bắc nhớ tới trước đó đinh bằng rời đi giờ nói sẽ cho thương thành dặn dò một tiếng chuyện này tống v â n bắc càng nghĩ càng cảm giác được hiểu n g u y ệ t có thể như vậy c o lại liền rút đến hạng nhất thưởng là bởi vì hắn nguyên nhân sợ thiên thấy rút thưởng một màn này có chút nhữ mày một cái nhưng xoáy mà dãn ra ra cũng không nói gì thêm t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba người l à ta ngôi sao may mắn cửa hàng trưởng tiệm chúng ta bên trong lúc nào có rút thưởng đợi đến sở thiên cùng giang hiệu nguyệt sau khi rời đi trong tiệm bán quần áo nhân viên công tác cùng nhau kinh ngạc đi lên phía trước muốn hỏi một vị nhân viên công tác cũng đưa tay tiến dương rút một cái đi ra triển khai xem xét lập tức kinh ngạc hạng nhất thưởng miễn phí đây là phía trên đặc biệt bàn giao vị điếm trưởng kia cười cười nói trong dương toàn bộ là hạng nhất thưởng miễn phí vô luận như thế nào cất đều là cái này thưởng là đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị nhân viên công tác cùng nhau kinh ngạc là cửa hàng trưởng nhẹ gật đầu nói phía trên bàn giao nói chỉ muốn gặp được vị nữ sĩ kia cùng vị kia nam sĩ tại trong tiệm đến tiêu phí liền nhất định phải làm cho bọn hắn lấy rút t h ư ở n g hình thức miễn phí không ngừng tiệm chúng ta bên trong thu vào cái này thông chi cửa hàng tất cả cửa hàng đều thu vào đồng dạng thông chi bọn hắn là ai đúng vậy a lại muốn để người bề trên như vậy phí tâm tư cho bọn hắn miễn phí ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là phía trên phí tâm tư cho bọn hắn gián tiếp tặc lễ tại một đám nhân viên công tác kinh ngạc nói nhỏ lúc giang hiệu nguyện kéo sợ thiên cự tay hành cầu tại thương thành bên trong thương thành bên trong xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái mỗi cửa tiệm cửa hắn trường đồng ề u tại thời vừa thấy được sở thiên cùng giang hiệu n g u y ệ t tại các làng cửa á i c hàng bên trong tiêu phí về sau thương thành còn biết miễn trừ các n à n g cửa hàng một năm tiền thuê phải biết các nàng loại xa xỉ phẩm này bài cửa hàng một năm tiền thuê đều hơn triệu mỗi cửa tiệm cửa hàng trưởng đều cầu nguyện sở thiên cùng giang hiệu nguyện có thể đi vào các n à n g cửa hàng tiêu phí hận không thể tiến lên trực tiếp đem sở thiên cùng giang hiệu nguyệt kéo vào cửa hàng nhưng thông chi bên trong cũng dùng màu đỏ văn tự cố ý ghi chú rõ không được tận lực như biểu hiện ra tận lực đến các nàng cửa hàng cũng đem bị quét sạch ra thương thành bởi vậy các nàng b ạ n phần hy vọng sở thiên cùng giang hiệu nguyệt tiến các nàng cửa hàng lại cũng chỉ có thể như thường chờ đợi thấy sở thiên cùng giang hiệu nguyệt cứ như vậy từ trước cửa đi những n à y cửa hàng trường đơn giản trong lòng đều đang chảy máu đây thật là đinh thúc vì ta bàn giao theo tại giang hiệu nguyệt bên cạnh tống vân bác phát hiện thương thành bên trong loại này hiện tượng kỳ quái hắn càng phát ra ngờ vực vô căn cứ đây là đinh bằng tận lực vì hắn bàn giao thương thành làm như vậy tống vân b á c ngươi có phiền hay không a dạng này đi theo ta cùng sở thiên có ý tứ sao giang h i ể u nguyệt thấy tống vân b á c dạng này đi theo mình càng phát ra cảm thấy không có hảo tâm tình h i ể u n g u y ệ t vô luận n g ư ơ i như thế nào chán ghét ta ta đều sẽ không đúng tha cho tống vân b á c đang khi nói chuyện khiêu khích nhìn xem sở thiên sở thiên thợ ơ sở thiên chúng ta đi phía trước nhà kia tiệm châu b á o giang h i ể u nguyệt lười nhắc lại để ý tới tống vân bác lôi kéo sở thiên đi hướng phía trước nhà kia quốc tế nhãn hiệu tiệm châu báu hoan nên quan lâm vị mỹ nữ kêu cửa hàng trưởng vừa thấy được sở thiên cùng giang hiệu nguyện đến lập tức kích động văn phần liền như là là bên trong một trăm triệu sổ số đồng dạng giang hiệu n g u y ệ t tự nhiên không phát hiện được mỹ nữ cửa hàng trưởng phản ứng nàng lôi kéo sở thiên đi vào tiệm châu b á o vô luận cái gì nữ nhân đều đúng xinh đẹp đồ vật yêu thích nhất là đối châu b á o phá lệ yêu thích cho dù là giang hiệu n g u y ệ t cũng không ngoại lệ vừa vào tiệm châu b á o thấy trong tiệm rực rỡ muôn màu châu b á o tâm tình lập tức liền khá hơn sợ thiên cái này có đẹp hay không cái này đâu còn có cái này giang hiệu nguyện tại tiệm châu báu bên trong cầm lấy chọn lựa ra từng kiện châu đáo thử. sau đó kích động hỏi thăm sở thiên chỉ cần thấy được sở thiên g ậ t đầu nàng liền phá lệ vui vẻ thanh này đi theo tiến đến tống vân bác thấy tâm bên trong đấu kỵ chi hỏa mạnh l h ư thăng cái này đáng chết tiểu nhân h è n hạ lại đem h i ể u nguyệt mê trở thành cái dạng này tống vân bác hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên một chút n ắ m thật chặt một cái quyển thằng đến sau một tiếng giang h i ể u n g u y ệ t mới ngừng lại được đem sở thiên trước đó điểm quá mức những cái k i a châu b á o toàn bộ giúp ta bọc lại giang h i ể u n g u y ệ t hướng về kia vị một mực nương theo mỹ nữ cửa hàng trưởng nói ra tống vân bác nghe được câu này tâm bên trong đấu kỵ chi hỏa kém chút để hắn tại chỗ bạo, nổ. h i ể u n g u y ệ t mua cái này châu đáo tất cả đều là mang cho sở thiên thấy a chỉ có sở thiên cảm thấy đẹp mắt nàng mới mua h ừ tiểu nhân h è n hạ ta sớm m u ộ n muốn ngươi đẹp mặt bóc trần ngươi ghê t ẩ m diện mục để h i ể u n g u y ệ t thấy rõ ngươi là như thế nào hiểm ác tiểu nhân h è n hạ tống vân bác hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tâm bên trong phẫn hận nói sở thiên thản nhiên nhìn một chút tống vân bác nhưng cũng tính nhưng không nói vị mỹ nữ kia cửa hàng trưởng để cho người ta đem châu đáo đóng gói tốt về sau đi trở về hướng giang hiệu nguyện nói tội tổng cộng giá trị nguyên lai là tám một trăm tám mươi n g à n hiện tại ngài chỉ cần giao tám mươi n g à n tám ta vận khí tốt như vậy sao chọn lựa ra châu báo toàn bộ đánh giảm mười giang h i ể u nguyệt có chút kinh ngạc đem ngân hàng thẻ đưa cho mỹ nữ cửa hàng trưởng mỹ nữ cửa hàng trưởng x o á t xong thẻ về sau lại đem một cái máy tính bảng cầm tới tôn quý nữ sĩ bản điếm còn có một cái hoạt động phạm tại bản điếm tiêu phí đầy tám mươi n g à n đồng đều có một lần rút thưởng hoạt động hiện tại ngài có thể rút thưởng nói xong mỹ nữ cửa hàng trưởng mở ra máy tính bảng trên màn hình là loại kia lật bài thức rút thưởng ở giữa là bắt đầu ẩn phím cũng có rút thưởng sao giang hiệu nguyệt chỉ vào bắt đầu ấn phím mấy giây sau một chương bài lật đi ra nữ thần chi tinh trời ạ là tiệm chúng ta chấn điếm chi bảo món kia giá trị một nghìn tám trăm tám mươi n g h n nữ thần chi tinh đây chính là xuất từ chỉ trộ đại sư chi thủ trên cái thế giới này tổng cộng chỉ có mười cái nàng nàng vậy mà c ó lại liền rút đến nữ thần chi tinh trong tiệm mấy vị nhân viên công tác cùng nhau kinh hãi nghẹn g à o vị mỹ nữ kia cửa hàng trưởng cũng đ ộ i vàng giả ra kinh hãi ngốc trệ bộ dáng mà ngoài tiệm những cái kia cửa hàng cửa hàng trưởng nghe được trong tiệm kinh hãi âm thanh cùng nhau căng tới hâm mộ ánh mắt họ là hâm mộ vị mỹ nữ kia cửa hàng trường quá may mắn bị mắc như vậy khách chiều cố cái này thường là thật giang h i ể u n g u y ệ t kinh ngạc đến ngay cả mình đều không thể tin được ta hy vọng là giả nhưng việc này liên quan bản điếm tín d ự ta không thể lấy nhỏ mà mất lớn tôn quý nữ sĩ rất vinh hạnh n g à i có thể trở thành bản điếm ngôi sao may mắn xin chờ một chút ta cái này vì n g à i mang tới mỹ nữ cửa hàng trường cảm giác mình chứa cũng không xê xích gì nhiều theo mà tự mình đi đem món kia bày ra trong tiệm bắt mắt nhất chỗ dùng lồng thủy tinh bảo hộ lấy món kia sáng chói nữ thần tri tinh tự mình gỡ xuống sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào tinh mỹ xa hoa trong dương tôn quý nữ sĩ tất cả giấy chứng nhận thủ tục đều tại cái dương bên trong bây giờ nữ thần chi tinh đã thuộc về ngài vật phẩm tư nhân giang hiệu nguyện vô ý thức cầm cái dương thẳng đến rời đi tiệm châu đ a o lúc nàng đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến nàng nay ngày vận khí cũng quá tốt rồi a đầu tiên là tại trong tiệm bán quần áo m i ế t phí hiện tại lại quất đến một kiện giá trị một tám trăm tám mươi nữ thần chi tinh liên chính nàng đều không thể tin được sợ thiên ngươi thật sự là ta ngồi sao may mắn nay n à y ngươi một theo giúp ta đi ra d ạ phố liền để vận khí ta bảo dạp lấy lại tinh thần lúc giang h i ể u n g u y ệ t b ậ n bịu kích động hướng bên cạnh sở thiên nói nàng trước kia nhưng không có vận khí tốt như vậy nay ngày sở thiên một theo nàng đi ra d ạ n phố liền để nàng vận khí b ạ o g i ạ p sở thiên không phải nàng ngôi sao may mắn là cái gì quả nhiên n g ư ờ i nay ngày theo giúp ta một ngày chính là cho ta nhất đại lễ vật giang h i ể u n g u y ệ t kích động đến đều m u ố n ôm sở thiên mặt hôn một cái mình vận tốt như vậy khí quất bên trong những n à y cũng có thể ngược lại là sở thiên đưa cho mình lễ vật à. nếu như không có sở thiên bụi mình nàng làm sao có thể có vận khí tốt như vậy đâu sở thiên bình thản tinh nhưng dẫn theo giang hiệu nguyện mua những vật kia cũng không nói gì thêm nhưng mà cùng ở một bên tống vân bác đều phẫn nộ sắc bạo n ộ hắn làm sao lại nhìn không ra hiểu nguyệt có thể quất bên trong những cái kia ở đâu là vận khí tốt căn bản chính là các cửa hàng chuẩn bị từ trước tốt mà hết thẻ này đều là bởi vì hắn cùng đinh bằng quan hệ a nếu không phải hắn hiểu nguyệt làm sao lại quất bên trong những này đây hết thẻ đều là hắn công lao hiểu nguyệt vậy mà đi cảm kích sở thiên hiểu nguyệt cái này cùng hắn không có một chút quan hệ tống vân bác đầy ngập lửa g i ậ n nói ngươi có thể được đến những này đều là bởi vì ta nguyên nhân trước đó ta đến thương thành lúc gặp đinh bằng đinh lúc là hắn cho thương thành bàn giao đây hết thảy nói đến đây lúc tống v â n bắc lạnh lẽo nhìn hướng về phía sở tiên h ngươi còn có mặt mũi tại hiệu n g u y ệ t trước mặt chứa ngươi thật sự cho rằng là hiệu n g u y ệ t vận khí tốt ta thật sự cho rằng ngươi là hiệu n g u y ệ t ngôi sao may mắn ngươi có cái gì mặt có tư cách gì hưởng thụ đây hết thảy hiệu n g u y ệ t có thể được đến đây hết thảy đều là ta cho không phải ngươi dạng này dối trá hèn hạ người chương hai trăm năm mươi b ố cũng không cần giang hiệu n g u y ệ t nghe xong tống v â n bắc liên tiếp đạn phát tự thuật về sau toàn bộ mà đều ngây ngẩn cả người nàng vận khí tốt như vậy là bởi vì tống văn bác hiệu nguyện ngươi không tin đúng không tống văn bắc tìm đến một vị cửa hàng trường hỏi thương thành lãnh đạo phải chăng đã giao phó xong các ngươi cửa hàng cũng là chuẩn bị xong hết thảy chỉ cần chúng ta vào cửa hàng tiêu phí đều có thể rút đến miễn phí thường lớn cái này cái này vị này cửa hàng trưởng nhìn một chút giang hiệu n g u y ệ t lại nhìn một chút sở tiên h nói quanh co không nói nàng làm sao dám nói ra a nàng thế nhưng là từ thông chi bên trong lĩnh mộ được đây là thương thành đại lãnh đạo vì nịnh nọt hai người này bên trong nào đó một người phí hết tâm t ư gián tiếp tặc lễ muốn làm ì n h nói ra sợ rằng sẽ bị thương thành quét sạch ra ngoài nàng liền xong đời hiệu nguyện hiện tại rõ ràng a tống vân bác b lạnh lẽo nhìn hướng sở thiên sở thiên lông mày hơi n h u một cái bên cạnh giang hiệu nguyện hoàn toàn tin tưởng nguyên lai、like、mình có thể rút đến miễn phí thường lớn có thể hưởng thụ giảm mười phần trăm mua sắm châu b á o càng l ạ như kỳ tích rút đến giá trị một tám trăm tám mươi một trăm tám mươi ngàn nữ thần tri tinh nguyên lai đều là tống vân bắc nguyên nhân h i ể u n g u y ệ t n g ư ơ i hiện tại minh bạch ta tâm ý a tống vân bác nhu tình nhìn về phía giang h i ể u n g u y ệ t nói vì ngươi ta không t i ế c thiếu đinh ra một cái mạng đại nhân tình nhưng chỉ cần ngươi cao hứng đây hết thảy đều là đáng giá s ở thiên đi chúng ta trở về giang h i ể u n g u y ệ t phẫn nộ lôi kéo s ở thiên trực tiếp đi trở về rất nhanh chính là về tới nhà kia tiệm châu báu hoan n g ê n h ánh sáng vị mỹ nữ kia cửa hàng trường thấy giang h i ể u nguyện cùng sợ thiên lại trở về lập tức cao hứng đi ra ngoài đón chị bất quá nàng hoan n g n h lời nói còn chưa nói xong liền choáng Chỉ t có có đây chính là giá trị một h n dẫn tám trăm tám mươi nữ g nhỏ n thần chi tinh nga toàn thế giới đều chỉ có một mươi cái dù cho để hắn mua hắn đều sẽ cảm thấy đau lòng giang h i ể u nguyện thậm chí ngay cả mắt cũng không chấp cái nào cũng không cần cửa hàng bên trong một đám nhân viên công tác toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối nữ thần chi tình a giá trị một nghìn tám trăm tám mươi n g h n bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ muốn ủng có cái gì giang h i ể u nguyệt vậy mà đều không mang theo do dự một chút cũng không muốn rồi hán cùng hắn có quan hệ gì mỹ nữ cửa hàng trưởng ngốc trệ nhìn về phía tống vân bác nàng chỗ tiếp vào thông chi có chút khác biệt thông chi bên trong tận lực chỉ đi ra một khi sở thiên đến các nàng trong điếm muốn nghĩ hết biện pháp chiếm được sở thiên bạn gái niềm vui cái này hoàn toàn là bởi vì sở thiên nguyên nhân a cùng cái này tống vân bác có dám quan hệ a lấy lại tinh thần lúc Mỹ、nữ chủ cửa phương ngàn kế định đại nhân sĩ nữ g h ĩ ngày nay ta vị điếm chủ kia lo lắng kinh hoàng muốn giải thích một chút đã thấy phẫn nộ giang hiệu nguyện lôi kéo sở thiên đã đã đi xa làm sao bây giờ bây giờ nên làm gì a vị mỹ nữ kia cửa hàng trưởng khẩn trương nàng vừa rồi đem sở thiên cùng giang hiệu n g u y ệ t đến các nàng cửa hàng tiêu phí nàng cho miễn phí chuyện này đã hồi báo lên nàng cũng nghe được phía trên lãnh đạo cao h ứ n g tiếng cười lãnh đạo đối nàng hứa hẹn qua thương thành về sau hội cho các nàng cửa hàng bật đèn xanh các loại hoạt động ưu trước tiên nghị các nàng cửa hàng cái này nhưng làm nàng kích động hỏng ai b i ế ta t giang hiệu n g u y ệ t vậy mà phẫn nộ đến trả hàng vị mỹ nữ kia cửa hàng trưởng hận không thể đem tống văn bác sẽ thành mẹ nhỏ từ giang hiệu nguyện vừa rồi phẫn nộ lời nói bên trong nàng đã biết giang hiệu nguyện nộ nhận là lần này miễn phí là tống văn bác nguy hắn tính là cái gì a hắn có tư cách gì đạt được dạng này phí hết tâm tư miễn phí cửa hàng trưởng mau đem chuyện này hợp thành báo lên đôi đúng vị mỹ nữ kia cửa hàng trưởng lấy lại tinh thần cũng b u ý t đi báo cáo ba khi thương thành đại lãnh đạo biết sau chuyện này g i ậ n tím mặt một trưởng đ ô n g nhiên đập trên bàn cái này đáng chết tống vân bác ngươi là cái thá gì cái nào đầu tỏi dám cho rằng đây là thương thành tận lực vì ngươi ăn bài ngươi dù cho cùng đinh tổng giao hảo nhưng đinh tổng biết về sau cũng sẽ để ngươi ăn không hết ôm lấy đi vị kia sợ tiên sinh liên đinh tổng đều muốn kính sợ người há lại ngươi có thể các tội vị này t r ừ n g năm mươi tuổi mang theo tơ vàng ngọc kính nhìn vô cùng có hàm dưỡng thương thành đại lãnh đạo giờ phút này tức giận đem tống vân b á c tổ tông mười tám đời đều thăm hỏi một lần có thể nghĩ đem hắn khí đến trình độ nào sau khi mang xong sắc mặt hắn liền là hơi trắng bệnh lúc ấy từ trong thang máy đi ra lúc hắn ngay tại đinh bằng bên người tận mắt thấy đinh bằng nhìn thấy sợ thiên lúc loại kia giật mình kinh hỷ tính sợ cho làm một thể bộ dáng với lại đinh bằng còn muốn chủ động tiến lên cùng sợ thiên dáng chào hỏi nhưng ở nhìn thấy sợ thiên k ẽ lắc đầu về sau lại ngừng lại nhìn tựa như là đinh bằng rất nghe lệnh tại sợ thiên đồng dạng đinh bằng là ai? đây chính là bây giờ toàn bộ thiên nam có quyền thế nhất người thứ nhất liên hắn đều kính sợ sợ thiên đến tình trạng như thế có thể nghĩ sợ thiên thân phận đáng sợ cỡ nào tống vân bắc c á i này vô c h i ngu xuẩn ta muốn bị ngươi hạ i chết thương thành đại lãnh đạo sắc mặt trắng bệnh c u ố n quýt rời phòng làm việc tự mình đi xử lý chuyện này n i n h n g ọ sợ thiên chuyện này là linh bằng tận lực an bài hắn đến xử lý nếu là hắn đem chuyện này làm hư hại hắn cũng nên xéo đi lúc này sợ thiên đã là cùng giang h i ể u nguyệt ngồi thang máy đến xuống đất nhà để xe vừa đi ra cửa thang máy một tòa khác thang máy cũng vào lúc này dừng lại tống vân bắc cùng thủ hạ tống sơn từ trong thang máy đi ra. sở thiên hiện tại ngươi thấy được a tống vân b á c lạnh lùng nhìn chằm chằm sở thiên nói ta có thể cho lấy h i ể u nguyện chế tạo thần bí kinh hỷ có thể cho nàng ưa thích đồ vật mà ngươi lại chỉ có thể như cái cơm chùa nam đồng dạng làm cái gì cũng còn muốn h i ể u nguyện trả tiền ngươi căn bản cũng không phối là nam nhân họ tống ngươi im miệng cho ta giang h i ể u n g u y ệ t giận không kèm được nhìn chằm chằm tống vân bác nói ngươi lại không im miệng ta để cho ta nhà sở thiên giáng chết ngươi n g ư ơ i nhà sở thiên đều thành người một nhà a tống vân bắc cảm giác tựa như là bị đa hung hăng tắt một cái hắn phẫn nộ đến diện mục đều có chút b ó méo nhìn hằm hằm sởiên sở thiên đã h i ể u nguyện cho rằng ngươi lợi hại là nam nhân liền không cần tránh sau l ư n g h i ể u n g u y ệ t đứng ra cùng ta đánh một trận ta muốn nói cho h i ể u n g u y ệ t ngươi chính là cái hèn hạ tiểu nhân vô s ỉ Trưng 255, chửi ấm lên. Sở Thiên có chút mày một thẳng tống thang tại Tiếp theo, một đoàn người vội vã từ trong thang tiêu tiệm châu đáo cửa hàng trường tiệ ra, ra. ra, Nhưng người lên. nhữ bình nhìn vân này, khen, này đoàn chính hàng lãnh còn hàng cùng chửi có cái, bác. lúc cửa lúc cửa có châu cửa phía đi vội đi đại ấm mẩy máy mở máy là Sở đáo đạo, về vào vã vị một viên treo tại cổ học tâm rốt cục để xuống tiên h sinh rất xin lỗi quái dày các ngài thương thành đại lãnh đạo cuốn quýt đem người đi vào sở thiên cùng giang hiệu n g u y ệ t trước mặt nói tiên h sinh các ngài lựa chọn đột nhiên trả hàng là bởi vì thương phẩm tồn tại vấn đề a nếu như là thương phẩm tồn tại vấn đề lời nói chúng ta lập tức gấp ba bồi thường các ngài không phải thương phẩm vấn đề giang hiệu n g u y ệ t căm giận bất bình nói ra chỉ là một câu nói còn chưa nói hết vị tiêu cửa hàng đại lãnh đạo liền đội vàng nói tiếp nói cái t i ê chính là vị nữ sĩ này đang chất vấn chúng ta thương thành hoạt động xin ngài yên tâm chúng ta cửa hàng hoạt động tuyệt không phải hư giả Ngài k tống vân bác n nào. còn giờ k h ô n phút này ngạo nghễ nhìn về phía sở thiên nói đây chính là ngươi cùng ta trích lệnh ngươi chỉ có thể làm một cái hèn hạ cơm chỗ nam mà ta lại có thể có đại năng lượng để thương thành lãnh đạo tự mình đến đây để hiểu nguyệt nhận lấy những vật này ta là người đắc tội không n ổ i người cũng là thương thành lãnh đạo đắc tội không n ổ i người n g ư ơ i mẹ nó là cái thá gì tống vân bắc một câu nói còn chưa nói hết chính là nên đón một tiếng đột nhiên mắng to âm thanh chỉ thấy vị kia cửa hàng đại lãnh đạo dẫn không kèm được nhìn chằm chằm tống vân bác mắng to ngươi là cái quái gì dạng này nói khoác không biết ngượng nói là bởi vì ngươi đây là chúng ta thương thành tự chủ hoạt động cùng ngươi có dám quan hệ a còn như vậy phát ngôn bừa bãi phá hư chúng ta thương thành tín dự ngươi cuối cùng hội chịu không nổi vị này thương thành đại lãnh đạo tức giận đến đều không có hình tượng chút nào chỗ thủ chính là mắng to thậm chí hắn đều hận không thể tiến chí hắn hận không đều chiếu chiếu, bên cạnh h ế t t vị n Bác. tiêu tiệm bán quần áo mỹ nữ cửa hàng trưởng cũng giận không đi nổi hiện tại thế nhưng là các nàng cuối cùng cơ hội tới lệnh nọ sợ tiên cái này tống vân bắc lại còn không có tự mình hiệu lấy đến phá hư vậy đơn giản liền là đem các nàng hướng trong hố lửa đấy nàng tức giận gấp mắng to ngươi là trời sinh ngược trí không có thuốc nào cứu được sao vẫn là tinh thần bệnh viện đều không thu ngươi để ngươi đi ra tự sinh tự d i ệ t chúng ta to như vậy một cái thương thành hoạt động ngươi vậy mà vô c h i nhận biết là bởi vì một mình ngươi ngươi mặt đại vẫn là mặt sư p h ụ thương thành đại lãnh đạo ít nhiều biết điểm tống vân bắc thân phận mắng to giờ còn có chút khắc chế nhưng hai vị mỹ nữ cửa hàng trường vậy coi như không giống nhau một cái so một cái mắng khó nghe một trận khó nghe mắng to âm thanh đem tống vân bắc mắng điểm ộ chỉ thấy tống vân bắt choáng đứng tại chỗ bị mắng cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh hiện tại hắn rốt cục ý tức được các cửa hàng r ú thương t thành g đại lãnh đạo vô ý thức nhìn thoáng qua sở thiên sau đó hướng giang hiệu nguyện nói xin ngài cần phải nhận lấy những ngày phần thưởng không phải vậy ngoại nhân hội chất vấn chúng ta thương thành tín dự ngài cũng biết tín dự đối chúng ta mà nói trọng yếu cớ nào một khi bị heo tổn hậu quả không cách nào tưởng tượng cái này giang h i ể u n g u y ệ t có chút trần trở không chừng s ở thiên lúc này đi ra đem giang h i ể u n g u y ệ t mua những trang phục kia còn có châu n á o cùng rút đến món kiện nữ thần chi tinh lấy đi qua tốt các ngươi đi thôi s ở thiên bình thản nói tạ ơn cửa hàng đại lãnh đạo vô ý thức chính là cảm kích một tiếng sau khi nói xong hắn lại bận bịu i nói bổ sung tạ ơn vị tiên sinh này trong trước chúng ta cái này sẽ không quay dày hai vị hoan nghênh lần sau con lâm nói xong cửa hàng đại lãnh đạo chỉ cảm thấy phía sau lưng đều là suất mồ hôi lạnh cả người đây chính là liên đinh bằng đều kính sợ người a hắn cũng không dám tưởng tượng mình ngay n g à y chuyện này nếu là không có làm thỏa đáng sẽ là hậu quả gì cũng may mắn được vị đại nhân vật này bình dị gần vui không có cùng hắn so đỏ cái gì không phải hắn liền xong rồi nói dứt lời về sau hắn không còn dám dừng lại theo mà dẫn theo đám người rời đi đợi cho bọn hắn sau khi rời đi giang h i ể u nguyệt lúc này mới chỉ h o à n qua thần đến s ở thiên ngươi thật sự là ta ngôi sao may mắn a lấy lại tinh thần giang h i ể u nguyệt kích động đến kéo s ở thiên tay nàng có thể như vậy liên tục quất chúng giải thưởng lớn thật sự là sợ thiên cho nàng mang đến hảo vận đi thôi sợ thiên bình t h ẳ n nói hai người hướng về trong bãi đỗ xe xe đi đến mỗi đi bao xa sau lưng chính là chuyển đến tống vân bắc thanh âm sở tiên h là nam nhân liền không cần tránh sau l ư n g hiệu nguyện đi ra cùng ta đánh một trận lấy lại tinh thần tống vân bác diện mục có chút vặn b ẹ o nhìn c h ầ m c h ầ m sở tiên h hắn chưa từng có nhận qua nay ngày dạng này x ỉ nhục cái này hoàn toàn đều là sở thiên mang cho hắn thiếu ra đối lại dạng này người không cần ngươi xuất thủ miễn cho ô với ngươi đi theo tống vân bắc tống sơn sắc mặt lạnh chìm đứng dậy hắn thiếu ra tống vân bắc đối cái này sở tiên có thể nói đã là phá lệ khoan dung lại không nghĩ tới cái này sở thiên vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mới vừa rồi còn để hắn thiếu gia thụ lớn như vậy x ỉ nhục hoàn toàn không thể tha thứ đã nhưng cái này sở thiên không biết tốt xấu như vậy thì là sở thiên gieo gió g ặ t bão hắn băng lánh nhìn xem sở thiên một câu lời còn chưa nói hết đang muốn động thủ lúc phía trước lạnh nhạt đi tới sở thiên nhìn cũng không có nhìn một chút tống sơn trở tay chính là vung lên một cố kinh khí trực tiếp tuân hướng tống sơn đổng tống sơn bay ngược ra ngoài đụng ở trên vách tường mới dừng lại、Người. tống sơn tại trọng thương đã hôn mê thời khắc t r ừ n g lớn mắt nhìn xem sở thiên thân ảnh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin một bên tống vân bắc hóa đá tại nguyên chỗ sau đó nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong dần dần nổi lên hoảng sợ tống sơn thế nhưng là nửa bước tông sư à vậy mà tại sở thiên trở tay tùy ý vung lên phía dưới liên lực phản kích đều không có trực tiếp trọng thương ngất đi ngươi ngươi đã vậy còn quá cường tống vân bác hoảng sợ nhìn xem sở thiên liên thanh âm nói chuyện đều có chút run dậy sở thiên nhìn cũng không có nhìn hắn ngồi vào xe bên trong ừ tống vân bác nếu không phải ta nay ngày sinh nhật nhà ta sở thiên đều đánh chết các、người. tại ự đi quyết vào một g i n cái cấp cao hội sở lúc sớm đã tại cửa ra vào chờ một vị thanh niên kinh ngạc hỏi bang huynh cũng không sợ ngươi chê cười ta nay ngày tại lật thuyền trung ương tống vân bác thở dài một cái nói còn có thể để ngươi tống gia đại thiếu là tuyền trong m ương có ý tứ nói n g h e một chút bàng sĩ kê dẫn tống vân bác đi vào hội sở tràn ngập hiếu kỳ hỏi thủ hạ ta tống sơn bị người đánh phế đi tống vân bác nhớ tới sở thiên trở tay một trưởng đem tống sơn đánh phế chuyện này tâm bên trong liền là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn ta nhớ không lầm lời nói ngươi cái kia thủ hạ tựa như là nửa bước tống sư tống vân bác nhẹ gật đầu xem ra đối phương ít nhất là cái tông sư bàng sĩ kê tràn ngập tò mò cười nói như vậy đi tìm cái thời gian chúng ta cùng đi chiếu c ấ người kia dám như vậy tùy tiện đánh chúng ta cái vòng này người ta ngược lại muốn xem xem hắn chẳng sống vẫn là lớn ba đầu s á u tay tốt ngày mai ngươi ta cùng một chỗ lại đi chiếu cố hắn tống vân bắc trầm ngâm một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu cái này bàng sĩ kế l à đến từ ninh tỉnh võ đạo đại gia tộc lại bàng sĩ kế lại là ninh tỉnh bàng g i a dòng chính hạch tâm t ử đệ như vậy xuất hành đến tô thành tất nhiên mang theo tông sư cường giả bây giờ có bàng sĩ kế trợ trận hắn tất nhiên có thể lấy lại danh dự hai người tới một gian hoàn cảnh h u mỹ bên trong phòng tống vân bắc đem tìm sở thiên lấy lại danh dự sự tỉnh bỏ xuống hỏi bàng h u n h ta những n à y ngày nghe nói các ngươi ninh tỉnh phát sinh một kiện đại sự nghe xong chuyện này bàng sĩ kế liền như là là t r ợ t nhớ tới cái nào đó đáng sợ sự t ì n h thần sắc bên trong hiện ra vẻ sợ hãi không sai bàng sĩ kế đẻ xuống tâm bên trong e ngại gật đầu nói ngươi những ngày ngày nghe được những cái kia t r u y ề n môn đều là thật ninh tỉnh nhâm ra thật trong một ngày hủy diệt tống h vân bác khó có thể tin hắn những ngày trời đều là tại đến tô thành tìm kiếm giang hiệu n g u y ệ t đồ bên trong chỉ là nghe được t r u y ề n ngôn nói ninh tỉnh nhâm ra không tồn tại lúc ấy h ắ n nghe được lời đồn đại này lúc còn tưởng rằng là đang nói đùa không nghĩ tới lại là thật nhâm ra tại ninh tỉnh vậy nhưng thật sự là bá chủ ý hệt so với bảng da còn mạnh hơn rất nhiều thậm chí so với bọn hắn tống da đều mạnh hơn một điểm vậy mà liền bị diệt hơn nữa còn là trong vòng một ngày nhâm da xác thực đã không tồn tại bảng sĩ、si、kế gật đầu thân xác bên trong lộ ra khó nén vẻ sợ hãi lúc ấy nhâm da bị diệt lúc hắn ngay tại trận a nhìn tận mắt không ai bị nổi nhâm da là như thế nào đi hướng diệt vong là ai lớn như vậy năng lượng tống vân bắc kinh hãi hỏi tống minh ngươi cũng biết có một số việc không thể nói lung tung nếu không một cái sơ xảy liền sẽ dẫn tới họa sát thân bảng sĩ、si、kế không dám đem sở thiên nói ra hắn nhưng không muốn bởi vì mình nhất thời lanh mồm lanh miệng dẫn tới thai h o ạ ngập đầu giống s ợ thiên đáng sợ như vậy tồn tại hắn ngẫm lại đều sợ hãi làm sao có thể nói đi ra tống h vân bắt thức thời không hỏi thêm nữa chỉ bất quá nhưng trong lòng thì kinh hãi chật trận hắn không dám tưởng tượng để nhâm ra trong vòng một ngày không còn tồn tại người kia đ á n g sợ đến trình độ nào liên xưa nay tâm cao khí ngạo bảng sĩ kế nghĩ tới người kia đều cảm thấy sợ hãi chủ đề ngừng bầu không khí nhất thời có chút vắng vẻ a đúng qua tốt một lát bảng sĩ kế mới từ loại kia khó tả hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần cười nói tống h u n h hôm nay hẹn ngươi qua đây là vì để ngươi kết bạn một người không phải là doanh đ ả o người a tống vân bắc nhìn một chút phòng hoàn cảnh cười nói tòa này hội sở là một tòa danh o thức hội sở bên trong phòng sửa sang hoàn cảnh cũng là dựa theo tiêu chuẩn danh o thức kiến trúc bố cục bằng sĩ kế như vậy hẹn hắn tới đây kết bạn một người đối phương hơn phân nửa là một cái doanh đ ả o người quả nhiên bằng sĩ kế mỉm cười gật đầu bằng sĩ k ế đang muốn nói chuyện lúc phòng bên ngoài tiếng bước chân văng lên tới bằng sĩ kê đứng lên chuẩn bị nên đón đến người tống vân bắc cũng đi theo đứng lên lúc này một vị doanh đạo thanh niên đi tới phòng bên trong tốt hở tiên sinh đã lâu không gặp bằng sĩ kê tiến lên chủ động r ỗ i chào hỏi đi tới thanh niên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu thân xác bên trong tràn đầy khinh thường cùng vẻ ngạo mạn bằng sĩ kê cũng không thèm để ý vươn tay chỉ vào bên cạnh tống vân b á c hướng thanh niên giới thiệu nói tốt hở tiên sinh vị này là chúng ta hoa quốc tống gia đại thiếu tống vân b á c tiếp lấy hắn lại hướng tống vân b á c giới thiệu nói tống hình vị này là doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc nạ cả mù dạ tốt hở tiên sinh tống vân bắc kinh hãi doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc đây chính là doanh đảo đệ nhất đại gia tộc có thể nói doanh đảo các đại gia tộc cùng các đại tập đoàn đều muốn hướng nạ cả mù dạ gia tộc túi đầu thần s ư n g tốt hở tiên sinh người tốt tống vân b á c chủ động dỗi chào hỏi nạ cả mù dạ tốt hở khinh thường nhìn thoáng qua tống vân b á c khẽ gật đầu về sau tại trên nệm em ngồi xuống tống vân b á c chân mày cao lại cái này nạ cả mù dạ tốt hở không chỉ có n g ạ m ạ với lại hẳn tại nạ cả mù dạ tốt hở thần sắc trông được đến nạ cả mù dạ tốt hở căn bản không có đem hắn để vào mắt liên cùng nạ cả mù dạ tốt hở quen biết bảng sĩ kê cũng không có để vào mắt đừng để ý nạ cả mù dạ gia tộc người luôn luôn như thế b à n g sĩ kê vô v u a tống vân bác bà vai thấp giọng nói một câu sau đó hai người tại trên nệm em ngồi xuống tốt hở tiên sinh không biết ngươi lần này tới tô thành là vì cái gì sự t ì n h b à n g sĩ kê cười nhìn lấy nạ cà m ũ dạ tốt hở nói nếu là cần chúng ta hỗ trợ cứ mở miệng liền là nạ cà m ũ dạ tốt hở ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường bộ dáng kia như là tài trí hơn người đồng dạng hắn tại trong lòng nói tại chúng ta nạ cà m ũ dạ gia tộc trước mặt những n à y hoa quốc cái gọi là con em đại gia tộc cũng bất quá là sâu kiến thôi còn không phải muốn ở trước mặt hắn ở túi đầu không lưng ngược lại là có một việc cần dùng đến các ngươi nạc ca mù ra tuột hở t h ả n như nói nhìn thấy hắn loại này cao cao t à i thượng lấy một loại tài trí hơn người bộ dáng nói chuyện tống vân bắc tâm bên trong giận lên một cái doanh đảo người có cái gì phách lối tư cách bằng s i kê vô vô tống vân bắc ra hiệu tống vân bắc nhịn một chút t u t hở tiên sinh chỉ là chuyện gì bằng s i kê cười hỏi đối với bằng s i kê thái độ nạc ca mù ra tuột hở cực kỳ hài lòng đây chính là bọn họ nạ ca mù ra t u ộ i a t ộ c t h ự c lực tài trí hơn người tại doanh đảo bên trong như thế đi vào hoa quốc ý nguyên như thế giúp ta tìm người này nạ c ả n mù dạ tuất hờ lấy một loại mệnh lệnh giọng điệu nói chuyện đang khi nói chuyện đem một tấm hình đem ra tống vân bắc cùng bảng sĩ kế nhìn lại khi thấy trên tấm ảnh người lúc tống vân bắc lập tức phóng đại một điểm đầy mắt kinh ngạc bảng sĩ kế nhìn thấy trên tấm ảnh người lúc da đầu đều giống như muốn nổ tung đồng dạng trên tấm ảnh người hắn làm sao có thể không biết đây chính là hắn nhớ tới đến đều cảm thấy sợ hãi người a bảng sĩ kế đằng một cái liền đứng lên t h i ê n sinh ta bỗng nhiên có việc gấp muốn làm ngày khác lại ôn chuyện tống hình chúng ta đi bảng sĩ kê không còn lưu lại cuốn quýt rời đi tống vân bắc kinh ngạc đứng dậy đi theo rời đi tâm hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc vừa mới bảng sĩ kế cũng còn tốt tốt làm sao đột nhiên liền muốn rời khỏi n ạ cạ m ù ra t ộ t hờ ngốc trệ vừa rồi hắn còn tại coi là hai cái này hoa quốc đại gia tộc trọng yếu tử đ ệ ở trước mặt hắn vẫn phải cúi đầu không lưng hiện tại làm sao đột nhiên đứng dậy rời đi bởi vì cái này sở thiên trên tấm ảnh người chính là sở thiên ha ha sâu k i ế n thôi n ạ cạ m ù ra t ộ t hờ nhìn xem trên tấm ảnh sở thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường chương hai trăm năm mươi bảy chọc phải người đáng sợ ba huynh chuyện gì xảy ra ngươi muốn như thế vội vàng rời đi tống vân bác đi theo bảng sĩ kế vội vã rời đi hội sở thời khắc kinh dị hỏi trước đường hỏi cùng ta trước xa cách nơi này tống vân bác tâm bên trong càng thêm cảm thấy kinh dị theo bảng sĩ kê riêng phần mình lái xe rời đi tòa này doanh thức hội sở đợi cách xa hội sở sau một lát tống vân bác thấy phía trước bảng sĩ kê sang bên dừng xe hắn cũng vội vàng sang bên dừng xe từ xe bên trong đi xuống bang minh đến cùng làm sao vậy tại sao ta cảm giác thần sắc ngươi rất sợ h ã i đồng dạng ta sợ mình cùng nạ cả mụ dạ gia tộc người đi quá gần và nhóm lửa thân trên bảng sĩ kế lòng vẫn còn sợ hay nói hắn vạn lần không ngờ nạ cạ m ũ dạ t u t hở muốn tìm người lại là sở thiên sở thiên là ai đây chính là đem bọn hắn linh tỉnh bá chủ nhân ra tùy tiện liền tiêu diệt nhân vật đáng sợ à. hắn vừa rồi đã là nhìn ra nạ cạ m ũ dạ t u t hở tìm kiếm sở thiên không có sự t ì n h tốt nếu là hắn tham dự vào xác định vững chắc không có quả ngon để ăn chọc giận sở thiên bọn hắn bảng ra liền xong rồi như vậy kịp thời rời xa nạ cạ m ũ dạ t u t hở là sáng suốt nhất cách làm không phải là bởi vì trên tấm ảnh sở thiên a tống vân bắc kinh ngạc hỏi đúng vậy a cũng là bởi vì sở thiên bàng sĩ kế đề cập sở thiên hai chữ lúc t h ầ n s ắ c bên trong đều không tự kìm h á m được toát ra một vòng e ngại vừa nói xong bàng sĩ kế bỗng nhiên khẽ giật mình ngươi cũng nhận biết sở thiên ta đương nhiên nhận biết tống vân bắc gật đầu có chút kinh nghi bất định nhìn xem bàng sĩ kế hắn hiện tại đã là ẩn ẩn cảm giác được nhìn phổ thông sở thiên chỉ sợ khác có đáng sợ thân phận ngươi còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi nói sự kiện kia đi phế đi thủ hạ ta tống sơn người liền là s ở thiên cái gì bàng sĩ kế sợ đến đều kêu lên một tiếng sợ hãi lúc trước hắn lại còn nói tìm cái thời gian cùng tống vân bắc đi gặp một lần đả thương tống sơn người kia đi tìm c h ế ta b à n g sĩ kê ý niệm đầu tiên liền là rời xa tống vân bác nhưng c h u n g quy lẫn nhau bằng hữu một trận hắn không có giống đối nạ cả mù dạ tột hở như thế trực tiếp đoạn tuyệt l u i tới tống h i n h chúng ta bằng hữu một trận ta nhắc nhở ngươi sở thiên là ngươi đắc tội không nổi người hắn không có giết ngươi cùng thủ hạ ngươi đã là đối ngươi lớn nhất con dung nhớ kỹ ngàn vạn không thể lại đi t r e o trọc sở thiên tống vân bác ngốc tại chỗ sở thiên đáng sợ như thế thấy bằng sĩ kê lên xe muốn đi tống vân bác cuốn quít chạy đi lên gấp giọng hỏi bằng hình ngươi nói rõ hơn một chút ta sở thiên là ai bằng sĩ kê trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn quyết định lại nhắc nhở một chút tống vân bác ta chỉ có thể nói cho ngươi sở thiên cùng nhâm ra sự tình có quan hệ không nên đi cho hắn không phải các ngươi tống ra chỉ sợ đều phải chơi xong tống vân bác nhìn xem bảng sĩ kế lái xe đi xa ngơ ngác đứng tại chỗ cùng nhâm ra sự tình có quan hệ tống vân bác nghĩ tới câu nói này lúc sắc mặt dần dần hơi t r ắ n g bệnh nhâm ra thế nhưng là trong vòng một ngày liền không tồn tại nữa à, sở thiên cùng chuyện này có quan hệ như vậy sở thiên tống vân bác càng nghĩ tiếp sắc mặt càng là tái nhợt lập tức tống vân bác vội vàng lên xe lái xe đi tụ long trang tìm người nhà họ đinh hắn hiện tại là thật cảm thấy sợ hãi liên nhâm gia đều trong vòng một ngày hủy diệt bọn hắn tống gia so với nhâm gia còn muốn yếu một đường bây giờ mình như vậy đắc tội sở thiên như sở thiên đem chuyện này để ở trong lòng hắn liền xong rồi hơn một giờ về sau tống vân bác đi vào tụ long trang vừa lúc đinh tử quân cũng đúng lúc trở về tống h u n h ngươi khí sắc nhìn thật không tốt ta tiến vào tụ long trang đi vào trước biệt thự dừng xe về sau đinh tử quân nhìn xem xuống xe tống vân bác khí sắc không tốt trêu g ẹ o nói có phải hay không là ngươi ngàn g i m tìm đẹp đụng phải một cái mũi bụi đinh huynh là có hay không nhận biết một cái gọi sở thiên người tống vân bác vội vàng hỏi s ở tiên sinh đinh tử quân sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi ngươi đ ừ n g nói cho ta ngươi chọc phải s ở tiên sinh tống vân bác thấy đinh tử quân dạng này kịch liệt phản ứng lập tức sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh hắn vốn là dự định tìm đến đinh tử quân hỗ trợ để đinh tử quân giúp mình ra mặt tìm cái thời gian đi b ồ i tội nhưng bây giờ hắn phát hiện giống như đinh tử quân đều e ngại s ở tiên hắn cũng không dám tưởng tượng mình rốt cuộc chọc phải người nào trước tiên nói một chút tình huống cụ thể đinh tử quân tỉnh táo lại thiên hạ nhiều như vậy trùng tên tống vân bác nói cái này sợ tiên chưa hẳn trùng hợp như vậy liền là sợ ti đinh bằng mặt r ở mũi tràn đầy tinh thần tỏa sáng tiêu dùng đồng dạng cấp dưới hướng lãnh đạo báo cáo đều là tốt khoe xấu tre vị tiêu thương thành đại lãnh đạo chỉ đem sở thiên nhận lấy những vật phẩm kia hồi báo cho đinh bằng cũng không có nói chuyện khác cái này nhưng làm đinh bằng cao hứng nhảy một cái ngày cha chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy đinh tử quân kinh ngạc nhìn xem đinh bằng tại hắn ấn tượng bên trong còn giống như không nhìn thấy cha mình như vậy cao hứng giống cúc hoa đ u a n nợ giống như nay ngày lao ba khó phải cao hứng liền cùng ngươi cái này tiểu độc tử chia sẻ một cái đinh bằng tâm tình đại sướng thoải mái mà cười nói nay ngày sở tiên sinh mang theo nàng bạn gái đi tới thương thành dung o ạ n ngươi cũng biết lúc bình thường muốn cùng sở tiên sinh nói chuyện cũng khó khăn chớ nói chi là tặng quà nói đến đây lúc đinh bằng ý cười giặt rào tục nói lao cha vừa thấy được sở tiên sinh đến chúng ta thương thành lúc ấy cái tia kích động a so mẹ ngươi đem ngươi sinh ra còn kích động hơn xưa nay nghiêm túc uy nghiêm đinh bằng giờ phút này hiếm thấy lộ ra mặt khác cha ngươi ta là bực nào không khéo người linh cơ khai động lập tức liền nghĩ ra một cái diệu kế muốn đưa sở tiên sinh lễ đó là khó mà làm được cho nên lão cha ta liền chuyên công sở tiên sinh vị kia bạn gái muốn ra rút thưởng cái này một diệu kế để sở tiên sinh bạn gái vui vẻ cũng chính là để sở tiên sinh c a o hứng đinh bằng lưu loát đ ê m nay ngày sự tình nói ra hắn hồn hồn nhiên không có chú ý tới đinh tử quân nghe đến mấy câu này về sau mặt mũi trắng bệnh càng không có chú ý tới t ố ba đinh bằng một bàn tay đập vào đinh tử quân trên bờ vai khởi mở cười nói tiểu độc tử sợ tiên sinh mặc dù cũng nhìn ra đó là chúng ta tận lực gây nên nhưng vẫn là nhận lấy điều này nói rõ rất nhận nhưng chúng ta làm việc phương thực ra ngươi có phải hay không cũng thật cao hứng đinh tử quân toàn thân lắc một cái nói cha ngươi khả năng cao hơn quá sớm t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám ngươi bây giờ gây đại họa đinh tử quân từ tống vân bắc vừa rồi tra hỏi cùng cha mình bây giờ nói sự tình cùng tống vân bắc hiện tại phản ứng nhìn ra tống vân bắc nói tới s ợ tiên liền là s ợ tiên sinh tiểu đốc tử ngươi không thể gặp cha ngươi cao h ứ n g có phải hay không đinh bằng nghe xong đinh tử quân nói như vậy mình cao h ứ n g quá sớm lập tức giận dữ một cước liền đạp hướng đinh tử quân đinh tử quân đã sớm ngờ tới cha mình hội đại mình kịp thời tránh ra tống vân bác tự ngươi nói nay ngày chọc tới người nào đinh tử quân p ẫ n nộ hướng tống vân bắc hết lớn đinh bằng lúc này mới phát hiện một bên tống vân bác sắc mặt sắt trắng như tờ gi chuyện gì xảy ra đinh bằng n ư ớ n mày thân bên trong sinh ra một loại dự cảm không tốt đinh thúc mau cứu ta ngài nhất định phải mau cứu ta hả? tống vân bắc b ị c h một tiếng quỷ gối đinh bằng trước mặt hắn hiện tại rốt c ụ c ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng liên tục không ngừng đ ê m nay ngày phát sinh sự tình nói ra người đinh bằng nghe xong tống vân bắc tự thuật thân thể n h ó á n g một cái suýt nữa mà ngã sắp xuống tại tống vân bắc lời nói bên trong hắn nghe ra tống vân bắc là đang ngợn dùng hắn tên t u i đắc tội sợ tiên chẳng phải là để sợ tiên sinh cho rằng là hắn dung túng tống vân bắc đinh tử quân càng là tức dẫn đến một cước đem tống vân bắc đạp ngã xuống đất. ta nay ngày làm sao nói với ngươi tại cái này thiên nam không cần không coi ai ra gì ngươi có biết hay không ngươi chọc tới người là ai ta cho ngươi biết dùng thiên nam chúa tể để hình dung sở tiên h sinh không chỉ có không đủ còn hình dung nhỏ đinh thúc ngài nhất định phải giúp ta một chút ta tống h vân b á t sắc mặt trắng bệnh cầu đinh bằng trước đó đang nghe bảng sĩ kê nói ra sở thiên mịt mở thân phận lúc hắn liền dọa đến quá sức hiện tại lại vừa nghe đến đinh tử quân nói như vậy ra sở thiên cụ thể thân phận hắn dọa đến đều nhanh muốn hồn bất phụ thể hắn không cách nào tưởng tượng nhìn như vậy phổ thông sở thiên thân phận địa vị lại là đáng sợ như vậy hiện tại hắn rốt c ụ c minh bạch đinh bằng cùng đinh tử quân vì sao như vậy căn dặn mình nguyên lai、like、đều là bởi vì sở thiên hắn lại còn năm lần bảy lượt đi nhục nhã cùng khiêu khích sở thiên đinh bằng lông mày thật sâu nhữ lại lúc đầu đại hảo tâm tình cũng là quét sạch sành xanh nếu không có bọn hắn đinh ra cùng tống ra quan hệ rất tốt lại có một chút quan hệ họ hàng quan hệ hắn một bàn tay liền chụp chết tống vân bác dù là đối phương là người bình thường cũng không thể như vậy ỷ thế hiếp người cái này tống vân bác ngược lại tốt không chỉ có nhục nhã khiêu khích sở tiên sinh còn muốn độc thủ hoàn toàn liền là đang tìm cái chết vân bác ngươi bây giờ gây đại họa ta không cách nào bảo đảm ngươi có thể hay không mạng sống chỉ có thể nhìn sở tiên sinh tâm tình tống h vân bắc vừa nghe thấy lời ấy lập tức có u ắ p trên mặt đất đinh bằng ngươi qua đây lúc này một đạo bình thản thanh â m chuyển tới đinh bằng chấn động sở tiên sinh trở về đinh bằng vội vàng xoay người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tại cách đó không xa trên đường cưới xe đạp trở về sở tiên giờ phút này ngừng lại chính nhìn mình tống h vân bắc nhìn thấy sở t h i ê n lúc trong nháy mắt hai mắt phóng đại nguyên lai、like、sở tiên liền là buổi sáng hôm nay cưới xe đạp cái kia đại nhân vật vẫn bác theo ta đi qua đinh bằng trầm giọng nói một câu trực tiếp đi hướng sở t i ê n đi thôi đi gặp sở tiên h sinh đinh tử quân đem tống vân bắc kéo lên mang theo mặt không có chút máu run lẩy bẩy tống vân bắc cùng đi gặp sở thiên sở tiên h sinh một đoàn người đi vào sở thiên trước mặt cung kính hướng về sở thiên thi lễ một cái sở thiên nhìn cũng không nhìn một chút tống vân b ắ c hướng đinh bằng nói đinh bằng n g ư ơ i tốn tâm tư đưa cho hiểu n g u y ệ t những vật kia ta sẽ cho người miễn trừ ngươi một năm tiền thuê tương đ ệ sở tiên h sinh đây chẳng qua là ta một điểm nho nhỏ tâm ý đinh bằng thất kinh nói tại tụ long trang thuê lại biệt tự rẻ nhất một tòa một năm tiền thuê đều là tám mươi triệu sở thiên như b n vậy miễn trừ hắn một năm tiền thuê liền là muốn nói cho hắn biết lẫn nhau không nợ nhân tình nguyên lai、like、là như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào cứ như vậy đi ta không thích nói lần thứ hai sở thiên bình thản nói đinh bằng tâm bên trong hit một tiếng cũng không dám lại nói cái gì do dự một chút về sau đinh bằng cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng t í hỏi sở tiên sinh liên quan tới vân bắc trước đó mạo phạm ngài sự t ì n h ngài n h ị n cuối cùng đinh ra cùng tống ra quan hệ m u ố n tốt lại dính điểm thân hắn cũng không thể cái gì cũng không làm người nhà họ tống về sau đừng lại đến thiên nam sở thiên nhìn thoáng qua tống vân bắc cưới xe đạp rời đi nghe được câu này đinh bằng thở nhẹ nhõm một cái thật dài như c h ú t được gánh nặng tống vân bắc càng là tâm bên trong giống như sống s ó t sau tai nạn hắn hiện tại là thật hai chân như n u t ra doa đến đều nhanh bài tiết không kiềm chế một cái tùy tiện liền có thể để nhâm ra hủy diện Mà lại là thiên nam chúa tể hệt. Nếu là là lại thiên tể hệt, thật chúa nếu y sở ự muốn muốn nhâm May mà đối tống tống bọn hắn tống ra, hắn không cần nghĩ cũng là biết, bọn hắn tống ra muốn bước lên ra theo gót. May mà là, cường đại như vậy tồn tại, không cùng hắn đại、so、đo. biết, tại, phó theo gót. bước ra, ra ra là là, so vậy s tiên sinh tống vân bắc chợt nhớ tới một sự kiện v ậ n điệu chạy ra gọi lại sở tiên có việc sở tiên dừng lại lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía tống vân bắc sở tiên sinh trước đó ta gặp được doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc nạ cả mù dạ tốt h ơ hắn tựa như là ở trong tối bên trong tìm người ta suy đoán hắn không có hào ý tống vân bắc vội vàng đem chuyện này nói ra ngươi cùng nạ cả mụ dạ gia tộc người có giao tình sở thiên nhàn nhạt hỏi không không không ta chỉ là cùng một người bạn trong lúc vô tình gặp được khi biết nạ cả mụ dạ gia tộc người đang tìm ngài về sau chúng ta liền rời đi cũng không nói đến có quan hệ ngài bất cứ chuyện gì sở thiên khẽ gật đầu cưới xe đạp rời đi thấy sở thiên đi xa về sau tống vân bắc căng cứng thần kinh mới dám hoàn toàn trầm t ĩ n h lại phía sau lưng đã là suất mồ hôi lạnh cả người tại vừa rồi sở thiên nhàn nhạt ánh mắt bên trong hắn không hiểu cảm giác được muốn là mình trả lời cùng danh đạo nạ cả mụ dạ gia tộc người có giao tình đang sợ hiện tại đã mất mạng vân bác sở tiên sinh buông tha ngươi n g là cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội về sau hảo hảo sửa đổi a đinh bằng thấy sở thiên không cùng tống v â n bắc so đo như chút được gánh nặng nói ta hội ta hội tống v â n bắc liền vội vàng gật đầu đi qua sau chuyện này hắn về sau nào còn dám lại tùy tiện cha ta nói với đi ngươi vừa mới cao hưng q u á sớm hiện tại cao hưng a một mực nơm nớp lo sợ đinh t ử quân giờ phút này cười nói đinh bằng tức giận đến lại muốn một c ư ớ c đặt tới nhưng cuối cùng nhịn được vân bác ngươi nói doanh đảo nạ cả mụ dạ gia tộc người đang tìm sở tiên sinh đinh bằng nhớ tới tống văn bắc vừa rồi nói với sở thiên lời nói do hỏi ân ta trước khi tới vừa gặp qua nạ cả mù dạ tốt thở tống h vân bắc đem chuyện lúc trước nói ra n g h e xong sau chuyện này đinh bằng cười l ạ n h xem ra doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc muốn tự tìm đứng chết chương hai trăm năm mươi chín còn có cần gì phải sợ sở thiên màn đêm lặng yên rút đi lúc sáng sớm ánh nắng sơ v ẩ y thời khắc thần thần cùng hi hi giống thường ngày tại sở thiên lúc ra cửa lại một lần nữa cẩn thận nhập vi chỉnh lý sở thiên quần áo công tử doanh đảo các đại gia tộc một lần nữa phái người đến đây hoa quốc đây đều là doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc mệnh lệnh doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc ý đang lợi dụng ngài suy yếu những gia tộc này. c ẩ n thận nhập vi chỉnh lý sở thiên quần áo ở giữa thần thần cùng hi hi đem những tin tức này nói cho sở thiên doanh đảo nạ ca mù ra ra tờ ca sở thiên bình thản nhẹ gật đầu đi ra lang sơn tri thự cưới xe đạp rời đi tụ long trang hướng về tô đại chạy tới tại sở thiên đến tô đại đồ bên trong tô đại khoa nghiên sở bên trong khương giáo sư có người tìm n g ạ i đang làm việc khương vũ khinh nghe được nhân viên công tác thanh âm sửng sốt một chút sau đó đứng lên đi ra khoa nghiên sở đi tới khoa nghiên sở bên ngoài khoa nghiên sở bên ngoài có ba người hai cái nam tử áo đen một nữ tử khi nhìn thấy nữ từ lúc khương vũ k i n h xứng sở hà thắng mỹ tìm n g ư ơ i một nhà đúng là mình bạn học thời đại học hà thắng mỹ nửa tháng trước vừa mới gặp qua bạn học cũ đã lâu không gặp hà thắng mỹ mỉm cười nhìn xem khương vũ k i n h n g ư ơ i đến tìm ta có chuyện gì khương vũ k i n h đại mi nhắc lại ẩn ẩn cảm giác được hà thắng mỹ tìm đến mình không có lòng tốt hắn nhưng là biết hà thắng mỹ từ đại học bắt đầu chính là một mực tối bên trong hám hại nàng liền như lần trước nàng hủy d u n g một chuyện ác ý đem video xin x u t truyền ra làm hại nàng nản lòng thoái chi phí hoài bản thân mình nếu không phải sợ thiên cuối cùng cứu nàng nàng đã chết Mà Mỹ tâm Hà là nàng tại lần trước tụ hội bên trên,、hà、Thắng thiên, tư hội lần bên cẳng ngôn ngữ công kích nàng cùng kích ác sở đối ộ c lực có học cũ, rõ rành rành.、Nay、ngày như vậy tận lực tìm đến nàng, nào Nay như tận đến như an bạn hận như thế nào an có hào、tâm? Ha ha, bạn học cũ, hận ta như vậy vậy tìm tâm. đ với khương vũ khinh mắt bên trong lanh ý hà thắng mỹ lơ đến cười cười cất bước hướng về tô đ ạ i nhân công hồ phương hướng đi đến đi thôi chúng ta vừa đi vừa nói khương vũ khinh níu mày đi theo khương vũ khinh ngươi còn nhận biết vật này a hành tẩu tại ven bờ hồ hà thắng mỹ lấy ra một cái bình nhỏ mặt mũi tràn đầy trêu tức tiêu dung là ngươi trộm ta cái này cái bình nhỏ tử khương vũ k i n h nhìn thấy bình nhỏ lúc lập tức giận dữ nàng làm sao có thể không biết cái này cái bình nhỏ tử cái này cái bình nhỏ tử chính là lúc trước sở thiên đưa cho nàng cái thiết chứa có thần kỳ thuốc bột bình nhỏ hiện tại nàng rốt c ụ c minh bạch vì sao không thấy lại là bị hà thắng mỹ trộm trả lại cho ta khương vũ k i n h vồ một cái về phía hà thắng mỹ tay bên trong bình nhỏ bình nhỏ bên trong chứa thuốc bột đây chính là vô cùng c h â n quý thậm chí đều có thể nói vô giá sở thiên đem quý trọng như vậy đồ vật đưa cho nàng sử dụng nàng lại đem nó làm mất rồi nàng một mực áy náy tại tâm cảm thấy mình có lỗi với sở thiên phải biết cho dù là nghiên cứu ra loại thuốc này phấn tản thứ phẩm đưa ra thị trường cái kia giá trị cũng tới chục tỷ a sở thiên cho nàng nàng lại mất đi còn bị hà thắng mỹ đ ạ t được nàng làm sao xứng đáng sở thiên a hai vị kia nam tử á o đen ra tay chặn khương vũ k i n h khương vũ k i n h ta lần này đến đâu chỉ có một việc ngươi ngoan ngoan đi với ta một chuyến doanh đạo hà thắng mỹ hí cười nhìn lấy khương vũ k i n h cũng không nói n h ả m nữa trực tiếp nói ngay vào điểm chính ngươi mơ tưởng khương vũ k i n h giận không kèm được nói không biết thời thế a hà thắng mỹ cười ha ha bỗng nhiên một bản h a i phiến hướng khương vũ k i n h hà thắng mỹ một bạn t a i này dán dán chắc chắc phiến tại khương vũ k i n h trên mặt c h ó i hai cái tát âm thanh từ khương vũ k i n h mặt bên trên truyền ra khương vũ k i n h tiếu mỹ trên gương mặt hiện ra một cái đỏ tươi giấu năm ngón tay tức thì bị một tát này phiến đến lảo đảo ngã bước khương vũ k i n h cho thể diện mà không cần a hà thắng mỹ mặt mũi tràn đầy hí cười tục nói ngoan ngoan theo chúng ta đi ngươi còn cũng tìm được một điểm chỗ tốt ngươi như không nghe lời thụ tra tấn người liền là chính ngươi ngươi nằm mơ khương vũ k i n h chịu đựng mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức lạnh lùng nhìn xem hà thắm Nói, cái này n cái cái b ì hà nhỏ không n phải thuốc tử ta, loại y phấn cũng không phải không cũng thắng a n g i Ngươi hội hiếp ê n đến.、Người、như vậy ngấp nghe nó, sớm muộn còn cứu thực các quả. Ha ha, còn dám uy ra Haha, ta. Hà h vậy sớm dám tự t mỹ cười một tiếng lại là một bạt thai vung r a ba khương vũ k i n h trên mặt lần nữa nhiều một đạo đỏ tươi giấu năm ngón tay khỏe miệng tràn ra màu đến rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật đem nàng mang đi hà thắng mỹ hướng về kia hai vị người áo đen phân phó một tiếng trao phúng nhìn thoáng qua khương vũ k i n h quay người hướng về cách đó không xa xe đi đến h ư ơ n g vũ k i n h mỹ lệ đến đâu ưu tú thì có ích lợi gì bây giờ nàng có nạ c ả m ũ dạ ra tộc tòa này núi rửa lớn khương vũ k i n h còn không phải đến chỉ có thể ở trước mặt mình nhận hết khuất đ ủ thả ta ra khương vũ k i n h liều mạng dãy rủa nhưng nàng làm sao có thể từ cái kia hai cái võ giả người á o đen tay bên trong tránh ra lúc này cưới xe đạp sở thiên đi tới t ô đ ạ i sở thiên nhìn xem sở thiên đến khương vũ k i n h liều mạng hô lớn một tiếng chính ngừng tốt xe đạp sở thiên theo tiếng nhìn lại thấy được hà thắng mỹ còn có bị hai cái người á o đen nắm lấy khương vũ k i n h càng là thấy được khương vũ k i n h trên gương mặt xinh đẹp hai đạo đỏ tươi giấu năm ngón tay còn có k h ỏ miệm vết máu thấy cảnh này sở thiên cất bước đi tới thân xác bên trong một đã như hướng bình thản tinh nhưng không có chút nào gợn sóng v ư ơ n g nàng ra a sở thiên bình thản nhìn xem hai cái người áo đen nói người là cái thứ gì cái kia hai cái người áo đen tràn đầy miệt thị nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên ha ha đây không phải thiên nam đại nhân vật a hà thắng mỹ miệm ai mảnh đàng khi nói chuyện ra hiệu hai vị doanh đ ả o thủ h ạ nói vị này là khương vũ khinh bạn trai tại thiên nam nhưng mỹ phong trước v ư ơ n g nàng ra để hai người bọn họ gặp nhau một cái thưởng thức một chút bọn hắn thăng trầm hai cái doanh đạo võ giả mặt mũi tràn đầy treo tức tiêu dung đem khương vũ k i n h thả ra sở thiên khương vũ khinh lập tức nào vào sở thiên trong ngực đem tâm bên trong ủy khuất biến thành nước mắt liền như là là nhìn thấy bản thân tâm người yêu đồng dạng ở trước mặt người ngoài như vậy kiên cường tuyệt không khuất phục nàng giờ k h ắ c này ở sở thiên trước mặt tâm bên trong yếu đối u lập t ứ c thể hiện ra sở thiên hơi nhữ mảy một cái hắn vô ý thức liền kháng cự khương vũ khinh như vậy nào vào trong lồng ngực của mình ôm lấy mình nhưng thấy khương vũ khinh như vậy yếu đớt rơi lệ hắn cuối cùng vẫn là tùy ý khương vũ khinh ôm ha ha cỡ nào cảm động a hà thắng mỹ mặt mũi tràn đầy khoái ý nhìn xem một màn này nói nhìn thật giống là sinh ly từ n g ư ta nếu là ở còn không có đạt được thuốc bột trước nàng tự nhiên không còn dám t r e o chọc sở thiên lần trước tụ hội bên trên nàng thế nhưng là tận mắt thấy liên đinh tử quân đều e ngại sở thiên nàng nào dám có đảm lượng lại t r e o chọc sở thiên nhưng bây giờ khác biệt từ đạt được thuốc bột về sau nàng thế nhưng là vì nạ cả mù dạ gia tộc dựng lên một cái đại công bây giờ nàng tại nạ cả mù dạ gia tộc địa vị không thể so sánh nổi có doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc tòa này nguy nga núi rửa lớn nàng còn có cần gì phải lại sợ sở thiên sở thiên tại nạ cả mù dạ gia tộc trước mặt cũng chẳng qua là một con côn chúng thôi càng có thể huống phía trước ngừng lại xe bên trong còn có một vị nạ c ả mù dạ gia tộc đại nhân vật tại sở thiên tại vị đại nhân vật kia trước mặt cũng chỉ là cái dắm m à t h ô i nàng c o n có cần gì phải sợ sở thiên chương hai trăm sáu mươi người muốn chiếm thành của mình sở thiên ngồi tại xe bên trong nạ c ả mù dạ t ố t h ở khi xuyên tấu qua cửa sổ xe nhìn thấy sở thiên lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiếp lấy chính là trong nháy mắt đại hỷ đúng như câu nói kia đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa hắn lần này tới hoa quốc tô thành chủ mục quan trọng chỉ là đem khương vũ khinh bắt về doanh nào vì bọn họ nạ cả mù dạ gia tại ộ c cứu nghiên ra l o kia t hắn ầ n thiên, tiện. không nghĩ rằng, thiên động vẫn người bình thường, bên người lại không có chút nào cường giả bảo hộ, muốn ký kiếm thuốc bột. Tìm thuật tới chỉ chủ chỉ chút hộ, cửa. có bảo b mà Lại Lại lại giả sở sở là là vậy đưa t giết d ạ g này mừng ộ t thường, Tại người bình thường. Sao mà đơn giản.、Tại、hắn sao mà m rỡ trong lòng ở giữa ngoài xe sở thiên thấy ngực bên trong khương vũ khinh cảm xúc đã bình phục xuống tới theo mà đem lê hoa đái vũ khương vũ khinh kéo r ờ i mình l g n g ngực là bởi vì thuốc bột sự tình sở thiên hỏi hắn đã thấy hà thắng mỹ tay bên trong cái kia cái bình n h tử sở thiên thật xin lỗi ngươi đem quý trọng như vậy đ ồ vật giao cho ta ta lại đem nó làm mất rồi còn bị nàng đặt được khương vũ k i n h thần sắc bên trong nổi lên thật sâu ấ y náy sở thiên nhìn về phía hà thắng mỹ nói ngươi muốn đem loại thuốc này phấn chiếm thành của mình đang khi nói chuyện bàn tay hắn bên trong nhiều hơn một cái giống như lúc bình nhỏ loại thuốc này phấn là ngươi hà thắng mỹ lập tức trợn mắt to nàng lúc đầu coi là loại này có thể khiến người ta khôi phục dung mạo không lưu lại bất cứ dấu vết gì thần kỳ thuốc bột là khương vũ k i n h hao phí tâm huyết nghiên cứu ra đến sản phẩm không nghĩ tới lại là sở thiên cho khương vũ k i n h s ở thiên không nghĩ tới a loại thuốc này phấn là ngươi nạ cả mù dạ t ộ t hở mang theo một vòng tiếng vui mừng âm vang lên chỉ thấy nạ cả mù dạ t ộ t hở giờ phút này đi xuống xe nạ cả mù dạ đại nhân hà thắng mỹ thấy nạ cả mù dạ t ộ t hở xuống xe còn chưa đi tới chính là hoàng đội cung kính hành lễ s ở thiên biết hắn là ai a ha ha hà thắng mỹ nhìn về phía s ở thiên nói hắn liền là doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc đ ư ờ n g kim gia chủ con trai của nạ cả mù dạ tạ kệ xi -Sì, nạ cả mù dạ t ộ t hở đại nhân ngươi tại thiên nam có thể làm mưa làm gió nhưng ở nạ cả mù dạ gia tộc trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì là rồng hay là run đều phải n ằ m s ớ p hà thắng mỹ trên mặt tràn đầy m i ệ mai mảnh càng là một bộ tiểu nhân dáng vẻ đ ắ c trí nạ cả mù dạ t ộ t hờ nghe đến mấy câu này hài long gật đầu thần sắc bên trong hiện đầy vẻ ngạc nhiên nạ cả mù dạ gia tộc đ ổ i dưỡng đầu này trung q u y ệ n s ắ c thực rất chân thành sợ thiên lúc đầu ta là chuẩn bị trực tiếp đòi mạng ngươi lại không nghĩ rằng ngươi là loại thuốc này phấn người sở hữu nạ cả mù dạ t ộ t hờ tại hai vị doanh đảo cường giả nương theo lấy cất bước đi tới vừa đi vừa cười nói ta nay trời cao hưng đối ngươi phá lệ khai ân lưu ngươi một cái mạng nhỏ ngoan ngoan đi với ta doanh đạo ngươi còn có thể khoái h ỏ a sống lâu một đoạn một câu nói còn chưa nói hết nà cả mù dạ tột hở thanh âm chính là im bặt mà dừng nà cả mù dạ tột hở trở thấy một đạo toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong bóng người như là trống rông xuất hiện cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là gia ảnh gia ảnh hào không ngôn ngữ xuất hiện thời điểm chính là một trường vô gia. n quốc gia hở cùng bên i giả, vị doanh đạo cường Còn hai vị này cơn giả thế nhưng là phụ thân hắn nạ cạ mù dạ tạ kệ xỉ cô ý chọn lựa ra tinh anh a không chỉ có là tông sư võ giả vẫn là chủ ủ nịn cấp nị ra hai người liên thủ cho dù là tiểu thành cảnh tông sư đều đối bọn hắn không có biện pháp nào tại dạ ảnh trước mặt thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có a nạ cạ mù dạ tốt hơn lúc này kêu thê lương thảm thiết một tiếng sau đó bành một tiếng bạo trở thành một đoàn hết u y vụ tan biến tại không gian bên trong đến chết một k h ắ c này hắn đều còn không thể tin được sở thiên lại có đáng sợ như vậy cường giả bảo hộ lấy hàm răng kịch liệt run lên thanh âm vang lên chỉ thấy hà thắng mỹ giờ phút này sắp mặt một mảnh trắng bệnh toàn bộ mà đều như là bị sợ hai bao phủ đ ồ n g dạng toàn thân run l y bẫy ngươi ngươi làm sao dám giết nạ cả mù dạ đại nhân hà thắng mỹ hoàn toàn không thể tin được gia ảnh cũng dám đem nạ cả mù dạ tột hở giết đi đây chính là nạ cả mù dạ gia tộc tân nhiệm gia chủ nạ cả mù dạ tạ kệ xỉ con trai độc nhất ta ai dám giết hắng g ảnh xoay người qua đến lại tiện tay một trường vung hướng hà thắng mỹ bên cạnh hai vị kia sợ hai đến muốn chạy trốn doanh đảo v õ giả trong n g á y mắt liền gặp cái kia hai cái doanh đảo v õ giả không có chút nào lực phản kích ném đi mà đi giữa không t r u n g bên trong bạo trở thành hai đoàn huyết vụ làm xong đây hết thảy ra ảnh lặng im đứng lặng tại sở thiên sau sân trái còn muốn a sở thiên nhàn nhạt nhìn xem hà thắng mỹ hỏi hà thắng mỹ hai chân mềm lún g bịnh một tiếng ngã quỳ gối trên mặt đất sở thiên ta sai rồi ta chỉ là cái tiểu nhân vật chỉ là một nữ nhân giết ta như vậy tiểu nhân vật hội bẩn ngài tay van cầu ngươi đừng có giết ta ngươi về sau muốn ta làm gì đều có thể s ở thiên t h ờ ơ hà thắng mỹ mặt sám như cho lại cuốn quýt nhìn về phía s ở thiên bên cạnh khương vũ k i n h một bên hung hăng từ bà hai một bên than t h ở khóc lóc cầu khẩn vũ k i n h là ta sai rồi là ta có lỗi với ngươi van cầu ngươi mau cứu ta chúng ta là bạn học thời đại học chúng ta là muốn hảo tỷ một a chúng ta đã từng sớm chiều ở chung ở một cái phòng ngủ bốn năm a chẳng lẽ ngươi cũng q u ê n đến sao hà thắng mỹ quỳ đi vào khương vũ k i n h trước mặt ô n khương vũ k i n h chân đau khổ cầu khẩn vũ k i n h đến ngươi đánh ta ngươi tùy tiện đánh ta vũ k i n h vũ k i n h chỉ có ngươi có thể cứu ta ngươi mau cứu ta có được hay không tại trước ngươi như vậy đối đãi ta lúc ngươi lại có từng nghĩ đến những n à y khương vũ k i n h lạnh lùng nhìn xem ôm lấy chân của mình cầu khẩn hà thắng mỹ một cước đem hà thắng mỹ đã ra khương vũ k i n h phẫn hận nhìn chằm chằm hà thắng mỹ nếu như ta nay ngày không có gặp được sở thiên nếu như sở thiên không có cường đại như vậy ngươi sẽ nhớ đến ta nhóm đã từng sớm chiều ở chung được bốn năm sao ngươi lại hội bỏ qua cho ta sao ngươi sẽ không ngươi sẽ chỉ làm ta nhận hết trả tấn ta nói qua ngươi hội tự thực các quả hiện tại ngươi tin a vũ k i n h ta sai rồi ta thật biết sai hà thắng m ỹ đau khổ cầu khẩn còn muốn bỏ qua đến ôm khương vũ k i n h cầu khẩn lúc một cố lực lượng lại là trong nháy mắt đem hà thắng m ỹ đánh bay ném đi giữa không t r u n g bên trong chính là biến thành một đoàn hết u y vụ triệt để tiêu tán hà thắng m ỹ cuối cùng chết nhìn xem hà thắng mỹ chết đi như thế khương vũ k i n h tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng hà thắng mỹ đi đến nay ngày một bước này cũng là nàng gieo gió gặp bão s ở thiên người đi nơi nào khương vũ k i n h bay đầu nhìn về phía s ở thiên lúc đã, thấy sở thiên đã rời đi sợ thiên không có trả lời tại khương vũ k i n h ánh mắt bên trong rời đi tôi ạ i ở bên người hắn lặng im đi theo dạ ảnh t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi một sau ba ngày ta hội lại đến màn đêm dần dần g á n g lâm một vòng như liêm đao loan nguyện hiện lên ở chân trời vào buổi tối doanh đảo đèn đ u ố c sáng trưng nạ cả mù dạ gia tộc bên trong một phái phồn hoa hương thịnh cảnh tượng giờ phút này một gian phòng ốc bên trong bây giờ trở thành nạ cả mù dạ gia tộc đại diện gia chủ nạ cả mù dạ tạ kẹ si hướng nạ cả mù dạ quả t r ị a báo cáo phụ thân tốt hở đã đã tìm được cái tiêu nghiên cứu ra thuốc một người hiện tại hẳn là ở trên máy bay trở về đồ bên trong loại thuốc này phấn quả nhiên rất thần kỳ nạ cả mù dạ quả c h ị hướng về nạ cả mù dạ tạ kẹ si nhẹ gật đầu sau đó nhìn hướng cổ tay phải của mình tại tay phải hắn trên cổ tay có một đạo vết sẹo vết sẹo này ngấn là hắn mười mấy năm trước t h ụ thương lưu lại bất quá bây giờ lại là không có lại là hắn đem đạo này lao vết sẹo mở lại cắt về sau đem thuốc bột thoa ở bên trên vẹn vẹn qua một ngày thời gian đợi rửa sạch về sau đạo này vài chục năm vết sẹo chính là biến mất lệnh nạ cạ mụ dạ quà chia đều là cảm thấy kinh ngạc vô cùng có thể nghiên cứu ra loại này thần kỳ thuốc b ộ t người thật là một cái khoáng thế kỳ tại a nạ cạ mụ dạ quà chia tán thưởng nói liên vài chục năm lao vết sẹo đều có thể một khi tiêu trừ nhất là c i người lạ như loại này kỳ tài miệng chúng ư ta không cách nào đem hắn thuần dưỡng thành nạ cả mù dạ da tộc chó hắn không thể trở thành chúng ta nạ cả mù dạ da tộc chó vậy thì nhất định phải chết phụ thân anh minh n ạ c a m ù dạ tạ kẹ si gật đầu đây cũng là hắn ý nghĩ loại này thần kỳ t h u ố c bột một khi chế tạo ra đưa ra thị trường một năm sáng tạo ra đến giá trị đều là hàng trăm hàng ngàn ước chỉ có thể nắm giữ tại bọn hắn n ạ c a m ù dạ tay bên trong lũng đoạn không thể để cho người khác đạt được đúng phụ thân còn có một chuyện báo cáo n ạ c a m ù dạ tạ kẹ si đổi chủ đề báo cáo còn lại gia tổng người cũng một lần nữa phái người đi hoa quốc ân n ạ c a m ù dạ quà chia nhẹ gật đầu hắn cười nói cái này gọi s ở thiên người nói đến cũng giúp chúng ta một đại ân gián tiếp giúp chúng ta suy yếu còn lại các đại gia tộc thực lực gia chủ gia chủ đang nói chuyện một đạo thấp thỏm lo âu thanh â m bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào nạ cạ mũ dạ quạ trịa n h ữ n g mày s ắ c ý đột m ộ t hiện tại hắn nghị sự lúc dám có người tới quái dày gia chủ có người xông vào gia tộc bọn ta không có người nào là đối thủ của bọn họ liên thất trưởng lao đều chết tại bọn hắn tay bên trong ngoài cửa người kia tật tâm thanh báo cáo b à ảnh hắn lời nói vừa dứt một cỗ bành trướng kình khí đột nhiên đem cửa phòng anh mở mà vị này báo cáo sự tình hạ nhân càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bị mất mạng tại chỗ nạ cạ mũ dạ tạ kệ xi、si、hai người xuất hiện ở cổng nà cá mù dạ quà chĩa sắc mặt lạnh chìm đằng không mà lên tại thiên không bên trong chắp tay đi hướng tiền viện nà cá mù dạ tạ kệ s、si、ì nương theo tại bên cạnh hắn đi vào tiền viện hai người rơi vào một ngôi đại điện nóc nhà nà cá mù dạ gia tộc còn lại trường lao cừng d ả nhao n h a u đến rơi vào nà cá mù dạ quà chĩa bên cạnh khi gặp lên trước mắt một m à n lúc tất cả mọi người là biến sắc liền là liên nà cá mù dạ quà chĩa hai mắt đều là bỗng nhiên có r ụ t lại chỉ thấy giờ phút này một cái thần sắc bình thản tính nhưng thanh niên chắp tay đi vào nà cá mù dạ gia tộc mà tại thanh niên sau lưng đi theo một cái toàn thân bao phụ tại áo đ nạ cả mù dạ gia tộc mấy trăm võ giả cùng nhau sử dụng các loại nhân t h u ậ t hướng hai người đánh tới nhưng mà một màn kinh người xuất hiện liên gặp được những cái kia thẳng hướng hai người nạ cả mù dạ gia tộc võ giả tại đến hai người m ộ mươi mét phạm vi lúc bóng đen theo giơ tay lên nạ cả mù dạ gia tộc võ giả cùng nhau bay ngược ra ngoài sau đó bành bành một cái tiếp một cái võ giả bạo thành huyết vụ như là một trận huyết sắt pháo hoa thể n yến hắn là thực lực gì mạnh như vậy liên tông sư đều gần không được bọn hắn thân thậm chí đều ngăn cản không được hắn một kích hắn thực lực chẳng lẽ so đại thành cảnh tông sư còn mạnh hơn sao một đám nạ c ả mũ dạ gia tộc trưởng lão cùng nhau mặt hiện k i n h sợ nạ c ả mũ dạ quạ trịa trên mặt nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng bóng đen này thể hiện ra q u ỷ dị thực lực làm cho hắn đều là có chút k i ê n kỵ phụ thân sở thiên hắn là sở thiên nạ c ả mũ dạ tạ kệ xì bỗng nhiên kinh thanh chỉ vào sở thiên nói nạ c ả mũ dạ quạ trịa cùng chư vị trưởng lão mặc dù không biết sở thiên nhưng là nạ c ả mũ dạ tạ kệ xì trước đó lại là tại trên tấm ảnh gặp q u a sở thiên bây giờ sở thiên xuất hiện lập tức để hắm kinh hãi hắn không thể tin được sở thiên vậy mà chủ động đưa tới cửa nạ cả mũ dạ quạ lúc này mới chú ý tới sở thiên. Tất cả d ừ n g tay. hét một tiếng. Gia tộc một ra qua chia ra gia nhau Nạ lớn Nạ cùng dừng、lại. bọn hắn sớm đã bị cùng lại, Cả Cả giả, Mù Mù sau l sớm đám đã võ bị ư n g sở t h i ê n ảnh đến đàm. Bây giờ để bọn hắn dừng giả giờ khít bị bây dọa tay, đàm, để chính ù n n g a u thở một thật nhẹ nhõm h Người cái c dài. là sở thiên nà ca mù dạ qua chia đứng ở đại điện trên nóc nhà hai mắt nhắm lại nhìn xuống sở thiên hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn một mực lợi dụng người vậy mà chủ động tới nà ca mù dạ gia tộc càng là không nghĩ tới bị hắn coi như sâu kiếm người vậy mà lại có dạng này một vị cường đại tùy tùng sở thiên dừng bước nhìn về phía nạ cả mù dạ quà chia thản nhiên nói ngươi tự a hồ không có đem bọn ngươi doanh đảo những cái kia tiềm phục tại hoa quốc võ giả trong vòng một đêm biến mất chuyện này để vào mắt là ngươi làm nạ cả mù dạ quà chia chấn động mạnh một cái nạ cả mù dạ tạ kệ xị bọn người càng là hoang sợ bọn hắn vẫn luôn coi là trong vòng một đêm thanh trừ tiềm phục tại hoa quốc doanh đảo võ giả chuyện này là hoa quốc phía chính phủ làm không nghĩ tới lại là sở thiên làm sở thiên khẽ vết cảm lạnh nhạt nhìn xem nạ cả mù dạ quà chia tục nói ngươi tự hồ cũng không có đem lúc trước cái kia bốn chữ để ở trong lòng cái kia bốn chữ không chỉ có nạ cả mù dạ q u ả chĩa ngây ngẩn cả người bên cạnh nạ cả mù dạ tạ kệ s ỉ cùng chư vị trưởng lão toàn bộ ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời đều không minh bạch sở thiên đang nói cái gì đ ỗ n g nhiên nạ cả mù dạ q u ả chia bỗng nhiên nhớ tới bốn chữ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nghĩ tới cái này bốn chữ nạ cả mù dạ q u ả chĩa con ngươi bỗng nhiên co vào nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên ngươi chính là cái kia thần bí thuật sư sở thiên lần nữa gật đầu ban đầu ở ngươi thọ yến bên trên nạ cả mù dạ đạn sợ từ ta giết chết về sau ở trước mặt ngươi diễn sát ngươi tộc hai vị trọng yếu cứng giả cũng lưu lại cái kia bốn chữ cho các ngươi một cơ hội đáng tiếc các ngươi không cần nghe được sở thiên những lời này nạ c ạ mù ra quạ chia chấn động lại c h ấ n hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vẫn muốn lợi dụng sở thiên lại chính là lúc trước cái kia thần bí thuật sư ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện các ngươi đạt được cái kia một bình nhỏ thuốc bột là ta lợi chế n g ư ơ i tộc nạ c ạ mù ra tợt h ở bây giờ đã chết sở thiên thản nhiên nhìn một chút nạ c ạ mù dạ tạ kệ xì là ngươi là người giết nhi từ ta nạ ca mù dạ tạ kệ xì toàn thân run dậy tản ra quần quẫn sắt ý nhìn xem sở thiên sở thiên không tiếp tục để ý nạ cả mù dạ gia tộc người quay người đi ra ngoài nhưng thanh â m lại là vang lên tại không gian bên trong trong vòng ba ngày đem bọn ngươi có thể động dụng lực lượng toàn bộ dùng tới sau ba ngày ta hội lại đến các ngươi nạ cả mù dạ gia tộc ừ người đi đến sau một vị nạ cả mù dạ gia tộc trưởng lão g i ậ n tí mặt đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng như là một viên tiêu đốt như lưu tinh k í n h bắn thẳng về phía rời đi sở thiên sở thiên liên bay đầu nhìn một chút đều không có h ắ n cứ như vậy bình thản tĩnh nhưng chắp tay đi ra nạ cả mù dạ gia tộc v ảnh theo sau l ư n g sở thiên dạ ảnh xuất thủ một trường đem vị kia phóng tới trưởng lão đập trở về vị trưởng lão kia đến nhanh bay trở về càng nhanh trực tiếp bay ngược trở về cái này sao có thể vị trưởng lão kia hoảng sợ nói xong câu nói sau cùng bạo trở thành một đoàn h u y ế t vụ t một trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên vị trưởng lão này cơ bản có thể coi là đại thành cảnh tông sư a vậy mà cũng bị dạ ảnh một trường vô chết đây là mạnh đến loại trình độ nào tất cả mọi người kinh h ã i đến hít vào khí lạnh cho dù là nạ c ả mù dạ quá chia giờ phút này đều bị kinh đến hắn hồi hộp nhìn xem đi xa sở thiên qua tốt một lát hắn mới hồi phục thậm chí sau ba ngày lại đến a ta sẽ để cho ngươi thấy ngươi sẽ vì ngươi tự phụ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới nạ c ả mù dạ quạ chĩa đẻ xuống tâm bên trong hồi hộp trên mặt lộ r a nồng đậm cười lạnh chương hai trăm sáu mươi hai suối nước nóng bên trong gặp nhau cái gì tối hôm qua lại có người dám c a n đảm xông vào nhập nạ c ả mù dạ gia tộc còn toàn thân trở ra rất nhanh doanh đảo các đại gia tộc liền biết phát sinh ở nạ c ả mù dạ gia tộc sự tình cùng nhau vì thế mà chấn động nạ c ả mù dạ gia tộc chính là bọn hắn doanh đảo đệ nhất gia tộc thực lực cường đại dường nào liên doanh đảo hoàng tộc đều muốn túi đầu lại có người dám căn đảm xông vào trong vòng ba ngày các đại gia tộc gia chủ xuất tộc bên trong người mạnh nhất đến đây nạ cả mù dạ gia tộc ai như kháng lệnh nạ cả mù dạ gia tộc đem để nó từ doanh đảo biến mất các đại gia tộc thu được tin tức này lúc nhao nhao hoảng sợ nạ cả mù dạ trong gia tộc đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng lo sự tình lại muốn kêu gọi chúng ta các đại gia tộc nạ cạ mù dạ gia tộc vì sao muốn thêm một cái ba ngày kỳ hạn đây có phải hay không cũng cùng đêm qua sự tình có quan hệ các đại gia tộc nhao nhao kinh dị nhưng cũng không ai dám làm trái cùng lãnh đ ạ m nạ cạ mù dạ gia tộc mệnh lệnh từ các đại gia tộc gia chủ dẫn theo tộc bên trong cường giả đỉnh cao từ doanh đ ả o các nơi hỏa tốc chạy tới nạ cạ mù dạ gia tộc giờ phút này đã là vào lúc giữa trưa sở thiên nhàn hạ thoải mái ngâm mình ở một tòa trong ô tuyển tòa này tại doanh đảo đông thành lớn nhất xa hoa nhất suối nước nóng trận đã bị sở thiên bao số dưới to như vậy suối nước nóng trận chỉ có sở thiên một vị khách nhân. nhiệt khí tràn ngập bên trong sở thiên tựa ở ao bên bờ hai tay khoác lên trên bờ trên mặt tre kín một trường khăn l ô n g trắng thoải mái dễ chịu hưởng thụ lấy thời gian nhàn hạn nhẹ nhàng tiếng bước chân tại lúc này vang lên sau đó nhẹ nhàng vào nước thanh âm thanh â m vang lên ao nước t ó é lên có chút gọn sóng đi tới sở thiên bên cạnh sau đó dừng lại sở thiên cũng không để ý tới ngươi chính là vị kia thần bí cường đại thuật sư a t i ế n lặng một lát sau dừng ở sở thiên bên cạnh người kia phát ra nhẹ nhàng ê m thai thanh â m sở thiên khẽ vất cảm ngươi tốt ta là doanh đạo hoàng tộc xê nầy rủ kỳ cò xê nầy rủ kỳ có đơn giản tự gi xem ra các ngươi doanh đảo hoàng tộc tại nạ cả mù dạ gia tộc có nhạc tuyến biết đêm qua sự t ì n h sở thiên bình thản nói nói một chút ngươi đến mắt ta ngươi thật dự định ba ngày sau lại đi nạ cả mù dạ gia tộc sẽ nợ dù kỳ có hiếu kỳ hỏi nhà k h á c tộc không biết tối hôm qua tình huống cụ thể nhưng ở doanh đảo thâm căn cố đ ế hoàng tộc làm sao có thể không rõ ràng tối hôm qua nạ cả mù dạ gia tộc chuyện phát sinh sở thiên không tiếp tục nói tựa ở a o bên bờ hưởng thụ lấy mình thời gian ngươi ứng nên rời đi nạ cả mù dạ gia tộc về sau như vậy biến mất từng bước tiêu chử nạ cả mù dạ gia tộc lực lượng s ợ n ầ y rủ kỳ có dần dần nói ra giống như trước đó đồng dạng d ù n g ngươi loại kia thần dị thuật pháp từng bước từng cái tiêu diệt nạ cả mù dạ gia tộc cừng giả mà giống ngươi bây giờ như vậy làm việc thực sự quá l ô mãng không sáng suốt ngươi muốn lợi dụng ta s ở thiên bình thản không g ậ n xong nói kỳ hỉ bị ngươi đã nhìn ra a bị s ở thiên dạng này vật trần s ợ n ầ y rủ kỳ có cũng không che giấu cười nói kỳ thật ta tới là muốn cùng ngươi hợp tác chỉ cần ngươi như vậy biến mất ẩn ở trong tối bên trong chúng ta hoàng tộc sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi từng cái diện sát nạ cả mù dạ gia tộc người đương nhiên nếu là hợp tác ngươi tự nhiên có thể hướng chúng ta hoàng tộc ra điều kiện nói đến đây sẽ n y rủ kỳ cỏ vươn tay phủ hướng sở thiên cánh tay thanh sắc bên trong tản ra một tia mỹ tục nói dù cho ngươi điều kiện bên trong bao q u á ta t cũng không phải là không thể được đáp ứng ngươi chỉ bất quá bàn tay nàng còn không có tiếp xúc đến sở thiên liền bị một đường lực lượng vô hình đạt ra ngươi đi đi sở thiên thản nhiên nói sở thiên ngươi hẳn còn chưa biết thân phận ta sẽ n y rủ kỳ có thấy sở thiên như vậy đối với mình thờ ơ còn tưởng rằng sở thiên cho là mình là loại kia don chi tục phấn cười nói ta là doanh đạo hoàng tộc điện hạ cũng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất nếu như không ra hiện ngoài ý muốn tương lai ta chính là hoàng vị người thừa kế đương nhiên ta sẽ không để cho ngoài ý muốn phát sinh hiện tại ngươi còn cho rằng là nữ nhân bình thường à. sẽ n ầ y rủ ky có ý cười đầy mặt ý cười bên trong toát ra một vòng t r e o tức vô luận thân phận địa vị vẫn là mỹ mạo tại cái này doanh đảo đều tìm không ra người thứ hai cho dù là trên thế giới này cũng có rất ít người có thể cùng nàng so sánh nữ nhân nếu không có xem ở sở thiên có giá trị lợi dụng có thể giúp các nàng hoàng tộc diệt trừ nạ c ả m ù dạ tộc nàng làm sao có thể tới tiếp xúc sở thiên hiện tại mình như vậy biểu lộ thân phận hạ mình lại tới đây sở thiên làm sao có thể không vì chi tâm động phải biết bao nhiêu cường g i ả quý tộc công tử trông mà thèm nàng nàng hơi thi triển một chút thủ đoạn nhỏ không biết lường gạt bao nhiêu thân phận địa vị đều là không phạm nhân c a m tâm tình nguyện trở thành nàng nghe lời chó chỉ cái này sở thiên tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cuối cùng vẫn sẽ trở thành mặc nàng bài bố người nhưng mà sau một khắc xê n y rủ kỳ có lại là cứng đờ ở trong mắt ta thế gian vô luận mạnh cỡ nào người cũng chẳng qua là một tiểu nhân vật mà ngươi cùng xương khô cũng không cũng không khác biệt gì ngươi đi đi sở thiên bình thản mà nói xê nợ dù kỳ có mặt mũi tràn đầy cương sắc đây là nàng lần thứ nhất gặp được c u ồ n g vọng như vậy tự phụ người thời gian vô luận mạnh cỡ nào người cũng chẳng qua là một tiểu nhân vật thật sự là vô c h i cực độ ha ha lấy lại tinh thần lúc sề nầy rủ kỳ c ò cười lạnh một tiếng nói đã ngươi cho là ta cùng xương khô không khác cần gì phải dạng này che không dám nhìn ta tiếng cười lạnh bên trong tản ra một vòng trào phúng nàng đã là nhìn ra sở thiên một mực dạng này dùng khăn lông trắng che kín mặt cho tới bây giờ đều còn không có để lộ tất n h ư n cũng là bởi vì không dám nhìn nàng mỹ mạo sở thiên lúc này đem che lại khuôn mặt khăn lông trắng cầm ra bình thản nhìn về phía sề nầy rủ kỳ cỏ sở thiên hào không gợn sóng nhưng mà khi s ế nơi dù kỳ c o nhìn thấy sở thiên khuôn mặt lúc đôi mắt bên trong nhưng trong nháy mắt hiện đầy kinh ngạc sở thiên s ế nơi dù kỳ c o tràn đầy kinh ngạc nhìn xem sở thiên nàng tự nhiên nhận biết sở thiên nạ cả mù dạ g i a tộc cưỡng bức các nàng đi hoa quốc tìm sở thiên nàng gặp qua sở thiên anh chủ không nghĩ tới ngươi lại chính là cái k i a thần bí thuật sư s ế nơi dù kỳ c o qua tốt một lát mới hồi phục tinh thần lại nàng không nghĩ tới các nàng vẫn cho rằng tên tiểu nhân kia vật sở thiên lại chính là cái tia chém giết nạ cả mù dạ đ ằ n sầy sau đó lại cho nạ cả mù dạ gia tộc một cái cảnh cáo thần bí thuật sư nghĩ tới đây lúc x e n ơ y rủ kỳ có lại chợt nhớ tới một chuyện khác nhớ tới chuyện này x e n ơ y rủ kỳ có thanh sắc đều có chút kinh hãi hỏi trước đó trong vòng một đêm đem chúng ta tiềm phục tại hoa quốc tất cả doanh đảo người đều t h à n h trừ chuyện này cùng ngươi có liên quan lúc đầu nàng vẫn cho là đây là hoa quốc làm nhưng bây giờ biết sở thiên thân phận về sau liên nghĩ đến việc này nàng lại không cho rằng như vậy trong nháy mắt liền ý thức được chuyện này cùng sở thiên có quan hệ trong vòng một đêm a đem các nàng doanh đảo vài chục năm tâm huyết đều toàn bộ hủy đi cái này cần có bao nhiêu chỉ sợ thực lực mới có thể làm đến điểm này cho dù là một nước cũng khó có thể làm đến a chương hai trăm sáu mươi ba cái này ba ngày coi ngươi tùy tùng đã ngươi đã biết đáp án liền rời đi a sở thiên bình thản ánh mắt từ sệ nẩy rủ kỵ có trên thân thu hồi đứng dậy đi ra a o suối nước nóng sệ nẩy rủ kỵ có kinh dị không thôi nhìn xem sở thiên vậy mà thật sự là cùng sở thiên có quan hệ nàng không dám tưởng tượng nhìn bình thường sở thiên có nhiều đại năng lượng vậy mà có thể trong một đêm đem các nàng doanh đảo vài chục năm tâm huyết toàn bộ hủy đi thấy sở thiên rời đi suối nước nóng xê n ợ y rủ kỵ có cũng hoảng vội vàng đứng dậy đi theo sở thiên thay xong quần áo về sau rời đi suối nước nóng trận đi tới phụ cận một nhà cấp cao nhà hàng ngồi tại một chỗ thanh lú nhã tính vị trí điểm ba loại đồ ăn mà tại nhà hàng bên ngoài một chiếc xe bên trong xê n ợ y rủ kỵ có chần chờ không chừng nhìn xem nhà hàng bên trong sở thiên từ suối nước nóng trận sau khi rời đi nàng liền không có đi theo sở thiên điện hạ phải nghĩ lại mà làm sao à hiện tại như vậy trước mặt mọi người đi cùng cái này sở thiên tiếp xúc rất có thể sẽ để ngài rơi vào đến vực sâu vạn trượng bên trong điều khiển xe vị kia trung niên thủ h ạ nhìn ra s ệ n y rủ kỳ có đang suy nghĩ gì lên tiếng quên nhủ nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái cơ hội s ệ n y rủ kỳ có nói s ệ n y rủ kỳ có làm sao lại không biết mình như vậy trước mặt mọi người đi cùng s ở thiên ở c h u n g sẽ cho nàng mang đến bao lớn nguy hại phải biết s ở thiên hiện tại thế nhưng là nạ cả mù dạ gia tộc đ ị n h nhân nàng như vậy đi cùng s ở thiên tiếp xúc hiện nhiên cũng là đem mình cũng biến thành nạ cả mù dạ gia, gia tộc làm sao lại bưng tha nàng với lại các nàng hoàng tộc cũng là cạnh tranh dị thường kịch liệt nàng mặc dù bây giờ quyền thế rất lớn Tại căn bản không có cùng sở thiên hợp tác tâm tư lấy sở thiên cá nhân lực lượng muốn hủy diệt nạ cả mù dạ gia tộc cái kia chính là thiên phương dạ đảm nhưng ở biết hoa quốc sự kiện kia cùng sở thiên có quan hệ về sau nàng trong nháy mắt cải biến mình đối sở thiên cái nhìn sở thiên che giấu tung tích là nàng khó có thể tưởng tượng nàng thật nghĩ cùng sở thiên hợp tác muốn không đợi được ba ngày sau đó a trung niên thủ hạ trầm n g â m một chút đưa ra một cái ổn thỏa ý kiến nói trong lúc này chúng ta đối nạ cả mù dạ gia tộc cũng có thể kéo dài một chút nạ cả mù dạ gia tộc sẽ không để cho chúng ta kéo sẽ n y r ù kỳ cò lắc đầu nói bây giờ nạ cả mù dạ gia tộc, hạ lệnh để toàn đảo các đại gia tộc cường già chạy tới nạ cả mù dạ gia tộc nếu chúng ta hoàng tộc lại kéo lấy trước hết nhất đối phó chính là chúng ta trung nhiên t h i hạ thở dài một hơi hỏi điện hạ hiện đang tính toán là s ê n ơ y rủ kỳ có trần trở không chừng nàng sợ hai sở thiên thật có cái năng lực k i ê u diệt nạ cả mù dạ gia tộc nếu như chính mình nghe lệnh tại nạ cả mù dạ gia tộc đến lúc đó tất nhiên sẽ lọt vào hai h o a n g ậ p đầu mà nếu như nàng bây giờ chọn lựa sở thiên như người thắng lợi sau cùng là nạ cả mù dạ gia tộc các nàng hoàng tộc cũng tất nhiên sẽ thảm tao nạ cả mù dạ gia tộc trả thù cái này nên lựa chọn như thế nào xê nơi dù kỳ có nhìn qua nhà hàng bên trong bình thản tính nhưng tuân ra lấy bữa ăn sở thiên trong lúc nhất thời đủ kiểu lựa chọn điện hạ ta có một nỗi nghi hoặc trung niên thủ hạ trầm ngâm một chút nói hắn rời đi nạ cả mụ dạ gia tộc trước để nạ cả mụ dạ gia tộc đem tất cả có thể động dụng lực lượng đều dùng tới hết thể chuẩn bị xong hắn lại đi hắn đây là tự phụ quá mức vẫn là muốn đem chúng ta doanh đảo đỉnh tiêm lực lượng nhất cử gì ta nói đến đây lúc trung niên thủ hạ đều có chút c h à o phúng nợ nụ cười hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồn vọng từ đại nhân nhưng mà sẽ nơi rủ kỳ có đang nghe trung niên tay hạ câu nói sau cùng lúc lại là chấn động mạnh một cái như là câu nói này nhắc nhở nàng đ ồ n dạng nàng trước đó cũng là vẫn cho rằng sợ thiên đây là tự phụ nhưng bây giờ nàng không lại cho rằng như vậy hoa quốc như vậy đại thổ địa lại bọn hắn doanh đảo người t i ề m phục tại hoa quốc các nơi càng là các ngành các nghề có thể trong một đêm một cái không lọt thanh trừ cái này là cỡ nào cường đại thực lực sở thiên như thế nào một cái tự phụ người sở thiên đây là muốn đem các nàng doanh đảo đỉnh tiêm lực lượng nhất cử diễn a vừa nghĩ đến đây s t e n a ả vừa nghĩ đến đây sợ nầy rủ kỳ có thân thể đều là run lên một cái nàng đ ô n g nhiên cắn răng một cái không trần trở nữa mở cửa xe trực tiếp xuống dưới đi hướng nhà hàng còn lại mấy chiếc xe bên trong một đám thủ hạng cúng quý liền là rủ kỳ có điện hạ ta tại trên tv thấy con nàng chúng ta doanh đảo nữ thần chúng ta doanh đảo hình tượng đại sứ ta nay ngày vậy mà nhìn thấy chân nhân Rủ kỳ có điện hạ đi vào nhà hàng nàng nàng vậy mà ngồi ở một người nam tử bên cạnh bàn khi sẽ nợ rủ kỳ có xuất hiện một khắc này lập tức đưa tới manh động khi sẽ nợ rủ kỳ có đi vào nhà hàng ngồi tại sở thiên đối d i ệ n lúc càng là dẫn tới đám người xôn xao đây chính là bọn hắn doanh đảo hàng o tộc điện hạ doanh đảo đại ả o đ chúng nữ thần càng là doanh đảo hình tượng đại sứ bây giờ vậy mà đơn độc cùng một cái nam tử xa lạ gặp mặt đối với bị đám người nhận ra gây nên a n h động s ê n y rủ kỳ có đã không thèm để ý nàng đã quyết định lựa chọn sở thiên s ê n y rủ kỳ có đi tới nhà hàng bên trong ngồi ở sở thiên bên cạnh bàn ăn sở thiên tựa như là không nhìn thấy s ê n y rủ kỳ có phối hợp chậm rãi dùng đến mình bữa ăn sở thiên ta đã quyết định tốt s ê n y rủ kỳ có cầm lấy đũa vì sở thiên kẹp một đũa đồ ăn nói cái này ba ngày ta coi ngươi tùy tùng ngươi có gì cần thỏa thích phân phó ta chính là s ê nợ dù kỳ có tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng mỹ tiếu t ù n nói ta đã lớn như vậy còn không có hầu hạ qua người khác ngươi là ta duy nhất hầu hạ nam nhân ta không cần sở thiên nhìn cũng không nhìn một cái xe nẩy rủ kỳ cỏ thản nhiên nói xe nẩy rủ kỳ cỏ cứ n g một cái nàng còn chưa bao giờ thấy qua như vậy đối với mình thờ ơ nam nhân thấy sở thiên như vậy bình thản tích nhưng phản phất như đúng như sở thiên trước đó nói câu nói kia nàng ở trong mắt sở thiên cùng xương khô không khác nàng cuối cùng vẫn bỏ đi lại rủ hoặc sở thiên suy nghĩ xe nẩy rủ kỳ cỏ trầm n g âm một chút nói sở thiên ngươi cho nạ cả mụ dạ gia tộc ba ngày thời gian thật sự là muốn đem chúng ta doanh đạo đ ỉ n h tiêm lực lượng nhất cử gì t sở thiên thản nhiên nhìn một chút xe nẩy rủ kỳ cỏ cầm lấy khăn ăn nhẹ lau một cái k h e miệm nói ngươi như vậy lựa cho ta c ũ như vậy cũng liền mất việc chương hai trăm sáu mươi bốn ba ngày đến ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh vào lúc giữa trưa rộng rãi khi phái nạ cả mù dạ trong gia tộc tụ tập đ ư ờ n g kim doanh đ ả o các đại đ ỉ n h tiêm gia tộc phái tới cường giả tông sư cường giả gần trăm vị tiểu thành cảnh tông sư lại cũng có gần ba mươi vị nó bên trong đại thành cảnh tông sư cường giả là dễ thấy nhất tổng cộng có m ộ ư ơ i năm vị cái này m ộ ư ơ i năm vị đại thành cảnh tông sư đều là tóc trắng xóa lao giả phân biệt đến từ mục gia tộc môn bèn d ị p gia tộc ép gia tộc các loại đường kim doanh đ ả o bên trong tiếng tăm lừng l ấ y tám gia tộc lớn nhất còn có nạ cả mù dạ gia tộc trừ vị trường lão gần ngàn người toàn bộ đứng lặng tại nạ cả mù dạ gia tộc trên quảng trường như lâm đại địch đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch nạ cả mù dạ lao gia chủ ngài không khỏi cũng quá để mắt sở thiên vị kia tùy tùng triệu tập nhiều cường giả như vậy tới đối phó hắn một vị lao giả mỉm cười hướng nạ cả mù dạ qua c h i nói còn lại đám người cũng là nói nói đúng vậy à nạ cả mù dạ lao gia chủ hắn mặc dù mạnh nhưng cuối cùng chỉ có một người mà vị kia sở thiên mặc dù cũng là lợi hại nhưng cũng chẳng qua là cái thuật sư tại hắn thi triển thuật p h á p lúc võ giả đủ để đem hắn cho chém giết chúng ta như vậy huy động nhân lực đối phó hai người thực sự quá để cao bọn hắn chứ vị không cần khinh thị sở thiên vị kia tùy tùng người này thực lực rất mạnh ngay cả ta tộc một vị thực lực gần nhau đại thành cảnh tông sư trường lão đều không phải là đối thủ của hắn n a c a m u ra qua chia cười cười nói hẳn là đã là đình phong đại thành cảnh tông sư rất mạnh một cái đối thủ a chỉ là lại đi vào chúng ta doanh đảo m u ố n chết một đám doanh đảo cường giả cùng nhau cười to đình phong đại thành cảnh tông sư mặc dù mạnh nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là đại thành cảnh tông sư mà lại còn là đại nhẫn cấp cường giả đối phó một vị đình phong đại thành cảnh tông sư sao mà đơn giản đợi sở thiên tới về sau chư vị xuất thủ ngăn cản sở thiên vị kia tùy tùng để hắn không r ả n h bận tâm sở thiên ta sẽ đích thân xuất thủ bắt giết sở thiên n ạ cạ mù giả qua chị nói đám người nhao nhao gật đầu n ạ cạ mù giả lao gia chủ các đại gia tộc đều tới mà hoàng tộc người nhưng không có đến một người bỗng nhiên cười nói xem ra hoàng tộc người s á c thực lựa chọn sở thiên chờ bị bắt giết sở thiên sau khi liền là hoàng tộc t ử k ỳ n ạ cạ mù giả qua chịa thần s ắ c bên trong hiện đầy lãnh ý hoàng tộc thật sự là không biết sống chết cũng không biết bọn hắn nơi nào đến tự tin dám lựa chọn sở thiên ta nhìn người hoàng tộc là muốn ngư ông đắc lợi chi lực. nói không chừng hoàng tộc thật cho rằng sở thiên cường đại đến có thể đối kháng tất cả chúng ta a hoàng tộc người đến người nhóm bên trong đ ỗ n g nhiên có người kinh dị nói lập tức liên gặp, tại một vị thanh niên nam tử cùng một vị lao giả tóc trắng dẫn đầu dưới một nhóm người đi tới nạ cả mù dạ gia tộc qua t r i ệ u minh chúng ta tới đã chậm một đoàn người đi vào trước đám người vị tiên lao giả tóc trắng hướng về nạ cả mù dạ quả t r i ệ a nói s ả n di ẩn h ì n h k h á c h khí nạ cả mù dạ quả t r i ệ a hướng về lao giả tóc trắng nhẹ gật đầu lời nói mặc dù đang tuyết khắc khí nhưng thần sắc bên trong lại là hiện lấy một vị não sắc nạ cả mù dạ lao g a chủ người thanh niên k i a n a m tử tiến lên c u n g kính hướng về nạ cả mụ giả quả t r ị a thi lễ một cái các đại gia tộc người nhìn xem một màn này cùng nhau mặt mũi tràn đầy mỉm cười bọn hắn thế nhưng là biết một già một trẻ này thân phận đây chính là doanh đảo hoàng tộc bên trong người s ê nẩy sản di ẩn cùng s ê nẩy kasuno s ê nẩy sản di ẩn tại hoàng tộc bên trong là tam đại quyền thế người thứ nhất mà s ê nẩy kasuno là s ê nẩy sản di ẩn cháo ruột tại trẻ tuổi một đời bên trong mặc dù so ra kém xê nẩy rủ kỳ cỏ nhưng so với những người còn lại lại là muốn ưu tú rất nhiều là hữu lực hoàng tộc người thừa kế người cạnh tranh thứ nhất như vậy quyền cao chức trọng tại những người còn lại mắt bên trong cao cao tại thượng người tại nạ cả mụ dạ q u ả chia trước mặt lại cuối cùng vẫn là mơn u t ú i đầu sớm nghe nói các ngươi hoàng tộc bên trong ngoại trừ sệ nẩy rủ kỳ cỏ còn có một vị nhân tài hôm nay gặp mặt s ắ c thực rất không tệ nạ cả mụ dạ q u ả chia hướng về sệ nẩy cả xù nổ khẽ gật đầu còn hy vọng quả chị huynh về sau giúp đỡ thêm sệ nẩy sản d ì ân cười nói sản d ì ân h u y n h có thể n h ư vậy mang theo cháu ruột đến chợ trận chuyện này ta tự nhiên sẽ còn nạ cả mụ dạ quạ chia điểm một cái nói đợi chuyện này về sau ta hỗ trợ sản di ẩn huynh một chút sức lực sợ ê n nầy sạn di ân lập tức đại hỷ một bên sợ nầy cả s ù nổ càng là vui vô cùng chỉ cần có thể đạt được nạ cả mù dạ quả chĩa tương trợ hoàng tộc chính là bọn hắn sợ ê n nầy dù kỳ có tên ngu xuẩn kia lựa chọn s ở thiên thật sự là tự tìm đường chết bất quá dạng này vừa vận tắc thành cho hắn s ở thiên tới lúc này có người bỗng nhiên kêu một tiếng đám người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy giờ phút này nạ cả mù dạ gia tộc cửa chính s ở thiên bình thản tính n h ư đến mà tại sợ thiên bên cạnh thân đi theo xinh đẹp sợ nầy dù kỳ có t khi sợ nầy dù kỳ có nhìn thấy nạ cả mù dạ g a tộc cảnh tượng lúc lập tức sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh một mảnh đen kỵ người a tối thiểu gần ngàn người nhất là bên trong t ô n g sư tiểu thành cảnh t ô n g sư đại thành cảnh t ô n g sư càng là kinh người nơi này cứng giả chỉ sợ đều tụ tập doanh đảo bảy tám phần cứng giả sở thiên có thể đối kháng được ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn nạ cả mù dạ gia tộc sở thiên lạnh nhạt bước vào nạ cả mù dạ giữa các gia tộc bình thản nói ra ta đã lựa chọn ngươi liền không lại đổi ý sẽ nợi dù kỵ có nói hiện tại nàng dù cho muốn đổi ý cũng không có cơ hội kia nàng nhìn thấy sẽ nảy sản dỉ ẩn cùng sẽ nảy cà sù nổ cũng tại nạ cả mù dạ gia tộc người nhóm bên trong cái này đã đã chú định các nàng hoàng tộc nay ngày cũng nên quyết ra thắng bại nay ngày không phải nàng và sở thiên chết liền là sẽ nảy cà sù nổ cùng nạ cả mù dạ gia tộc chết sở thiên không có dẫn hắn vị kia tùy tùng có người bỗng nhiên kinh ngạc nói nạ cả mù dạ quạ trịa mấy người cũng là phát hiện sở thiên nay ngày cũng không có mang vị kia cường đại tùy tùng đến hắn không phải là tự phụ đến cho rằng một mình hắn đủ lấy đối đại với chúng ta đi xem ra chúng ta muốn cải biến kế hoạch bắt giết một mình hắn cũng đủ để ta nhìn hắn là đến dập đầu tạ t hiện tại dập đầu tạ tội đã chậm nay này hắn chỉ có một cái kết cục cái kia chính là chết đám người cùng nhau cười to mảy may không có đem sở thiên để vào mắt nạ cả mù dạ q u ả trịa càng là mặt mũi tràn đầy hí cười hắn không nghĩ tới cái này sở thiên vậy mà như thế cuồn g vọng tự phụ một người liền dám đến đây bọn hắn nạ cả mù dạ gia tộc nhìn tới vẫn là ta coi trọng ngươi bất quá thật tốt không có ngươi vị kia tùy tùng bắt giết ngươi chính là dễ như trở bàn tay nạ cả mù dạ quạ trịa trong lòng bên trong cười nói kasuno sẽ nầy rủ kỳ cọt ạ i thành toàn ngươi à nhớ kỳ đến lúc đó cho nàng thông k h á i lấy tỏ lòng biết ơn s ê nầy sạn di ẩn hướng về sợi nầy cà s u nổ cười nói t a hội sợi nầy cà s u nổ mỉm cười gật đầu sợi nầy dù kỳ có lúc này cũng mới ý thức tới sở thiên vị kia tùy tùng vẫn luôn chưa từng xuất hiện s ở thiên ngươi vị kia tùy tùng sợ thiên. thiên lạnh nhạt mà nói đã là đi vào nạ cả mù dạ gia tộc vào trường cái gì hắn hắn sẽ không lại xuất hiện sợ nầy dù kỳ có gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng ra nàng thế nhưng là biết nạ cả mù dạ gia tộc sở dĩ sợ thiên hoàn toàn là bởi vì sợ thiên vị cường giả kia tùy tùng sở thiên nay ngày vậy mà không có mang theo vị kia tùy tùng chỉ bằng sở thiên mình tới đối phó những n à y đáng sợ cường giả muốn chết ta trong tích tắc xê n ầ y rủ kỳ có tâm bên trong tràn đầy hối hận chương hai trăm sáu mươi lăm đáng sợ một màn trong tích tắc xê n ầ y rủ kỳ có tâm bên trong tràn đầy hối hận xê n ầ y rủ kỳ có, có chút ó c hối hận lựa chọn sở thiên nơi này chính là tụ tập toàn bộ doanh đảo bảy tám phần cường giả a không đề cập tới cường đại đến đáng sợ đại thành c ả n h tôn sư chỉ là tổng sư cường giả liền có gần trăm vị sở thiên vậy mà một người tới đây mình như vậy lựa chọn đi theo sở thiên lại tới đây không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết a xê n ơ y rủ kỳ cỏ hiện đang hối hận a phía trước xê n ơ y c a s s u n ổ thấy xê n ơ y rủ kỳ cỏ sắc mặt trắng bệnh lập tức hoài ý bật cười nói hối hận lựa chọn dạng này một cái ngu xuẩn người a ha ha hiện tại hối hận cũng đã một rồi ngươi nay ngày sẽ cùng thằng ngu này cùng một chỗ chết ở chỗ này còn có nay ngày chuyện về sau ngươi nhắc mạch kia những lao g i ả kia đều sẽ chết b u ờ n cười a bọn hắn vậy mà lựa chọn tin từ ngươi còn lại đám người cùng nhau bật cười xê nơi dù kỳ cỏ xem ra là ta một mực đánh giá cao ngươi À, mù dạ quả cười nhạt nhìn xem ngươi ạ dạ cả nhạt lại à tài, hoàng một tộc rất thông sáng thiên tư. tiếc cái có được phục hưng hoàng tộc chi sáng Đáng cả, ngươi hưng l là như vậy ngu xuẩn vô c h i lựa chọn dạng này một vị xuẩn không thể thành người đám người cùng nhau cười to sệ nầy rủ kỳ có nghe đến mấy câu này tâm bên trong hối hận càng ngày càng đ ậ m hơn một bước đi nhầm chính là lọt vào vực sâu và trượng nay ngày nàng không chỉ có phải chết ở chỗ này thậm chí cũng đem hại chết những cái kia lựa chọn ủng hộ nàng quyết định tộc nhân nhưng mà khi nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân sợ thiết lúc vẫn không khỏi khe g i ậ mình nàng nhìn thấy sở thiên một mực bình thản tinh nhưng không có chút nào gần sóng chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể tin tưởng ngươi sẽ nợ dù kỳ có cắn răng một cái cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng sở thiên đến cùng nàng lặng im n ư ơ n g theo tại sở thiên bên cạnh thân không cần phải nhiều lời nữa nạ cạ mụ dạ gia tộc đều chuẩn bị xong chưa phải chăng còn có người không có đến đâu đủ sở thiên giờ phút này dừng bước bình thản nhìn về phía trước nạ cạ mụ dạ q u ả chia hắn vừa nói phía trước lập tức chuyển đến cười vang chuyện cho tới bây giờ còn nói khoác không biết ngựa a ngu xuẩn người nước hoa ngươi thật đúng là muốn một người đến đúng kháng tất cả chúng ta vượt sở tiên h ta rất thưởng thức ngươi lấy một cái thuật sư thân phận nói ra như vậy nói khoác không biết ngượng lời nói nà c ả mù giả qua chia miệt thị nhìn xem sở tiên h ngươi biết không ngươi ngu xuẩn nhất chính là ngươi không có mang ngươi vị kia tùy tùng ngươi thuật pháp mặc dù lợi hại nhưng ngươi nay ngày liên thi triển thư pháp cơ hội đều không có lập tức giết hắn nà c ả mù giả qua chia sắc mặt s ư ơ n g sở đ ỗ n g nhiên vung tay lên ra lệnh một tiếng xung quanh những cái tia võ giả như là vạn tên cùng bán trong nháy mắt bắn về phía sở tiên nó bên trong tông sư không hề đậu tiểu thành cảnh cũng không có đậu lấy n ạ c ả mũ giả quạ trịa cầm đầu một đám đại thành cảnh tông sư càng là lưu tại nguyên châu không hề động cùng nhau trên mặt tiêu dung nếu như cái này sở thiên mang lên hắn cái kia tùy tùng một cái cường đại võ giả cùng một cái cường h á n thuật sư phối hợp chúng ta đối phó vẫn là vô cùng khó giải quyết không sai võ giả cùng thuật sư phối hợp hỗ trợ lẫn nhau xác thực rất khó đối phó sợ là chúng ta đều muốn tổn thất không ít bất quá đáng tiếc cái này sở thiên c u ầ n vọng đến ngu xuẩn vậy mà một mình đến đây cái này không vừa vặn à giết sở thiên sau khi tại đuổi theo giết cái kia vị tùy tùng cớ sao mà không làm nghe đám người cười nói nạ cạ mụ dạ qua chia vẻ mặt tươi cười đồng ý gật đầu đối phó một cái thuật sư sao mà đơn giản chỉ dùng đơn giản chiến thuật biển người liền có thể mãi chết sở thiên tại chiến thuật biển người bên trong sở thiên liên thi triển thuật pháp cơ hội đều không có c á t s u n o chúng ta lần này lựa chọn là chính xác s ê nẩy sạn dị ẩn hướng về bên cạnh s ê nẩy c á t s u n o cười nói nếu không có chúng ta tức thời đi tới nạ cạ mụ dạ gia tộc sợ là chúng ta hoàng tộc cũng bị xê nẩy dù kỳ có hại chết xê nẩy k a s u n o liên tục không ngừng gật đầu nhìn về phía xê nẩy dù kỳ có ánh mắt bên trong tràn đầy trêu thức xế n ầ y rủ kỳ cỏ ngươi cũng không nghĩ tới đi ngươi lựa chọn sở tiên ngu xuẩn đến đơn giản buồn cười một cái thuật sư một mình tới đây đơn giản liền là muốn chết tại hắn trêu tức h ánh mắt bên trong xế n ầ y rủ kỳ có thấy một mảnh đèn kịt v õ giả như là vạn tên cùng bắn đồng dạng đáng sợ đánh tới trong nháy mắt khẩn trương một viên tim đều nhảy đến cổ rồi nàng cuốn quýt nhìn về phía sở tiên vẫn không khỏi xương sở chỉ thấy giờ phút này một mực bình thẳng tính nhưng sở tiên chậm rãi giơ tay lên trên bàn tay trống g i n g nhiều hơn một cái hạt trâu hạt trâu toàn thân đen nhánh cứ người viên bi lớn nhỏ tản ra một tầng như có, như không khiếp người đi s ở thiên nhàn nhạt phun ra cái chữ này t h a n h âm rơi xuống bàn tay bên trong đen nhánh hạt châu hướng về phía trên bay lên đi lên trên đồng thời đen nhánh hạt châu tản ra hát mang hát mang càng ngày càng mãnh liệt vô cùng khướp người đây là vật gì không chỉ có xe nầy rủ kỵ có ngây ngẩn cả người xe nầy sẵn dị ẩn xe nầy casuno còn có tất cả lệnh thấu xương đánh tới võ giả cùng ý cười đầy mặt nhìn xem đây hết thể cái kia một đám thông sư tiểu thành cảnh thông sư còn có chư vị đại thành cảnh thông sư toàn bộ sửng sốt tất cả mọi người nhìn qua lên tới giữa không chung bên trong viên kia tản ra mãnh liệt hát mang hạt châu sau đó trong lòng mọi người bên trong không hiểu dâng lên một vòng cảm giác bất an cảm giác nhất là nạ ca mù ra qua c h ì a hắn không hiểu cảm thấy một c ố đáng sợ khí tức tử vong giáng lâm mà đến làm hắn trong nháy mắt cảm thấy rùng mình hắn tại thi triển t h u ậ t pháp mau giết hắn nạ ca mù ra qua c h ì a lấy lại tinh thần đột nhiên h é t lớn b à ảnh cũng là tại thời khắc này giữa không trung bên trong viên tiêu tản ra khiếp người hát mang hạt trâu đột nhiên vỡ ra sau đó liền xuất hiện đáng sợ một màn một viên nho nhỏ hạt trâu màu đen tại vỡ ra lúc từ bên trong tuân ra đáng sợ hắc khí lại như là đê đập bên trong vỡ đê hồng thủy u a cứu n ta nhanh mau cứu ta mà tại nạ cả mụ dạ gia tộc bên trong từng đạo làm cho người dùng mình đeo thê lương thảm thiết tâm thanh tràn ngập cả vùng không gian chỉ thấy giờ phút này cái kêu một đám nguyên bản thẳng hướng s ở thiên v õ giả vào lúc này toàn bộ ngã xuống đất kêu thảm cho dù bọn họ dùng trong cơ thể lực lượng nín hơi thậm chí bảo vệ thân thể cũng không làm nên chuyện gì hắc khí đáng sợ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng một chút hô hấp tiến hắc khí v õ giả bị mất mạng tại chỗ nháy mắt chính là từ trong da ngoài bị ăn mòn trở thành một bãi chất lỏng màu đen một chút tức thời nín hơi v õ giả bị hắc khí đáng sợ tính ăn mòn từ ngoài vào trong bị ăn mòn tại k i ế p người tiếng kêu thảm thiết bên trong biến thành một bãi đen l ị c h cái này đây là cái gì khí thể thấy một màn này cho dù là nạ cả mù dạ quả chia giờ phút này cũng là sắc mặt một mảnh trắng bệnh cùng sợ hãi chương 266, s ở thiên đại nhân tha cho chúng ta một mạng nạ cả mù dạ quả chia nhìn xem đầy trời đáng sợ hắc khí lao mắt bên trong hiện đầy sợ hãi phấp đẫu nhiên nạ cả mù dạ quả chia phun ra một mực máu không tốt loại này đáng sợ hắc khí liên đại thành cảnh tông sư lực lượng cũng ngăn cản không nổi nạ cả mù dạ quả chia hoảng sợ biến sắc hắn nhưng là đại thành cảnh tông sư à lực lượng là sao mà hùng hồn cùng tinh t h u n hình thành hộ thể cơ khí có thể nói so với tường đồng vách sắt còn cứng rắn hơn l ư n g thực vậy mà ngăn cản không nổi hắc khí ăn mòn cứu ta nạ cạ b ù dạ lao gia chủ cứu chúng ta a nạ cạ b ù dạ lao gia chủ cứu ta tiêu thê lương thảm thiết tâm thành liên tiếp vang lên tại không gian bên trong chỉ làm mậy hơi thở cái kia hơn ngàn tên võ giả chính là toàn bộ mất mạng bị khủng bố hắc khí ăn mòn đến biến thành từng bãi từng bãi đen lên i dịch ngay sau đó chính là vang lên cái kia gần trăm vị tông sư tiêu thảm cùng tiếng tiêu cứu bọn hắn mặc dù so phổ thông võ giả cường rất nhiều nhưng lại mảy may ngăn cản không nổi hắc khí chúng độc tính cùng kinh khủng tính ăn mòn giờ phút này đã là trèo trống đến cuối cùng tại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu bên trong biến thành đen dịch rất nhanh chính là đến phiên tiểu thành cảnh tông sư một đ á m tiểu thành cảnh tông sư tại kinh khủng hắc khí ăn mòn lò dưới đã là cũng nhịn không được nữa nhao nhao kêu t h ả m lên vì vì sao lại d ạ n g này nguyên bản còn một bộ treo tức bộ dáng xe nẩy k a s u n ổ giờ phút này toàn bộ mà đều tròn váng sau đó toàn bộ mà chính là bởi vì sợ hãi mà toàn thân run dày lên nếu không có xe nẩy sản di ẩn dùng sức mạnh bảo hộ lấy hắn hắn hiện tại đã chết xe nẩy sản di ẩn dù cho cũng là đại thành cảnh tông sư giờ phút này cũng là sắc mặt chắm bệnh miệ bên trong không ngừng tuân ra ra máu hắn giờ phút này nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong lại không còn một điểm xem thường cùng k i n h thường tràn đầy sợ hãi hắc khí thực sự thật là đáng sợ dù cho là chính hắn chống cự hắc khí ăn mòn đều cố hết sức vô cùng thú n g chi hắn còn muốn bảo vệ s ợ nầy kasuno càng thêm để hắn cảm thấy lực bất t ò n g tâm tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong s ở thiên lạnh nhạt mà đứng s ở thiên cứu cứu ta giờ phút này sở thiên bên cạnh s ợ nầy rủ kỳ c ỏ thống khổ hướng về s ở thiên kêu cứu nàng mặc dù đứng tại sở thiên bên cạnh ẩn ẩn bên trong phảng phất như có lực lượng nào đó từ sở thiên trong cơ thể tràn lan mà ra đem hắc khí bài trừ bên ngoài lấy sở thiên làm trung tâm hình thành một cái khu vực an toàn nhưng cuối cùng sở thiên cũng không có bảo hộ nàng dù cho sợ n y rủ kỳ có chỉ là nhận một chút hắc khí ăn mòn giờ phút này cũng là không thể kiên trì được nữa s ở thiên bình thản t ĩ n h nhưng đứng tại chỗ đối với sợ n y rủ kỳ có kêu cứu thờ ơ chủ chủ nhân mau cứu ta sợ nợ dù kỳ có trợn cắn răng một cái hướng về sợ thiên quỷ xuống nàng trước đó nói với sợ thiên qua ba ngày bên trong khi sợ thiên một cái tùy tùng Cung mạng sống so ra để sợ thiên thành vì chủ nhân của mình có cái gì không được sợ thiên bay đầu bình thản nhìn thoáng qua quỷ dạp trên đất xê n ợ y rủ kỳ cỏ có chút nhữ mày một cái nhưng cuối cùng hắn còn dùng sức lượng bảo vệ xê n ợ y rủ kỳ cỏ tạ chủ nhân xê n ợ y rủ kỳ cỏ quỷ dạp trên đất thở nhẹ nhõm một cái thật dài hắn có thể giải trừ loại hắc khí này cái k i a một đám bị hắc khí dậy vò đến tê tâm liệt phế kêu thảm tiểu thành cảnh tông sư thấy cảnh ấy phán phất là trong nháy mắt bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng đồng đồng đồng từng cái tiểu thành cảnh tông sư hướng về sợ thiên quỷ xuống lên thượng thần chúng ta sai tha cho chúng ta một mạng chúng ta đều là bị nạ ca m ù ra lao cầu bức không thể không đối địch với ngài thượng thần chúng ta nguyện vì ngươi ra sức châu ngựa ngài sau này sẽ là chúng ta chủ nhân van cầu ngài v u n g tha chúng ta một đ á m tiểu thành cảnh tông sư tại thảm thiết thống khổ bên trong hướng về sở thiên cầu khẩn lại không có nửa điểm trước đó miệt thị trào phúng sở thiên bộ g á n g sở thiên lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy a chủ nhân chúng ta là ngươi nộm ca cứu lấy chúng ta chủ nhân tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong một nam tiểu thành cảnh tông sư cùng nhau mất mạng biến thành từng bãi từng bãi đen lên dịch theo tiểu thành cảnh tông sư chết đi không gian tạm thời yên t ĩ n h trở lại cái này rốt cuộc là thứ gì nạ ca mù dạ q u ả c h i a sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn xem đây hết thảy nói ra lời nói đều là có chút run g i y to h như vậy nạ ca mù dạ gia tộc hơn ngàn tên võ giả chết gần trăm vị tông sư chết hơn ba mươi tên tiểu thành cảnh tông sư cũng đã chết chỉ còn lại có lấy hắn cầm đầu mười lăm vị đại thành cảnh tông sư còn có sệ nẩy cả sủ nổ cùng sệ nẩy sản di ẩn hai người ngắn n g ủ không đến năm phút đồng hồ a hắn vốn cho là có thể triển ép sở thiên lực lượng thoáng qua chính là biến thành hư ả o hiện tại liên chính hắn đều tự thân khó bảo toàn Một n loại hắc khí này chính là lúc trước hắn đi nhâm ra lúc tòa kia sát sơn trúng độc sắt lúc ấy cái kia giả người tu đạo thanh nam h tử lợi dụng nhâm gia tộc bên trong tàn phá chất pháp đem sát sơn dãy núi trúng độc sắt dẫn đi ra hắn thuận tay đem độc s á t luyện chế thành độc sắt châu s á t sơn dưới mặt đất độc s á t đã là ngưng tụ trăm ngàn năm lại bị hãn luyện hóa về sau còn lại đều là tinh tuần h độc s á t một khi bộc phát sao mà đáng sợ cho dù là đại thành cảnh t ô n g sư đều chỉ có mất mạng kết cục bịch bịch hai đạo quỳ xuống đất â m thanh tại lúc này v ă n g lên chỉ thấy xế nẩy sạn d ị ẩn cùng xế nẩy cát xù nổ hai người giờ phút này hướng về sở thiên quỳ xuống xế nẩy sạn d ị ẩn bị khủng bố độc s á t a n mòn đến đã là đến nọ mạnh hết đà lại khó kiên trì chỉ có hướng về sở thiên n ú i đầu cầu xin tha thứ mới có mạng sống cơ hội sở thiên đại nhân từ nay về sau chúng ta doanh đảo hoàng tộc toàn bộ quy thuận tại ngài cầu ngài khai ân cứu chúng ta một mạng xê nẩy sàn di ẩn kinh sợ run rẩy nói chủ nhân về sau chúng ta liền là ngài một con chó cầu ngài đáng thương chúng ta tha cho chúng ta một mạng xê nẩy c á t xú nổ càng là run rẩy không ngừng cầu xin tha thứ trước đó bọn hắn nghĩa mãi mảnh xê nẩy rủ kỳ cỏ ngu xuẩn lựa chọn sở thiên thằng ngu này hiện tại bọn hắn lại như chó đồng dạng q u ỳ hướng sở thiên cầu xin tha thứ sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn cũng không nhìn một chút hai người bên cạy rủ kỳ cỏ nhìn xem như vậy bình thản tĩnh nhưng sởi hắn may mắn mình cuối cùng kiên định lựa chọn sở thiên nếu không nàng hiện tại cũng là biến thành một bãi đen dịch b a n g lúc này một tiếng trường đao ra khỏi vỏ âm thanh đột nhiên vang lên tại không gian bên trong sở thiên ngươi không dễ dàng như vậy diện ta nạ cả mù dạ gia tộc nạ cả mù dạ quả chĩa g i ữ t ậ n h ế t to âm thanh gấp hàm tràn ngập tại không gian chi bên trong sóng âm làm cho không khí đều là chấn động v à n h lại là một tiếng vang thật lớn âm thanh chuyên gia chỉ thấy nạ cả mù dạ quả chĩa đột nhiên đạp lên mặt đất mặt đất lom chi bên trong nạ cả mù dạ quả chĩa bắn lên giữa không trung lơ lửng giữa không t r u n g bên trong cầm đao mà đứng